Chương 198: Ăn xong lau sạch, muốn chết không xong, cầu cất giữ. Xích sắt kết rung động, ánh lửa lăm lừ. Tràn ngập mùi máu tươi lởmở đại sảnh, đám cự nhân hướng phía hai bên chậm rãi tản ra, sắp xếp thành cánh quân. Một đạo khôi ngô bóng người chậm rãi từ hắc ám đầu bậc thang bên trong đi tới, một thân loạn phát áo choàng, to con thân thể so bên cạnh long vệ nhón còn phải cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tấm tựa giá tính dương cương gương mặt bên trên chính mang theo ôn hòa ý cười, có thể ánh mắt lại làm cho phong ma tướng không rét mà run. Vậy căn bản không phải nhìn về phía đồng loại ánh mắt Ngược lại càng giống là nhìn xem bàn ăn bên trên một khối bị đầu bếp tỉ mỉ chế biến thức ăn sau khối thịt, hoặc là trên bàn thí nghiệm tiểu phân tử. Người! Phong Ma tướng toàn thân đều đang run rẩy, nàng mở to miệng. Nhưng Tô Hoành một trương bàn tay lớn đã tại giữa tầm mắt cấp tốc phóng đại, bắt lấy cằm của nàng, sẽ bị trẻ thành nhân côn phong ma tướng xách ở giữa không trung. Tráng kiện ngón tay cái cứng ép cậy mở khóe miệng, nhấc vào trong miệng, giống như là kiểm tra chó con từ thành hàng trên hàm răng vút qua. tướng kịch khan, hồng, xuống, lôi ra sợi tơ. Đại nhân. Vương Tâm Long đầu thâm Cậu ngươi làm không tệ. Tô Hoành giống như là ném rắc rưởi đem Phong Ma tướng ném xuống đất, so trong tưởng tượng của ta càng tốt hơn." Tô Hoành mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn rơi trên người Phong Ma tướng, ra hỏa này trước lưu nàng một mạng. Về sau nữ tính Long vệ một chút nếm thử, trước tiên có thể từ Phong Ma tướng bắt đầu, từ trên người nàng sưu tập số liệu, ép khô trên người nàng một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng. Minh Bạch. Vương Tâm Long gật đầu. Từ phía trên trần nhà rủ xuống xiềng xích phát ra tiếng vang, ánh lửa nhẹ nhàng l lử. Viên kia bị nhét vào trong vách xương sọ dưới trên mặt đất, một chút nổ tung hóa vỡ. Tôi hoành lướt qua, ánh mắt một lần nữa rơi trên Phong Ma tướng. Không biết là bởi vì kinh sợ e ngại, hay là bởi vì mất máu quá nhiều, Phong Ma tướng lúc này sắc mặt tái nhận đáng sợ. Thậm chí ngay cả nguyên bản hồng nhận mê người cánh môi lúc này đều rút đi màu sắc, nước bọt chạy xuống đều không tự biết. Đường đường một cái thiên quỷ, thế mà bị dọa thành bộ dáng này. Tô hoành lắc đầu. 3. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, đưa tay vô vỗ Phong Ma tướng gương mặt. "Đừng sợ, ta không ăn thịt người." Tôi hoành ra hai ngón tay, nắm Phong Ma tướng cái cằm, tiếp xuống, ta hỏi, ngươi trả lời. "Nghe rõ chưa?" "Ừm." Ma tướng nháy mắt mấy cái. Đem dưới lưỡi bài tiết nước bọt miễn cưỡng nuốt xuống. "Là ai để ngươi tới? Ngươi mục đích là cái gì?" Tô hoành hỏi. Bác giả phạm." Phong Ma tướng run rẩy hồi đáp, "Hắn để cho ta tại Bách Hoa quận cùng trấn Ma Ti gây ra hối loạn, sau đó đưa ngươi từ nơi này dẫn xuất đi." "Sau đó thì sao?" "Dẫn vào đến cả bẫy." Phong Ma tướng thống khổ thở hào hẹn, bác giả phạm sẽ đích thân xuất thủ." "Ám Lung tổ chức thủ lĩnh sao?" Lần nữa nghe được cái tên này, tôi hoành lông mày có chút lên, "Hắn lại hỏi, chỉ có một mình hắn sao? Hắn hiện tại là cảnh giới gì?" "Ta không biết." Phong Ma tướng lắc đầu, khắp khuôn mặt lá sợ hãi. "Thật sao?" Tô hành mang trên mặt một chút thương tiếc biểu lộ, ruội ra ngón tay cái nhẹ nhàng xóa đi Phong Ma Tướng thương khinh khỏe mắt một giọt nước mắt. Thật đáng tiếc. Hắn đông nhiên thở dài một tiếng, nói, nếu như nói không lên đây, vậy ngươi liền vô dụng. Ta Phong Ma Tướng một chút mở to hai mắt, từng ngụm từng ngụm thở dốc. Cho dù là bị sinh sinh xé đi hai tay, nàng cũng kịch liệt giằng co, giống như là một cái bị câu lên bờ cá, Bác ra phạm là Thiên Quỷ giai đoạn thứ hai viên mãn, còn có vị Lai Phật giả làm công nà, ta không dám xác định, nhưng hắn rất có thể cũng sẽ xuất thủ. Thiên Quỷ đệ nhị cảnh, chính là ngự khí. Có thể từ trường sinh thiên bên trong điều tạm bộ phận lực lượng, cùng mình tình lực tân dung. Đại hắc mật vương cùng ám lung tổ chức thủ lĩnh hẳn là tại cùng một cảnh giới, về phần vị lai Phật già làm công nà, Tô Hoành cũng không rõ lắm. Nhưng chỉ cần là tại thiên quỷ cảnh giới bên trong, đối với hắn mà nói, đều không có cái gì quá lo lắng tất yếu. Về phần thiên quỷ phía trên tồn tại, bởi vì không có đủ phải, ai mạnh ai yếu thật đúng là khó mà nói. An sá liệt tục truyền đã từng đến qua cảnh giới này, nhưng này cũng chỉ là nghe đồn. Mà lại vượt qua ngàn năm, lại thêm bản thân bị trọng thương, khởi tử hoàn sinh. Coi như Tô Hoành nhường, để hắn ngưng tụ long huyết Hắn cũng không có cách nào khôi phục lại đỉnh phong nhất. Trên thực tế, võ giả mạnh yếu, trừ ra tố chất thân thể bên trên nhân tố khách quan bên ngoài, bản thân trên tinh thần chủ quan ý chí cũng có thể mang đến rõ ràng cải biến. Một người nếu như tại võ đạo một đường, mọi việc đều thuận lợi, như vậy tự nhiên càng đánh càng mạnh. Tương phản, nếu như mặt trời lặn tung lũng, thương hải tăng điền, tên vợ kịch rẽ nát, cái này một ngụm khí phách tán đi, dù là chính vào trắng niên, cũng rất khó khôi phục lại đến đỉnh phong. Bác giả Phạm, Già Lam Cốc Na. Tô hành Quân gia nắm chặt phong ma tướng gương mặt bản tay lớn, tiêu hóa lấy vừa rồi từ trong miệng có được tin tức. Ánh mắt của hắn vượt qua cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài dần dần dâng lên đỏ rực mặt trời. Tô Hoành những mày, trên mặt lướt qua một vòng cười lạnh, tuy nói Long vệ kế hoạch cấp tốc hoàn thành ra mắt, hai người này giúp ta không ít việc, nhưng lại nhiều lần đến đây thăm dò, con người của ta tính tình cũng không tốt như vậy, cũng nên đi bên ngoài động đậy một chút. Tô Hoành vô vô tay, túi đầu nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, đem sung mãn bộ ngực chen thành hai đoàn địa tròn Phong Ma tướng, lạnh lùng nói, bọn hắn ở nơi nào? Về an ngoài thành, phía tây ước chừng hai cây số một chỗ núi hoang ở trong. Phong ma tướng hồi đáp, người này mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng lại cho Tô Hoành một loại giọt nước không lọt cảm giác. Nơi này chỉ sợ có mai phục. Một bên khác Vương Tâm Long cũng ngẩng đầu lên nói, đại nhân, muốn chúng ta theo ngài cùng nhau tiến đến sao? Chỉ có trải qua giải yếu, lực bất phòng tâm về sau, mới có thể hiểu tuổi trẻ là cỡ nào mỹ diệu một việc." Trải qua long vệ cải tạo giải phẫu, Vương Tâm Long trở lại đỉnh phong, quả thực là chiến ý dật dạo, một đôi con ngươi ở trong tản gian nóng rực kỳ quang. Còn lại long vệ mặc dù không có Vương Tâm Long dạng này cùng nhiệt, nhưng hô hấp đều biến thành ồ ồ hiển nhiên là bởi vì sắp đến chiến đấu mà cảm thấy hưng phấn cực độ. Phong Ma tướng dạp trên mặt đất thấy cảnh này run lợn cả, đây cuộc là một đám quái vật gì? Cùng nơi này so sánh với tới Thần quỷ khó lượng khô lâu nên, đơn giản cũng có thể coi là bên trên là thiên đường. Bất quá Tô Hành hơi chút sau khi tự hỏi, vẫn lắc đầu cự tuyệt đề nghị của bọn hắn, không thể lập tức đem lực lượng đều dành thời gian, bằng không bách Hoa quận bên này không người trông giữ. Được. Vương Tâm Long cũng không nhiều lời, gật đầu đáp ứng. Cho chuyện thanh âm tiếp tục chuyển đến. Phong Ma tướng ngẩng đầu, nhìn thấy những người còn lại lực chú ý đều không trên người mình. Nàng tinh xảo vũ mỹ gương mặt bên trên lướ qua một vòng tuyệt vọng, lệ rũ, chống đỡ lấy chính mình hàm trên một viên răng. Ánh mắt bên trong mang theo một tia quyết tuyệt, liền muốn đột nhiên can xuống. đem dấu ở răng hàm ở trong độc dược kích hoạt, tình nguyện tự sát mà chết, cũng không nguyện ý còn sống rơi vào Tô Hành trong tay. Nhưng mà nàng động thủ trong mấy mắt, lực khống chế trận phát động. Phong Ma tướng bị rỡ xuống hai tay, lục trùng thân thể giống như là bị động lại tại hồ phách ở trong. Miệng thật to mở ra, rung động trong con mắt ngưng kết lấy tuyệt vọng. Tô Hành cúi đầu, a cười một tiếng, hắn đưa tay đưa tay về phía trước. Lực hút giải trừ, Phong Ma tướng co quắp trên mặt đất thân thể trống rỗng bay lên, bị hắn nhấn trong tay. Giác, hành năm ngón tay dùng sức, một cú kịch liệt đau nhức đánh tới, Phong Ma tướng hai mắt hướng lên trắng giã. Toàn bộ hàm dưới xương cốt trong nháy mắt vỡ nát, nguyên bản xinh đẹp tinh xảo gương mặt cũng bởi vậy biến hình, nhìn qua giống như là một khối bị bóp xấu mất đi co giãn đất dẻo cao su, dạt dẻo tiêu nhũ xuống. Máu tươi hôn tạp nước bọt, thuận đầu lưỡi hướng ra phía ngoài chạy xuống. "Ta cho phép ngươi tự sát sao?" Tô Hoành lạnh lùng nói, giống như là ném rác rưởi đem nàng ném sang một bên. "Ta phải đi ra ngoài một bận." Tô Hoành nói với Vương Tâm Long, xem trọng nàng, nếu như nàng lại không ăn vận, liền đem ra của nàng cho ta lột. "Minh bạch." Vương Tâm Long thần tình nghiêm túc. "Được." Tô Hoành gật đầu, đem ánh mắt của mình từ trên thân phong ma tướng thu hồi. Mà tối làm bằng đá đại sảnh bên trong, Tô Hành Tiến về phía trước một bước phóng ra. Nương theo lấy một vòng gợn sóng triều tịch kinh lực hướng ra phía ngoài khuếch tán, tạo nên cho bụi, hắn thân thể khôi ngô trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giang Châu, về An ngoại thành, một tòa hoàn cảnh tĩnh mịch núi nhỏ trong rừng. Ám Lung tổ chấp thủ lĩnh Bắc Già Phạm híp mắt, trên thân vẫn như cũ hất lên tầng kia cũ kỹ đỏ sẫm tăng y li tay trái của hắn cầm một chuỗi bị tạo hình thành xương sọ Phật Châu, mà đổi thành một Bắt già phạm khô quắc bờ môi không tách ra hạt, cổ lao kéo dài phạn văn liên tục không ngừng từ tên này khô gợi tăng nhân miệng bên trong tụng niệm mà ra. Phật châu chuyển động, tiếng tụng kinh bên trong, ra người bên trên sen lẫn liên miên huyết vống càng thêm đỏ tươi, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đỏ tươi lượn chảo nhấn tại chỗ đèn, kịch liệt ma sát hình tượng. Tựa như tại cái này cũ kỹ ngọn đèn bên trong, trói buộc cái gì lệ quỷ an ổn, lúc này ngay tại gặp liệt hỏa đốt tâm trà tấn, như có như không thảm liệt tiếng cũng theo đó lên, quanh rậm ở trong. Lửa lờ khói trắng cây dâng lên, tràn ngập bên ngoài. Lúc sáng sớm, có gió thổi qua. Xung quanh cây tốt rừng cây hoa hoa tất hưởng, có thể những ngày trắng xóa mê vụ lại chưa từng tàn đi, mà là càng tụ càng nhiều, đến cuối cùng hóa thành từng chuỗi cổ lão phạn văn, bắn ra kim quang, khắc sâu tại trung quanh nham thạch, vết đá cùng cổ lao cây rừng ở trong. Phạn văn bên trên kim sắc quang mang dần dần ngẩm đạm, đến cuối cùng những cái kia sương trắng cũng biến mất theo không thấy. Giống như là không có cái gì phát sinh, có thể toàn bộ rừng rậm lại yên tĩnh dị thường, trừ ra chợt nhẹ nhất trọng tiếng hít thở bên ngoài, nghe không được bất kỳ thanh khác. Dung đế phẩm Mạo Hương cũng cấp bố trí hàng tam thế minh vương pháp trận, ngược lại là bỏ được bộ vốn. một đạo mang theo chảo phúng thanh âm chuyển đến, đánh vỡ rừng rậm ở trong trầm tĩnh. Mặt đất rung động ầm ầm, hai gốc cao hơn 10 mét đại thụ bị tùy ý đẩy ra, một đạo núi thịt thật lớn bóng người cất bước xông vào. Người này chính là vị Lai Phật Giả Lam Cốc Na, cùng trong ngày thường thân thể trần chuồng, giống như heo trắng thoải mái bộ dáng khác biệt. Già Lam Cốc Na lúc này tốt xấu phụ thêm một tầng kim hồng giao nhau pháp bào, trên đầu mang theo hoa sen mũ pháp sư, trên tay cầm một thanh khổng lồ vàng óng ánh tiến trượng, nhìn qua có như vậy mấy phần tông sư khí độ. Chương 199, Phật sống tâm trướng, cái thế ma vương, cầu cất giữ, cầu đầm mua. Hắn đặt nông ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, tùy tiện mở miệng, bực này tiểu nhân vật, trực tiếp một quyền đập chết giải quyết, về phần phế như thế lớn công phu sao? Còn không bằng đem những này thi hương cung cấp ta, để cho ta dùng để cường hóa quân trận, đối kháng thế ra những cao thủ kia." Già Lam Cốc Na thịt mỡ chồng chất trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Mà ở phía sau hắn, theo pháp trận vận chuyển, bị đẩy nã hai viên cổ tụ chợt hóa thành một đạo khói trăng tan đi, sau đó một lần nữa hồi quy nguyên vị. Già Lam Cốc Na đến tạo thành phá hư, tựa như là chưa từng phát sinh qua, huyền diệu vô cùng. Đương nhiên đáng giá." Bác Gia Phạm bình tĩnh nói, Hắn là chúng ta chuyến này nhiệm vụ ở trong duy nhất biến số, đại hắc mật vương đã vẫn lặng, Bạch Phật từ đến nay vẫn chưa tìm được Kim Cương giả Soa Minh Vương người thừa kế, ta cũng không muốn dấn vào tiền nhân vết xe đổ. Vạn sự cẩn thận là hơn. Ngươi đây là tại không có ý nghĩa lãng phí. Già Lam Cốc Na nhất miệng, chính là bởi vì ngươi dạng này tính cách, mới hồn đến mức độ này, chỉ có thể ở trận chiến tranh này ở trong phụ giúp vào với ta, làm một ít hạ lưu, không coi là gì công việc bận tiểu việc cực. Ám Lung tổ chức này, nghe vào tên tuổi mặc dù vang dội, nhưng làm việc mà thời điểm cái thứ nhất bên trên, làm chuyện nguy hiểm nhất. mà chưa cắt tài nguyên thời điểm lại luôn xếp tại cuối cùng, chỉ có thể chọn lựa chút người khác ăn xong còn lại ăn cơm thừa rượu cạn. Già Lam Cốc Na cùng bác già Phạm hai người từ trên danh nghĩa tới nói là cung cấp, nhưng thực tế ở trung bên trong, Già Lam Cốc Na lại hoàn toàn là một bộ hô đến gọi đi, với mặt hất hàm sai khiến thái độ, cũng không có thể hiện ra nhiều ít nên có tôn kính tới. Nghe được lời nói này, bác già Phạm chuyển động Phật châu ngón tay ngừng lại. Hắn cũng không giận, trên mặt vẫn như cũ một bộ mặt không thay đổi bộ dáng, bình tĩnh nói, đây là tiểu tăng chính mình sự tình, không nhọc vị lai Phật đại nhân thì lòng. Ý của ngươi là, không đem ta để vào mắt? Vị lai Phật mập mạp xương khuôn mặt có chút và mèo, cặp kia cơ hồ bị chôn ở trong thịt con người trải qua một vòng hồng quang. Bác giả Phạm lông mảy cau lại. Cùng gia Lam Cốc Na hai mắt đối mặt, mơ hồ phát giác được đối phương lúc này trạng thái tinh thần tựa hồ có chút không quá bình thường. Trong ngày thường hai người mặc dù trung đụng không hề tốt đẹp gì, nhưng cơ bản câu thông vẫn là không có vấn đề. Chỗ nào giống như là hiện tại. Gia Lam Cốc Na đơn giản tựa như là thùng tốt nổ, một điểm liền nổ. Ngươi gần nhất tu hành công pháp gì sao? Bác giả Phạm có chút do dự bất định hỏi. Không có gì, chính là gần nhất mỗi ngày khi tỉnh ngủ luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Già Lam Cốc Na theo bản năng trả lời, hắn gãi gãi trên mặt mình thì mỡ. Lông mày tao lại, đồng dạng là ý thức được không ổn. Chỉ là hướng chỗ sâu một chút suy tư, một đạo băng lạnh diễm lệ người xa lạ mặt hiện lên ở trí nhớ của hắn ở trong. Già Lam Cốc Na con người bừng lòng, biểu hiện trên mặt lộ ra mê mang, giống như là dùng cao su lau, lau lau lau rơi trên tờ giấy trắng chữ viết, vừa rồi một đoạn ký ức thế mà bị sinh sinh xóa đi. Bác giả phạm đem cái này một loạt biến hóa đều nhìn ở trong mắt, trên mặt giữ im lặng, nhưng trong lòng nổi lên một vòng hàn ý không biết vị lai Phật Già Lam Cốc Na đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng khô lâu nguyên công pháp tu hành phần lớn đều là như thế. Đại uy lực vô tận, diệu pháp đa dạng đồng thời, luôn luôn nương theo lấy đủ loại thai hoàng ẩm. Hắn cùng vị lai Phật quan hệ rất bình thường, thân thiết với người quen sơ là tối kỵ, bác giả Phạm cũng là không tiện hỏi nhiều. Chỉ là hy vọng có thể đem chuyện trước mắt cho thuận lợi giải quyết, về sau hai người mỗi người đi một ngạ, đến lúc đó giả Lam Cốc Na gặp được phiền toái gì cùng hắn có cái gì liên quan. Vừa nghĩ đến đây bác giả Phạm đưa tay một tay đứng ở trước người, trong miệng niệm một câu A Di Đà Phật. Nguyên bản nhíu chặt lông mày, lúc này cũng chậm chậm giãn ra. Từ trên thân giả Lam Cốc Na một đống phá sự ở trong lấy lại tinh thần, bác giả Phạm đầu nhìn một chút bầu trời, mặt trời đã cao cao dâng lên. Hắn lập tức ý thức được không ổn, đều đến cái này canh giờ, Phong Ma tướng làm sao còn chưa có trở lại? Chẳng lẽ gặp được cái gì ngoài ý muốn? Bác giả Phạm khuôn mặt u ám, thấp giọng nói, "Phong Ma tướng thương kinh. Già Lam Cốc Na hồi tưởng lại cái kia đạo hiểu điệu xinh đẹp thân ảnh, tựa như là nghe được vị thị tác huyện. Hắn nuốt xuống một miếng nước bọt, trong mắt cũng bắn ra một vòng tinh quang, không kịp chờ đợi nói, "Thiên quỷ cảnh giới minh phi thế, nhưng là hiếm thấy rất, lúc nào để nàng đi theo ta một chuyến. Nàng la tụi hạ ta ma tướng, cũng không phải là người trên giường đùa chơi." Bác Già Phạm lạnh như băng mở miệng, trên mặt hiếm thấy hiện ra một vòng tức giận. Già Lam Cốc Na trên mặt không vui. còn muốn há miệng lại nói, nhưng lại tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột ngột từ rừng rậm ở trong truyền đến, cắm vào hai người nói chuyện, người đối thuộc hạ cũng tính là không tệ, đáng tiếc, câu nói này nàng là không có cơ hội nghe được. Ai? Già Lam công na, bác giả Phạm hai người sửng sốt một cái. Cái trước trên mặt thịt mơ run một cái, lông mày nhíu chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu. Quả thật hay là thất bại sao? Bác giả Phạm ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nhưng gặp Phong Ma tướng chậm chậm chưa về, trong lòng cũng có đơn trước. Lúc này mà không thay đổi ngẩng đầu, chuẩn phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đã thấy đến trước mắt một chỗ trên vách núi. Đô Hoành ở trên cao nhìn xuống quan sát hai người, mặt trời mọc, tại sao lưng của hắn tung xuống vạn đạo kim quang, xem ra phong ma tướng đến cùng hay là thất bại, chết tại trong tay của ngươi. Bác giả Phạm chắp tay trước ngực, trầm nặng nghề thanh âm chậm chậm truyền đến. Chết. Tô Hoành cười nhạo một tiếng, rơi vào trong tay của ta, muốn chết cũng khó. Thủ hạ ngươi ba cái kia phế vật, giúp ta không ít việc. Tô Hoành đưa tay tùy ý một chỉ, lạnh lùng nói, làm cái thưởng, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Kia tiểu tăng liền đi đầu cảm ơn Đô Ti đại nhân. Bác gia Phạm ôn hòa nói, một cái Khác Phương quyến giám hợp kia có vẻ hơi cái cây. Rộng lớn thân thể mập mạp một bước hướng về phía trước bên cạnh ra, hướng mặt đất đột nhiên cắn một cái nước bọt, chắc dạng này tiểu nhân vật nói nhảm lắm gì, nhanh, trực tiếp một quyền làm phế đi sự tình. Dứt lời không đợi bác giả phạm đáp lời, giả lam cốc na liền cười lạnh một tiếng. Hai cánh tay hắn trông ra, đột nhiên hướng ra phía ngoài chấn động. Ừm. Phản phất giống như hồng trung đại lữ tiếng vang bên trong, trên người hắn rộng dai trường bào đầu tiên là bay đãng sau đó tại một trận vải vóc xé rách âm thanh bên trong cấp tốc cuốn chặt tại trên hai tay Hắn toàn thân trên giới thịt mơ hẻ, cấp tốc hướng phía dưới sụp đầu ngưng kết, thân thể mặc dù vẫn như cũ mập mạp sưng, nhưng lại nhiều một chút cơ bắp hình dáng. Đường tưởng rằng dùng một chút âm nhu quỷ kế giải quyết đại hắc mật vương liền có thể vô pháp vô thiên. Già Lam Cốc Na cười lạnh một tiếng, con người ở trong hiện ra không ngừng xoay tròn, biểu tượng luân hồi tự tại 12 phút vòng. Lúc này Già Lam Cốc Na giống như là trên người gông xiềng giục đi. Từng đạo nóng dực khí lãng tử trên người hắn nhấc lên mờ dụ, giống như nóng bỏng hỏa lò, tại mặt đất trên bãi cỏ lưu lại không ngừng chập Thế giới này rất lớn, mà ngươi làm ra sai lầm nhất lựa chọn. chính là cùng ta khô lâu men là địch. Một bước sai, từng bước sai. Hôm nay chính là ngươi cái chết kỷ. Nói xong lời cuối cùng, giá lam cốc na trên mặt tường hòa chi ý đã hoàn toàn biến mất, gương mặt kia bên trên tràn đầy kim cương phục ma tức giận. Thân thể của hắn tiếp tục bành trướng thêm, từng cây xương gân xanh trực tiếp dọc theo bả vai lan tràn đến 5 ngón tay cuối cùng, đâm phá không khí, mang theo gạo thét kình phong hướng phía Tô Hoành khuôn mặt toàn bộ chụp tới. Sai. Tô Hoành trên mặt đầu tiên là hiện lên một vòng tán thượng, sau đó hóa thành cười lạnh. Hắn khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh. Trên cổ bất biến thanh âm trầm thấp yếu ớt truyền đến, trên thế giới này chỉ có mạnh hơn yếu, sao là đối với sai? Ta Tô Hoành từng bước một đi đến hôm nay, những cái kia tự nhận chính xác cùng ta là lịch thanh âm, đã sớm bị ta giẫm tại dưới chân, biến mất như khói. Cho nên ta Tô Hoành làm việc, coi như sai, cũng là đúng. Ầm ẩm. Rít lên một tiếng nổ tung. Hai người cấp tốc tiếp cận, bóng ma trùng điệp. Trong chốc lát Tô Hoành một bàn tay vô xuống, cao hơn 3 mét thân thể cấp tốc khôi phục lại 5 mét tiếp cận 6 mét bình thường thân cao. Khô nô đến cực điểm thân thể chụp xuống bóng ma, một chút hoàn toàn đem vị Lai Phật Giả Lam cốc Na che đậy trong đó. nhất là trên người cơ bắp, chồng chất, giống như đỏ thâm áo giáp, giống như là giữ tận ma sơn không thể phá vỡ. Từ Vân Trung Thiên bí cảnh kết thúc đến nay hơn một tháng qua khắc khổ tu hành, trừ ra đem ngũ tạng phong thần công môn này đỉnh tiêm bí pháp tu hành đến viên mãn bên ngoài. Đại lượng yêu ma huyết nhục chuyển hóa làm điểm thuộc tính, khiến cho tu hành thể trọng từ 7 tấn ra mặt, tăng lên tới hiện tại tiếp cận 10 tấn. Nặng nề rắn chắc thân thể, lại thêm không thể tưởng tượng tốc độ. Cả hai lẫn nhau kết hợp, tạo ra được tới, chính là thiên thai không thể ngăn cản đáng sợ lực phá hoại. Phanh ầm Đầu tiên là một tiếng va dọn Tô Hành Di thiên ma trưởng bàn tay lớn nhấn tại vị Lai Phật già Lam Cốc Na cánh tay chính giữa. Ngay sau đó là liên tiếp không ngừng, phản phất giống như như sấm rền nhấp nô nặng nề tiếng vang. Hai cố dây núi dòng lũ kinh lực va chạm đè ép, không khí nổ tung, dưới ánh mặt trời hình thành một đạo tỷ mỹ bành trướng trạng thái khí vòng tròn. Khí lãng lôi cuốn cuồn phòng, trung quanh cây cối nhau nhau ngã vào. Liền ngay cả trên vách đá núi đá cũng xuất hiện mạng lớn sổ đổ, khe hở lan tràn, bụi mù bay ra. Mà tại cả hai va chạm trước tiên vị Lai Phật già Lam Cốc Na thần hồn bên trong, bởi vì đại lượng sử dụng thi hương cung cấp mà sinh ra mê chướng, liền trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Cả người hắn giống như là bị hất xuống đầu một chậu nước lạnh, một chút tỉnh táo lại. Ngựa đầu nhìn xem giữa không trung, Tô Hành cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh màu đỏ thẫm đáng sợ ánh mắt. Già Lam Cốc Na một viên khiêu động trái tim, không ngừng hạ xuống, giống như là rơi vào vực sâu. Giang giặc, ngắn ngủi rằng có sau, Tô Hành nết miệng nghe răng cười, hướng phía dưới đột nhiên một nhấn. Hắn kích hoạt long huyết, trên cánh tay hiện hiện đạo đạo đen nhánh lân phiến, năm ngón tay cũng cấp tốc hướng phía dưới chộp hợp, chỉ lưng hở ra, xanh cuốn quanh, hóa thành to lớn vút rồng không thể ngăn cản bá chân tình giống như sang sông của long, tại Già Lam Cốc Na trong thân thể một đường tồi khô là hủ. Quái quan chưởng tướng, trong chớp mắt liền hung hăng đâm vào trái tim mạch máu ở trong. Phốc phốc. Già Lam Cốc Na khuôn mặt vặn vẹo run rẩy, há mồm phun ra một trùm huyết vụt. Trên mặt hắn ngưng kết lấy hãi nhiên thần sắc, kinh lực nổ tung, mập mạp to con thân thể giống như một viên to lớn bóng ra, bị trùng điệp đập trên mặt đất. Tại tiếng nổ lớn cùng nhấp nhô bụi mù ở trong ném ra hồ sâu, sau đó bắn lên, liên tiếp đem mười mấy quả đại thụ đụng nát, trên mặt đất lưu lại một đầu thật dài Lai liền điểm ấy trình độ, tưởng phải cái gì khó lường cao thủ. Kích hoạt huyết, Tô Hoành Khuôn mặt hóa thấm, mà ra. tôi quần mình tóc dài choàng tại trên vai, lúc này chính theo quần quần tình phong đánh tới mà không ngừng lăn lừ. 6 mét nhiều thân cao, phối hợp dạng này giữ tận tướng mạo. Sa sa nhìn lại, cho người cảm giác coi là thật như trong truyền thuyết tàn sát thương sinh cái thế ma vương. Nương theo lấy kình lực tràn ngập, càng lả vặn vẹo không khí, che đợi ánh nắng, tại quanh thân mảng lớn phạm vi bên trong hình thành phản phất giống như khói đen cháy hừng hực bảng bạc hư ảnh. Để cho người ta trong lòng rón sợ, không ai dám trái. Chương 200, lớn mật yêu tăng, khẩu suất ổn luôn. Đầu tháng. Một bàn tay đem vị Lai Phật già Lam Quốc Na trọng thương đánh lui, tôi hoảnh không chút nào lưu thủ. Một ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm ra, toàn thân trên giới kình lực giống như dòng suối dốc rách, trong khoảnh khắc hội tụ tại đầu ngón tay. "Beng!" Một đạo nóng bỏng đỏ sẫm trùm sáng nổ bắn ra mà ra. Tươi tốt rừng cây bên trong, một viên hỏa cầu khổng lồ chống dung xuất hiện. Không khí bị nóng bành trướng, mặt đất xoay tròn, trung quanh bùn đất cỏ cây bị từng khúc xé rách, hóa thành vô số khói đen hướng ra phía ngoài phiêu tán. Nóng dực khí lãng đập vào mặt, tô hành quần áo trên người phần phật bay múa. Tê một đạo màu trắng hơi khói từ tô hành khẽ miệng tiêu tán mà ra, tại kình phong ở trong rất nhanh tiêu tán vô tung. Toàn thân lông mày thật sâu nhăn, trong con mắt màu đỏ thâm tơ máu nộ tung, ánh liệt kinh khủng trực giác, để hắn từ trung quanh hoàn cảnh ở trong lần nổ phát giác được dị thường. Nơi xa, một gốc cao mấy chục mét to lớn cây tùng bị nhiệt độ cao thiêu đốt hóa thành than cốc, bỗng một cái chết xuất, toé lên mùi mù. Khói đen cùng tinh hồng ánh lửa bên trong, vị lai Phật già lam cốc na khôi ngô thân thể khập khênh từ bên trong đi ra. Hắn toàn thân đen nhánh, trên người da thịt hiện ra tiêu đỏ, mà lại bị hòa tan mờ thuận to con thân thể chạy xuống, rơi trên mặt đất tiêu đốt ngọn lửa bên trên, ngọn lửa suýt một chút hướng lên lùa lên, một cỗ mùi cháy khét từ đằng xa thuận gió mà tới. Mặc dù lúc này Già Lam Cốc Na nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng trên thực tế, thương thế trên người hắn lại cũng không nghiêm trọng, chẳng qua là bị thương ngoài ra Thiên quỷ cảnh giới cường giả toàn thân trên giới đều trải qua dị biến khai phát, cường hãn sinh mệnh lực gần như không phải người, lúc này lúc hành tẩu thương thế cũng đã bắt đầu kết vảy. Màng lớn màu đỏ sẫm vết máu từ trên thân chốc ra, hơi bột men tân sinh làn ra bại lộ đang vận vèo ánh nắng ở trong. Mẹ nhà hắn, vừa rồi xem thường ngươi. Giả Lam Cốc Na hai mắt đỏ lên, kịch liệt thở dốc. Mặc dù thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng đau đớn trên người lại là thực sự. Vừa rồi Tô Hoành kia một chút đơn giản giống như là đem hắn ném đến chảo dầu bên trong, đau đớn kịch liệt để hắn khuôn mặt vặn méo. Nơi này có vật gì đó tại ảnh hưởng kinh lực của ta. Tô Hoành con mắt có chút nheo lại, từ mảnh rừng núi này ở trong nhìn thấy dấu vết để lại. Không tệ, đây là hàng Tam Thế Minh Vương pháp trận. Bác Già Phạm Thanh Âm khàn khàn trầm trầm truyền đến, hắn một tay hướng phía Tô Hoành đi cái phần lễ, sau đó mới mở miệng giải thích nói, hàng Tam Thế Minh Vương, Bạch Phật từ Ngũ Đại Minh Vương đường bên trong xếp hạng thứ 2, danh xưng nhất thắng kim cương. Hắn bí pháp có thể hàng phục tham giận si tam độc tám giới, cố xương hàng tam thế. Thí chủ phải cẩn thận. vừa dứt lời, Bác Già Phạm liền đột nhiên hướng lên ngẩng đầu. Hắn thật sâu khảm vào hốc mắt ở trong con người đột nhiên bộc phát nóng rực kim quang, kim quang lóe mắt, giống như từng chùm lợi kiếm đâm rách trời cao. Hai người đối mặt sát na, cho dù tinh thần cường hãn như Tô hành, cũng đột nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Trung quanh hư không giống như thủy tinh vết rạn lan tràn, từng khúc vỡ vụn. Núi rừng, nham thạch, vết đá thác nước các loại, Tô Hoành hết thảy trước mắt cảnh tượng, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hư vô. Thay vào đó là một phương to lớn hình tròn tế đàn, tế đàn toàn thân dùng thô thành mã thành, cổ lão nặng nghề, phía trên còn khắc rõ cổ lão phán văn. Ma ngắm nhìn một phía, ba tên thân cao trăm mét đi lên mặt xanh kim cương chính tắm dựa kiếp hỏa, chân đạp quỷ thần, tăng cái giống như bàn lòng trên cánh tay tráng kiện cầm bảo kiếm, pháp luân, cờ kinh các loại thức các dạng pháp khí, cổ lão mênh mông phản âm từ liên hỏa ở trong truyền đến. Ba tên kim cương, tướng mạo cơ hồ hoàn toàn giống nhau, chỉ là trên mặt biểu lộ, phân biệt là giận dữ, tham lam, si mê, không giống nhau. Nhưng nóng rực ánh mắt lại giống như từng chùm đèn pha, toàn bộ rơi trên người Tô Hành. Chỉ là sát na, Hành liền cảm giác chính mình toàn thân trên dưới vô cùng nặng nề, giống như là bị chìm vào biển sâu, mà lại kinh lực trong thân thể chạy xuôi tốc độ cũng tại chậm dần. Trong ngải thường như cánh tay thúc đẩy cường hàn hì vào, lúc này lại giống cách một tầng thủy tinh thần giãy, sinh ra một loại nào đó ngăn cách. Còn có tinh thần của hắn cảm giác, cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng. Trước mặt nhìn thấy cảnh tượng giống như phai màu bức tranh, đang không ngừng vặn vẹo gây rực lại, bên hai càng là chuyển đến lệ quỷ yêu ma xì xào bàn tán, hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần. Hàng tam thế minh vương hàng phục tham dẫn xi si tam độc bên trong, tham độc suy yếu thể phách, dẫn độc tắc kinh lực, si độc đổi trắng thay đen, lên trừ đi, ảnh hưởng cảm giác. Bác gia cầm trong tay dẫn theo ra người cây đèn ném xuống đất. Cây đèn đứng thẳng vỡ vụt, trong chốc lát liệt hỏa tràn. hình thành to lớn lửa vòng, đem chọn phiến tế đàn toàn bộ lôi cuốn trong đó, càng đem mảnh này vốn là tà tính chiến trường phụ trợ giống như á tỉ địa ngục. Khổ Hải Vô Nhai quay đầu là bờ, nếu là thí chủ chịu quy y Phật môn, làm khỏi bị tham dẫn si tâm động, sớm đang cơ vui. Bác Gia Phạm chuyển động trên tay Phật Châu, thế mà đang chủ động thuyết phục. Tựa như là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đem Tô Hoành xem như bị vây ở trong lồng thú bị nhốt, hoàn toàn không có đem hắn đem thả ở trong mắt. Cái gì khổ Hải Vô Nhai? Tô Hoành giống như là nghe được cái gì trò cười, cười dài một tiếng, lập tức âm mở miệng nói, ta Tô Hoành thành danh đến nay, một đường hoành hành không sợ Từ trước đến nay có thủ tại chỗ liền báo, nhưng cho tới bây giờ không có cảm thấy mình qua qua một ngày thời gian cổ cực. Ngược lại là ngươi tôi hành trong cổ họng tuân gia một chuỗi không có hảo ý cổ quái tiếp người, lớn mặt yêu tăng, không biết trời cao đất rộng. Còn ở lại chỗ này mà khẩu suất quần luôn, gia nhìn ngươi là căn bản không có đem ta để vào mắt. Cùng hắn nói nhảm làm gì? Vị lai Phật giả Lam Cốc Na gật gù đắc ý, tiến về phía trước một bước phóng ra. Mặt đất phịch một tiếng nổ vang, nương theo lấy vết rạn lan tràn. Trên mặt h tràn bừng bừng phẫn tức giận, hô hấp thô đầu tiên là đối một bên bác già mở miệng, Sau đó xoay người, hiện ra huyết quang con ngươi rơi trên người Tô Hành, cười lạnh nói: "Vừa rồi ngươi đánh ta thật thoải mái a, hiện tại ta để ngươi nhìn xem Phật ra bản sự." Phóng ngựa đến đây đi, ra rười. Tô Hành a một tiếng, khinh thường nói: "Già Lam Cốc Na thân hình nhất định, đột nhiên mở ra miệng rộng, đại lượng hấp khí, trên mặt đất tiêu đốt vô số lửa lưu giống như hải nạc bạch xuyên, trong chốc lát bị hắn nuốt vào đến trong thân thể. Già Lam Cốc Na quanh thân huyết nhục cấp tốc phiếm hồng, bành trướng, sau đó bốc lên hỏa, khuôn mặt cũng hóa thành trận mắt kim cương. Mở. Hắn một tiếng a, hai tay hướng về phía trước đột nhiên một trổng. Đưa một tiếng tiếng kim loại rung, giống như là hồng trung đại lư, một đạo cháy hừng hực màu đỏ lửa vòng tại già Lam Cốc Na phía sau trống ra. Lúc này già Lam Cốc Na thân trên chân trụi, hạ thân hất lên một kiện tăng bảo. Toàn thân cường hãn cơ bắp đều hiện ra một tầng kim loại sáng bóng, giống như là chù miếu ở trong kim cương lực sĩ pho tượng. Không còn trước đó mập giả tạo cảm giác, ánh lửa làm nổi bật phía dưới, già Lam Cốc Na mọi cử động tản ra dương cương chí lực, giống như là có thể hàng phục mười phương tà ma. Một trường này gọi là tự tại. Già Lam Cốc Na khí thế cấp tốc tăng lên tới đỉnh phong. Chân trái hướng về phía trước dẫm tại mặt đất, trọng tâm ép xuống, hùng hồn lực lượng giống như lò xo đè ép tại trên bàn chân. Cơ bắp rung động, kéo căng, sau đó trong nháy mắt bộc phát. Hừ. Bén nhọn chói hai tiếng xé gió bên trong. Dạ Lam Cốc Na núi thì thân thể cao lớn bộc phát ra không thể tưởng tượng tốc độ, giống như một đạo tinh hồng đường thẳng đầu, hướng phía Tô Hành bùng lên mà tới. Mà đối mặt dạng này một kích, Tô Hành thậm chí đều không có mở ra bá vỡ chân thân. Hắn sinh sinh đỉnh lấy hàng tam thế minh vương các loại mặt trái trạng thái, chỉ là bảo trì long huyết sinh động, cơ bắp kéo căng, nổi xanh, đại khai đại hợp một đạo đấm thẳng hướng về phía trước đánh ra. Một quyển này thường thường không có gì lạ, nhưng lại lớn mà hoàn tri, không có bất kỳ cái gì chiêu số cùng biến hóa, thuật túy dựa vào cơ sở lực lượng tiến hành nghiền ép. 3. chiến trường bên trong, Dạ làm Cốc Na con người kịch liệt có vào. Chỉ cảm thấy chạm mặt tới một quyển này tựa như hát chiều dậy sóng, trong đó kinh lực không thể ngăn cản. Tùy theo mà đến nồng đậm khí tức tử vong, càng làm cho hắn toàn thân rét run, giống như rơi vào hàn băng ma quật. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nương tựa theo thiên quỷ cường giả siêu tốc phản ứng, lại thêm hàng tam thế minh vương pháp trận mang tới quá Già Lam Cốc Na hiểm lại càng hiểm lẽ tránh một cái này, nhưng hắn trên đỉnh đầu hoa sen mũ lại bị kình phong cuốn đi, hóa thành một mịt. Ầm ầm. Cuồng long một quyền rơi vào phía sau không chung. Mặt đất kịch liệt rung động, nổ tung chóng dống, kích xạ mà đến kình lực khói đặc lôi cuốn đã vụt, tứ tán nổ bắn ra. Trong đó một bộ phận lớn rơi vào Già Lam Cốc Na rộng lớn phía sau lưng, cái cổ, đơn giản giống như là bị kiếm bản rộng địa lôi trung đích. Già Lam Cốc Na phần lưng một mảnh máu thịt bẹp bẹp, trên mặt cũng hiện ra đạo đạo tinh hồng Chết cho ta, kình liệt đau nhức phía dưới, Già Lam Cốc Na trong tay động tác càng thêm cứng Đem hết toàn lực một quyền hung hăng khắc ở Tô Hoành Ngự chính giữa, phản kích mà đến kình lực để hắn toàn thân ra thịt rung động. Đây người kiếp hỏa một chút nổ tung, quay một tiếng phóng lên tận trời. Giống như núi lửa phun trào, trên chiến trường hình thành đường kính hơn 10 mét thô to lớn hỏa trụ, đem Tô Hoành thân thể bao phụ trong đó. Mà cùng một thời gian, phía sau bác giả Phạm cũng chuyển động vào châu, trong miệng tụng niệm kinh văn. Cổ lão Phạm âm tiếng ông ông bên trong, tế đàn bên trên ba tôn minh vương pháp tướng đồng thời mở mắt, đem trong tay kim cương sự, pháp kiếm, lên cao cao, vào đầu hướng phía Tô Hoành đột nhiên lệnh Mặt đất cùng nhau loe nổ tung, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. chỉ có trùng thiên tế nhật ánh lửa nổ bắn ra mà ra, bên trong một đạo đen nhánh quang mang như ác ngộng chưa từng tiêu tán. Gió nóng quồn quật đánh tới, già Lam Cốc Na kịch liệt thở dốc, thân hình lóe lên, xuất hiện tại bác giả Phạm bên cạnh. Cánh tay của hắn đã tại vừa rồi trong đụng trạng vặn vẹo thành bánh qua trẹo, nhưng lại cũng không cảm giác đối Tô Hoành tạo thành tổn thương. Lúc này mang trên mặt kinh nghi, hai người chúng ta toàn lực xuất thủ, lại thêm trận pháp tương trợ, hẳn là có thể đem người này cho diệt đi đi. Sợ là không có đơn giản như vậy. Bác giả Phạm hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, "Ngươi nói cái gì?" Già Lam Cốc Na kim cương chứng mắt Nhưng thanh âm lại bị một trận ong ong tiếng nổ lớn cắt đứt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co vào ngưng kết. Đã thấy đến tế đàn bốn phía, dùng cho chèo chống hàng Tam Thế Minh Vương Pháp trận Tam Đại Minh Vương Pháp tướng lúc này cùng nhau rung động. Giống như là nộ long lật sông, cũng giống là bị trấn áp địa ngục ngàn năm tà ma hành không xuất thế, phải dùng liệt hỏa đem cái này dơ bẩn thế gian đốt cháy cái không còn một mảnh. Một cỗ đen nhánh cường hãn, hạn như vực sâu biển lớn cường hành khí tức từ liệt ra, từ Tại được cỗ khí tức trong nháy trên mặt biểu liền xinh xinh kết, hóa thành tinh dị. Mà bác giả Phạm càng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, đã không còn trước đó năm chắc thắng lợi trong tay. Bàn tay hắn đột nhiên dừng lại, xinh xinh đem một viên Phật châu cho búp nát, phải gặp. Chúng ta lần này sợ là chọc cái ghê gớm tổn tại. Chương 201, giang ngạc đệ nhất nhân, còn có cao thủ. Một, Đại diện như là trái tim run rẩy không ngớt, cảm thụ được từ liệt hỏa ở trong truyền đến cường hành phi tức, giả Lam Cốc Na kinh hãi sắc mặt trắng bệnh. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Giả Lam Cốc Na vội vàng hỏi. Ăn cơm chia tiền thời điểm tiêu to so với ai khác đều lớn tiếng, gặp được một ý chuyện liền đầu gốc chống không cái gì cũng không biết. Mẹ nhà hắn, tập trùng Bắc Già Phạm ở trong lòng giận mắng, cùng các ngươi này một đám sâu bỏ cùng một chỗ, sao có thể thành đại sự. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng cảm thấy một trận bất lực. Đương Kim kế sách, chỉ có thể khởi động cuộc trận. Bác Già Phạm hít sâu một hơi, thân thở nói, "Cuộc trận." Già Lam Cốc Na toàn thân thịt mỡ một trận run rẩy, trừng to mắt, cả giận nói, "Hiện tại nếu như khởi động cuộc trận, nếu như thế ra những cao thủ kia đến đây làm sao bây giờ? Nơi này dù sao cũng là Đại Chu Vương triều sân nhà, đối diện nội tỉnh tâm hầu, bách Phật từ đám người kia cũng không nhất định có thể đều cả lại. Nếu như không khởi động cuộc trận, chúng ta bây giờ đều phải chết." Bác Già Phạm Kiên nhẫn hao hết, khuôn mặt xanh xám, lạnh như băng mở miệng nói: "Ta nhìn thấy từ trước đến nay xem thường người can đảm dám đối với chính mình trận mắt nhìn. Già Lam Cốc Na khuôn mặt đỏ lên, nhưng một câu nói không nên lời. Ai đúng ai sai, trong lòng người rõ ràng. Bác Già Phạm lạnh lùng một câu chuyển đến: "Hô." Già Lam Cốc Na một hơi tản ra, rũa ra tráng kiện ngón tay, gãi gãi đầu bên trên nếp hún, "Có thể quân trận đến nơi đây còn cách một đoạn, chúng ta bây giờ hướng trở về, sợ là không kịp, cũng rất khó xử lý, trừ phi." Già Lam Cốc Na một đôi mắt chuyển động, hiện ra quan mang. Bác Già Phạm cười lạnh một tiếng. Đưa tay giữ chặt đỏ chót tăng bào cổ áo, vùng mạch lên. Bạch, một tiếng, giọng lớn tăng bào giống như chim ưng bay đến giữa không trung, tại trong ngọn lửa phần Phật tiêu đốt, mảng lớn bụi bặm tùy theo tản ra, trên chiến trường tạo nên một đạo do táp. Không cần nhiều lời, quân trận làm từ ngươi đến thao túng. Bác gia phạm thật sâu lõm xuống tới trong hốc mắt phản chiếu lấy ánh lửa, cùng từ tại trong ngọn lửa nhe răng cười đen nhánh ma ảnh. Hắn hít sâu một hơi, khô quát lồng ngực từng tấc từng tức ra ngoài bành trướng, vang, còn lại, giao cho ta. Ta tới cấp cho ngươi tranh thủ thời gian. Thiện. Nghe nói lời này, già lập tức rỡ. Tốt tốt tốt các loại giải quyết hết người này, trở về ta cho người thành công." Bác gia Phạm A một tiếng, lắc đầu nói, "Cái này không cần. Ta và các ngươi không giống, bần tăng đến đây nơi đây, không phải là vì cái gọi là công lao cũng không phải cái gì tài nguyên, mà là một chút những vật khác." Già Lam Cốc Na trong lòng tràn đầy ý sợ hãi, hắn không muốn nghe nhiều bác gia Phạm tiếp tục ở chỗ này nói nhảm, quay người liền muốn rời đi. Nhưng lại tại lúc này ba, bác gia Phạm một trương gân xanh lộ ra bàn tay lớn hung hăng nhấn tại Già Lam Cốc Na trên cánh tay, một trận nhói nhói truyền đến, trên cánh tay hiện ra đạo đạo dấu đỏ. Già Lam Cốc Na dừng lại, đột nhiên trở lại nhìn lại Các khuôn mặt là vừa kinh vừa sợ thần sắc, "Ngươi làm cái gì vậy?" Bác gia Phạm khuôn mặt tẩm đạm, tấm việc gợi quởn như sát gương mặt bên trên đã mang theo vùng chi không tiêu tan tự ý nhớ kỹ ta hôm nay làm lựa chọn, không muốn cô phụ ta làm ra hy sinh. Bác gia Phạm bình tĩnh nói, sau đó vung ra giả Lam cốc na cánh tay. "Không hiểu đấu." Giả Lam cốc na vung mạnh lên tay, mập mạp thân thể đi về phía trước ra hai bước, sau đó dùng sức đạp một cái, mặt đất nổ tung đồng thời, hắn cường tráng thân thể cũng giống như đạp đạo hướng ra phía ngoài nổ bắn ra mà ra, mang theo quần quật mù, trong chớp mắt liền biến mất ở phía trên chiến trường này. Bắc gia Phạm đem ánh mắt của mình từ trên thân giả làm cốc na dịch chuyển khỏi, quay người, rơi vào tế đàn chính giữa. Ầm. Mặt đất rõ ràng rung động bên trong, Tô Hoành một bước hướng về phía trước phóng ra. Hắn lúc này hoàn toàn kích hoạt long huyết tiến vào chiều sâu dị hóa trạng thái, dưới chân 10 cái ngón chân hướng ra phía ngoài trung hợp, hóa thành biến thành màu đen vũ rồng. Tưng chung chập trần tiếp hỏa theo Tô Hoành hô hấp, từ trên người hắn tụ xuống, rơi trên mặt đất, sau đó đem trọn phiến tế đàn hóa thành nham tương biển lửa. Quân lên màu đen khói đặc bên trong, Tô Hoành sắc màu đen thân hình lộ ra càng thêm khôi ngô cao lớn. Coi là thật như trong truyền thuyết cái thế tà ma, không thể làm trái không thể ngăn cản. Biết rõ hẳn phải chết, còn dám lưu lại đối mặt ta. Tô Hoành cao cao tại thượng huyết hồng con ngươi bên trong, mang theo hờ hững, "Không tệ, phần này dũ khí, ta công nhận." "Đáng tiếc." "Đáng tiếc cái gì?" Bát Giả Phạm ánh mắt bình tĩnh nói, "Ngươi muốn cố ý ở chỗ này cùng ta kéo dài thời gian." Tô Hoành xem thấu điểm ấy quỷ kế, nhưng cũng không thèm để ý hắn ngóc đầu lên, thoải mái cười một tiếng, vô cùng tự tin mãnh liệt phong phạm từ trên người hắn tỏa ra, "Ta nếu biết các ngươi có mai phục, còn dám tới nơi này. Như vậy ta liền nhất định có nắm chắc thắng, mặc kệ là cái gì cả mấy, âm nhu quý kế, vẫn là cái gì khác bí pháp." Nói đến đây, hắn hơi chút dừng lại, mang trên mặt nụ cười giễu cợt, ngón tay hướng về phía trước giơ ra, hung hăng một nắm. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều chẳng qua là vùng vẫy rãy chết thôi. Thật sao? Bác giả Phạm Thở một hơi thật dài đạo, đã thí chủ tự tin như vậy, như vậy, liền để tiểu tăng đến lĩnh giáo hạ thí chủ cao chiêu tốt. Ha ha ha. Tô Hành cười dài một tiếng, sợi tóc theo gió giơ lên, cất cao giọng nói, như vậy, ngươi nhưng phải nhìn kỹ. Đây là vinh hạnh của ngươi, cũng là ngươi đời này một lần cuối cùng có cơ hội đứng trước mặt ta. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng vì chính mình siêu độ sao? Tô Hành mở mịt thanh âm theo gió truyền đến. thậm chí còn mang theo từng tia từng sợi thiện ý tựa như là mưa sau trù miếu ở trong toát ra khói xanh lờ lờ. Duy chỉ có Trực Diện đây hết thấy bác già Phạm mới hiểu chính mình đối mặt, đến cùng là bực nào đáng sợ hung manh tà ma. Tại lần này trước khi bắt đầu chiến đấu, hắn đã tận khả năng đánh giá cao Tô Hoành sức chiến đấu. Không chỉ có đem vị Lai Phật già Lam Cốc Na kéo tới, hơn nữa còn dùng chân quý tài nguyên bố trí trận pháp. Đáng tiếc, cho dù là có thể đem chính mình có khả năng nghĩ tới sự tình toàn bộ làm được tốt nhất, cũng vô năng cải biến kết cục. Chiến trường chính giữa, Tô Hoành đột nhiên bắt đầu hành động. Bộ ngực của hắn hướng ra phía ngoài hở ra, hít một hơi thật sâu. Theo theo trùng quanh liệt hỏa đột nhiên hướng phía dưới để ép, giang giặc, giòn vang âm thanh bên trong, Tô hành trên thân đạo đạo xiển xích gần xanh kéo căng lên. Hai cây cánh tay cấp tốc xuống huyết bành trướng, 5 ngón tay chống ra, kéo theo giống như dãy núi dòng lũ đáng sợ kình lực, đột nhiên hướng về phía trước đập mạnh. Quanh thân lực lượng giống như cuồng long tung đi lên, xuyên thấu qua bả vai, tập trung ở hai tay. Hai người rõ ràng cách xa nhau vài trăm mét khoảng cách, nhưng tại Bác giả Phạm không ở rung động trong ánh mắt, hắn lại cảm giác mình bị hai mặt ép ma đến sơn sơn tại chính giữa, bốn phương tám hướng đều bị một mực phong kín, không thể trốn tránh. ầm Mặt đất giống như, như nước gợn tầng tầng độ tung, hóa thành một miệng. Khe hở vận vẹo lan tràn, phụ trách trèo chống trận pháp hạn chế Tô Hoành ba đạo minh vương pháp tướng đầu tiên là chuyển đến tiếng vang, chấn động mạnh. Sau đó theo thứ tự ẩm băng sổ độ, nhấc lên đội ngũ. Lại không trói buộc, Tô Hoành nội thân, kinh lực, tinh thần theo thứ tự khôi phục lại đỉnh phong, khí tức quanh người giống như long xà cùng nổi lên, lại lần nữa hướng lên đột nhiên vào tới. Cuồn cuộn gió mạnh, đối tại bác giả phạm trên thân trên mặt, hắn trên trán cùng cái sợi râu đồng thời lên. Con người bỗng nhiên ngưng kết co vào, nở rộ điểm điểm kim quang. Đen nhánh nóng hổi gió mạnh bên trong, thình lình một đôi bàn tay lớn giao nhau đánh tới, đột nhiên hướng về phía trước ôm một cái. Bác ra phạm thân thể xung huyết bành trướng, nguyên bản khô quắt thân thể gầy ốm hóa thành gần cao 4 mét cơ bắp cự nhân. Hắn tựa hồ là dùng bí pháp nào đó một mực tại phong ấn rèn luyện nhục thân của mình, lúc này hoàn toàn giải phóng. Cường hành huyết khí phóng lên tận trời, sinh sinh đem Tô Hoành kéo theo đen nhánh kinh lực thổi tan một chút. Giống như rễ cây giả cần cường hành cơ bắp, cuốn quanh ở bờ vai của hắn lớn trên cánh tay. Giống như vật sóng bạo lội mà ra, đột nhiên chặn lại, cùng Tô Hoành hai tay đụng vào nhau. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì giằng co. Trạng thái bình thường toàn lực phía dưới, tôi hoàn toàn là tuổi khô là hủ. Thể phách bên trên chênh lệch to như hồ câu, cả hai so sánh, tựa như là chân long cùng sâu kiến. Dù là Bác giả phạm cảnh giới cao hơn, cũng hoàn toàn tránh không được bị nghiền ép kết cục. Đầu tiên là hai cây cánh tay bị bẻ gãy, chém xuống, sau đó là lồng ngực xương sườn đè ép vỡ vụn, đâm xuyên ra thịt. Lại sau đó là tim phổi, đầu tiên là kịch liệt rung động, cung cấp lực lượng, sau đó dần dần chấm dần, cuối cùng che kín vết rạn, một chút trực tiếp nổ tung. Phốc phốc. Cấp tốc huyết áp động mạch mạch máu sông lên đại náo. Chương 201 Giang Ngọc Đệ nhất nhân, còn có cao thủ. 2. Bác giả Phạm một trương dàn mua mặt đen trướng thành đáng sợ đỏ sậm, bóng loáng trên trán nổi gân xanh. Hai con mắt dính liên tiếp thần kinh mạch máu, trực tiếp từ hốc mắt ở trong bay hắn không bị khống chế há mồm, một ngụm lao hết hỗn hợp có mấy quả ố vàng răng cuồn phún mà ra, đây là bác giả Phạm duy nhất có thể làm ra yếu ớt phản kích, đáng tiếc cũng bị Tô Hoành nghiêng người nghiêng đầu tránh thoát. Rang rắc. Rang rắc. Chiều chống thân thể xương sống bị sinh sinh gãy. Bạo bên trong, Tô hai tay không có chút nào ngăn trở đụng vào cùng một chỗ. Một chiêu phía dưới, sinh sinh đem Bác giả Phạm dạng này một tên Phật môn cao tăng cho trên dưới xé thành hai đoạn. Tuân gia mà đến kình lực càng là trong nháy mắt phá hủy trên dưới tất cả khí quan thần kinh hoạt tĩnh, tại chỗ để hắn chết không thể lại chết. Hàng Tam Thế Minh Vương pháp chuẩn bị thương nặng, rốt cục không kiên trì nổi, răng rắc vỡ vụn, từng chuồn ánh nắng một lần nữa rơi xuống. Mà trên chiến trường Tô Hoành cuồng bạo tiêu tán kinh lực, Bác Già Phạm sắp chết lúc bộ phát huy năng, Minh Vương pháp lưu bộ phận lượng. Ba hồn hợp lại cùng nhau, hình thành lực to lớn kinh người bảo tạc. Một chuồn trời mà lên, vỡ mây xanh, vang một tiếng hình thành một đóa to lớn mây hình ngấm. cùng một chỗ vừa rơi xuống, từ Tô Hoành tránh thoát chói buộc đến giết chết bác Giả Phạm, bất quá thời gian mấy hơi thở mà thôi. Già Lam Cốc Na nhìn như mập mạp, nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm. Lúc này đã chạy ra mấy cây số thẳng tắp khoảng cách, tốc độ của hắn vượt qua thanh âm, nghe không được trên chiến trường phát sinh động tĩnh. Nhưng trong lòng có cảm giác, ở giữa không trung trở lại nhìn lại. Các loại nhìn thấy trong rừng rậm từ từ bay lên màu đen màn khói. Già Lam Cốc Na nội tâm đầu tiên là trầm xuống, sau đó không biết sao thế mà nhớ tới bác Giả Phạm gương mặt giản mùa kia tới. Hai người mặc dù quan hệ, nhưng dù sao quen biết đã lâu. Lúc này bác giả Phạm chết, Già Lam Cốc Na nội tâm cũng ẩn ẩn có chút thất lạc. Đương nhiên, cái này thất lạc cũng không có kéo dài bao lâu. Màn khói bên trong, một đạo toàn thân dục hỏa khôi ngô thân ảnh đứng sừng sững ở giữa không trung. Bầu trời trong suốt không mây, cách xa xôi khoảng cách, hai người đối mặt. Tô Hoành trên mặt tham lam nhếch răng cười, miệng há khép mở khép. Già Lam Cốc Na trong lòng giận mình, từ miệng hình ở trong đọc lên Tô Hoành nói tới lời nói từ Triệu Tinh đã thắp sáng, các ngươi sâu kiến có thể trốn. Như thế càn ma, tốt, tốt, tốt. sắc mặt một chút âm trầm xuống, mắt thấy liền không quân trận xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn giống như là một chút nhìn thấy chỗ dựa, trên mặt hiện ra kỳ ký hà quang. Liên tiếp nụ cười âm lãnh tử khệ miệng tuôn ra, tấm kia mập mạp khuôn mặt cũng bởi vì cực độ cừu hận phẫn nộ mà trở nên dữ tợn và mẹo, chúng ta chờ nhìn đi. Giang Bắc Châu, xích tấn quận quân trận bên ngoài một chỗ dãy núi ở trong. Bảnh! Ánh lửa nhố lửa, nổ tung. Một đạo dáng người khôn nô, tóc trắng râu trắng đạo bảo lão nhân từ giữa hư không chui ra. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, mang trên mặt một vòng máu. Lờ, trên thân qua một phen đại chiến, có vẻ hơi chật vật. Người này chính là Giang Châu Lý Gia Thái Thượng trưởng lão, tặng cho Tô Hoành Ngũ tặng Phong Thần công Lý Vong Xuyên. Lý Vong Xuyên vững vàng đứng sừng sững ở giữa hư không, lúc này phát giác được động tĩnh, hướng phía chéo phía bên trái hướng nhìn lại. Một vệt kim quang chạy nhanh đến. Tại Lý Vong Xuyên trước người nổ tung, từ đó đi ra một tên bảy tám chục tuổi bộ dáng lão hầu. Lão hầu tóc trắng xóa, cầm trong tay một cây quải trượng đầu rồng, vòng eo có chút còn xuống, nhưng ánh mắt lại rất sáng, thần sắc chính phái nghiêm khắc, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. Lão tên là Thương Khâu, giống như Lý Vong Xuyên, đều là thế thượng cấp bậc nhân vật. Chỉ có hai người chúng ta kịp thời chạy đến sao? Thương Thanh Câu nhìn thấy Lý Vong Xuyên về sau, có vẻ hơi kinh ngạc, Viên Phúc, Vũ Tồi Thành, Huyền Cầm Nhận ba người này đây, bị Bách Phật từ người cho cả lại. Xem ra phải rất khá. Lý Vong Xuyên sắc mặt khó coi gật, gật đầu. Mấy cái này thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Thương Thanh Câu trực tiếp nổi giận mắng, Lý tiểu huynh đệ, chỉ dựa vào chúng ta hai người, muốn phá mất Khô Lâu Nguyên Quân trận thế nhưng là hi vọng không lớn. huống chi vị Lai Phật giả Lam Cốc Na, Bác Giả Phạm đều là cường giả số 1, không thể khinh thường. Ta đương nhiên minh bạch, còn có, có thể hay không đừng gọi ta tiểu huynh đệ? Lý Vong Xuyên im lặng nói, "Con mẹ nó chứ đều hơn 300 tuổi người, có thể hay không chờ cho ta chút mặt mũi. "Biết, biết." Thường Thanh Khâu thuận miệng nói, trước nói chuyện chính sự. Lý Vong Xuyên thở dài một tiếng. Bọn hắn vừa rồi nâng lên ba người, theo thứ tự là Tiên Tông cùng thế ra mấy tên thái thượng. Vốn nên là năm người cùng nhau liên thủ, ở chỗ này tập hợp, sau đó phá mất quân trận. Đem khô lâu nguyên thế lực hạn chế tại Giang Bắc Châu, coi như không thể một ngụm làm khí, triệt để đem nó đánh lui, cũng muốn ngăn cản nó thế lực tiến một bước hướng ra phía ngoài khuyết chương lan Cũng chưa từng nghĩ đến, tin tức thế mà bị tiết lộ ra ngoài. Nguyên bản kế hoạch 5 người lọt vào phúc kích, cuối cùng tới đây chỉ có hai người bọn họ. Mà lại Lý Vong Xuyên trên thân còn mang theo tổn thương, một chút để bọn hắn tiến tới không được, không biết nên như thế nào cho phải. Không cần do dự, có hai vị tiền bối tương trợ, ba người chúng ta liền có thể thành sự. Ngay tại Lý Vong Xuyên, Thương Thanh Câu hai người lầm vào mê mang thời điểm. Chợt một đạo thanh thủy thanh âm từ trong hư không chuyển đến, màu vàng kim rực trụ, màu máu hoàn hương, có chút quần mình tóc dài rũ xuống eo thon. Người tới mắt ngọc mày chân dài Khuôn mặt cũng không phải là cô gái tầm thường như Theonu, mà là ánh tư bừng bừng phấn chấn, cho dù là tại trăm ngàn người bên trong Loại kia khí chất đặc thù cũng đủ làm cho người một chút lưu lại ấn tượng, khó mà quên. Nữ tử này không hề tầm thường tuổi trẻ. Vừa vận bên trên tán phát mà ra khí tức lại như vực sâu biển lớn, trong hư không hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng, thậm chí ẩn ẩn che lại Lý Vong Xuyên, Thương Thanh Khâu hai người. Toàn bộ Giang Ngạc địa khu, thế hệ trẻ tuổi bên trong, trừ ra Tô Hoành quái thai này bên ngoài có thể có được thực lực như vậy, chỉ có một người liệt dương môn đại sư tỷ, Tần Tuấn Anh. Nhìn thấy Tần Tuấn Anh đến đây, Lý Vong Xuyên lập tức vui mừng, chần lại nói, có tiểu hữu tương trợ, chuyến này liền nhiều hơn rất nhiều năm chắc. Thương cũng gật đầu cười nói, mấy năm không thấy Dây lát anh càng thêm phong thái động là người, không biết lúc nào có rảnh tới nhà của ta ngồi một chút. Khụ khụ. Lý Vong Xuyên ho khan 2 tiếng, đánh gậy thương Thanh Câu tán gấu Thương Thanh Câu lông mày cau lại, trên mặt không vui. Nhưng Lý Vong Xuyên bày biện một gương mặt mơ, thái độ cũng rất rõ ràng. Hiện tại cũng hỏa thiêu đến lông mày thời điểm, còn có tâm tư đặt chỗ này làm muối đâu. Tần Tuấn Anh cũng không để ý, thoải mái cười một tiếng. Nàng xuất sinh tính cách không một không ưu, thiên phú thực lực không một không mạnh. Từ khi xuống núi đến nay, người theo đổi nhiều không kể xiết, cũng không thiếu một chút đến đây tác hợp nhân dư người. Chỉ là Tần Tuấn Anh làm người ngủ hoài nóng trong lòng. tính cách cao ngạo, những chuyện tương tự sớm đã tổng kết ra một bộ tỉ mỉ kinh nghiệm tới. Tiền bối chủ động mời, vạn bối quả thực may mắn, ngày sau tất nhiên đến nhà bại phòng. Tần Tuấn Anh đầu tiên là khẳng định đối phương, sau đó mới có chút nghiêm mặt nào hài, nhưng khi vụ trí gấp, vẫn là trước tiên cần phải giải quyết hết trước mắt phiền phức mới là. Tiểu Hưu nói không sai. Quả nhiên, nghe được lời nói này, thương thanh khâu trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh xuất phát. Tần Tuấn Anh rèn sắt khi còn nóng, hăng hái. Tốt. Lý Vong Xuyên cười ha ha một tiếng, nắm chặt nắm đấm. Ba người lập tức khởi hành. Nhưng mà không đi hai bước ầm ầm. Bầu trời xa xa, đen nhánh phong bạo che đậy bầu trời, cùng dầm dĩ mà tới. Phong bạo cuối cùng một vệt bóng đen vượt qua bầu trời, giống như sao băng, theo cùng không khí kịch liệt ma sát sinh ra ngọn lửa. Xa xa nhìn lại, tựa như là trên mặt biển một đầu màu đỏ dao long, kéo lấy đầy trời hải triều cuồn cuộn mà tới. Như vậy hùng hồn bao la hùng vĩ khí tượng che khuất bầu trời, quét ngang hết thảy, dù là không phải đối mặt ba người, Lý Vong xuyên các loại trong lòng cũng dâng lên một vòng hãi nhiên. Bóng đen dừng ở khô lâu nguyên rộng lớn quân trận trên không, giống một quyền đệ xuống. "Oan, tùy ý một quyền mà thôi." Cũng đã là đất dung mối chuyện. Tiến lộ của tiệm. Đơn giản giống như là tận thế tiền đến, bạo liệt mà lên màu đen báo cắt che đậy bốn phương tám hướng. Mà đang sắm xét điện tiệm bên trong, người kia tùy tiện tiếng cười càng là che lại sắm xét, trong chốc lát hóa thành giới này duy nhất, già làm công nà, cho bản đô ti cút ra đây nhận lấy cái chết. Cảm thụ được kinh người khí lãng lôi cuốn đất cát, cuồn cuộn mà đến, nhấc lên sợi tóc gấp áo. Nơi xa dãy núi bên trên Lý Vong Xuyên, Tần Tuấn Anh, Thư Câu ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Lý Vong Xuyên càng là rất không có hình tượng há to mồm, một bộ trận mắt hốc mồm mà nó, còn có cao thủ. Chương 202, chư vị đang ngồi Tất cả đều phải chết. Giang Bắc Châu, Sích Tân Quận, Khô Lâu Nguyên Tăng binh đóng quân doanh địa ở trong. Ầm. Khóe trên người nặng nghề dị thú Đồng Văn Hắc Giáp, mặt đen dơ quay đón, hai con mắt ở trong hiện ra khát máu hồng quang, Khô Lâu Nguyên đại tướng Lạc Tăng nắm chặt năm đấm, trung điệp một quyển nện ở trước mặt trẻ tuổi đạo nhân gương mặt bên trên. Rang rắc. Một tiếng vỡ dọn. Tuổi trẻ đạo nhân mắt trái trực tiếp nổ tung, đầu xoay tròn 180 độ. Lực lượng khổng lồ sạch toàn thân, xinh xinh xuống trong có thể thấy ràng, nhân, tích tích đáp đáp xuống. Có thể cho dù là lọt vào như thế trong thường, đạo nhân còn sót lại một con mắt bên trong, cũng không sợ hãi chút nào thân sắc, mà là tràn ngập tiêu hận, căm tức nhìn đại tướng Lạc Tang tấm kia giữ tọn phiếm hắc mà to. Lạc Tang niết môi, trong cổ họng hiện ra một trận cổ quái tiếng cười. Ta thích ngươi dạng này biểu lộ. Trên mặt hắn mang theo thú vị tiêu dung, đưa tay vỗ vỗ tuổi trẻ đạo nhân gương mặt, liền xem như dạng này phẫn nộ, có thể rơi xuống trong tay của ta, ngoại trừ cảm thụ sự bất lực của mình, ngươi lại có thể làm được cái gì đây? Nói cho ta Lạc Tang cũng hạ vào nghêu chậm rãi che đậy ánh nắng, bỏ ra bóng ma Hắn ở trên cao nhìn xuống trên mặt mang theo hờ hững, lên không nói, đến cùng là ai phái ngươi tới, nhưng cái kia Dương Nguyệt bây giờ tại địa phương nào? Nếu như ngươi nguyện ý lời nói ra, ta còn có thể cho người thông thái. Lạc Tang ha ha cười hai lần, ngữ khí ở trong tràn ngập uy hiếp. Khô lâu Nguyên Tăng binh chiếm lĩnh Giang Bắc Châu toàn cảnh. Giang Bắc Châu từ trước đến nay dân phongưu hãn, phản kháng cũng cực kỳ kịch liệt. Đến từ dân gian từng cái gia tộc, tông môn ám sát tầng, tầng lớp lớp. trước mặt tên này tuổi trẻ đạo nhân chính là Châu nội, một tòa tên là Tam Dương Sơn tông đại sư Hình. Tam Dương Sơn tòa này môn, đã lúc trước trong chiến đấu Bởi vì cận kề cái chết không hàng, bị triệt để san bằng. Tông môn bên trong tất cả nam tính cơ hồ đều bị giết sạch, mà nữ tính thì bị đám này tăng binh dùng bí pháp thơ miên, vặn vẹo ý thức, hóa thành song tu dùng bình lô. Đến nay bất quá ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, đã toàn bộ bị đùa chơi chết chơi hỏng. To như vậy một cái tông môn, cứ như vậy biến mất tại thời đại dòng lũ ở trong. Vị này tên là quan bình đại sư huynh may mắn còn sống sót, thế là sư huynh đệ báo thủ. Một đường ẩn nút đến doanh địa ở trong, đáng tiếc là một bước cuối cùng vẫn là vô ý bại lộ tung tích. Bị thân là đại tướng Lạc Tang tại chỗ bắt được. Lúc này mới có vừa rồi chẳng cảnh. Đại sư Minh giống như là không cảm giác được đau đớn, xung huyết phiếm hồng con mắt ở trong tràn đầy nổi điên hận ý đập đất đi thôi. Hắn hé miệng, một ngụm hôn tạm máu tươi nước bọt hướng phía Lạc Tang trên mặt xì đi. Kết quả bị cái sau trên người một sợi kinh lực bắn ra, rơi trên mặt đất. Rất tốt. Lạc tăng nụ cười trên mặt thú liễm, bị kín một tầng bóng ma, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật. Hắn vô vô tay, nhiên đến sư phát được cái gì? Sắc mặt trắng bệch, liệt hai lần, nhưng là bả vai bị hai tên cường tráng cho gắt xuống. không thể động đậy. Ngươi biết các ngươi vì sao lại thua sao? Nhìn xem đại sư huynh trên mặt sợ hãi thân sắc, Lạc Tang thản nhiên nói, đó là bởi vì các ngươi không đủ hung ác, quá mức yếu đuối. Giang Bắc Châu mảnh này đất màu mỡ đem các ngươi biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, con thỏ, mà khô lâu nguyên ác liệt hoàn cảnh thì để chúng ta hóa thành nguy hiểm đàn sói. Ta kiên nhẫn hao hết, tiêu diệt hắn. Lạc Tang trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, thấp giọng nói. Xích sắt mở ra thanh âm từ trong bóng tối truyền đến. Ngay sau đó, hai đầu toàn thân mộc lông đen cự lang chui ra. Bọn chúng trừng cao hơn nửa người. Hai con mắt xanh mơn mận, bén nhọn răng ở trong chảy ra nước bọt, tựa hồ bị đói bụng một đoạn thời gian rất dài. Lúc này bị mùi máu tươi hấp dẫn, lúc này đột nhiên thoăn đi lên, nhào vào đại sư huynh trên thân, thỏa thích cắn xé. Đại sư huynh cắn chặt bờ môi, chảy ra máu tươi, tựa hồ là muốn không phát ra bất kỳ thanh âm, dùng phương thức như vậy tiến hành phản kháng. Đáng tiếc là làm một đầu cự lang đem hắn ruột sống sờ sờ móc ra lúc. Đại sư huynh hay là thất bại, tứ chi run rẩy, phát ra thảm liệt tiếng kêu thống khổ. Mà còn có bên cạnh hắn mấy tên tăng binh nhìn thấy một màn tượng, thì nhao nhao lên ha. ha. Xem ra ngươi cũng không có mình trong tưởng tượng kiên cường như vậy." Lạc Tang mang trên mặt một loại thị ngữ hưng phấn, nhấc chân đạp vỡ đại sư vinh đầu. Máu tươi cùng óc bắn tung tóe khắp nơi đều là, đem mặt đất nhuộm thành đỏ sẫm. Lạc Tang thở phào một hơi, trên mặt một vòng đỏ sẫm quang mang dần dần rút đi. Hắn xoay người, từ mảnh máu này tàn tự hình thất bên trong rời đi. Tả Hữu đều có một tên cường tráng tăng binh đội theo. Vị Lai Phật đại nhân cùng bác giả Phạm đại nhân đâu? Lạc lên cửa, đi vào bên ngoài địa. Lúc này khoảng cách mặt trời mọc đã có một đoạn thời gian, thời tiết sáng sủa. Bình thường tới nói là ánh nắng sáng tỏ ngày tốt lành, có thể nhập mắt thấy một mảnh lờ mờ. Lạc tăng tâm tư càng thêm chĩu nặng, có loại cảm giác không tả nổi, nhưng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Nghe nói hai vị đại nhân là tiến về giải quyết Giang Châu bên kia một cái khó giải quyết nhân vật. Bên trái một tên tăng binh cung kính nói: Thật sao?" Lạc tăng như mày, bây giờ còn chưa trở về, có thể là ở giữa gặp được phiền toái gì cũng có nói. Bên phải một tên khác tăng binh đạo: "Chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu, hai tên chủ tướng nhưng không thấy bóng dáng." Lạc Tang tối đầu trên mặt đất đi qua đi lại, trên mặt thần sắc càng thêm u ám. Bên trái một tên tăng binh Hà Mụm Muốn nói điều gì, nhưng lại tại lúc này ầm ầm. Dưới chân mặt đất đột nhiên rung động một cái. Hai người hai mặt nhìn nhau, há to mồm, không biết vừa rồi phát sinh cái gì. Đây chỉ là một bắt đầu, liên tiếp chấn động theo sát phía sau, nơi xa nổ tung một đạo to lớn màu đen của khói, sóng xung kích đè ép không khí hình thành màu đen báo cắt giống như hải lãng triều tịch, trước mắt là tới, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng dữ mãnh lao tới, trong trước mắt bao trùm toàn bộ doanh địa. Ai dám can đảm ở này làm càn? Quân trận bên trong, truyền đến vẫn nộ bạo ngựa quát lớn âm thanh. Cùng một thời gian, từng đạo tinh hồng hơi khói phóng lên tận trời, cao có vài trăm mét. giống như là trẹo chống hắn thế giới điện đường trụ cột. Bao cắt ở trong mỗi một dòng máu sắc hơi khói, đều đại biểu quân trận ở trong một tôn tiên quỷ cường giả, không chút kiêng kỵ phóng xuất ra tự thân khí tức, hướng đối người đến. Hơn 10 tên tiên quỷ cùng nhau đối địch, xuất hiện trên chiến trường, đủ để cấp tốc thay đổi một trận chiến dịch thế cục. Nhưng bây giờ lại bị một người trực tiếp ép không thở nổi, màu đen khí phách chật ních bầu trời. Giống như là đốt diệt thế giới cái thế ma vương, ngoài ta còn ai, quét ngang bát phương. Già Lam Cốc na, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Càn rỡ tiếng cười to quần quện mà tới. Chấn nhân tâm phách, đem doanh địa ở trong tất cả thiên quỷ một nháy mắt toàn bộ ép xuống. Kia hùng hồn bao la hùng vĩ tiếng cười dài quanh quần tại lồng ngực bên trong, Lạc Tang chỉ cảm thấy chính mình toàn thân run lên, trong đầu ông ông tắc hưởng. Một cố ấm áp cảm giác từ trong lỗ mũi đột ngột chuyển đến, chạy vào bờ môi. Lạc Tăng theo bản năng đưa tay một vòng, mở ra ngón tay, khắp khuôn mặt là hãi nhiên, ngón tay lòng bàn tay bên trên thỉnh lỉnh nhiễm lấy một đạo tinh hồng vết máu. Vẹn vẹn cười dài một tiếng, thế mà có thể sinh sinh đem làm tiên quỷ chính mình dung ra nội thương. Mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng thực lực của người này, khó tránh khỏi có chút quá mức đáng sợ. Mà lại Liên thân là thiên quỷ chính mình cũng thủ thương. Tiệu doanh địa ở trong những người khác vừa nghĩ đến đây, Lạc Tang quả thực là không rét mà run. Vội vàng mở to hai mắt, ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên, xung quanh thân vệ đã ngổn ngang lộn xộn nằm xuống một mảng lớn. Còn giữ lại những cái kia miễn cương đứng đấy, cũng là khuôn mặt vật vẹo, miệng vui rớm máu, một bộ cực kỳ thống khổ nỗ lực ngăn cản bộ dạng. Còn chưa chờ Lạc Tang hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, ầm ẩm lại làm một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, Khiêu động ánh lửa bên trong, già cốc na mạp to con thân thể từng bước một tiến về phía trước đi ra. Trên mặt hắn tràn đầy buộc phát tức giận, âm trầm ánh mắt rơi trên người Lạc Tang, gầm nhẹ đến, "Chuyến mệnh lệnh của ta, lập tức khởi động cuộc trận, đem tất cả tài nguyên toàn bộ đầu nhập đi vào." Nhưng nếu như đem tài nguyên hao hết, về sau gặp được thế giả cao thủ nên làm cái gì?" Lạc Tang trừng to mắt, cả kinh nói, "Ba." Già Lam cốc na một cái bàn tay trực tiếp lấp tại Lạc Tang trên mặt. Cả hai cùng là thiên quỷ, nhưng thực lực sai biệt to lớn. Cái sau bị rút giống như là cái con quay, xinh xinh trên mặt đất chuyển ba vòng, lúc này mới ngừng lại. Lúc này Lạc Tang một cái mặt đen sưng giống như là đầu heo, trên mặt thậm chí còn ẩn ẩn có chút rỉ quất. Mẹ nhà hắn Tập trung. Gia Lam Cốc Na thở hổn hển, âm trầm nói, bây giờ còn có vấn đề sao? Gia Lam Cốc Na con ngươi ở trong dâng lên mà ra sắc ý, đơn giản để Lạc tăng như rơi vào hầm băng. Hắn run một cái, chợt lại nói, không có. Lạc tăng cấp tốc hành động, kinh lực bộc phát, trong chớp mắt biến mất tại hắc vụ ở trong. Mà Già Lam Cốc Na thì đem ánh mắt từ cái này tên béo da đen trên thân thu hồi, ngẩng đầu, nhìn xem trên chiến trường tung hoành năng, dọc, đại khai sát giới Tô Hoành. Hắn đưa tay lau miệng thấm thấu mà ra vết máu, cắn răng, khắp khuôn mặt lại như phát điên ý, đem ta bước đến một bước này, rất tốt, hãy đợi đấy đi. Ha ha ha, lại đến. Tô Hoành một tiếng cùng tiếng, dưới chân điểm mạnh một cái. Không khí trồng chất nổ tung đồng thời, cường đại phản xung lực, cũng thôi động thân thể của hắn cấp tốc vọt tới trước, hóa thành khói đen, từ hai tên thiên quỷ cường giả bên cạnh thân vút qua. Hai người thân hình bỗng nhiên ngưng kết, sau đó cuồn phún một ngụm lao huyết, từ trên bầu trời lăn lộn rơi xuống. Ẩm. Mặt đất đột nhiên hướng phía dưới lõm, nổ tung to lớn cái hố. Đại điểm như nước gọn rung động bên trong, màu đen đá vụn miếng đất từ trên bầu trời rơi xuống. Bụi mù tản ra, Tô Hoành cao hơn 6 khôi ngô thân thể lúc này bại lộ bên ngoài. Trên thân bao trùm lấy từng cục cơ bắp tựa như giáp trụ, nụ cười trên mặt tàn nhận giữ tận. Hắn hai bàn tay to hướng ra phía ngoài chống ra, phân biệt cầm một viên dính ngay cả mạch máu, còn đang không ngừng phiêu động trái tim. Phốc phốc. Hóa thành vuốt rồng câu chỉ hơi chút dùng sức. Cái này hai cái từ thiên quỷ cường giả trên thân móc ra trái tim, liền bị sinh sinh bộc nát, nổ tung, hóa thành mạng lớn xề xệ huyết tương. Ngươi còn muốn ẩn nút tới khi nào? Tô Hành từ trải rộng thi hải khói đen bước lên cái hố ở trong chẩm dãi dậy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên chiến trường này đều là tinh nguyệt, nhưng bây giờ nhìn qua toàn thân đẫm máu, khí tức dọa người Tô Hành Nhưng không có một người dám can đảm cùng hắn hai mắt đối mặt. Tô Hoành ngẩng đầu, hướng phía giả làm Cốc Na khí tức chỗ phương hướng xa xa nhìn lại, tiến đến bên trong, hắn chợt nhét miệng, cao giọng cười một tiếng, nhưng từ tâm kia miệng rộng ở trong phun ra lời nói lại làm cho ở đây tất cả mọi người không dét mà run, hai đuổi rung động rung động, giống như là rơi vào hầm băng. Nếu như ngươi còn không chịu ra, vậy ta liền đem tất cả mọi người ở đây, toàn bộ giết sạch. Chương 203: Một mình phá trận, Hoành đảo và quân. Ngoài ý liệu là, Tô cái này một cú họng rơi xuống, già Lam Cốc Na cũng không lại tiếp tục cắn nốt. Bạch. Thân hình hắn lóe lên. mập mạp to con thân thể trên mặt nghiêm nghị, xuất hiện tại trong doanh địa một chỗ lâm thời dựng mà thành làm bằng đá trên đài cao, lúc này chính ở trên cao nhìn xuống quan sát Tô Hành. Hai tên quần áo mát mẹ thiên nữ làm bạn ở bên người hắn, tinh tế bàn tay trắng nõn ở trong bưng lấy lưu hương, chính toát ra lượn lờ khói trắng. "Tốt, tốt, tốt." Già Lam Cốc Na cười lạnh một tiếng, thanh âm giống như màu đen thủy triều cuồn cuộn truyền đến, tại Tô Hành bên tai ầm vang nổ vang. Mạch liệt đến cực hạn phẫn nộ cùng căm hận, để mặt mũi của hắn dần dần "Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Không nghĩ tới ngươi thế mà coi là thật dám một thân một mình xâm nhập đến quân trận ở trong." Già Lam Cốc Na hai mắt trừng trừng, toàn thân thịt mỡ loạn chiến, một tiếng lệ à, đã như vậy, như vậy hôm nay, chính là ngươi cái chết kỳ. Hôm nay, ta liền để ngươi tới gặp biết một chút, cái gì mới là quân trận chi uy. Già Lam Cốc Na hét dài một tiếng, đưa tay chính là một đạo trưởng quyền hướng về phía trước đánh ra. Tay trái của hắn cánh tay cấp tốc xung huyết bành trướng, Phật quang bắn ra, mà lại giữa hư không càng là trống rỗng hiện ra đại lượng sám đen sương mù, dung nhập trong đó, khiến cho uy lực của một quyền này mười mấy tăng gấp bội Ở giữa không trung đè ép không khí, hóa thành thủy triều cuộn. Giống như một tràng thiên hà từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát chật tô Hoành chớp mắt trợn níc, Tô Hoành hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn đồng dạng điều động trên thân kinh lực, đưa tay một quyền đánh tung mà ra, màu vàng kim màu đen hai đạo thủy chiều cách không giao phòng, gây nên kịch liệt bạo tác. Lẫn nhau đè ép sinh ra quần quần kinh phong trên chiến trường hình thành tiểu quy mô màu đen báo cát, đem trọn phiến doanh trướng đều trực tiếp thổi bay lên trời. Ngoài dự liệu chính là màu xám đen xương mù xuất hiện lần nữa trên chiến trường, giống như cô Tô Hoành thấu thể mà ra lực bị cấp tốc suy yếu ma diệt. Này lên kia xuống, một nóng bỏng xuyên thấu qua vụ, trùng đánh vào Tô Hoành lực. Mặc dù cũng không tạo thành tổn thương gì, có thể bạo tác sinh ra cường đại động năng, vẫn là để hắn không tự chủ được lui lại một bước, chân trái trùng điểm khảm vào tới mặt đất ở trong. Đây chính là quân trận. Tô Hoành cúi đầu, nhìn xem có chút biến thành màu đen buốc khói ngực, thần sắc nghiêm túc một chút. Kinh lực của hắn một khi rời đi thân thể, liền sẽ bị quân trận ở trong lực lượng cấp tốc ma diệt. Mà lại thân thể cũng giống là bị lực hút liên lụy, không hề tầm thường nặng nghề. Ngược lại là Tô Hoành tinh thần cũng không nhận được cái gì rõ ràng ảnh hưởng, bất quá hắn vốn là không đến tiên quỷ, không có siêu cảm giác. Cho dù là không có đặc thù nhà bảo, tại trên chiến trường này cũng không phát huy được ưu thế gì. Mã so sánh to hình trên người đủ loại suy yếu, đối diện Khô Lâu Nguyên tăng binh chủng vô số cường giả, trên thân khói đen bút lên, rõ ràng đạt được quân trận giá trị. Không chỉ có là lực lượng, tốc độ, kinh lực tăng lên trên mọi phương diện, mà lại năng lực kháng đòn cũng trên phạm vi lớn tăng cường. Tô Hoành một quyền đánh ra, uy lực sẽ bị quân trận phân tán truyền tới đến những người còn lại trên thân. Đang đối kháng với số ít cường giả bên trên, quân trận hiệu quả thật là người tiên, không có cái hở, có thể đem mọi người lực lượng kết hợp, cá nhân thực lực mạnh hơn cũng chỉ có thể bị quét ngang trả đạn. Ngươi quá tự đại, không công chôn vùi rơi tính mạng của mình. Nhìn thấy trước mắt một màn, Già Lang Cốc Na lập tức rỡ. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giang cười, mười phần quả quyết, xuất kích, lấy tính mệnh của hắn. Bắt hắn cho ta phanh thây xé xác, thịt nát xương tan, ta phải dùng trên người hắn thịt lập tức thì rượu. Già Lam cốc Na gào thét, tại trên đài cao cùng hống, khuôn mặt chênh dữ tợn. Đông, Đông, Đông. Mà theo Già Lam cốc Na thành em rơi xuống. Trên chiến trường, nhịp trống tiếng vang lên. Mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, vô số cho bụi đá vụn trực tiếp phiêu tán trên không trung. Rít. Kim qua thiết mã tiếng vang lên, một đội cưỡi mầu trắng tên Nưu, người khôi ngô kỵ sĩ từ bên cạnh lao đến. Những này tên như, Mỗi một đầu đều có cao hơn 3 mét. Trên người cốt chất giáp trụ nặng nghề trung điệp, giống như chiến xa. Lúc này thành quân kết đội vọt tới, đơn giản giống như là một mảnh màu xám trắng dòng lũ, dọc đường làm bằng gỗ cử ngựa, tháp lâu, doanh trướng các loại, toàn bộ bị không nói lời gì sinh sinh nghiến nát, khí thế kinh người. Già Lam Cốc Na đích thật là làm việc tàn nhẫn, không lưu thai hoang ẩm, đi lên chính là tuyệt sát. Đáng tiếc là hắn còn đánh giá thấp Tô Hoành thực lực. Tô Hoành đã giam can đảm một mình sáng tạo quân trận, đơn thương độc mã đối mặt Khô Lâu nguyên mấy vạn tiên phong nguyện, vậy liền nhất định có chiến thắng chắc. Nhất là bây giờ, bị quân trận trùng điệp áp chế, cảm thụ được từ bốn phương tám hướng truyền đến cảm giác nguy cơ, Tô Hoành càng là hương phấn không thể tự kiềm chế, cảm giác toàn thân huyết dục đều tại dĩ lên, khao khát giết chóc, hy vọng thỏa thích chiến đấu, không, có tận cùng phong thích bạo lực, hủy diệt hết thảy trước mắt. Nhân sinh 50 năm, như mộng cũng như vẫn. Kia, yeah, thì tới đi. Hắn hai mắt ở trong nhảy lên tinh hồng huyết hỏa, tay trái 5 ngón tay chộp ra, sau đó đột nhiên một nắm. Trong tiếng nổ, Tô Hoành trên cánh tay cơ bắp mãnh liệt nhảy lên, nội gần xanh, cuồn bạo lực lượng tích xúc đến cực hạn, sau đó đột nhiên hướng về phía trước một quyền đánh ra. Ầm ầm không có sử dụng kình lực, thuần túy nhục thân lực lượng. Không khí bị sinh sinh đánh nổ nổ tung, trọng chất đè ép, hóa thành thạch trạng thái cố định, sau đó hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Một đạo rộng mấy chục thức màu trắng dòng nước xiết, trên chiến trường đông nhiên hình thành. Giống như giang hà dậy sóng, trong nháy mắt đem nguyên một chi tên như kỵ binh toàn bộ bao phủ. Cự lực lôi cuốn trên mặt đất cắt đùi đá vụn, giống như là vô số thanh phong bạo xoạt gọn điên Bám vào giáp trụ dị thú tên như, còn có phần lưng cường tráng kỵ sĩ. Đầu tiên là bị khủng bố quyền phong tung bay, sau đó bị đá Các loại đùi mù ra. rơi trên mặt đất thời điểm liền chỉ còn lại một mảnh không thành nhân dạng gây xương thì nát, càng đáng sợ chính là, một đạo to lớn khe danh từ Tô Hành dưới chân lan tràn, vượt qua khoảng cách mấy trăm mét quét ngang toàn bộ chiến trường, cuối cùng anh một chút rơi vào trên đài cao. Đài cao kịch liệt lay động, vết rạn lan tràn, sau đó càng là trực tiếp sụp đổ. Khói đen cuồn cuộn, đứng ở phía trên vị Lai Phật già Lam Cốc Na căn bản nghĩ không ra sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ trực tiếp ngựa mặt triều thiên té ngã trên đất. Chờ hắn đầy bụi đất từ trong phế tích leo ra, Già Lam Cốc Na quả thực là vừa kinh vừa sợ, lửa giận bay thẳng trán, giống như là nổ tung, điên cuồng gào thét, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn cho ta. Nhận được mệnh lệnh, quân trận ở trong Thiên Quỷ Cường Già bắt đầu động thủ. Tu hành đến cảnh giới này, kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú. Bọn hắn biết Tô Hoành nhục thân kinh khủng đến cực điểm, không dám tùy tiện tấn công. Lúc này toàn bộ đều lách qua khoảng cách nhất định, điều động toàn thân kinh lực, tại quân trận ra chỉ dưới, giống như trọng pháo minh, hướng phía Tô Hoành thân thể cuồng ra. Tô hình thể khôn ngo, lại thêm bị quân trận áp chế, cắt giảm tốc độ, lúc này trực tiếp thành địa sống. Hắn lúc mới bắt đầu nhất còn thử nghiệm chống chánh, vừa vận chu toàn bộ đều bị tình lực chặn ngập. Tô Hoành nghe răng cười một tiếng, dứt khoát từ bỏ, hai cánh tay hắn thật to trống ra, mặc cho những này khí thế hung hung công kích toàn bộ rơi trên người mình. Ánh lựa bành trướng, bồi ngủ toé lên. Hơn 10 tên tiên quỷ kình lực hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành trùng thiên tế nhật màn gói, đem Tô Hoành khôi ngô thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Lạc Tang thở hộc hộc, dù là có quân trận gia trì, liên tiếp sử dụng mấy loại lớn uy lực bí pháp, hắn cũng cảm giác chính mình tiêu hao rất nhiều. Lúc này cái ở trong chảy ra mồ hôi, hai mắt chảy rộng đỏ máu. Hắn kịch thở dốc, Sau đó phi hướng trên mặt đất gắt một cái nước bỏ. Mẹ nhà hắn, công kích mãnh liệt như vậy, liền xem như một ngọn núi ngăn tại trước mặt cũng phải bị đánh nát, gia hỏa này tổng không đến mức còn có thể sống được đi. Lạc Tang nhịn không được giận mắng, hai mắt rung động, giống như là chờ đợi thẩm phán tội phạm gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt che khuất bầu trời mà gói. Đáng tiết hai cánh trống ra, bỏ ra bóng ma. Tứ man khói ở trong truyền đến một đạo cao cao tại thượng hửng thanh âm. Giải phóng, bá vỡ chân thân. Tô Hành một bước hướng về phía trước phóng ra, hai cánh, sừng thú, nhanh, ở sau lưng không ngừng vùng vẫy dài xương đôi. còn có hoàn toàn thể trạng thái hạ cao hơn 8 mét to lớn thân hình. Tô hành trên mặt bao trùm ngược lại hình tam giác quất giáp, mà khỏe miệng thì là một vòng gần như ưu nhã nhế răng cười, hiện tại, trò chơi kết thúc. Cái này mẹ hắn cái gì quái đồ vật? Lạc Tăng hai mắt rung động, vẹn vẹn ở phía xa nhìn lên một cái, hắn cũng cảm giác mình giống như là rơi vào đến trong vực sâu. Chỉ là vượt qua mình muốn quay đầu ý niệm trốn chạy, đều cơ hồ muốn hao hết sạch chính mình nội tâm ở trong góc nhặt tất cả lực lượng, Kanji luận cùng dạng này quái vật đối kháng. Không hiểu, Lạc Tang hồi tưởng lại trước đây không lâu cùng tên kia tù binh đã nói, lúc ấy chính mình giống dạng Đem cô lâu nguyên bình chúng so sánh đàn sói. Nếu như bọn hắn là đàn sói, như vậy trước mắt cái quái vật này là cái gì? Viễn của bạo long sao? Giống. Tại Lạc Tang rất nhiều thiên quỷ rung động sợ hãi khó tả ở trong. Tô Hành đã xông vào địch nhân trận doanh, bắt đầu đại khai sát giới, cho đến thay ngang các đồng, chân cột tay đất bay khắp nơi lều là. Kinh lực của hắn vẫn như cũng bị phong tỏa chói buộc, nhưng bá võ trạng thái giới thân thể cường hắn lại cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì gông cùm xích. Cứ như vậy, Già Lam Cốc Na cho rằng làm lão quân trận bất quá là để Tô Hành giết trở nên càng thêm tàn nhẫn huyết tinh, trừ cái đó ra đơn giản một chút tác dụng đều không có. Hai cánh chấn động, cánh tay dài quất ngang, hay là đem trên chiến trường tháp lâu toàn bộ giơ lên lên xuống. Đến cuối cùng, giằng rắc, hai cái né tránh không kịp khô lâu nguyên thiên quỷ cường giả, bị Tô Hoành sinh sinh trộm trong tay. Trên mặt hắn lộ ra nhe răng cười, theo những ngày này đối Long vệ giải phẫu nghiên cứu, một cái điên cuồng ý nghĩa xuất hiện tại Tô Hoành trong đầu. Huyết nục quần loại tái tạo huyết nục, lực hút thao túng thân thể vặn bẹo, rót vào kinh lực, dẫn dắt dị hóa tại một trận làm cho người dùng mình trong tiếng thét chói tai. hướng lên cao cao nổi lên, đâm rách làn bao trùm lên một tầng tinh hồng cơ bắp, hóa thành lưới bữa. Mà phía dưới hai chân thì khép lại cùng một chỗ, kéo dài, huyết nhục bị tái tạo dính ngay cả, dị hóa hình thành chuỗi nắm. Một phen thao tác dưới, hai thành đống máu tàn nhẫn chiến phủ liền xuất hiện tại Tô Hoành trong tay. Có lẽ cũng không sắc bén, nhưng Thiên Quỷ cường giả thân thể lại đầy đủ cứng rắn, lại thêm Tô Hoành kinh lực gia trì, đã đầy đủ xem như hai thành cũng có thể dùng thần binh. Mà càng khủng bố hơn chính là, cho dù đã biến thành bộ dáng này, cái này hai tên thiên quỷ thế mà còn sống. Hai viên đống máu đầu hoảng sợ và méo, ngưng thành thét lên tư ý cung thiếu, máu. Cầm hai thanh đâm máu cứu cực người sống đúa trái bổ phải chặt, ngay cả đâm mang nện. Cái này hai thanh vũ khí tại Tô Hành trong tay mỗi một lần vung dậy, đều tất nhiên nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng rít lên. Mà lại theo trên chiến trường người càng chết càng nhiều, quân trận uy lực cũng tại bị không ngừng suy yếu. Tựa như là cây cân dần dần mất đi cân bằng, hướng phía Tô Hành kia nghiêng về một bên sập. Ban đầu là một sợi kinh lực từ thân thể của hắn ở trong bắn ra mà ra, ngay sau đó là thứ hai sợi, thứ ba sợi. Đến cuối cùng quả thực là núi lửa phun trào, sửa đổi tiến tượng. Trên bầu trời kinh lôi điện tiềm, mà trên mặt đất khói đen kinh lực quét ngang bốn phương tám hướng. Mặt đất bị tầng tầng cuốn lên, quân trận bị dòng lũ kinh lực phá tan phá hủy, hàng trăm hàng ngàn người bị cuốn đến không chung bên trong, hoảng sợ thất lên. Tô hành hình đi tới chỗ nào, chỗ nào chính là một bộ tận thế tiến đến khoa trương cảnh tượng. Già Lam Cốc Na tiên vương bắt đản này, đến cùng đưa tới cái thứ gì? Lạc Tang Jun lại bậy, rốt cục không kiên trì nổi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run giống như là kỳ hốt rác. Hắn đem chức trách của mình, vinh quang, còn có khát tôn nghiêm các loại, toàn bộ vứt ở một bên. Nội tâm bị sợ hãi hoàn toàn tràn quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, dù vậy, Ý Nguyên không có thể sống xuống tới Màu máu hồ quan quét ngang bầu trời, Lạc Tang còn chưa kịp chạy ra trăm mét, liền bị trực tiếp mở ra, trên dưới xé thành hai nửa. Mà tại trên phiến chiến trường này, thân là chủ tướng Già Lam Cốc Na so Lạc Tang còn muốn mất mặt. Nhìn thấy Tô Hoành Tòng quân trận ở trong sông phá chói buộc, cảm thụ được kia quần quật mà đến giống như thiên thai phá hủy hết thể lực lượng tính cùng. Già Lam Cốc Na căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trước tiên liền lựa chọn bỏ bệnh. Nếu là lần này có thể thành công chạy thoát, ta thể đời này cũng không tiếp tục bước vào đại chu cảnh một bước. Già thở hổn mặt mũi tràn đầy kinh, chật vật như là chó nhà có tang. Lúc này một bên giận mắng, một bên ở trong lòng thể thể, mẹ nhà hắn, nơi này đơn giản chính là ma quận, quá dọa người. Hắn mặc dù hình thể to mọng, nhưng tốc độ cực nhanh. Trong trước mắt xông ra doanh địa, vượt qua một rừng cây, tại sắp vượt qua một chỗ núi hoang thời điểm, trước mắt đột ngột xuất hiện một đạo hỏa quang. Liệt Dương môn đại sư Tỷ Tần Thuần anh khuôn mặt lạnh lẽo, chân đạp Liệt Diễm, từ giữa hư không một bước phóng ra. Ẩm. Hai người song trưởng đối bính. Trong không khí nổ tung một vòng màu đỏ lửa, Già Lam Cốc Na bị mạnh mẽ tung bay ra ngoài, giống như, như đạn phá văng kích đụng nát xa, xa một mảnh vách đá. Hắn đẩy bụi đất từ bên trong chui ra, nhìn về phía Tần Thuấn Anh ánh mắt ở trong mang theo vận bẹo căm hận cùng không cách nào che giấu tham lam. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không dám lãng phí thời gian dừng lại lâu. Không có chút gì do dự, Già Lam Cốc Na thay đổi phương hướng, có thể giữa hư không lại là một bóng người nổi lên. Một thân dâu tóc bạc trắng, dáng người hùng tráng, chính là Lý Gia Thái thượng trưởng Lao Lý Vong Xuyên. Già Lam Cốc Na cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lại lần nữa trở về, không đi ra hai bước, trước mắt một vệ kim quang chợt hiện. Cầm trong tay quải trượng đầu rồng, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng thương thanh khâu xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như là vào đầu một chậu nước lạnh dội xuống, Già Lam Cốc Na định tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy u ám, rốt cục tỉnh táo lại. Hắn không giãy giụa nữa, mà là chậm rãi qué người. Phía sau trên một ngọn núi, Tô Hoành như rồng giống như mà khôi ngô thân thể đứng sừng sững trên đó. Hắn đưa lưng về phía trời chiều, tóc dài cuốn vũ, hai mắt ở trong tinh hồng huyết quan có thể thấy rõ ràng. Chỉ là đứng ở nơi đó bất động, trên thân tán phát khí thế liền hóa thành mưa gió lôi đình, trải rộng hư không, trấn áp hết thảy. Giống như là lồng giam đem nó gắt gao định tại chỗ, tiến thôi không được, không thể. Ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Tô Hoành khẽ miệng chậm rãi toát ra Trên mặt rốt cục lộ ra một vòng tàn nhận tiêu dung. Chương 204, ngũ tạng viên mãn, trước này chưa từng có. Ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Cỏ dại rậm rạp hoang vu trên ngọn núi, Tô Hành mang theo chèo tức thanh âm xa xa truyền đến, xẹt qua trời cao, giống như một đạo kinh lôi, đem mặt mũi tràn đầy hốt hoảng vị Lai Phật Già Lam Cốc Na gắt gao định trong hư không, không thể lộng đậy. Mà tại Già Lam Cốc Na quay người, Trần Tuấn Anh, Lý Vong Xuyên, Thường Thanh Khâu đám ba người trên mặt đều mang rung động thần sắc. Một mình phá trận, và quân. Chuyện như vậy cho dù là tại Tiên Quỷ Cường Giả nghe đều giống như là thần thoại. Còn có kia khôi ngô to con thân thể Hạo Như biển sâu vực lớn cường hành tình lực, cả hai kết hợp với nhau, đơn giản như đồng hành đi thiên hai. Cho dù là ở phía xa xa xa quan sát, đều có loại trong lòng rúng sợ, cảm giác da đầu tê dại. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Hoành bị Già Lam Cốc Na dùng quân trận trói buộc, rơi vào hạ phòng. Tần Tuấn Anh bọn người liền chuẩn bị xuất thủ tương trợ, cộng đồng đối kháng tường định. Đáng tiếc là, không đợi bọn hắn hạ chàng độc thủ, tình huống cũng đã bị trong nháy mắt nghi chuyển. Lại sau đó, chính là Tô Hoành thiên về một bên đại đồ sát. Loại hung ác điên cuồng kiến nạo, giống như tận thế hàng lâm khoa trương canh tượng. Nhìn ba người là tâm thần chập chờn, đã là hưng phấn, lại là sợ hãi run rẩy. Đừng nói là hạ chàng, ba người ngay cả tới gần cũng không dám. Sợ bị rết mắt đỏ Tô Hoành xem như nhân, không nói lời gì một đau chặt. Nếu như coi là thật như thế, kia không khỏi chết có chút quá hoang đường. Ba người hơi chút thương lượng, dứt khoát liền ôm cây đợi, miễn cho có người muốn vụng trộm từ trên chiến trường chạy đi. Không nghĩ tới, như thế nhất đặng, thế mà còn tưởng là thật chờ được một con cá lớn. Mập mạp chiếc bẩm, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn bản dao sao? Thương Thanh Câu khệ miệng ngậm lấy một vòng cười lạnh, chậm rãi nắm chặt trong tay quải trượng đầu rồng. Ta Bị Tô Hoành nhắm người mà vẻ kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm. Già Lam Cốc Na giống như là trầm dãi trượt xuống vực sâu, tuyệt vọng bên trong, rốt cục lựa chọn từ bỏ chống lại, dơ hai tay lên, đừng giết ta, ta đầu hàng. Hắn xoay người, nhìn xem Tô Hoành con mắt, ra vẻ bình tĩnh mở miệng nói, ta biết rất nhiều Phật môn mật tông bí ẩn, tình báo, công pháp ở trong nhược điểm vân vân. Chỉ cần ngươi có thể lưu ta một mạng, để ta làm cái ông nhà giàu, những vật này ta đều có thể cho ngươi. Có đúng không? Nghe vào tựa hồ cũng không tệ lắm. Tô Hoành trên mặt lộ ra một vòng suy tư biểu lộ. Già Lam Cốc Na con mắt đột nhiên sáng lên, Giống như là người chết chim bắt lấy một con cổ cứu mã, hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọn. Đáng tiếc, Tô Hoành lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt hóa thành lạnh lùng, những vật này đối ta vô dụng. Ta Tô Hoành muốn giết ai, một đường quét ngang là được, không cần những mấy âm nhu quỷ kế, vận thịu thủ đoạn. Mà lại, chết vì tử, ngươi biết không, lão tử mẹ hắn nhìn ngươi rất không vừa mắt. Cho nên, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi, nghe nói lời này, Già Lam Cốc Na vừa kinh vừa sợ, toàn thân thịt mỡ đều là chấn động mạnh, mẹ nhà hắn, ngươi muốn cho thể diện mà không cần. Con rọ gấp còn cắn người, ngươi thật đem Phật gia làm quả mềm. Ha ha ha, Tô Hoành cười dài một tiếng, âm thanh chấn tư phương, dãy núi đều tại lắc tới lắc lui, chẳng lẽ không đúng sao? Ầm ẩm. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn ngọn núi cũng đã ẩm vang nổ tung. Cả người giống như là hóa thành một đầu mánh hổ xuống núi, cách không một quyển hướng về phía trước đánh ra, kéo theo giống như thủy triều đen nhánh tuần lực. Cùng một chỗ nhảy lên ở giữa, chỉ là một cái sát na, Tô Hoành đã xuất hiện tại Già Lam cốc na trước người, khi thế kinh người một đạo trưởng quyển ngay ngực rơi xuống. Ẩm. Già Lam cốc na đầu tiên là mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái, sau đó mới phản ứng được, đưa tay đón đỡ. Đáng tiếc giữa hai bên vốn là chênh lệch to lớn. Tôi huynh vẫn là chiếm cứ tiên cơ. Già Lam Cốc Na chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị một đạo nóng bỏng sao băng đụng đầu, hai tay trong nháy mắt bẻ gãy. To lớn đen nhánh thiết quyền xuyên ngực mà qua, kinh lực thoải mái, vang một tiếng vang thật lớn. Già Lam Cốc Na trên mặt ngưng kết kinh sợ, mập mạp to con thân thể chia năm xẻ bảy, trực tiếp nổ tung. Phốc phốc. Huyết vụ đầy trời bên trong, Già Lam Cốc Na đống máu đầu phóng lên tận trời. Tôi huynh năm ngón tay chống ra giống như chì mừng, đưa tay hướng về phía trước đột nhiên tỉ đem nó nắm trong tay, dùng sức Để tôi huynh cảm thấy kinh ngạc lạ. Body lên cảm giác không đúng. không cảm giác được từng rắn rợn sọ, ngược lại giống như là nắm một viên thoát hơi bóng ra. Già Lam Cốc Na ngũ quan ở trong chạy ra đại lượng sền sệt tí nước, tản ra một cô hôi thối, toàn bộ trong đầu tựa hồ cũng đã sớm mục nát, là một loại nào đó ve sầu thoát sát thế thân pháp môn. Tô Hoành theo bản năng lướt qua ý tưởng như vậy, nhưng vừa rồi Già Lam Cốc Na trên mặt hoảng sợ nhìn qua cũng không phải là làm bộ, mà lại ở đây bốn tên cao thủ, muốn đem bọn hắn toàn bộ giấu giếm được, cũng không phải chuyện dễ dàng. Xuy. Những cái kia từ Già Lam Cốc Na đại não ở trong chạy ra tới tí nước, rất nhanh thoát ra khói đặc, trong không khí hóa thành một đoàn hắc vụ. Đây là tình huống như thế nào? Một bên các Thương Thanh Câu bọn người phát hiện dị thường. Đại sư Tỷ Tần Tuấn Anh đôi mắt đẹp lưng lại, lâm vào suy tư. Lý Vong Xuyên đưa tay gãi gãi cái cằm, có chút không dám khẳng định nói, mùi vị kia có chút quen thuộc, tựa hồn là Khô Lâu Nguyên bên Tiêu thị Hương Cung Cấp. Người này bề ngoài nhìn như bình thường, có thể thần hồn lại đã sớm bị một cỗ lực lượng ăn mòn sạch sẽ. Tần Tuấn Anh lông mày tao lại, có chút kinh nghi bất định nói, loại thủ đoạn này, có lẽ cùng Tiêu Hương Cung Cấp có quan hệ. Xem ra Khô Lâu Nguyên chỗ sâu lại có một loại náo đảo quỷ dị tình huống phát sinh. Mập mạp này hẳn là đích thật là chết rồi. Thương Thanh Câu tựa hồ là xem thấu Tô hành suy nghĩ trong lòng. Như vậy cũng tốt. Tô Hoành Triển Mi lập tức biết lòng. Về phần Khô Lâu Nguyên bên trong phát sinh biến cố, dù sao đến lúc đó nhức đầu là Bạch Phật Tử, tôn pháp tự những này mật tông hòa thượng cùng hắn không có quan hệ gì, còn không biết vị tiểu hữu này tính danh. Thương Thanh Câu cách không hướng phía Tô Hoành Ngôn Quyền, trên mặt lộ ra hỏa ái thiếu dung. Tô Hoành, Bạch Hoa Quận Đô Ti. Tô Hoành khẽ hước cằm, xem như bắt chuyện qua. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thương Thanh nhịn không được tán thưởng. Lực lượng một người, hoành và quân. Giang ngạc một đời có thể có thiếu hiệp như vậy to lớn nhân vật, thương sinh sao mà may mắn. Một bên khác Tần Tuấn Anh cũng phụ hòa nói, nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt ở trong mang theo không hiểu hào quang. "Ha ha, Tô Hoành quay đầu nhìn nàng một cái, khoát khoát tay. Ta chỉ là làm chuyện ta muốn làm, tiện tay mà thôi mà thôi." Tô Hoành bình tĩnh nói, "Không cần cho ta chụp như thế đại nhất cái mũ, ngược lại là ta đùa nốt." Tần Thuấn Anh cũng là không buồn, nụ cười trên mặt không thay đổi, vẫn như cũng là một bộ hiên ngang bộ dáng, hướng phía Tô Hoành ngẫu quyền. Tô Hoành gật đầu, ánh mắt rơi trên người Lý Vong Xuyên. "Lý Lao gia tử?" lại gặp mặt, Tô Hoành trên mặt hiện lên một vòng tiêu dung. Hắn tu hành ngũ tạng phong thần công vẫn là từ lý vong xuyên trong tay có được, môn công pháp này mặc dù không bằng bù đắp sau bá long thập tam tướng bí pháp, nhưng cũng cực mạnh. Cung an xá liệt khai sáng long thuế luyện huyết pháp tại một cái cấp bậc, Tô Hoành Thu mạch không ít. Tốt tốt tốt. Lý Vong Xuyên vẻ mặt tươi cười. Có thể giao hảo Tô Hoành dạng này tiềm lực vô biên tuổi trẻ cường giả, nội tâm của hắn ở trong cũng cực kỳ phân chấn. Bây giờ loạn thế đã tới, khâu lâu nguyên đại quân ác cảnh, thời cuộc chuyển, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Phong Vân tụ, vô số cường giả đem như rồng quật khởi. Một chút mới tinh thế lực cường đại sẽ như vậy sinh ra, mà một chút cổ lão tồn tại cũng sẽ bị dìm ngập tại lịch sử quần quận dòng lũ ở trong. Giang Châu Lý gia thế hệ này chỉ có thể nói là đúng quy đúng cụ. Có thể cùng Tô Hoành Giao Hảo, ở trong mắt Lý Vong Xuyên xem ra không thể nghi ngờ là một phần to lớn ẩn tính tài phú. Chỉ cần có thể đem quan hệ giữ thì tốt, tương lai tất nhiên là được kích lợi vô cùng. Ngũ tạng phong thần công tu hành tiến triển như thế nào? Lý Vong Xuyên cười nói, nếu là gặp được bình cảnh, có thể tới ta Lý gia tộc địa. Bên trong có tiên tổ lưu truyền xuống ngũ tạng phong thần bi, cảm nộ bi văn ở trong đạo vận, lấy tiểu hữu tứ chất, tất nhiên là tiến triển tiến triển cực nhanh. Vậy liên không cần. Tô Hoành cười ha ha, lắc đầu cự tuyệt, ngũ tạng phong thần công đã tu hành đến viên mãn, không nhọc tiền bối phi tâm. Đã như vậy, cũng tốt Lý Vong Xuyên vừa muốn bắt đầu. Lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng Tô Hoành vừa rồi nửa câu sau nói lời, nụ cười trên mặt một chút cứng đờ, dưới cả một vòng tròm dâu dê đều tại theo gió có chút luẩn Thân là tiên quỷ giả, cảm giác dị biến. Có thể Lý Vong Xuyên lúc này lại đang hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. tuổi già sức yếu, đến mức lỗ tai xảy ra điều gì mà bệnh. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Vong Xuyên nhìn Tô Hành biểu lộ giống như là gặp quỷ, ngăn không được run rẩy. Ngũ Tạng Phong Thần công ta đã tu hành đến viên mãn. Tô Hành rất bình tĩnh lập lại. Hơn một tháng thời gian đem một môn đỉnh cấp chân công tu hành đến viên mãn, đột phá một cái đại cảnh giới, cái này rất khó sao? Những năm gần đây, hắn tu hành vẫn luôn là làm như vậy a, có đôi khi làm không được muốn tìm tìm chính mình nguyên nhân, qua nhiều năm như vậy cảnh giới trướng không có trướng, có hay không hảo hảo tu hành. Tô Hành ở trong lòng nhà rảnh, trên mặt lại không biểu tình gì, chỉ là có chút hất hàm lên. Lý Vong xuyên được ngực nuốt xuống một miếng nước bọt, tay run rẩy, sờ tại đồng dạng run rẩy lộn sợi râu bên trên, tiểu Hữu đừng bảo là cười, Vũ Tạng Phong Thần Công lão gia ta đều tu hành hơn 100 năm, cho đến ngày nay cũng không dám nói ta sao. Vâng anh! trước mắt tu Hành trên thân đột nhiên nổ tung năm đạo thần quang. Trong chốc lát cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Năm đạo thần quang tại Tô Hành bên cạnh diễn hóa xuất năm đạo thân hình, các hiện thân thông, lại mỗi một cái đều khí thế kinh người, có thể sửa đổi thiên tượng, dung chuyển núi. Đầu tiên là một đầu màu vàng nóng mánh hổ ngựa mặt trời thép dài, động sông. Ngay sau đó là một cái nền trắng lục văn linh hiệu lướt dọc mà qua, trổ đến sinh cơ rạng rỡ, hoa cỏ liên miên. Lại sau đó là màu đen bạo hùng, toàn thân dục hỏa kim tính ma viên, hai cánh chấn động phù diêu mà lên màu vàng sấm to lớn chưng bằng năm đạo thần hình, phân biệt đối ứng ngũ hành, tương sinh tương khắc, luân hồi không đứt, rõ ràng là đem ngũ tạng phong thần công tu hành đến cảnh giới cực cao mới có thể có khí thế cảnh tượng. Từ tiên tổ rời đi đến nay từ ngàn năm nay, lý gia chưa hề có người có thể đến dạng này cảnh giới. Đến mức đến bây giờ, ngay cả Lý vong xuyên đều coi là đây là một cái thuyết. Ta không nghĩ đến, thế mà xuất hiện tại Tô Hoành cái này một ngoại nhân trên thân. Trong lúc nhất thời, Lý Vong Xuyên con mắt đều có chút đứt. Bạch, Tô Hoành hai tay một trận, hít sâu một hơi. Năm đạo thần hình toàn bộ bị Tô Hoành cho thu hồi thể nội, bao cắt dần dần dừng, cảnh vật chung quanh cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tô Hoành trên mặt Tiếu dung, quay người nhìn về phía một bên trận mắt hốc muồm, miệng há giống như là có thể tát hạ một viên trứng gà Lý Vong Xuyên. "Tiên bối, lần này ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi." Tô hành không khỏi cười nói. Chương 205, Hạo Nhật thần công, các phương phản ứng. Ta Lý Vong Xuyên đưa tay ấn xuống cái cằm, đột nhiên hướng lên nhấc lên, chuyển đến răng rắc một tiếng vang giòn, cái này mới miễn cưỡng đem miệng cho một lần nữa khép lại. Lý Vong Xuyên tốn hao nửa ngày thời gian, cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực. Hắn nhìn xem Tô Hoành, lo lắng nói, "Ngài nhìn Lý Linh Tú người này thế nào?" "Lý Linh Tú? Tô Hoành kinh ngạc. Muốn hay không thu hắn làm cái nghĩa tử, mang theo trên người bừng trà đưa nước cái gì?" Lý Vong Xuyên nói, "Nếu là hắn có thể từ trên người người học được ba phần bản sự, vậy ta lý ra lo gì không thể vinh quang cửa nhà?" "Ách." Lý Vong Xuyên tư duy nhảy thoát, ngược lại là đem Tô Hoành chỉnh có chút ý lạc. Không rối gạt tiền bối, ta lần này còn có một chuyện." Tô Hoành sửa sang lại cổ áo, nghiêm mặt nói. Hắn vừa muốn mở miệng, Lý Vong Xuyên liền tựa hồ đoán được Tô Hoành sau đó phải nói cái gì, gật đầu mỉm cười nói, "Là cần lục phụ cảnh công pháp tu hành sao?" "Không tệ." Tô Hoành gật đầu. So với phổ thông phương pháp tu hành, những cái kia thế gia bí chuyển định cấp công pháp có thể tiết kiệm xuống tới một số lớn điểm tu tính. Đã có càng thêm nhẹ nhõm nhanh chóng tăng lên đường tắt, Tô Hoành đương nhiên sẽ không lựa chọn tốn hao ngoài định mức công vụ, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, cùng thế gia tiên tông giao dịch thuộc về theo như nhu cầu. chỉ cần đưa ra yêu cầu dưới tình huống bình thường đối phương cũng sẽ không từ tuyệt. Lục phủ cảnh giới công pháp tu hành, ta lý ra đương nhiên là có, mà lại trong đó không thiếu tinh phẩm. Lý Vong Xuyên đưa tay vô vẻ chơi đùa lấy chính mình trên cằm sợi dâu, hơi chút dừng lại, mà nói sau chuyển hướng, tiếp tục nói, bất quá, nhắc tới một cảnh giới ở trong cấp cao nhất phương pháp tu hành, còn phải là. Lý Vong Xuyên ánh mắt nhìn quanh, rơi vào một bên tần thuận anh trên thân. Thương Thanh Khâu ha hốc mồm, muốn kết xuống cái này thiện duyên, có thể cuối cùng vẫn là có chút tiếc nuối lắc đầu. Tu hành thuận Lý Vong Xuyên ánh mắt nhìn lại, Tần Tuấn Anh một thân dắt nhẹ, phác họa ra nữ tính yêu điệu duyên dáng thân thể đượm cong. Tại bảo trì mỹ cảm đồng thời, cũng không thiếu khuyết lực lượng. Chân dài hà eo, lại thêm loại kia tư thế hiên ngang đặc biệt khí chất, hoàn toàn chính xác để cho người ta khát sâu ấn tượng. Ta Liệt Dương môn hạo nhạ thần công, tại lục phủ giai đoạn thuộc về đỉnh cấp chân công. Tần Tuấn Anh cười một tiếng, tự tin nói: "Kia, tôi hành lông mày cao lại. Công tử bình định khô lâu nguyên ma quân, giải cứu ngàn vạn khỏi bị ngọc ngài, nói, "Ta Liệt Dương trước đến nay bội phục chính là công tử dạng này giả, dạ, chỉ là một môn thần công mà tôi" có thể trợ giúp công tử tu hành, là ta Liệt Dương Môn Vinh Hạnh. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Tô Hành cười một tiếng, bất quá hắn đối Liệt Dương Môn ngược lại là có chút hảo cảm. Tam đại tiên tông, tứ đại gia tộc ở trong, Khâu Lâu Nguyên Bình Phong Suối Nam thời điểm, là Liệt Dương Môn trước hết nhất có phản ứng. Ta đích xác cần lục phủ cảnh công pháp, nhưng cũng không trở thành tay không bắt sói. Tô Hành quay người nhìn về phía xa xa Tần Tuấn Anh, bình tĩnh nói, lần này chuyện, coi như ta thiếu các ngươi Liệt Dương Môn một đạo nhân tình. Nếu là tương lai Liệt Dương Môn có cần, đủ khả năng phạm vi bên trong, ta có thể giúp các ngươi một lần. Liệt Dương Môn thân là Tam đại tiên tông một trong Cho dù là phóng nhãn tiên hạ, cũng tính được là là chưa hầu một phương cường đại như vậy thế lực. Nhưng lúc này Tô Hoành nói ra mấy câu nói như vậy, nhưng không có bất luận cái gì kiêu căng cảm giác, ở đây ba người đều cảm thấy chuyện đương nhiên. Cho dù là không đề cập tới Tô Hoành vừa rồi bày ra cường hãn tiềm lực, vẹn vẹn là một mình phá quân thực lực đáng sợ, phóng nhãn toàn bộ giang ngạc một đời, đều đã có thể đưa thân tại đỉnh cấp cường giả hàng ngũ ở trong. Cũng tốt. Tần Tuấn Anh ôn hòa cười một tiếng, ôn bình nói, "Vậy ta trước hết đại biểu Liệt Dương cảm ơn công tử. Không cần phải khách khí." Hạo Nhật thần công ở vào ta Liệt Dương bên trong một chỗ vách đá bên trong, muốn lĩnh hội Còn phải công tử tự mình đến đây liệt dương môn làm khách một chuyến mới được." Tần Tuấn Anh lại nói. "Cũng tốt." Tô hịnh gật gật đầu, đáp ứng. Dù sao hiện tại Long vệ kế hoạch giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành, cũng là không cần quá lo lắng bách Hoa quận bên này vấn đề an toàn. Lại có một điểm chính là, một bên khác Thương Thanh Khâu hơi có vẻ thanh âm khàn khàn truyền đến. Cầm trong tay của nàng quải trượng đầu rồng, chỉ vào phía dưới doanh địa ở trong vừa đi vừa về chạy, hôn loạn từng bừng khô lâu nguyên doanh địa, những người còn lại nên xử trí như thế nào? "Xử trí?" Lý Vong xuyên trong ánh mắt lướt qua một vòng quang. cười lạnh nói, đương nhiên là toàn bộ giết sạch, chẳng lẽ còn giữ lại bọn hắn bốn phía phá hư sao? Đối lại những ngày mọ dở, liền nên đổi tận giết tuyệt, dạng này mới có thể một lần vứt và suốt đời nhà nhã, miễn cho hậu hoạn vô tận. Hầm đạm gió lạnh bên trong, Tần Tuấn Anh tóc đen giơ lên, ánh mắt có vẻ hơi ảm đạm. Đã như vậy, vậy liền theo Lý Lao ra tử nói làm đi. Tô Hoành gật đầu, căn bản không thèm để ý bảy kiến cổ này chết sống, cũng rời ra tay với bọn họ. Một phen tương nghị, cùng Tần Tuấn Anh hai người đi, tiến về liệt Dương môn. Ma Lý Vong Xuyên cùng Thương Thanh Khâu hai người thì tiếp tục lưu lại. quét dọn chiến trường, đem những này tàn binh bại tướng đuổi tận giết tuyệt. Phân công rõ ràng. Lý Vong xuyên hướng phía Tô Hoành chắp tay, "Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết đi quay qua." "Được, Tô Hoành gật đầu, bình tĩnh nói, "Ngày sau gặp lại." Tần Tuấn anh nghiêng người sang, đưa tay hướng phía nơi xa dãy núi chỉ một ngón tay, "Công tử, liệt dương môn tại Hồng Mộc Châu, phía nam phương hướng." Dứt lời, nàng chân dài tiến về phía trước một bước phóng ra, lập tức liền hóa thành một đạo hỏa hồng quang mang, bay thẳng độ trời. Mà Tô Hoành thì sinh sinh không khí, đất chuyển, hai người chớp mắt biến mất tại rộng lớn trong suốt dưới bầu trời. Khô vạn tinh toàn diện, Ám Lung tổ trước thống lĩnh Bắc Giả Phạm, vị lai Phật giả Lam Cốc Na chết. Phát sinh ở Giang Bắc Châu Xích tấn quận trận chiến tranh này mặc dù kết thúc, nhưng nhấc lên gợn sóng vừa mới bắt đầu khế tán. Hắn mang tới ảnh hưởng chắc chắn cải biến toàn bộ Giang Ngạc khu vực cùng Khô Lâu Nguyên Thế Cục, mà lại sẽ tiến một bước phóng xạ đến toàn bộ Đại Chu vương triều, gây nên liên tiếp cải biến. Khô Lâu Nguyên, Hàn Thạch Sơn. Hắn dùng kim cô buộc lên tóc dài giơ lên, màu đồng cổ da thị ra Hai cánh của hắn chõa khô ra, không như, như nước, tẩy đá. Trên người hắn vết sẹo như mới. Nước mưa tại như dãy núi chập trùng cơ bắc bên trên hội tụ thành xuyên lưu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa sang ngọn núi. Mưa gió bên trong, núi sắc lung lung, hương ngạnh sinh trưởng tại nham thạch bên trên lạnh lùng cùng quái liêu phát ra mùi thơm ngát, kích thích khiếu giác của hắn thế bảo. Mà tại đám kia núi về sau, ánh mắt có khả năng đến từ hạ. Càng thêm xa soi mái vòm phía dưới, trang sáng treo cao, hàn quang chiếu rọi, từng mảnh mây trắng đúng như tuấn mã lao vụt. xuống trên người vác, lấy một an bình. an bình. cũng không có duy trì quá dài thời gian. Nước mưa ở trong đột nhiên xuất hiện một đạo tà đâm, sau lưng hắn dừng lại. đưa là cả người bên trên hất lên xám trắng tăng bảo tiểu Sa làn da đỏ sấm nứt ra, bị khô lâu men ác liệt hoàn cảnh cùng có độc phóng xạ trà tấn chỗ đến. Nhưng Sa trên mặt cũng không thống khổ, ánh mắt của hắn đen nhánh mà lại sáng tỏ, như sao lấp lóe con trạch. Sa nhìn về phía cự nhân bóng lưng mang theo súng bái, giống như là đang nhìn chính mình hầu hạ thần linh. "Đại Hãn?" Sa Ji mở miệng nói. "Tháp Lý Hốt đại tác Ni Bàn, Vạn Hãn chi Hãn, cũng là đại chu hoàng triều các con dân trong miệng nói tới man vương." Lúc này chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn xem xuất hiện ở sau lưng mình Sa màn mưa bên trong, Tháp Lý Hốt đại trên mặt lướt qua một vòng nụ cười hiền hòa. Đã ngươi lại tới đây, như vậy giả làm Cốc Nan đến thử hẳn là đã thất bại." Tháp Lý Hốt đại thanh âm trong gió chuyển đến. Sa Di Trừng Toa mắt có vẻ hơi kinh ngạc. Trên đầu của hắn mang theo một đỉnh lông xù mũ mềm, lúc này dùng hai cánh tay đem nó che, lúc này mới phòng nửa gió đem nó từ trên người mình cất đi. "Ngài làm sao biết chuyện này?" Sa Di Trừng Toa mắt, kể từ cùng lớn tôn giả náo tách ra, ngài một mực tại nơi này tu hành, không hỏi thế sự. Có thể chuyện xảy ra bên ngoài ngài giống như cái gì đều rõ ràng, chẳng lẽ còn có những người khác tại cùng ngài liên hệ ạ?" Tháp Lý Hốt đại thoải mái cười một tiếng, đưa tay vướt vướt Sa Di đầu. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà nhu hòa, nhưng con ngươi ở trong lại mang theo một vòng vùng đi không được mỏi mệt đây là tất nhiên phát sinh sự tình. Tất nhiên phát sinh sự tình. Đao binh nhưng vì ta chỗ chấp, không thể làm đao binh chấp ta. Tháp Lý Hốt lại nói, hắn phạm phải như thế sai lầm, cho nên thất bại giáng lâm trên đầu hắn. Tiền tuyến quân đội tình huống như thế nào, Già Lam Cốc Na là bị ai đánh bại? Saji đem tự mình biết sự tình nói cho trước mặt màu đồng cổ cự nhân, sau khi nghe xong, Tháp Lý Hốt đại lông mày thật sâu nhăn, khuôn mặt có vẻ hơi ám. Có vấn đề gì không? Lần trước nhìn thấy cái biểu tình này thời điểm, là Tháp Lý Hốt đại quyết tâm cùng mình sư tôn quyết liệt. Mà bây giờ đối phương lộ ra vẻ mặt giống như nhau, Saji có vẻ hơi lo lắng, thanh âm cũng không khỏi tự chủ trầm thấp xuống, sợ hãi qué dày đến hắn suy nghĩ. Hắn hẳn là thất bại, nhưng không phải là lấy phương thức như vậy là bại. Tháp Lý hốt đài thở dài một tiếng, nói, tổn thất như vậy quá mức thảm trọng, chúng ta khó có thể chịu đựng. Ta không rõ. Saji ngẩng đầu, vì cái gì tại công phá Hàn Vũ quan thời điểm, ngài không còn tiếp tục xuất thủ? Bọn hắn, những cái kia Bách Phật từ Phật Đà, Bồ Tát còn có từng cái bộ lạc Đại Hãn, đều đang liều mạng cướp đoạt tài vật, nhân cùng dê bò, có thể lại không hề làm gì? Rõ ràng là ngươi đánh tan đại chu hoàng triều trấn ma quân, ngươi trẻ nhiều nhất máu. Saji không tự chủ nắm chặt nắm đấm, vì hắn phàn nàn nói: "Cho nên, ngươi cho là ta hẳn là giống như là những cái kia Phật Đà, khả hẳn nhóm đồng dạng." Khai thác cương thổ, cấp bậc chính mình nhìn thấy hết thảy, sau đó đem những vật này hết thảy mang về, hưởng thụ bộ lạc bên trong nam nhân cùng nữ nhân nhóm sùng bái cùng tinh hô. Tháp Lý Hốt đại mỉm cười nói: "Chẳng lẽ không nên sao?" Saji cau mày nói: "Ta nghe được một chút không tốt đồn đại, một số người đem thất bại trách tội tại ngài trên đỉnh đầu. Vậy liên đệ bọn hắn ở sau lưng nói láo đầu đi." Tháp Lý Hốt đại thoải mái cười một tiếng. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn sẽ minh bạch ta hành tẩu tại chính xác con đường bên trên, ta chỉ hy vọng ngày đó, làm đại kiếp chân chính tiến đến thời điểm, những người kia không hồi tỉnh ngộ quá muộn. Chính xác con đường. Sa Ji đầu, mang trên mặt kinh ngạc. Nhìn thấy nơi xa trên tuyết sơn chỏm miếu sao? Tháp Lý Hốt Đài đưa tay hướng về phía trước xa xa chỉ đi, Tôn Pháp tự vàng son lộng lấy cung điện đứng sừng sững ở cao ngất núi tuyết phía trên. Cho dù là tại mưa dầm bên trong, những cái kia to lớn tượng Phật cùng cung điện hở ra lưng cũng đang phát tán ra kim quang, chói mắt mà lóa mắt. Nó rất bao la hùng vĩ. nuốt xuống một miếng nước bọt. tất cả mọi người cho rằng Khô Lâu Nguyên là một phương áp đất, nhưng nơi này lại có như thế nhiều hoàng kim. Đủ để dùng để rèn đúc cung điện cùng to lớn pho thượng, làm cho người rung động, thật lâu khó mà quên. Cái này đích sắc là một phen kỳ cảnh. Tháp Lý Hốt này nói, nhưng ở Quang Minh hạ chôn giấu lấy những đồng báo thi cốt. Saji lâm vào trầm mặc. Phu thân của hắn là một tên thành thạo nghề đúc đá, mật nhọc quá độ mà chết, mà mẫu thân thì bị một tên mật tông hòa thượng xem như thi pháp vật liệu, chịu đủ tra tấn sau chạy hết máu mà chết. Tại gặp được đại hàn tháp Lý Hốt đại trước, Saji thậm chí không biết những chuyện này vốn không nên phát sinh. Tonti có thứ tự Trời sinh có tội. Tại những cái kia các tăng nhân xây dựng địa ngục bên trong, đây hết thảy đều là đương nhiên, hắn thậm chí vì mình bị thương mà cảm thấy tội nghiệp. Cho nên, Bạch Phật tử, Tôn pháp tử, Vô tận Bạch Tháp tử. Tháp Lý Hốt đại cười lạnh một tiếng, những này chuyển thừa cổ xưa chẳng lẽ không phải là chúng ta địch nhân sao? Ngài vốn có thể trở thành ngay trong bọn họ thủ lĩnh. Sa có chút tiếc nuối nói, ngươi cho là ta sẽ để ý những này. Tháp Lý Hốt đại thở dài một tiếng, dọc theo trải có phiến đá đường nhỏ hướng phía dưới đi đến. Thanh âm của hắn xuyên thấu màn mưa, xa xa truyền đến, ta đích xác lựa chọn một đầu con đường gian nan, khốn bụi gai sinh. Ta không xác định mình rốt cuộc là thịt nát xương tan, vẫn có thể thành công đi đến bờ bên kia. Nhưng có một số việc chính là như vậy, ta lập xuống lời thể, bất luận sinh tử, ta đều sẽ đi hoàn thành. Sa Di theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy nước mưa rầm rầm rơi vào hắn vai rộng trên vai. Trong ngày thường đối đại chu trấn ma quân đều không sợ hai chút nào hùng tráng thân ảnh, lúc này chẳng biết tại sao, lại có vẻ có chút cô đơn. Dương Mộc Châu, một chỗ phong cảnh tươi đẹp trong biệt viện. Triều đình sai khiến phụ trách chủ tính trung quản lý khu vực hết thệ tộc tướng quân này đã sớm rẽ xuống Trang, giống như nhà giàu lao ra mặc thân rộng rãi cầm phục. Lúc này chính tư thế nhẹ nhõm ngồi tại ghế bằng gỗ đỏ, một bên thoải mái nhàn nhã thưởng thức trà, một bên thưởng thức ngoài cửa sổ lâm viên phong quang. Hai tên giá người hiểu điệu, khí chất ôn nhuận mỹ mạo thị nữ ngay tại một bên cung kính hầu hạ. Một người phụ trách thêm trà thêm nước, một người khác thì dùng ngón tay ngọc nhỏ dài, tại viên hoàng trên bờ vai nữ hòa xoa bóp. Đối với viên hoàng dạng này uy tín lâu năm tiên quỷ cường giả tới nói, dù là tên này thị nữ có nhất định tu vi mang theo, cũng theo không động hắn một kia một thân rắn như sắt đá cường hành cơ bắp. Nhưng hắn hưởng thụ cũng không phải là xoa bóp chuyện này bản thân, mà là thị nữ khí chất trên người. Mùi thơm cơ thể còn có cùng cảnh vật xung quanh cộng đồng tạo dựng mà đến hài hòa không khí cảm giác. Vĩnh Vực, cánh đập thanh âm truyền đến, phá vỡ nguyên bản thanh nhã mỹ hảo không khí. Một mảnh màu đen lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó một cái lông đen mắt đỏ quạ đen liền từ phía bên ngoài cửa sổ bay tiến đến. Bao trùng lấy vậy rồng trắng kiện chim trên đùi, thình lình cột một viên to bằng ngón tay ống trúc. Thêm trà thị nữ thận trọng đem ống trúc cởi xuống, đưa cho viên hoàng. Viễn hoàng hai ngón tay nhẹ nhàng một túm, đem ống trúc phía trên sắp phong mở ra. Ánh mắt của hắn từ màu vàng sắc mặt tiến phía trên qua. Sau đó một chút thẳng tắp xuống lưng, một đôi mày rậm cũng thật sâu nhăn, lâm vào suy tư. Một lát sau một tên thị nữ từ trong gian phòng rời đi, lại lần nữa trở về. Bất quá trong ngực ôm một xấp tư liệu, Viên Hoàng đem phía trên nội dung cấp tốc đọc qua một lần. Thế là trên mặt hắn biểu lộ càng thêm rung động, thậm chí còn có một chút khó mà che giấu sợ hãi. Chương 206: Thiên nhân vật khí, thoáng qua liền mất. Nắm vướt trong tay một xấp tư liệu, Viên Hoàng bá một chút từ khoát lưng trên ghế đứng lên. Hắn khuôn mặt u ám, lông mày chặt, tại hoàn cảnh ưu nhã lầu các ở trong đi qua đi lại, trên thân tản ra một cỗ để cho người ta cảm thấy đè nén u ám tức. bên cạnh hai người thị nữ túi đầu xuống, liền hô hấp thanh âm đều bị tận lực ép chậm, sợ chọc giận đến hắn, bị tùy ý xé nát đánh chết. Hồ đem trên tay tư liệu tỉ mỉ một lần nữa nhìn một lần, xác nhận không có sai lầm. Viên Hoàng rốt cục dừng bước lại, thật dài thở ra một hơi, đem tư liệu một lần nữa để ở một bên hồng mục trên bản sách. Hắn túi đầu đối bên cạnh một tên thị nữ nói hai câu, thị nữ gật gật đầu, Nên bước bước loạng choạng, rất nhanh từ trong gian phòng rời đi. Mà Viên Hoàng thì là đem hai tay chắp sau lưng, nhìn qua phía bên ngoài cửa sổ tạo hình độc đáo thanh tịnh và đẹp đẽ biết Lúc này đã là thu tiếp cận mùa đông. Nhưng bên ngoài viện lạc ở trong cảnh tượng vẫn như cũ là sinh cơ bừng bừng, một mảnh rặng rào, hoa cỏ nở rộ, còn có thể nghe được líu ríu tiếng chim hót. Nhưng lần này tỉ mỉ chế tạo tự nhiên phong quang, không chút nào không cách nào hòa hoãn viên hoàng nội tâm ở trong lăn lộn cảm xúc. Viên hoàng đến từ phồn hoa trung châu, cùng người trung đụng thời điểm nhìn như ôn hòa, trên thực tế nhưng dù sao mang theo một loại cao cao tại thượng hờ hững. Thân là nho tướng, hắn thích đem mọi chuyện đều nắm giữ trong tay của mình. Đối với bất luận cái gì ở ngoài dự liệu phát triển, viên hoàng bản năng sẽ cảm thấy không thích rất đến là tức giận. Mà Tô Hoành lực lượng mới xuất hiện, chính là cho hắn dạng này một cái thật không tốt ấn tượng đầu tiên. Lân Cận tới nói, tôi Hoành xuất hiện phá hủy cân bằng. Khô Lâu Nguyên Mật Tông cùng Giang Ngạc một đời gia tộc Tiên Tông những thế lực này lẫn nhau ngăn được tiêu hao khả năng tới gần bằng không. Thậm chí có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả, Tiên Tông cùng đại gia tộc ở giữa sẽ càng thêm đoàn kết, từ Khô Lâu Nguyên ở trong nhu cầu càng nhiều tài nguyên, lớn mạnh bản thân, dưỡng đủ binh mã, làm hậu tục càng ngày càng nghiêm trọng cục diện lâm chuẩn bị. Mà từ trường kỳ đến xem phía trên tư liệu ghi lại nội dung, quả thực là để Viên Hoàng cảm thấy cái gì? Dưới tình huống bình thường tới nói, trong năm thời gian có thể từ một người bình thường tu hành đến thiên quỷ cảnh giới, đều đã tính được là là thiên tiêu. Trên cơ bản chỉ có lý linh tú, thôi minh nhật thế ra như vậy dòng chính, tiên tông chân chuyển mới có thể có cơ hội. Mà tại loạn thế ở trong, Phong Vân hội tụ, một chút nhân khí vận ra thân, đủ loại kỳ ngộ lại thêm thiên tư tuyệt thế, tu hành tốc độ nhanh đến không giống bình thường. Tỷ như nói từ Hà Lâm, thần tuấn anh các loại, những này có thể tính bên trên là tuyệt thế thiên tiêu. Mà lại hướng lên, chính là bát tí Long Vương an sá liệt, Man Vương tháp lý hốt đại tác nhị ban chỉ đã là có thể đối vương triều căn cơ sinh ra trình độ nhất định hiếp, là một thời đại ở trong nhân vật Phong Vân. Cho dù là ngàn năm về sau, tên của bọn hắn cũng sẽ không bị người lãng quên, mà là dung nhập thần thoại, lưu truyền rộng rãi. Tô Hoành, tu hành, xa so với người ở phía trên càng thêm đáng sợ. Đáng sợ rất rất nhiều. Dựa theo trên tư liệu ghi chép, từ một người bình thường đi đến Hoành hành thiên quỷ vô đối thủ. Tô Hoành tốn hao thời gian không phải trăm năm, cũng không phải 10 năm, thậm chí là ngay cả một năm cả cũng còn chênh lệnh thời gian mấy tháng. Nếu như không phải tin tưởng Nghi Loan Ti đám người kia siêu tập tình báo chưa hề phạm sai lầm, viên hoàng đều phải coi là trên tư liệu nội dung là tiểu nhi chơi đùa. Thật sự là phanh phanh phanh. Một trận có tiết tấu tiếng đập cửa từ bên ngoài chuyển đến. Viên Hoàng sắc mặt nhất định, cơ ép đem nội tâm ở trong lăn lộn kịch liệt cảm xúc dần xuống đi. Hắn ho khan hai tiếng, bình tĩnh nói, "Vào đi." Cạch. Cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người mặc áo bảo đen, lồng ngực rộng lớn, nho sinh ăn mặc trung niên nhân từ bên ngoài đi vào. Cho dù là tới gần mùa đông, người này trong tay cũng cầm một cái quạt xếp, ở trước ngực nhẹ nhàng gõ. Hắn đi vào trong nhà, nhìn thấy chủ nhân, cũng không chào hỏi, mà là trực tiếp lôi ra một chiếc ghế ngồi xuống. Sau đó dùng trong tay quạt lồng vỗ vỗ bên cạnh thị nữ cái mông, ra hiệu cho mình rót một chén nước trà. Trầm rãi nhấp một miếng trà nóng, trung niên nhân mới vỉnh lên chân mắt chéo, cười nói: "Lần này tới tìm ta, lại là chuyện gì?" Trung niên nhân này lớn lối như thế, có thể viên hoàng trên mặt nhưng không có bất luận cái gì giận dữ biểu lộ. Chỉ vì trung niên nhân này đến từ Đại Trung Nghi Loan Ty. Nghi Loan Ti là hoàng quyền đặc cách đặc vụ cơ cấu, phụ trách giám sát mấy quan, sưu tập tình báo, tại lúc cần thiết có thể tiền trạm hậu tấu. Thiết lập đến nay mấy trăm năm qua, quả nạp nhân tài, bên trong kỳ nhân cao thủ nhiều vô số kể, không biết bao nhiêu vô pháp vô thiên cường giả chết chết yếu ở trong tay bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy, dù là viên hoàng tại ngoài sáng bên trên địa vị cao hơn, Nhưng lại đối mặt tên trung niên nhân này thời điểm, thái độ cũng mười phần cung kính, chớ nói chi là lần này hay là hắn chủ động có việc cầu người. Nho sinh trung niên tên là Tống Bình Trương, viên hoàng hai tay ô quyền, có chút không người, "Bình Trương đại nhân, đây là gần đây tiền tuyến phát sinh một việc, còn có từ các phương con đường siêu tập tới một chút tư liệu." Viên hoàng đưa tay đem bàn bên trên một số tư liệu, đẩy lên Tống Bình Trương trước mặt. Tống Bình Trương đưa tay tiếp nhận, tùy ý lần xem hai mắt. Gia hỏa này sợ là bị cái nào đó tà ma đoạt xá chiếm cứ bản thân, chuyện như vậy mặc dù hiếm thấy, nhưng đại chu lập quốc ngàn năm qua cũng không phải chưa từng phát sinh qua. Tống Bình Trương nhíu mày, Đem tư liệu một lần nữa bước xuống, trên mặt vẫn như cũng là một bộ xem thường biểu lộ, cho nên, người tính toán là, việc này dù sao quan hệ trọng đại, ta hy vọng Tống Bình Trương đại nhân có thể sử dụng vọng khí thuật giúp ta tìm kiếm hư thực." Viên Hoàng mười phần thành thật nói, cũng là không phải là không thể được, nhưng ta người này, Về phần tù lao, đương nhiên sẽ không thiếu đi đại nhân." Viên Hoàng chặn lại nói, hắn bất động thanh sắc liếc qua, bên cạnh một tên thị nữ đưa qua thật dài một chuỗi danh sách. Tống Bình Chương ánh mắt tại danh sách bên trên qua, trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng thần sắc. Viên đại nhân tuy nói là người thô hậu, nhưng hợp tác ngược lại là thông thái, ta thích. Tống Bình Chương đem danh sách đưa tay tiếp nhận, cười ha ha. Viên Hoàng ở trong lòng giận mắng, có thể trên mặt lại gián khuôn mặt tươi cười, đây là người kia ngày sinh tháng đẻ, còn có sát người vật phẩm. Tô hành ngày sinh tháng đẻ từ bách Hoa quận tư liệu ở trong trang một cái liền biết. Về phần sát người vật phẩm thì là tại giết chết hắc sát bộ tất lúc, còn sót lại trên chiến trường tổn hại quân áo. Bị nghi Loan ti người mang đi lưu trữ, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng. Lấy tiền làm việc, trừ thai họa cho người. Tống Bình Chương người này tuy nói tham lam tiêu càng, nhưng năng lực cùng thái độ làm việc là không thể nói. Đây cũng là viên hoàng rõ ràng nhìn hắn không thuận mắt, còn tận lực duy trì quan hệ nguyên nhân. Đầu tiên là ánh mắt tại ghi chép ngày sinh tháng đẻ sách nhỏ bên trên vu qua, sau đó Tống Bình Trương đưa tay đem kia một đoạn nhọn cho bụi quần áo nắm trong tay. Trên bờ môi của hắn hạ chập trùng, mặc niệm phát quyết. Con mắt ở trong một sợi tinh quang tá sáng, sau đó càng thêm nóng bỏng. Cho đến theo Tống Bình Trương thân thể có quắc một trận, tái nhật ánh sáng sáng tỏ bộc phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Tống Bình Trương cả người giật giẹo nằm tại trên đế, lâm vào hôn mê, Viên Hoàng liền biết được hắn đã là tiến vào ba hồn xuất thiếu, suy nghĩ viện vùng cảnh giới. Mà đội thành một bên Tống Bình trương ánh mắt đang không ngừng cắt cao, bay lên đám mây, giống như là cùng bạch mã lao nhanh mây mù hòa làm một thể, ở trên hướng cao nhìn xuống quan sát toàn bộ thế giới. Từng sợi nhỏ bé như châu hào trùm sáng tại trong thành thị thấp sáng, phần lớn người trên người khí vận đều là ứ ám, thường thường không có gì lạ. Mà một số nhỏ trên người có một sợi thải quang, đã coi như là khó lường, có khí vận mang theo. Bộ phận này người phần lớn là nơi đó phú thương, quan viên vân vân. Về phần võ giả, võ giả trên người khí vận thường thường càng thêm kinh người, có đôi khi thậm chí có thể ra đủ loại dị tượng, Phong Vân hội tụ. sửa đổi một phương thiên tượng, cách mấy chục cây số khoảng cách đều có thể nhìn rõ ràng, uy vi cháng quăng. Có đôi khi tu vi không tới nơi tới chốn, chỉ là nhìn lên một cái, đều sẽ thụ thương hao tổn tuổi thọ. Nhưng tình huống như vậy chỉ phát sinh tại Trung Châu dạng này địa linh nhân kiệt, trung linh dục tú chi địa. Giang ngạc bảy châu dạng này man hoang vùng đất nghèo nàn là rất khó nhìn thấy bậc này nhân vật. Bởi vậy Tống Bình Chương cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, nên ngang liền một chút nhìn qua. Trong miệng hắn mặc niệm Tô Hoành ngày sinh đẻ, phân vị. Dừng một châu, châu, châu giới, giữa hai bên khoảng cách cũng không xa xôi. Lướt qua dãy núi lớn, Bất quá trong chốc lát, Tống Bình Chương thần du vật ngoại rất nhanh liền xa xa nhìn thấy Tô Hoành cùng Tần Tuấn Anh hai người thân ảnh. Hắn đầu tiên là nghe được một tiếng thanh thúy huy giải, xuyên kim liệt thạch. Sau đó liền nhìn thấy màu đỏ ánh lượm ngút trời mà lên, phong vân hội tụ, ánh sáng hơn mười dặm. Cả mảnh trời không đều bị chiếu rọi một mảnh hòa hồng, lập loại thăng huy. Thậm chí còn có thể từ đó nhìn thấy hoàng điệu vô cánh, xoay quanh tại trời, kéo theo mười phương mê mụ, có chút bao la hùng vũ, bách điểu tri ha to mồm, biểu hiện trên mặt có chút chấn kinh, đây là cấp vượng phu mỹ cách, hơn nữa còn mang theo một vòng quý khí. cho dù là gả cho hoàng tử, là phi đều dư xài. Ánh mắt của hắn rơi vào tần thuần anh trên mặt, lập tức lại nhịn không được chậc chật tán thà nói, nàng này tư thái hiểu điệu, khuôn mặt cũng là khí khái hào hùng bừng bừng, thật sự là đăng quý. Ra một chuyến, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đem cái này tin tức bán cho Trung Châu một chút đại thế gia, hay là tiết lộ cho một vị nào đó hoàng tử, đến lúc đó lại là một số lớn tài nguyên nhập trướng. Nghĩ tới đây, Tống Bình Trương tâm tình lập tức trở nên vô cùng tốt, về phần có thể thành hay không, hắn căn bản không làm cần nhắc. Dù sao trong mắt hắn xem ra, gia ngạc bực này man hoang xa sôi khu vực. Trung châu có đại gia tộc nguyện ý lọt mắt xanh, hoàn toàn là mộ tổ bên trên buốc lên khói xanh sự tình tốt, căn bản sẽ không tự tuyệt. huống chi còn có thể thông qua tông môn trưởng bối tiến hành tạo áp lực, đủ loại thủ đoạn, thật sự là rất rất nhiều. Chỉ tiếc chính là, Tống Bình Trương hào tâm tình không có tiếp tục quá lâu. Các loại ánh mắt từ trên thân tần thuần anh dịch chuyển khỏi, rơi xuống Tô Hành trên mặt, Tống Bình Chương nguyên bản vui vẻ ra mặt lông mày lập tức nhăn lại. Cái này nhân thân tài ngược lại là hồng tráng, nhưng tướng mạo lại là thường thường không có gì lạ, trên người khí tượng cũng là không rõ lắm. Tống Bình Chương chậc đầu, Tô Hành trên thân mặc dù cũng có dị tượng, nhưng rất yếu ớt. mà lại bị Tần Tuấn Anh trên thân kinh người hoàng điệu dị tượng cho che đậy, người bình thường. Hai người đứng chung một chỗ. Hắn thấy hoàn toàn là hoa nhại cắm bãi Cất Châu. Hết lần này tới lần khác Tô Hoành gương mặt lạnh lùng, mà Tần Tuấn Anh thì mặt mỉm cười, đang không ngừng tìm chủ đề nói chuyện phiếm, để bầu không khí không đến mức trở nên quá mức xấu hổ. "Mỹ nhân ở bạn, Tô Hoành lại chỉ là ngẫu nhiên gật gật đầu, gặp được cảm thấy hứng thú chủ đề lúc mới tùy tiện hồi phục hai câu. Tiểu từ này, quả thực là Minh Châu bị long đồng a." Tống Bình Chương không rõ ràng hai người quan hệ, nhưng trong lòng vẫn là một trận khó chịu. Dù sao hắn là định đem Tần Tuấn Anh tin tức cho bán đi. Tự nhiên không hy vọng trước đó nàng cùng các nam tử có quá mức tiếp xúc thân mật, miễn cho đập nát chính mình chưa bài. Vừa nghĩ đến đây, Tống Bình Trương đang định rời đi, nhanh chóng bắt đầu hành động. Nhưng lại tại lúc này, tâm niệm vừa động. Dù sao thu viên hoàng tên kia không ít tiền tài, cứ như vậy tùy tiện ứng phó việc phải làm tựa hồ cũng không quá thỏa đáng. Tống Bình Trương hơi chút suy nghĩ, khẽ cắn môi, thôi được, liền lợi Lao phu thi triển bí pháp, nhìn xem kẻ này đến cùng ẩn giấu đi cỡ nào bí mật. Tuy nói muốn bước lên nguy hiểm tương đối, nhưng như thế man hoang chi địa không có việc gì. Tống Bình Trương tự kiềm chế tu vi kinh người, làm ra quyết định cũng không do dự, thân thể hóa thành một sợi ánh sáng nhạn, hướng phía Tô Hoành Tiên Linh vội sông mà đi. Cùng lúc đó, Dương Mộc Châu, phụ tướng quân bên trên, Viễn Hoàng ngay tại túi đầu đi qua đi lại, có chút chờ đợi lo lắng tin tức. Hắn nghe được thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến, ba một chút trực tiếp đem dưới chân sàn nhà cho giẫm nát bấy. Viễn Hoàng chợt xoay người, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn thấy có cấp nằm tại trên ghế dài Tống Bình Trương lúc này giống như là bị câu lên bờ cá đột nhiên nhảy lên thật cao, một huyết. Chương 208, hoàn hệ thống, Kim Ô bị Giáp qua Linh Vi đạo nhân, Tô Hoành khẽ bước cẩm, hai tay vừa người hướng về phía trước ôm một cái. "Đa tạ ngươi hỗ trợ chiếu Cố Tuấn Anh." Linh Vi đạo nhân mím môi, mỉm cười nói, "Gọi ta Linh Vi tử liền tốt. Tô huynh hôm nay tới đây là muốn tu hành ta Liệt Dương môn hảo nhập thần công." Tần Tuấn Anh túi đầu nhìn về phía một bên Linh Vi tử, nghiêm mặt nói, "Chuyện này, ta đã đáp ứng Tô huynh, mong rằng sư tôn chớ trách. Xem ra Tuấn Anh rất vừa ý người a." Linh Vi tử cười giả dối, nhìn về phía Tô Hoành ánh mắt mang theo một chút trêu chọc. "Sư tôn." Tần Tuấn Anh đưa tay vỗ thần sắc có chút bất "Tốt, ta chỉ đùa một chút." Linh vi tử mỉm cười nói, "Bất quá Tuấn anh tính cách ngủ ngoài nóng trong lạnh, nàng chịu tự mình mang ngươi đến đây, trên người ngươi khẳng định có chút ít không được phẩm chất." "Bất quá, thân." Linh vi tử thanh tịnh con ngươi ở trong thần quang lưu chuyển, tựa hồ thấy được Tô Hành trên người bất phạm. "Tuổi tác như vậy, liền có thể có được tu vi như vậy, thật sự là ghê bởm. Tiền bối quá khen rồi." Tô Hành gật đầu. Đã tần Tuấn anh đã đem chuyện này để ra, ta tin tưởng nàng nhìn người ánh mắt. Linh vi tử mang trên mặt nhu hòa mỉm cười, lúc cười lên khóe miệng còn có hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền. Nàng hướng phía Tô Hành khẽ đầu, "Như vậy, công tử mời theo ta cùng nhau đến đây đi." Linh vi tử xoay người, tiến về phía trước một bước phóng ra. Mà Tô Hoành cùng Tần Tuấn Anh hai người thì theo sát phía sau, trong chớp mắt đi vào một chỗ động quật ở trong. Nơi đây không gian cực kỳ to lớn, cao có hơn 100m, có thể đem một tòa trấn ma tháp hoàn chỉnh nét vào bên trong. Trung quanh trên vách đá nở rộ lấy một chút màu đỏ thám thủy tinh đám, giống như là thực vật như thế hơi rung nhẹ. Mà trước mặt Tô Hoành thì là một mảnh màu đỏ vàng nham tương hồ nước, lộc cộc lộc cộc bước lên sền sệt bạc khí. Trong không khí lưu hình cùng liệt hỏa Động chỗ sâu cảnh tượng bị bóp méo không khí cùng nóng bỏng khói đặc che, thấy không rõ cát. Lại có một điểm chính là nơi này nhiệt lượng cực kỳ kinh người, Tô Hoành thể phách cường hành như rồng, nhưng tại nơi này đều cảm nhận được chút nhỏ xíu khó chịu. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy trong động quật chỉ có lẻ tẻ mấy tử ảnh khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ là đang ngượn nhờ trong động quật thứ nào đó tại tu hành, thần sát thống khổ. Mà tại Tô Hoành bên cạnh, sóng nhiệt vặn vẹo trong không khí. Tần Tuấn Anh khuôn mặt bình tĩnh, nhưng trắng non bóng loáng trên trán vẫn như cũ chạy ra một chút mồ hôi, mấy sợi sợi tóc dán tại trên gương mặt, hiển nhiên là nhận nơi đây nhiệt hoàn cảnh ảnh hưởng, cho dù là tu hành hạo nhật thần công cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch. Ngược lại là một bên khác linh vi tử không biết cụ thể tu vi gì. Đứng sừng sững ở dạng này, lo luyện luyện ngục ở trong một chút sự tình đều không có, thậm chí hoàn cảnh xung quanh đều rõ ràng so bên ngoài mát mẻ một chút. Toàn này động vật cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là vô số năm trước một viên thiên thạch từ thiên ngoại rơi xuống, sửa đổi hình dạng mặt đất, cùng địa hỏa hòa làm một thể. Lại thêm nơi này ở vào bí cảnh, hoàn cảnh đặc thủ, vì vậy bị liệt dương môn một vị tiền bối dùng địa mạch chi lực trói buộc cải tạo thành tu hành nơi chốn. Hạo Nhật chân công nguyên bản, liền sâu tại động vật chỗ sâu thiên thạch bên trên. Linh vi tử ngẩng đầu, giới thiệu sơ lược nói, hoàn cảnh nơi này hoàn toàn chính xác khó lượng. Tôi hành trong ánh mắt hiện lên một sợi ánh sáng nhạt, gật đầu nói, cho nên chỉ cần đi vào động quật chốt sâu, liền có thể tập được hạo nhật chân công. Không tệ. Linh vi tử mỉm cười nói, như vậy cảm ơn tiền bối cáo tri. Tô hành ánh mắt nhìn về phía động quật chốt sâu. Linh vi tử nụ cười trên mặt không thay đổi, vừa muốn mở miệng, nhưng động quật chỗ sâu đột nhiên chuyển đến một trận dị biến. Đầu tiên là mặt đất có chút rung động, sau đó to lớn nham tương hồ nước bên trong nhấc lên thủy chiều. Hô tạp mùi lưu hình khói đặc vào tới, che chắn ánh mắt. Khụ khụ. Linh vi tử đưa tay che miệng. Với tay gọi lại một trận phong. Đem bao phủ tại trong động của xương trắng thổi đi tan ra. Đây là địa mạch ba động đưa đến hiện tượng bình thường, không cần kinh hoàng. Linh vi tử một bên giải thích, một bên tử trong ngực móc ra một viên tạo hình cổ phát màu vàng kim vòng tròn, động vật chỗ sâu địa hỏa mấy liệt, muốn đến chỗ sâu, cần băng tinh vẫn thạch rèn đúc mà thành thạch hoàn xô tan. Ai? Linh vi tử nói nói, thanh âm liền dần dần bình ổn lại. Nang Trưng to mắt, bốn phía nhìn quanh một vòng, trước mắt nơi nào còn có tô hình bóng dáng. Nhón chân lên lại đưa tay hướng về phía trước nhìn quanh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy xương trắng ở trong một vòng dần dần đi xa bóng đen, rất nhanh biến mất tại chỗ góc quạ. Ngoài hang động mặt trên đất trống, Linh Vi Tử ngẩng đầu, cùng một bên Tần Tuấn Anh hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Sư tôn, ngươi nói liền không thể một chút nói xong." Tần Tuấn Anh mở ra tay, trên mặt một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. "Ngươi làm sao cánh tay ra bên ngoài ngoạn?" Linh Vi Tử con mắt có chút phếu hồng, hiện tại người trẻ tuổi sao đều xúc động như vậy, lần này thật có chút khó làm. "Chẳng lẽ nói là ta thái bà bà mẹ, đã biến thành lao bà sao?" Linh Vi Tử đột nhiên trừng to mắt, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Tần Tuấn Anh. "Nơi nào sự tình?" Tần Tuấn Anh bả vai sụ xuống, lại là thở dài một tiếng, máy móc tính ngược lại. Sư tôn ngài xinh đẹp như hoa, vĩnh viễn 18. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Linh vi tử nhíu đầu, trên mặt lộ ra đắc ý thiếu dung. Bây giờ không phải là thảo luận những chuyện này thời điểm đi." Tần Tuấn Anh cao mày nói, "Tôi huynh cứ như vậy trôi vào, nên làm cái gì? Phải nghĩ biện pháp đem hắn kéo trở về sao? Bên trong không gian lớn như vậy, hơn nữa còn có mê vụ che đậy cảm giác." Linh vi tử Ôn Nu nói, liền xem như ngươi, muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng đi." Cũng thế, Tần Tuấn Anh gật gật đầu, "Vậy thì có cái gì biện pháp tốt sao? Chúng ta ở chỗ này chờ hắn tốt." Linh vị tử trên thân tựa hồ có một loại nào đó cực hiếm thấy không gian loại đạo cụ, trước từ trong ngực móc ra hai tấm gỗ thật thế, nhưng nhân khẩu cương núi một một lần liệt có cung cấp máu cầu lúa, đối phó một dài không đến lúc chỉ thủ thủ. Tần Tuấn Anh nhìn xem đã phối hợp ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt sư tôn, biểu hiện trên mặt có chút cứng ngắc. Chúng ta làm như vậy thật được không? Tần Tuấn Anh cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Tiên tâm đi. Linh vi tử híp mắt, đem ngọc chế ấm trà dán tại chính mình trắng non gương mặt, mở miệng cười nói, chờ qua một đoạn thời gian, đứa bé kia chính mình chịu không được, sẽ từ bên trong chạy đến. Tốt a. Tần Tuấn Anh rốt bị thuyết phục. Lại Linh Vi tử trước mặt ngồi xuống, nàng đầu tiên là cho sư tôn rót đầy nước trà, sau đó mới cho chính mình rót một chén. Cách lượt lời hương trà, Linh Vi tử nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hóa thành bình tĩnh. Nàng cặp kia ôn nhu như nước con mắt nhìn xem đệ tử của mình, một trận trầm mặc về sau, Linh Vi tử bình thản bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ thanh âm chuyển đến, im ô mật tảng sự tình, người đã quyết định xong chưa? Tần Tuấn Anh trên mặt biểu lộ chợt cứng đờ, sau đó gật gật đầu. Đây là cơ hội cuối cùng. Nàng nhìn xem chính mình sư tôn Ánh mắt mang theo kiên định, trên người của ta chạy sôi viễn hi hoàng tộc huyết mạch, kế thừa như thế tiên phú, như vậy ta nên gánh vắt phần này trách nhiệm. Cho dù là Kim ô mật tàng không thể rơi vào trong tay ta, dù là hủy đi nó, cũng tuyệt không thể rơi vào những cái kia yêu ma trong tay. Thế nhưng là, Linh vi tử còn muốn lại nói, nhưng nhìn xem tần thuấn Anh trên mặt kiên định không hiểu thân sắc. Biết rõ độ đệ mình bản tính nàng, biết mình cho dù lại khuyên bảo đi, cũng không có tác dụng gì, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Thật có lỗi, sư tôn vô dụng, đối với việc này ta không giúp được người quá nhiều. Linh vi tử trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Từ trong lực lấy ra một viên làm bằng gỗ hộp, trong này là ta đã từng lưu lại một viên lông vũ, cho dù là nhận nghiêm trọng đến đâu thương thế, chỉ cần còn có một hơi tại, chỉ cần bóp nát nó, liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh phong. "Sư tôn, cái này." Tần Tuấn Anh mang trên mặt nạ đội dùng, con người có chút rung động. Bất luận kẻ nào, chỉ cần nghe được lần này miêu tả, đều có thể minh bạch cái này trong hộp lông vũ giá trị, đơn giản không thể đo lường, tại nguy hiểm tình huống dưới có thể trong nháy mắt lập bản, cùng trên thân mang nhiều một cái mạng không sai biệt lắm. Thế nhưng là, dạng này bị bạo, đối sư tôn tới nói tất nhiên cũng cực kỳ trọng yếu, mà lại nàng hiện tại trạng thái cũng đem nàng nhặt lấy, bằng không ta sẽ tức giận. Linh vi tử chống nạnh, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng nghiêm túc. "Thôi a." Tần Tuấn Anh thận trọng đem hộp đưa tay tiếp nhận, dán tại trước ngực. "Cái này còn tạm được, là hài Tử An." Linh vi tử trên mặt tươi cười. Tần Tuấn Anh cúi đầu, mà linh vi tử ánh mắt thì xuyên thấu qua trên chén trà lượn lờ khói trắng, rơi vào Tần Tuấn Anh trên thân. Nhớ tới vừa mới thu dưỡng nàng thời điểm, vẫn là như vậy tiểu nhân một nữ hài, nhưng lại giống như là cái đại nhân đồng dạng cả ngày khổ đại cửu thâm, giấu nội vận, sự tình gì cũng không mượn ý nhiều lời. Không nghĩ tới một cái chớp mắt, đều đã như thế lớn. Linh vi tử lắc đầu, Lập tức sắc mặt một trận tái nhật, một cú cảm giác suy yếu từ trái tim ở trong chuyển đến. Sư tôn, Tần Tuấn Anh hơi biến sắc mặt, thần sắc có chút khẩn trương. Linh Vi Tử thì gạt ra một cái mỉm cười, "Không sao, bệnh cũ." Hai người cứ như vậy trầm mặt một hồi, tựa hồ là phát giác được không khí có chút nặng nghề. Linh Vi Tử nghiêng người sang thể, ánh mắt hướng phía động còn chỗ sâu nhìn lại. "Mê vụ mông lung," Linh Vi Tử một vòng nhàn nhạt mày liễu cũng theo đó nhíu lên, thôi có chút kinh ngạc mở miệng nói, "Kỳ quái, thời gian dài như vậy, ngươi mang tới đứa bé kia làm sao còn chưa có đi ra?" Linh Vi Tử khuôn mặt có chút cổ quái nói, Cái này Tần Tuấn Anh quả nhiên bị chuyển di lực chú ý lúc này cũng cảm thấy có chút không ổn, không phải là ở bên trong gặp được vấn đề gì đi, cũng có thể là là không nguyện ý ở trước mặt ngươi mất mặt. Linh vi tử mang trên mặt thần bí thiếu dung, có chút hất cảm lên, khi mắt, dùng một bộ người từng trải giọng nói nhẹ nhàng treo chọc nói, nam hài từ nhà, đều là dạng này, không phải vạn bất đắc dĩ không chịu tùy tiện nhận thua. Tô Minh không phải là người như thế, bất qua chuyện này thật có cổ quái. Tần Tuấn Anh mảy kiếm cau lại, thôi chút cân nhắc về sau, rất nhanh có chú ý, chúng ta tiếp tục các loại, thực sự không được, ta liền cầm lấy thạch hoàn đi bên trong nhìn một chút. Tô Minh dù sao cũng là đến chúng ta liệt dương môn làm khách, đến bảo hiểm chút mới được. Cũng tốt." Linh Vi tử gật đầu. Cùng lúc đó, dung nham động cột chỗ sâu, mê vụ tản ra. Tô Minh đã kích hoạt long huyết, triệt để tiến vào long hóa trạng thái. Hắn năm ngón tay chống ra, đưa tay từ màu đỏ vàng nóng bỏng ở trong hồ múc một nắm lớn nham tương, vậy trên người mình. Khói đặc xuý một chút từ trên bờ vai xông ra, đem Tô Minh khôi ngô giữ tận thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Dã hỏa này nhéo mắt lại, phát ra một đạo sáng khoé rực rị. Không khỏi cảm khái nói, liệt dương môn không hổ là giang ngạc một đời đỉnh cấp đại tông môn. Một bên tu hành còn có thể một bên ngâm trong hồ tắm, cái này tháng ngày qua coi như không tệ. Chương 209, như thế thiên phú, tức chiều người tới. Bạo khí lăn lộn hồ dung nham đổ bên trong, sương mù tràn ngập, không khí bởi vì nóng bỏng nhiệt độ mà sinh ra vân mễ. Tô hành cao hơn 6m to lớn thân thể xuất hiện ở đây, chậm rãi từng bước bước lên phía trước, hướng phía hồ nước chỗ sâu nhất đi đến. Có thể trong nháy mắt hòa tan bốc hơi bách luyện kim cương nóng bỏng nham tương. Đối với lúc này Tô hành tới nói, cùng 40 độ tả hữu suối nước nóng nước không sai biệt lắm. Trừ ra lúc mới bắt đầu nhất thoáng có chút không thích hướng bên ngoài, thời gian còn lại, cảm nhận được chỉ có thoải mái dễ chịu, thậm chí còn hy vọng nhiệt độ có thể hơi cao hơn một chút. Hắn cứ như vậy tại nham tương hồ nước bên trong sải bước, kéo theo nóng bỏng sống sóng cùng mê vụ, hướng phía động vật chỗ sâu đi đến. Ven đường ngẫu nhiên có thể đụng tới một hai cái liệt dương môn đệ tử ở chỗ này tu hành. Bọn hắn nghe được động tính. Theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy mê vụ ở trong đi tới quái vật khổng lồ. Trên mặt biểu lộ liền cùng nhìn thấy quỷ, hai con mắt hướng ra phía ngoài bạo lồi mà ra, miệng há giống như là có thể sinh sinh nhét vào một viên trứng vịt muối. Thao Một tên đệ tử áo trắng răng rắc một chút đem cằm của mình dùng sức khép lại. Cả kinh nói, đây là vị nào sư huynh, như thế dũng mãnh? Không biết ta, chưa thấy qua Nơi xa một tên khác liệt dương môn đệ tử xa xa trả lời. "Theo sau nhìn xem." Hơi lớn tuổi chút đệ tử áo trắng khắp khuôn mặt là hiếu kỳ cùng hưng phấn, chủ động đề nghị, không nghĩ tới trừ ra tần tuân anh đại sư tỷ bên ngoài, ta liệt dương môn thế mà còn có bực này mãnh nhân. Không đợi một người khác trả lời, tên này đệ tử áo trắng liền nắn quyết, bay về phía trước bọn. Đáng tiếc là, không thể tiến lên bao lâu, nóng bỏng sóng lửa lan lộn. Cho dù là có băng tinh thạch gen đúc mà thành thạch hoàn làm phòng ngự, cũng không kiên trì nổi. Trực tiếp bị quần quật mà đến sóng nhiệt cho đẩy trở về, mà lại trên người tóc lông mày cũng bắt đầu bức hỏa, đầy bất lực, vô cùng chật vật. Chờ hắn thật vất vả đem ngọn lửa trên người cho dứt đi, ngẩng đầu lại nhìn, trước mắt quay cuồng một hồi xương trắng, nơi nào còn có Tô Hoành bóng lưng. Ai? Đệ tử áo trắng bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng, mà đổi thành một bên. Tô Hoành hoàn toàn không biết còn có băng tinh thạch hoàn dạng này dùng để ngăn cách nham tương hỏa độc đạo cụ. Bất quá, cho dù không có, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. chỉ là thoáng kích hoạt một chút long huyết, khôi phục lại nguyên bản hình thể, bên trong tòa hang động này địa hỏa nham tương liền không cách nào mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là ngũ tạm lục phủ đều ấm áp, không hiểu cảm thấy một trận thoải mái. Đến mức Tô Hành đều nghĩ đến về sau muốn hay không tìm một ngọn núi lửa, nhàn không có chuyện liền đi bên trong bong bóng bóng, đem những này vụn vật ý nghĩ tạm thời bông xuống, Tô Hành đã đi tới động vật chỗ sâu nhất. Cùng ngoại giới so sánh, nơi này diện tích đã chợt hẹp rất nhiều, chỉ có trấn ma thác bên trong một tòa đại sảnh không sai biệt lắm lớn nhỏ. Nham hồ nước trung ương là một tòa hướng lên nhô ra màu đen bình đài, mà trên bình đài thì là một viên màu đen tiến thạch. hiện lên bất quy tắc hình chứng, đường kính đại khái tại khoảng 3m. Màu đen thiên thạch mặt ngoài khắp đầy lít nhã lít nhít kinh văn, theo nham tương chiếu tịch phun trào mà lúc sáng lúc tối phát ra kim sắc quang mang. Tô hành ánh mắt nghiêm trọng, lực chú ý hoàn toàn đắm chìm trong những này màu vàng kim mỹ lệ đường văn bên trên. Hắn biết, những đường văn này chính là hạo nhật thần công nguyên bản, cũng là liệt dương môn hạch tâm truyền thừa chỗ. Cơ hội khó được, nhất định phải đem nội dung hoàn chỉnh ký ức xuống tới mới là. Ngũ tạng về sau chính là lục phủ, mà lục phủ chỉ đời chính là gan, dạ dày, non, đại tràng, bàng quang, tạm tiêu gọi chung là Nếu như nói ngũ tạng là cường hóa võ giả tự thân thể chất, như vậy lục phủ hiệu quả thì càng thêm sáng tỏ, hắn công năng là dùng đến tăng cường võ giả tiêu hóa năng lực. Nói trắng ra là chính là từ ngoại giới ở trong thu hoạch càng nhiều chất dinh dưỡng để duy trì tự thân, xúc tiến thân thể phát dục cùng trưởng thành. Tục Lư nói, người ăn rau chí, người ăn thịt tráng, thực khí giả thần linh mà tộc. Một võ giả đủ khả năng đạt tới cảnh giới, cùng hắn ăn cái gì, có thể ăn cái gì, cùng có thể từ đồ ăn ở trong thu hoạch được cái gì, là cùng một niệm Lục phủ là nhục thân thuế biến ở trong một bước cuối cùng, tự nhiên cũng là quan trọng nhất. Nhất là tu hành có thể từ đồ ăn ở trong thu hoạch được điểm tu tính, cường hóa tự thân, lục phủ cảnh tu hành thuế biến càng là không qua loa được. Tu hành ánh mắt tại bi văn bên trên cấp tốc lướt qua. Lông mày khi thì nhíu lên, khi thì buông ra, đắm chìm trong chính mình tu hành suy nghĩ ở trong. Nô Nhật thần công, hắn bản chất là đem tự thân hệ tiêu hóa cường tráng, dị hóa, giống như huyết nhục rèn đúc mà thành lò luyện. Thể chất càng mạnh, nhiệt độ càng cao, tiêu hóa năng lực cũng liền càng mạnh, thậm chí là nuốt và ăn cũng hoàn toàn không đáng kể. Tu hành đến cảnh giới cao thâm, thân thể nóng bỏng giống như Thái Dương hồng lô. Hạo Nhật thần quang những nơi đi qua, thiên địa tinh khí cuồn cuộn mà đến. Há miệng hút vào, liền có thể có đốt núi nấu biển chi uy, tưởng thật. Bất quá, môn công pháp này cũng có một cái khuyết điểm. Đó chính là nhất định phải thể phách cực kỳ cường kiện người mới có thể tu hành, đối căn cốt yêu cầu rất tốt. Bất quá điểm ấy, nóng bỏng nham tương thủy chiều đập trên người tu hành, tóe lên ánh lửa. Hắn nhếch miệng lộ ra một vòng tiêu dung, tại vừa đi vừa về lắc lư trong ngọn lửa có vẻ hơi dữ tợn. Chết không được lý vong xuyên đề cử ta đến liệt dương môn tu hành môn công pháp này, hảo nhật thần công, hoàn toàn chính xác giống như là là ta chế tạo riêng. Tu hành khoanh chân ngồi xuống. Tư chất của hắn rất tốt, hiểu ra đạo lý trong đó sau Lại đi đọc thạch chứng phía trên kinh văn, liền cảm giác mười phần thông thấu, điểm điểm hiểu ra giống như lời sao, tại Tô Hành trong lòng vút qua. Lại có một lát tả hữu thời gian, Tô Hành đem kinh văn hoàn chỉnh xem đi lại, đại khái lý giải. Hắn mở ra giao diện thuộc tính. Tại công pháp một cột bên trên, Hạo Nhật thần công đã xuất hiện tại trên đó. Tô Hành hiện tại còn thừa lại hơn 1000 điểm thuộc tính, không làm do dự, lúc này toàn bộ thêm ở phía trên. Hạo Nhật thần công hết thể có 7 tầng, phía trước 6 tầng phân biệt đối ứng đồ ăn tiến vào cơ thể người sau 6 cái khác biệt tiêu hóa khí quan, mà tầng cuối cùng thì là đem những này khí quan hợp thành một thể. Luyện làm lò luyện, là đối thể chất chỉnh thể tăng lên, hơn 1500 điểm thuộc tính, toàn bộ thêm ở phía trên. Chỉ đủ Tô Hoành đem Hạo Nhật thần công tầng thứ nhất tu hành viên mãn, phòng đoán cẩn thận, muốn đem môn công pháp này tu hành đến đại thành, ít nhất cũng phải hơn bạn điểm thuộc tính mới được. Dù là Tô Hoành hiện tại đã là có nhất định địa vị, muốn đem những này điểm thuộc tính thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Sợ là đến nuốt mất 7, 8 cái tự cấp đại quân mới được. Tô Hoành xem chừng, lông mày cau lại. Thế nhưng là, từ cấp đại quân cũng không phải khắp nơi có thể thấy được hiệu tử, đi nơi nào một chút tìm nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Tô Hoành trong đầu lướt qua một đạo tinh quang, con mắt một chút phát sáng lên Vạn Yêu Quốc. Ngày đó Đả Long Đại Quân giìm nước Bạch Hoa Quận. Mặc dù chuyện này không thành, mà lại Đả Long Đại Quân đã bị Tô Hoành ăn, nhưng đã kiểu án đã kết xuống, Tô Hoành cũng không cho rằng chuyện này liền sẽ dễ dàng như thế kết thúc. Cũng không biết hắn hiện tại cùng Vạn Yêu Quốc kia mấy tên quốc chủ so ra, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Tô Hoành con mắt ở trong bắn ra một vòng nóng bỏng ánh lửa, giữa bọn hắn sớm muộn vẫn là phải chân chính làm qua một trận. Soạt. Có giao diện thuộc tính mang theo, Tô Hoành không cần một mực đợi ở chỗ này, mà lại hắn dù sao cũng là khách nhân dạng này hao tổn lại là không tốt. Đại đem Hạo Nhật thần công ghi khắc tại giao diện thuộc tính bên trên về sau, Tô Hoành tinh tế thể ngộ một phen, phát hiện không có vấn đề gì, liền định từ nơi này rời đi. Về phần đến tiếp sau tu hành, trực tiếp trầm rãi góp nhặt điểm thuộc tính, thêm tại công pháp cảnh giới bên trên là được. Bạch, hắn mở to mắt, thân hình lượn lên. Sương mù phun trào ở giữa, Tô Hoành khôi ngô tráng kiện thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, dung nham ngoài hang động bên cạnh. 3. Linh vi tử mang trên mặt tiếu rung, nhẹ nhàng đem trong tay chén trà buông xuống. Ngươi nhìn, ta nói không tệ đi. Linh vi tử nghe được từ nham tương hồ nước bên trong truyền đến động tĩnh, có chút hất cảm lên, có chút kiêu căng đáng yêu nói, đây chính là thế hệ trước người tu hành làm ra phản đoán, đứa bé kia rốt cục không tiên chỉ nổi, chạy ra. Cái đối phó Vân Nhi cũng đừng loạn sau khi chết, không giao đem mấy phần tâm cái ngay tại tiểu tam cắt hán đem hố đáng luật, làm quá tệ. Ta hiểu, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Bị đô đệ của mình thuyết giáo, linh vi tử rõ ràng có chút không thoải mái. Hô. Hai người vừa dứt lời, một trận kình phong đánh tới. Sương mù tan ra, một đạo áo đen tóc đen, ánh mắt bình tĩnh hùng tráng thân ảnh xuất hiện tại động quật bên trong, chính là Tô Hoành. Ánh mắt của hắn tuần sát một vòng, rất nhanh chú ý tới nơi hẻo lạnh bên trong đang uống trà trò chuyện Tần Tuấn Anh sư đồ hai người, Tô Hành nhíu mày, bỗng cảm giác kinh ngạc, hai người các ngươi một mực tại nơi này chờ ta. Linh Vi Tử con mắt có chút chuyển động, vương chén trà đứng dậy, thiếu dung giàu hoạt, khóe miệng còn có hai viên nhọn răng nẻo. Nàng ngẩng đầu cười nói, "Thiếu hiệp, tu Hành cảm giác như thế nào?" Sư Tôn. Một bên Tần Tuấn Anh muốn che Linh Vi Tử miệng, nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ có thể lấy tay nâng chán. Sư Tôn chỗ nào đều tốt, chính là tính cách giống như là cái chưa trưởng thành tiểu hài tử, luôn yêu thích ở không đi gây sự. Ở trong mắt Tần Thuấn Anh nhìn tới biết rõ Tô Hoành không có băng tinh thạch hoàn hộ thể, còn cố ý hỏi như vậy, không phải liền là cố ý vậy quyết điểm, muốn nhìn người khác khó xử à, Tần Tuấn Anh vừa định muốn mở miệng hòa hoán hạ bầu không khí, miễn cho bầu không khí quá mức khó xử. Liền nghe được Tô Hoành cao giọng cười một tiếng, ôn tồn nói, "Liệt Dương môn hạo Nhật thần công quả thật là danh bất hư truyền, tại hạ thu hoạch rất nhiều, đa tạ tiền bối khoản đãi. Giải quyết lục phủ cảnh công pháp vấn đề, Tô Hoành tâm tình cũng là vô cùng tốt. Ngay tiếp theo đối linh vi cùng Tần Tuấn sư đồ hai người cũng nhiều hảo cảm hơn, lúc này trên mặt nụ cười hồi đáp, "Thu hoạch rất nhiều, ngươi ngay cả hạo Nhật thần công nguyên bản cũng không thấy có thể có cái gì thu hoạch." Linh vi tử ở trong lòng nhà ránh, nụ cười trên mặt cũng có vẻ hơi cứng ngắc. Bất quá tính cách của nàng đến cùng vô cùng tốt, cực kỳ ôn nhu. Cho dù là dưới cái nhìn của nàng, Tô Hoành là tại mạnh miệng dáng chống đỡ, Linh vi tử cũng không có động khí, mà là ánh mắt khẽ nhúc nhích, Tiêu Dung Nhu hòa nói tiếp, "Đã tu công tử thu hoạch rất nhiều, như vậy không biết Hạo Nhật chân công tu hành đến mức nào." Nói ra thật xấu hổ, văn môi chỉ là vừa mới đem tầng thứ nhất tu hành đến viên mãn mà thôi. "Tô hành thành thật trả lời." Linh vi tử nhìn qua có chút im lặng. Nàng bên này ngay cả một bình cũng còn không uống xong đâu, Tô Hoành bên kia đã đem Hạo Nhật thần công tầng thứ nhất tu hành đến viên mãn. Cái này khoác lắc cũng thổi quá bất hợp lý. Linh vi tử trên mặt biểu lộ cứng đờ, lần này nàng rốt cục hơi có chút tức giận, nhưng nàng vẫn là miễn cưỡng cười nói, ta tu hành hạo Nhật thần công cũng coi là có nhất định lĩnh ngộ, đã Tô công tử đã nhập môn. Như vậy không ngại thi chuyển đi ra, ta cũng tốt giúp ngươi kiểm tra một phen, miễn cho đi đến lối rẽ, làm nhiều công ích, cái này không ổn. Giao diện thuộc tính thêm điểm cường hóa tới công pháp đương nhiên sẽ không có hậu hạn. Nhưng linh vi tử một phen hảo tâm, tôi hành trong lòng cũng là cảm động. Lại thêm cắn người mềm bắt người tay nắm. hành cũng cự tuyệt, mà là gật đầu nói, vậy liền phiền phức tiền lối. Sư tôn Hai người các người. Tần Tuấn Anh nhìn xem Tô Hoành cùng Linh Vi tự hai người một bản nghiêm chỉnh nói chuyện tiếng. Rốt cục im lặng, mặt đen lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng quay người đi hướng một bên bàn gỗ, đem đặt ở phía trên băng tinh thạch hoàn mang tới. Dự định cùng Tô Hoành nói rõ nguyên do, mới hảo hảo giáo huấn chính mình ra mà không tính sư phụ, chuyện này liền xem như chấm dứt. Nàng lắc đầu thở dài một tiếng, cầm lấy thạch hoàn, quay người sau đó liền nhìn thấy một chùm thuần khiết hào quang sáng tỏa từ trên thân Tô Hoành tản ra. Hắn cường thân thể giống như là trong chốc lát hóa thành nõng bổng hòa lọ. sóng nhiệt cùn cụn, nhấc lên tóc mai cuồng vũ liên đối lấy quanh mình không khí đều sinh ra vặn mèo, nhiệt độ tiêu thẳng, để cho người ta cảm thấy hơi khó chịu. Mà càng kinh khủng dung độc lúc, Tô Hoành trên thân tán phát rõ ràng là Hạo Nhật thần công khí tức. Đồng thời tuyệt không phải là như hắn nói như vậy vừa mới nhập môn, rõ ràng là đem tầng thứ nhất tu hành đến cảnh giới viên mãn, tiến không thể tiến mới có trình độ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Tuấn Anh cùng Linh Vi tử sư Đồ hai người như bị sét đánh, đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Sau một lát, Tô hành trên thân Hạo Nhật thần công phát hồi, mang trên mặt Đưa tay hướng về phía trước ôm một cái, có chút không người nói, còn thỉnh cầu tiền bối chỉ điểm. Ta, cái này, Linh Vi tử há to miệng, trên mặt gạt ra một vòng cứng ngắt tiểu dung, tay nhỏ một cái rút dậy. Ba, lại là trên tay nàng bảo bồi chén trà rơi trên mặt đất. Ké nát. Giang Châu phía bắc, tức chiều Biên giới. Ầm ầm, to lớn bạo tạc nhấc lên khí lãng, lôi cuốn trên mặt đất bụi đất đá vụn, hóa thành tiểu quy mô màu đen bao cát. Bao cát bên trong, một nam một nữ hai thân ảnh bị khí lãng lôi cuốn, đập ầm ầm tại một góc hai người ôm hết trên đại thụ. Đại thụ vừa đi vừa về lắc lư. Lá cây cảnh khô từ giữa không trung vụ vù, vù rơi xuống. Phốc. Triệu Anh Linh há mồm phun ra một ngụm máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kịch liệt thở dốc. Trong chốc lát về sau, mới chậm rãi thong thả lại sức, lau sạch sẽ khỏe miệng máu tươi. Vịn bên cạnh thân cây đứng lên, nhìn ra xa bốn phía. Trước mắt là một đạo dòng sông màu đen, nước sông chảy xiết, thanh như lôi chấn, cho dù là cách xa nhau lấy hơn trăm mét khoảng cách, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, đều có thể cảm nhận được nước mát xương ngủ chạm mặt tới, bao phủ tự thân. Mà bên người thì là vụt bật lẹ cây ăn quả, phía trên kết quả đã rơi sạch, nát trong đất, tràn ra một cỗ thơm ngọt khí tức. Nữ hài đệ đệ Triệu Aman một đường chạy vọt về phía trước chạy, nhảy vào nước sông bên trong, phù phù một chút tràn ra màu trắng bột nước. Tỷ tỷ, Triệu Aman cháng tiện thân thể dưới ánh mặt trời hiện ra con trạch, khắp khuôn mặt là hưng phấn thần sắc, mau nhìn, cái này nhất định là trong truyền thuyết biển cả. Nhiều như vậy nước, nếu như có thể phân cho tộc nhân, liền rốt cuộc không cần bước lên nguy hiểm tính mạng đi những dị thú kia lãnh địa ở trong trộm nước uống. Nhìn trước mắt như ngọc ảo màn, Triệu Anh Linh hơi có vẻ giáp gương mặt bên trên có chút mờ mịt. Nàng híp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời. Một trận trầm mặc về sau, Triệu Anh Ninh đưa tay đem đệ đệ từ băng lánh nước sông ở trong kéo lại, "Đừng quên chính sự, tộc nhân của chúng ta còn tại tức triệu bên trong chịu khổ. Những cái kia yêu ma càng ngày càng nhiều." Triệu Anh Ninh thần sắc u ám, nàng nói, "Chúng ta nhất định phải nhanh hành động." Nghe được cái này, Trĩu nặng một phen. Triệu A Man trên mặt hương phấn hào quang dần dần biến mất. "Chúng ta làm như thế nào tìm tới giết chết Đả Long đại quân vị cao nhân nào?" Triệu A Man hơi chút do dự, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Mà lại, cho dù là chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ từ tức triệu bên trong chạy ra, nói cho hắn biết Kim Ô mật tức, người kia liền nhất định sẽ đáp ứng trợ giúp chúng ta sao?" "Ta không biết, thật khó lôi." Gió lạnh thổi qua, nhắc lên Triệu Anh Linh tóc dài. "Nhưng chúng ta không có biện pháp khác." Nàng bình tĩnh nói. "Ừm." Triệu A Man gật gật đầu. "Hệ, mau chóng hành động đi." Triệu Anh Linh rất nhanh tỉnh lại, đi trước phủ cận thành thị tìm hiểu hạ tin tức, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng vị kia lấy được liên tiên tổ phù hộ. Triệu Anh Linh chấp tay hành lễ, thở dài một tiếng, chỉ mong hắn còn có thể đối với chúng ta có chút tấn tượng. Chương 210: Tài nguyên phân phối, kế có thể thành. Linh vi tử. Linh vi tử tiền bối. Tôi hoành gặp tiểu cô nương bộ dáng Linh vi tử tại trước người mình đứng đấy không nói lời nào. Lập tức có chút như hòa thượng sờ mại không thấy tóc, không biết đây là làm cái nào một màn. Ta, Linh Vi Tử xin giúp đỡ anh mắt nhìn về phía Tần Tuấn Anh. Tần Tuấn Anh vỗ chán. Nham tương hồ nước ở trong chất chứa hòa độc, cần băng tinh thạch hoàn trung hòa mới có thể đi vào. Tần Tuấn Anh tiến về phía trước một bước, đi vào Tô Hoành trước người, ngầm đầu, chậm rãi hào phóng giải thích nói, Sư Tôn vẫn cho là người là tại may miệng, cho nên mới. Sư Tôn không có ý đồ xấu, còn xin ngài thứ lỗi. Tần Tuấn Anh cười khổ nói, đưa tay đem Linh Vi Tử ôm vào trong ngực. Thì ra là thế. Tô Hoành cười bỏ qua, cũng không để ở trong lòng. Đã như vậy, Vậy ta liền không lại làm phiền. Tô Hoành đưa tay ổn quyền, mang trên mặt tiêu dung, cùng hai người tạm biệt. Lần sau có thời gian lại đến chơi. Linh Vi tử từ tần tuấn anh trong lực tránh ra, hướng Tô Hoành khoát khoát tay. Tô Hoành gật đầu, sau đó lại hướng phía tần tuấn anh thăm hỏi. Lập tức quay người tiến về phía trước một bước phóng ra. Liệt Dương Sơn cùng phàm Trần ở giữa màn che bị xé mở, Tô Hoành cùng một chỗ vừa rơi xuống, thân thể khôi ngô hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đưa mắt nhìn Tô Hoành đi, Linh Vi tử cùng tuấn anh nhau, cái trước giọng nói, ta vốn cho là tiên phú của ngươi đã đủ biến thái, không nghĩ tới loại chuyện này, làm sao có thể a?" Linh vi tử gương mặt nâng lên, khổ não năm tóc. "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có gì tốt khiếp sợ." Tần Tuấn Anh trước đó một mực được xưng ra ngạc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thậm chí rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không phải là đối thủ của nàng. "Tôi hành hành không xuất thế về sau, cái danh hiệu này sẽ không còn rơi ở trên người nàng." Nhưng Tần Tuấn Anh nhìn rất thoáng, hư danh mà thôi, không đáng mỉm cười một cái, "Không, có gì có thể tiếc. Trọng yếu nhất vẫn là phải đem chính mình việc làm tốt. Chỉ là đáng tiếc." Tần Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nàng may kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể, khí khái hào hùng bừng bừng, lúc này lại có vẻ hơi phiền muộn. Nghĩ đến sau đó không lâu kim ô mà tàng, mặc dù đã làm đủ chuẩn bị, nhưng có thể hay không từ bên trong còn sống trở về, Thần Tuấn Anh vẫn là không dám khẳng định. Nếu như mình thật chết tại mật tàng bên trong, cái kia sư phụ nên làm cái gì bây giờ? Nhìn xem một bên không tim không phổi linh vi đạo nhân, Thần Tuấn Anh nguyên bản đã quyết định quyết tâm, lúc này đột nhiên có chút dao động. Giang Châu, Bạch Hoa Quận, tôi hành hao tốn một chút thời gian đi đường, tiện thể xem giang ngạc một vùng phong cảnh. Về sau mới chậm rãi lần nữa trở lại trấn Ma Tháp bên trong. Nặng nghe cửa đá tại trước mặt ẩm ầm chênh hay, Tô Hoành bả vai bừng lòng, trở lại sau lưng màu đen áo khoác lập tức tháo xuống tới. Trong bóng tôi rũa ra hai cái tóc đen tạo thành bàn tay lớn, nắm cổ áo, đem áo khoác treo ở bên cạnh trên cây áo. Trước mặt một đạo dài mà tĩnh mịch hành lang. Hành lang hai bên đặt vào ngọn đèn, theo Tô Hoành đến theo thứ tự hướng về phía trước thấp sáng, xua Tan Hạo cảm. Đại nhân, một đạo khôi ngô thân hình xuất hiện tại Tô Hoành bên cạnh thân, đưa tay ung chính là Tô Hoành sáng đời thứ nhất lăng vệ, Vương Tâm Long. Tô hành cảm, qua, ma tướng tình huống hiện tại như thế nào? Bị đánh gãy tứ chi Giám giữ tại trấn Ma Tháp tầng thứ 9. Vương Tâm Long hồi đáp, gần nhất có tin tức gì? Không có. Vương Tâm Long thấp giọng nói, Bạch Hoa quận bên trong hết thảy an ổn, không có phát hiện cái gì dị thường. Vậy là tốt rồi. Tô Hành chỗ ngoặt đi vào trung ương một tòa đại sảnh. Chỉ là, quan Giang thượng Du Liên Sơn thành ở trong nghe nói xuất hiện yêu ma, Bạch Hoa quận bên trong lại tới một nhóm nạn dân. Vương Tâm Long cao mày nói, ta hiện tại đã phái người tiến về điều tra, nhưng cho tới bây giờ, còn không có phát hiện manh mối gì. Chuyện này ngươi cảm thấy có gì đó quái lạ. Tô Hành tùy ý nói. Bây giờ trường sinh tiên tiếng vọng từng bước làm sâu sắc, yêu ma sinh ra rất bình thường, liền ngay cả Tô Hoành trấn áp bách Hoa quận bên trong đều thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút. Nhưng những loài hoang dại yêu ma thực lực bình thường, cũng thường thường cũng không đủ trí tuệ, đến mức vừa mới sinh ra không bao lâu, liền bị đánh chết hoặc là trấn áp lại. Bởi vậy bách Hoa quận mới lộ ra gió êm sóng lặng, chưa từng xảy ra cái gì đại sự cho nên. Bách Hoa quận như thế, nhưng địa phương khác lại không giống. Bây giờ yêu ma đã thương người sự tình càng thêm phổ biến, thế giới này chân thực một mặt, cũng dần dần bắt đầu bị đại chúng biết. Nói đến, chuyện này coi là thật có chút không giống bình thường. Vương Tâm Long lông mày ung hăng nhắn lại, thấp giọng nói, một mặt là số lượng rất nhiều, còn mặt kia thì là những yêu ma này không có trí tuệ, tựa hồ là thông qua thủ đoạn nào đó bị đại quy mô chế tạo ra. Cho nên, ngươi nhớ tới lần trước đã Long đại quân sự tình. Tô Hoành dừng bước lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không tệ. Vương Tâm Long nói, ta lo lắng Vạn Yêu quốc lại có chỗ gì động. Vạn Yêu quốc thực lực không tầm thường, hoàn toàn chính xác nên bảo trì cảnh giác. Tô Hoành gật gật đầu, nghiêm mặt nói, trường sinh tiên lực lượng giống như triều tịch, lan tràn bao trùm đến phạm trần ở trong. Theo thời gian trôi qua, Nguyên bản sinh hoạt tại trường Sinh Tiên ở trong một chút cường đại yêu ma cũng có thể tự do xuất nhập phàm trần, đem nhân loại xem như bị nuôi nhốt số vật. Nếu là không có đầy đủ cường giả tọa trấn hết thảy, vậy sẽ tái hiện lịch sử loài người bên trên hắc ám nhất một quãng thời gian. Nhưng bây giờ, ai nuôi nhốt ai, ai đem ai cho xem như số vật, thật đúng là khó mà nói. Vạn điều quốc, ha ha. Tô Hành Nuốt xuống một miếng nước bọn, khẽ miệng toé ra, cười lạnh, bảo trì đối tức triệu một vùng chú ý, có tin tức gì, kịp thời cho ta biết. Tuân mệnh. Vương Tâm Long đầu. Cùng Hành báo cáo công việc, đạt được chỉ thị, Vương Tâm Long liền hấp tấp nhanh chân đi. mà đổi thành một bên. Trấn ma tháp bên trong, Tô Hoành tiếp tục hướng bên trên. Rất mau tới đến bao chùm lấy thật dày huyết nhục thảm vi khuẩn tầng thứ 9. Hắn thao túng lực hút, đem diệu thạch rèn đúc mà thành kiến cố cửa chính đẩy ra, một cỗ hỗn tạp huyết tinh vị đạo gió mát chào ra ngoài, thổi tan Tô Hoành bên thái dù xuống tới một chút tâm mai. Ánh mắt của hắn không thay đổi, đối trước mắt nhúc nhích máu đỏ tươi thịt đã sớm tập mãi thành thói quen, không có chút nào cảm giác khó chịu. Xuyên qua một tầng dù xuống mạch máu lẫn mà thành màn che, rất mau tới đến phòng thí nghiệm tầng bên trong. Huyết ma tướng cùng thiết ma tướng hai người tương ái tương sát. Huyết nục của bọn hắn đã sớm bị quần loại ăn mòn tiêu hóa sạch sẽ, chỉ còn lại một chút xương khô bị xem như rác rưởi, tùy ý đắp lên tại âm u trong góc. Nguyên bản treo huyết ma tướng trên vết tường, lúc này treo toy tóc phòng ma tướng. Nhìn thấy Tô Hoành đến đây, phòng ma tướng nguyên bản mỏi mệt tan rã con người đột nhiên co vào ngưng tụ, vị trẻ thành nhân côn thân thể cũng bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Trong mồm phát ra âm thanh, đáng tiếc là cái cầm của hắn đã bị Tô Hoành tươi sống nát, không lấy sức nổi, căn bản nghe không rõ ràng đến cùng đang nói cái gì. Thẩm An tính một chút. Tô Hoành trên mặt biểu lộ nhu hòa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phòng ma tướng mặt. Phong ma tướng kịch liệt thở hảo hẹn, đen nhành thấu triệt, giống như mai con con người rung động, một loại nào đó to lớn sợ hãi, hóa thành thực chất. Trĩu nặng đặt ở phong ma tướng không ở khiêu động trên trái tim, để nàng nói không ra lời, thậm chí liền liền hô hấp thanh âm đều trở nên cực kỳ yếu ớt, từng kia từng sợi. "Này mới đúng mà." Tô Hành gặp nàng nặng tân an nhiên tĩnh, trên mặt lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười, hắn đem đụng vào tại phong ma tướng trên gương mặt ngón tay thu hồi, nhẹ nhàng go go chính mình thái dương, "Ta đang tự hỏi, ngươi giữ yên tĩnh." "Ta." Phong ma tướng ha to mồm, mặt mũi tràn đầy vọng, muốn mở miệng nói chuyện. Không ở ngoài chính là một chút cầu xin tha thứ, hoặc là cho mình một thống khoái loại hình lời nói. Tô Hành đều đã có chút chán nghe rồi, nụ cười trên mặt hắn dần dần thu liễm, năm ngón tay chấm ra, nhẹ nhàng vùng về phía trước một cái. Ba bá ba, ba. Từng đạo đỏ như máu xúc tu bao trùm tại phong ma tướng trên gương mặt, giống như một đạo huyết hồng bằng phẳng mặt nạ, đưa nàng ngũ quan hình dáng toàn bộ bao phủ ở bên trong, thanh âm gì đều không phát ra được. Rốt cục can tính lại. Xuy. Tô Hành rũ ra một ngón tay, tiến vào hóa trạng thái. Sắc bén đen nhánh rồng từ phong ma tướng trước ngực sẽ qua, đem nó lồng ngực mở ra, bên trong nhúc nhích màu hồng phấn nội tạng bại lộ bên ngoài. Tô Hành con mắt có chút nheo lại, đem một viên trước đó điều chỉnh qua gen tuyến thể khâu lại ở bên trái lồng ngược bộ vị, sau đó rót vào long huyết tinh hoạt. Gen tuyến thể bắt đầu nhảy lên, vô số tráng kiện mạch máu giống như là khoai tây sợi dễ lan tràn ra phía ngoài, hình thành một bộ mới huyết dịch tuần hoàn hệ thống. Mà ẩn chứa ở trong đó xương cốt cường hóa tuyến thể cùng cơ bắp cường hóa tuyến thể cũng bị kích hoạt. Đem cố thân thể này hướng phía càng thêm nhẹn, dồn có lực bộ phát phương hướng tiến hành cải tạo. Cùng theo đó Saudà phế loãn năng định khí sinh dường, làm tốt giai đoạn trước công tác chuẩn bị. Tô Hành đã thành công tạo ra 33 tên đời thứ nhất long vệ. Bất quá những này long vệ đều là nam tính, mà Phong Ma tướng thì là cái thứ nhất nữ tính long vệ vật thí nghiệm, trong đó chênh lệnh rõ ràng. Liền hiện tại đến xem, cụ thể tiến triển không thể là quan. Nam tính cùng nữ tính thân thể cấu tạo dù sao cũng là có khác biệt rất lớn, ghen tuyến thể sang băng trên người Phong Ma tướng cũng xảy ra bất trắc. Đầu tiên là xương cốt không bị khống chế điên cùng sinh trưởng, từng cây bén nhọn cốt thứ trực tiếp đâm rách trong cơ thể bẩn, đâm máu bại lộ bên ngoài. Sau đó toàn thân trên giới cơ bắp cũng bắt đầu kịch liệt co rút, thêm từng quả khối bắp tại Phong Ma tướng gầy mất trên cánh tay sinh trưởng, xếp thành tinh hồng nhúc nhích một đoạn. Trưởng thành đến cực hạn sau lại ba một chút nổ tung, huyết tương chất nhảy từ đó nổ tung mà ra. Gặp như thế cực hình tra tấn phong ma tướng sớm đã là thần kinh sụp đổ đến cực hạn, cho dù là cách tinh hồng sắc mặt nạ, cũng có thể nhìn thấy thứ năng quan vật mèo, giữ tận như phát điên thống khổ bộ dáng. Đáng tiếc là, Tô Hoành Tâm như sát đá, đối với địch nhân cũng không có chút nào thương hại. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước mặt ạ, chỉ là sở lên cái cảm, xem ra đích thật là đem chuyện này cho nghĩ quá mức đơn giản gánh nặng đường xa. Tô Hoành lắc đầu, đem ánh mắt từ trên thân phong ma tướng thu hồi, quay người xuyên qua màn che, từ trong mật thất Ở bên ngoài phòng thí nghiệm bên trong, Trên bản đá trưng bày một chút long vệ dị hóa khí quan tiêu bản, dùng dịch thể ngâm. Bên cạnh còn có tô hành viết ngoáy ghi chép xuống tới một chút ý nghĩ cùng mất ký, đều rất chịu tượng, chỉ có chính hắn có thể nhìn minh bạch. Tô hành nhíu mày, đem những này ghi chép tiện tay lật xem hai mắt. Mà phía sau trước hiện ra giao diện thuộc tính tô hành thân cao, 6, 13 13m thể trọng, 12, 45 tấn cảnh giới, gân mạch dị biến 11, 35, xương cốt dị biến 16, 43, cơ bắp dị biến 12, 75, huyết dịch dị biến 15, 24, ngũ tạng dị biến 7. 13 Lục phụ dị biến 1.36 cương pháp, bá võ chân thân, thiên cương ma sát, thao thiết pháp, long thuế luyện huyết pháp, ngũ tạng phong thần, hạo nhật thần công, tầng thứ nhất, yêu hải, quỷ nước tối độc, thái thuế côn trùng, hài long tự chàng, bồ tát đoạt pháp, thao thiết chi vị điểm thuộc tính, 153 tô hành ánh mắt tại từng chuối số lượng bên trên vượt qua. Cuối cùng dừng lại tại cụ thể dị biến đẳng cấp bên trên. Bởi vì hoàn thiện bá long thập tam tướng bí pháp, đồng thời thành công thuế biến tu thành bá võ chân thân. Tô hành chức bốn cái cảnh giới biến bậc tăng lên trên địa mà ngũ tạng biến, mặc dù đã đem ngũ tạng phong thần công tu hành đến viên mãn, Nhưng khoảng cách phía trước mấy cảnh giới vẫn là có một khoảng cách. Ngũ Tạng Dị biến đẳng cấp đại biểu là thể chất, cung cấp sức chịu đựng, tựa như là một cỗ trong chiến xa động cơ. Rất hiển nhiên, xem ra đến bây giờ, chiếc này động cơ tính năng vẫn là không có thỏa mãn Tô Hành yêu cầu. Bá võ chân thân cùng chiều sâu bạo huyết, uy lực cực mạnh đồng thời tiêu hao cũng rất lớn. Cả hai toàn bộ triển khai. cho dù là hiện tại Tô Hành cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Khâu lâu nguyên, Vạn yêu Quốc còn có tiến về Liệt Dương môn lúc gặp phải lần kia không hiểu thăm dò. Tô hành lông mày cau lại, đen nhánh hai mắt ở trong hiện lên một sợi ánh sáng nhạn, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ta tu hành mặc dù chỉ muốn muốn bình tĩnh an ổn sinh hoạt ở chết một góc, nhưng có ít người lại không nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ cần sông lại nhận lấy cái chết, nhưng bản Đô Ty cân nhắc sự tình coi như nhiều. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem ngũ tạng dị biến đẳng cấp cho nâng lên, không thể cho chính mình lưu lại nhược điểm chướng môn. Tô Hoành trầm âm, ở trong lòng quyết định, về phần ngũ tạng dị biến đẳng cấp tăng lên. Nếu như dựa theo thường quy biện pháp, không ở ngoài chính là tiếp tục giảng ngũ tạng phong thần công tu hành đến phá hạn, tiếp tục tăng lên, hay là từ đủ loại con đường siêu tập ngũ tạng cảnh giới công pháp, tiến hành dung hợp. những hai loại biện pháp đều cần tiêu hao thời gian dài tài nguyên, có chút được không bù mất. Huống chi Tô hành mới vừa từ liệt dương môn trong tay thu được Hạo Nhật thần công, đây cũng là cái tiêu hao tài nguyên nhà giàu. Có hay không loại kia tiêu hao tài nguyên ít, thấy hiệu quả nhanh mà lại hiệu quả nhanh chóng liền có thể mang đến tăng lên biện pháp. Ai, ngươi đừng nói. Tô hành trong đầu linh quang lóe lên, hắn thật là có cái có thể được ý nghĩ. Chương 211, cướp đoạt trái tim, vạn yêu quốc lai lịch, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt khí quan tiêu bản bên trên. Long vệ kế hoạch, ban đầu chỉ là muốn cho mình người nhà bằng hữu mang nhiều đến một chút bảo hộ. Thuận tiện đem đám đạo trích kia hạ người cự tuyệt ở ngoài cửa. Miễn cho gặp được chút gì không coi là gì đối thủ, đều phải chính Tô Hoành tự mình xuất thủ giải quyết, thật sự là phiền phức. Nhưng ở Long Vệ kế hoạch áp dụng quá trình bên trong, theo với thân thể người khí quan cấu tạo xâm nhập hiểu rõ cùng kinh nghiệm tích lũy, Tô Hoành trong đầu chậm rãi sinh ra một loại mơ hồ phương pháp tu hành đó chính là khí quan tới ghép. Đã một trái tim bơ máu năng lực là có hạn. Vậy ta trực tiếp trên cơ sở đó, gia tăng một độ ngoài định mức huyết dịch hệ thống tuần hoàn, trực tiếp xong thẻ xong đợi, bơ máu hiệu suất gấp bội tăng lên. Cái khắp phổi, thận, lá lách các loại đều là đồng dạng đạo lý. Chỉ là những này khí quan thiên về điểm không giống nhau, tại trực tiếp gia tăng thể chất phương diện không có trái tim như vậy rõ ràng. Đại Chu Vương Triều phổ biến nhận biết bên trong, trái tim là thần chi cùng, là nhân thể sinh mệnh hoạt động trung tâm chỗ. Tại thể nội tất cả khí quan ở trong, trái tim địa vị là độc nhất vô nhị, cực kỳ đặc thù một cái. Tô Hoành đã có thể rất thành thạo vận dụng long huyết, tại bình thường võ giả thể nội dị biến ra một viên mới trái tim. Nhưng tương tự phương pháp, tại chính Tô Hoành trên thân thể lại không dùng được. Hắn thể chất quá mạnh, mà lại người mang long huyết, dùng long huyết sáng tạo trái tim căn bản là không có cách bơm động trìm như kim thủy ngân dịch. Nhưng Tô Hoành đã đưa ra ý nghĩ này, kia trong đầu tự nhiên là có một cái mơ hồ phương hướng, có thể dùng để nếm thử giải quyết. Đã chính mình sáng tạo một cái không được, kia trực tiếp từ trên thân người khác mạnh một cái an trên người mình chẳng phải được rồi. Nhưng cái này lại gặp được một vấn đề mới, nên từ nơi nào tìm một cái thể chất cùng Tô Hoành xê xích không nhiều tồn tại. Hắn ý nghĩ đầu tiên là vạn yêu quốc cố chủ, nhưng nói thực ra, Tô Hoành nhìn có chút không lên ra hỏa này, chỉ có thể làm làm dự bị lựa chọn. Lại sau đó liền long nguyên bên kia Mạc Long Di Hải, nhưng Mạc Long chết quá lâu, trong chuyện này biến cố quá lớn, có thể thành hay không còn khó nói. Thu thập tư liệu là một vấn đề khó giải quyết, Tô Hoành có chút thúc thủ vô sách, chỉ có thể dùng nhiều phí chút tâm tư đối với việc này mặt. Đông đông đong. Đang lúc Tô Hoành suy nghĩ thời điểm, một trận có tiết tấu tiếng đập cửa truyền đến, đánh gay hắn suy nghĩ. Quay đầu lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Một vòng lắc lưu bạch quang ở trong đứng sừng sững lấy một đạo hiểu điệu hình ảnh, ánh sáng vẩy vào trên người nàng, đưa nàng bóng dáng kéo dài, để nàng cả người đều có vẻ hơi mơ hồ. Lý Hồng tụ khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng ánh mắt rơi trên người Tô Hoành. Có chuyện gì không? Tô Hoành đem trên tay tư liệu buông xuống, đi vào Lý Hồng tụ trước người ngồi xuống. Có hai người nói bọn hắn đến từ Tức Triệu, muốn gặp này. Lý Hồng tụ mở miệng nói, "Tức Triệu?" Tô Hoành trên đầu đầu tiên là toát ra một cái dấu hỏi. Hắn rất nhanh có ấn tượng. Lúc trước truy sát Đả Long đại quân thời điểm, Tô Hoành đã từng một đường rết tới qua Tức Triệu chỗ sâu. Tức Triệu là một mảnh nguy hiểm khô cạn hoa mạc, trừ ra đại lượng cường hãn dị thú chiếm cứ trong đó bên ngoài, còn có một số nhân loại bộ lạc sinh hoạt ở trong đó. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tô Hoành còn đụng phải bên trong một cái bộ lạc. Chỉ là, giữa bọn hắn cũng không cái gì gặp nhau. Những bộ lạc này người tìm đến mình làm gì? Tô hành trong lòng kinh ngạc. Bất quá cân nhắc đến vừa rồi Vương Tâm Long lộ ra một phen tin tức, lại thêm gần nhất vạn yêu quốc phương hướng chuyển đến đủ loại dị dạng. Thôi chút cân nhắc về sau, Tô Hành vẫn bật đầu. Vậy được rồi. Hắn đưa tay sờ sờ lý Hồng tụ nhu thuận tóc dài, chậm rãi đứng dậy. Đã đối phương ngàn dặm xa xôi tới tìm ta, gặp bọn họ một mặt đi. Tô Hành ánh mắt bình thản, mỉm cười nói, xem bọn hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Triệu Anh Ninh hai tay chắp sau lưng, ngay tại ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài. San sát nối tiếp nhau sắp hàng chỉnh tề người đến người đi phồn hoa thị trưởng, lại hướng bên ngoài là bến tàu rộng lớn quan lớn. Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, trời chiều hồng quang vậy vào sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, để Triệu Anh Linh nhớ tới tức chiều ở trong Liêu xa Trường Hạ. Dương dương quang vậy vào phía trên thời điểm, cả hai màu sắc gần, có thể trong đó ý vị lại hoàn toàn tương phản, quan trang trầm bổ một phương, đại biểu cho tràn đầy sinh cơ, mà cái sau thì đại biểu tử vong, thiên hai, cùng những cái tiết kinh khủng dị thú ẩn hiện. Đối với bách Hoa quận rất nhiều người mà nói, đây bất quá là bình thường phong cảnh, có thể Triệu Anh Linh lại có chút không rời mắt nổi con ngươi. Nữ hài màu đen Cha ngập mọi mệnh cùng lo lắng ánh mắt ở trong mang theo ước mơ, nàng tưởng tượng thấy tộc nhân của mình nếu như có thể sinh hoạt tại dạng này một tòa thành thị bên trong, không cần lo lắng nguồn nước thiếu thốn, không cần lo lắng che đậy hết thảy báo cát, càng không cần lo lắng những cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện tuần săn vạn yêu cốt đại quân. Thật là là một bộ cỡ nào mỹ hảo, xinh cơ bừng bừng cánh tượng. Một trận thanh lanh gió thu thổi qua, cuốn lên lá rụng. Triệu Anh ninh khỏe miệng có chút hướng lên mỉm lên, có thể ánh mắt lại có chút rớt ác mông lung. Nàng xoay người, trước mắt là một mảnh rộng lớn phòng nghỉ. Đồ dùng bên trong đều rất tinh xảo, điều khác Triệu Anh Linh không thể nào hiểu được phức tạp hoa văn. Nơi này cái ghế rất thoải mái dễ chịu, mỗi một cái đường cong đều vì rắn vào cơ thể người thiết kế mà thành. Nhưng nàng đệ đệ Triệu Aman ngồi ở phía trên lại có vẻ chân tay luôn uống, đứng ngồi không yên. Hắn lúc này chính đoan tường lấy trong tay chén trà, dơ lên, sau đó một trận do dự sau lại nhẹ nhàng buông xuống. "Tỷ tỷ, Triệu Aman nói, người kia hội kiến chúng ta sao?" Triệu Anh Ninh nhẹ nhàng cắn môi, lắc đầu. "Đông đông đông." Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Khi lấy được hai người trả lời trước, phòng trà cửa gỗ cũ cũng đã bị người đẩy ra. Một tóc trắng rối tung hùng tráng thân ảnh từ bên ngoài đi vào, hắn chừng cao hơn 3 mét. khuôn mặt khắc sâu mà nghiêm túc, để cho người ta hoài nghi hắn phải chăng chưa hề cười qua. Mi tâm của hắn bên trên khảm một viên màu máu tụ đồng, bại lộ bên ngoài cơ bắp giống như nham thạch, cứng, rắn, góc cạnh rõ ràng. Triệu Tông vô ánh mắt trong phòng tuần sát một vòng, sau đó rơi trên người Triệu Anh ninh. Cái sau thân thể khẽ run lên. Cứ việc trước mặt trên người lão giả cũng vô ác ý tản ra. Nhưng hai mắt đối mặt sát na, Triệu Anh ninh vẫn là cảm giác được trên người mình cơ bắp có quắp một trận, răng ngọ như. Giống như là bị tức triệu ở trong long trùng quái vật cho đè mắt tới, khó mà dâng lên bất luận cái gì dãy dụa ý nghĩ. Cũng may lão giả kia ánh mắt chỉ là ngắn ngủi dừng lại. vút qua, lúc này mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Đô Ty đồng ý thấy các ngươi. Triệu Tông vô bình tĩnh mở miệng. Triệu Anh Linh tâm tình lúc này cùng công bố thành tích sau nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng con số thí sinh không sai bị lắm, trong nội tâm dập dần ra một cô to lớn hạnh phúc. Nàng và mình đệ đệ lên nhau, hai người trên mặt đều lộ ra khó mà ức chế thiếu dung. Không muốn chậm trễ thời gian quá dài, theo ta cùng nhau đến đây. Triệu Tông vô xoay người rời đi, không cho hai người phản ứng thời gian. Mà phía sau hai người thì đuổi theo sát. Tòa kiến trúc này lờ mờ mà bằng bạn, giống như là, là cự nhân chế tạo cung điện. Bọn hắn xuyên qua thật dài hành lang. Đại sảnh cùng to lớn trong phòng diễn võ trưởng, người chung quanh người tới hướng. Để Triệu Anh Linh cảm thấy khiếp sợ là, giống như là Triệu Tông vô dạng này cường giả, thế mà không chỉ một, mà là thành quần kết đội xuất hiện ở đây, tựa như là một chi trời xuất phát quân đội đồng dạng. Ngay trong bọn họ mỗi một cái đều khôi ngô đến cực điểm, khuôn mặt nghiêm túc, trên thân mỗi một khối hở ra cơ bắp đều giống như là bạo lực cùng hủy diệt mà sinh. Triệu Anh Ninh không dám nhìn nhiều, đem ánh mắt của mình thu hồi. Túi đầu, tiên lặng đi theo sau lưng Triệu Tông vô. Bọn hắn đi vào tầng thứ 5 ở trong một tòa phòng tiếp khách, hai tên long vệ đem quanh lấy xiển xích cửa chính đẩy ra. Bên trong là sáng đến có thể soi gương khắp thạch sàn nhà, hai bên sắp hàng chỉnh tề lấy một đội lăng vệ, một đạo màu đen nghi thức hành lang tại bọn hắn bảo vệ ở trong hình thành. Mà tại cuối hành lang thì là hướng lên hở ra rộng lớn bình đài. Trên bình đài trưng bày một tòa nặng nề thanh đồng vương tọa. Một cái tóc đen áo choàng, khí tức hùng hồn cự nhân chính tư thế nhẹ nhõm ngồi ở phía trên. Hắn nghiêng chân, một cái tay tùy ý đạp tại vương tọa trên lan can, mà đổi thành bên ngoài một cái tay thì sử cái đầu. Tại cự nhân vương tọa bên cạnh đứng sừng lấy một áo đỏ tóc đen tiểu nữ, làn da trắng giống như là đang phát sáng. Người khổng lồ ánh mắt nhất định là có được dung chuyển sức mạnh của tâm linh. Tại triệu Anh Ninh tới kịp làm ra phản ứng trước, thân thể của nàng liến trước một bước quỳ trên mặt đất, đầu áp sát vào bóng loáng trên sàn nhà. Cảm độ được trên đó chuyển đến lạnh buốt, Triệu Anh Ninh hơi có vẻ gầy gò thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, trong đầu trống rỗng, chuẩn bị thật lâu lý do thoái thác bị quên không còn muốn mạnh. Ta nhớ được ngươi. Tôi hành trình trầm thấp lại dầu có từ tính thanh âm chậm chậm truyền đến, đang đổi vết đả long đại quân thời điểm, chúng ta đã gặp mặt, ngươi chỉ cho ta sáng tỏ phương hướng. Thứ trong chuyện này tôi nói, ta hẳn là đối ngươi biểu thị Cho nên ta nguyện ý tốn thời gian tới gặp ngươi một ơn ngài khang lại thân thể run dậy, giọng nói: Không muốn lãng phí cơ hội lần này, Tô Hoành Mịm cười nói, gặp ta một lần cũng không dễ dàng, ta hy vọng có thể từ trong miệng ngươi đạt được một chút tin tức hữu dụ. Đương nhiên, Triệu Anh Ninh ngẩng đầu, trách nhiệm để nàng lấy giúp khí, nhìn thẳng Tô Hoành con mắt, "Xin cho phép ta cho ngài giảng một cái cố sự." Triệu Anh Ninh ngực nuốt xuống một miếng nước bọt, hơi có chút cả lâm thanh âm quanh quẩn tại cái này là mờ uy nghiêm đại sảnh ở trong. Tại vài ngàn năm trước, có một cái tên là Viễn hy quốc độ cổ xưa. Cái này quốc gia mặc dù diện tích không lớn, nhân khẩu cũng không coi là nhiều. Nhưng bởi vì có Kim Ô che chở, lại thêm quốc vương thế hệ chuyên cần chính sự, bởi vậy Bạch Tính Sinh hoạt coi như không tệ, hạnh phúc căng căng. Nhưng niềm hạnh phúc như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, trời sinh dị tượng, một viên màu máu thiên thạch từ trên trời ra xuống. Vành gai thiên thạch đến ô nhiễm, khí tức những nơi đi qua núi xanh hoang vu, sông lớn ngắt nước, vô số ruộng tốt hóa thành khô nước sa mạc. Thiên thạch nứt ra, một tôn đang sợ ma thần từ đó ấp mà ra. Kim Ô cùng to lớn chiến 10 ngày 10 đêm, mặc dù cuối cùng thành công đem nó phong ấn, nhưng Kim Ô cũng lọt vào ô nhiễm, đem chính mình phong ấn tại một chỗ lăng tẩm ở trong. Ma thần mặc dù bị phong ấn, nhưng mang tới ô nhiễm nhưng lại chưa như vậy tiêu tán. Ngược lại giống như ôn dịch tại vương quốc ở trong tiến một bước lan tràn, vô số người mất lý trí, tự giết lẫn nhau. Nguyên bản tường hòa an bình thành chốn máu chảy phiêu sử, thê lương cấp độ. Quốc vương lòng nóng như lửa đốt thời điểm, ba tên Vân Du bốn phương đạo nhân đi vào Viên Hy. Ba vị này đạo nhân đều là giá người khôi ngô, thân có dị tượng, thần thông cái thế. Mỗi một cái đều có hiệp sơn siêu hải, thiệt răng đoạn hà chi thần thông. Bọn hắn chế tác phù thủy, xua tan ôn dịch. Sau đó càng là thi triển bí pháp, hô phong vũ, để bị ma thần ô nhiễm đại địa trở thành cơ. Quốc Vương Tiên Ân vận tạ, khẩn cầu 3 tên đạo nhân loại trừ Tà Ma, chữa trị Kim Ô. Ba tên đạo nhân đáp ứng, triệu tập cả nước Bắc Tính, bố trí trận pháp, cùng theo lên tụng niệm kinh văn. Nhưng lại tại lúc này, một trận gió tanh mưa máu, ba tên đạo nhân đều là cười ha ha, lắc mình biến hóa, toàn bộ rút đi hình người. Trong đó cầm đầu đạo sĩ hóa thành đầu tròn phương diện, ngửa mũi chỉ lên trời, xích mi phiêu diễm lông xanh hùng sư. Mà đổi thành một tên đạo nhân thì hóa thành thai như quạt bổ, giống như giao long hoàng nha lão tượng. Một tên sau cùng đạo sĩ thì hai cánh chấn động, hóa thành một đầu kim sĩ côn đầu, tinh con người báo mắt to lớn chim bằng Sóng lớn một lần nữa hóa thành hoa phù, Bạch Tính mất lý trí. Quốc Vương rốt cục ý thức được hết thảy đều là lừa gạn, huyết tượng có thể đã vì lúc quá mượn. Cầm đầu Long Xanh Hùng Sư há mồm hút một cái, liền nuốt trong thành trăm vạn lê dân. Sếp hạng thứ 2 Hoàng Nha lão tượng ngửi dài một quyển, liền để trấn quốc đại tướng bất bại kiếm tông mệnh tang tại chỗ. Mà sau cùng kim sĩ sí bằng điều, hai cánh chấn động, hô đến quân phòng, đem trọn tòa Viễn Hi hoàng thành toàn bộ chuyện không hóa thành hôm nay đại danh đỉnh đỉnh, yêu Chương 212, quét ngang thảy, gặp lại cố nhân. Triệu Anh sự bắt đầu nhất thanh âm còn có chút run Nhưng nói đến phần sau, liền dần dần trở nên trôi chạy rất nhiều. Đem cố sự hoàn chỉnh kể xong, Triệu Anh Linh cái chán dán tại trên sàn nhà, không lên tiếng nữa, điên lặng chờ đợi kết quả. Tô Hoành ánh mắt híp lại. Hắn cường tráng hữu lực ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy thanh đồng vương tọa lan can, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Sau một thời gian ngắn, thanh âm này biến mất không thấy gì nữa. Trong mặt bên trong, Tô Hoành mở miệng nói, "Không tệ cố sự, mặc dù có chút khuôn xá cũ, nhưng cũng giúp ta sưu tập rất nhiều tin tức hữu dụng. Nói cho ta, ngươi ngàn giảm xa xôi lại tới đây tìm ta mục đích là cái gì?" Hô. Triệu Anh Linh thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Toàn mình trầm thấp nặng nghề thanh âm giống như tiếng trời, trên người nàng càng cứng cơ bắp một chút trầm tĩnh lại, giống như là mềm mại dòng nước. Triệu Anh Linh trên trán chảy ra mồ hôi, theo làn da chảy xuống, con mắt có chút mông lung, nhưng cũng không có đưa tay đi đâu. Viễn Hy đã hủy diệt tại lịch sử dòng lũ bên trong, nhưng hắn hậu nhân vẫn còn ở đó. Triệu Anh Linh nói, trong đó một chút là từ thai nạn ở trong sống tạm xuống tới người sống sót, mà đổi thành bên ngoài một chút thì là ngàn năm qua từ vạn yêu quốc bên trong trốn tới người phản kháng. Ta tổ bộ lạc chính là người phản kháng hậu nhân, chúng ta ngay tại đứng trước khảo nghiệm, hy vọng có thể đạt được ngài cứu vớt. Cái này đối ta tới nói bất quá là tiện tay mà thôi." Tô Hoành bình tĩnh nói, "Nhưng thiên hạ không có bữa chưa miễn phí. Ta thích công bằng công chính trao đổi, mà ngươi trả ra đại giới còn chưa đủ." Đương nhiên, đây chỉ là một cố sự, không đáng mỉm cười một cái. Triệu Anh Linh đằng chất cười nói, "Vô luận Viễn Hi hủy diệt thời điểm, đến tột cùng là bực nào thống khổ tàn nhẫn. Có thể chuyện cũ càng ngàn năm, bây giờ lại lần nữa nhắc lên, cũng bất quá là cái cho người tiêu khiển cố sự thôi." Viễn Hy đã trở thành lịch sử, nhưng vẫn như cũ lưu lại một chút di sản. Triệu Anh Linh rốt cục lấy khí, cô bé kia đầu, nhìn chăm chú lên Tô Hoành con mắt, "Ta biết Kim Ô Lăng tâm chỗ phương vị. Tô Hoành con mắt hơi hiếp. không biết tin tức này có thể dùng để làm trao đổi. Triệu Anh Ninh nuốt xuống một miếng nước bọn. Một cái nhịp tim thời gian, dài rằng giặc giống như là vĩnh hằng. "Có thể." Tô Hoành nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Tô Hoành từ trước đến nay là lôi lệ phong hành tính cách, mà Triệu Anh Ninh lo lắng cho mình tộc nhân an nguy, càng là không muốn lãng phí chút nào thời gian. Thế là ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, Tô Hoành đã cùng Triệu Anh Ninh đại khái đã định hào kế hoạch nội dung tận kẽ. Tô hành sẽ dẫn đầu lăng vệ tiến về tứ Triệu, đem Triệu Anh Ninh các tộc nhân từ kia phiến càng thêm nguy hiểm hoang mạc ở trong manga. Sau đó Triệu Anh Ninh đem liên quan tới Kim Ô Lăng Tâm Ký cảnh tình báo thuật lại Tô Hoành, về phần còn giữ lại tham dò Lăng Tâm sự tình thì từ Tô Hoành độc lập tiến hành. Cả hai theo như nhu cầu, Tô Hoành đạt được thứ hai trái tim hạ lạc, mà Triệu Anh Ninh thì dẫn đầu tộc nhân thu hoạch được chờ đợi đã lâu an bình, hợp tác tương đương vui sướng. Triệu Anh Ninh cùng Tô Hoành hai người bất luận là địa vị thực lực, đều hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng làm hợp tác đồng bạn, Tô Hoành vẫn như cũng là cho Triệu Anh Ninh đầy đủ tôn trọng, điểm ấy để cái sau có chút thụ sủng lựcinh. Đã định tốt hợp tác chi tiết về sau, cùng ngày liền lựa chọn xuất phát. Triệu Anh Ninh bên này vẫn như cũ là tỷ đệ hai người, mà Tô Hoành thì mang tới Vương Tâm Long cầm đầu hơn 10 tên long vệ, hướng phía tức Triệu Phương hướng phi tốc tiến đến. Tại từ tức Triệu rời đi, đi vào thế giới hiện thực đoạn đường này bên trong, Triệu Anh Ninh tỷ đệ hai nhân hoa phí hết dòng giá hơn một tháng thời gian. Tức Triệu ở trong ác liệt môi trường tự nhiên, hoành hành bá đạo cường hãn dị thú, lại thêm càng thêm thường gặp yêu ma là trở ngại bọn hắn hành động trọng yếu nguyên nhân. Nhưng ở Tô Hoành dẫn đội tình huống giới, một đường quả thực là thông suốt. Mặc kệ là cái gì dị thú, yêu ma, thậm chí là sa mạc ở trong đáng sợ báo thiên hay, Tô Hoành trực tiếp một quyền đánh tới, trong chốc lát gió sóng lặng. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Tại dạng này có thể xưng kinh khủng bạo lực phía dưới, nguyên bản cần dòng dã hơn một tháng lộ trình, bị mạnh mẽ rút ngắn đến nửa ngày. Đây là bởi vì Triệu Anh Linh tỷ đệ thân thể hai người cường độ có hạ, không có cách nào tiếp nhận quá khoa trường tốc độ. Bằng không mà nói, Tô Hoành còn có thể càng nhanh, đem thời gian giảm bất ngắn hơn. Khụ khụ. Triệu Anh Linh che ngực, ho khan hai tiếng, có chút thống khổ đưa tay vô vô Tô Hoành cánh tay. Tô Hoành giải trừ lực hút, lên vút qua, từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn lòng ngón tay ra, đem Triệu Anh Linh ôm xuống. Triệu Anh Linh hai chân mềm đúng. trực tiếp lửa quỷ tại trại rộng vết rạn khô cạn sa mạc bên trên, ôm bụng, phun ra mấy ngụm nước chua. Nàng đưa tay lau đi khỏe miệng nước bọt, đi vào Tô Hành trước người, chỉ vào phía trước bên dưới vách đá một chỗ động của nói, đây chính là chúng ta tộc nhân sinh hoạt địa phương. Tô Hành thuận chiều anh ninh ngón tay phương hướng nhìn lại. Mảnh này dốc đứng bên dưới vách đá lạ mặt mọc ra tươi tốt bụi gai bụi tây, đem hang động lối vào che đậy, hình thành tự nhiên ngụy trang, nếu như không cố ý đi xem, rất dễ dàng đem nó xem nhẹ. Mà lại Tô Hành ký ức mặc dù có chút mơ hồ, nhưng nhớ kỹ lần trước tới thời điểm tựa hồ cũng không phải là vị trí này. Bất quá cái này cũng bình thường. Thỏ khôn còn ba hàng, huống chi những này cùng yêu ma đấu trí đấu dũng mấy trăm năm người phản kháng. Người sắc mặt nhìn qua tựa hồ không tốt lắm. Tô Hoành ánh mắt tại Triệu Anh Ninh trên mặt hơi chút dừng lại, sau đó bình tĩnh mở miệng nói, "Đúng như là Tô Hoành nói như vậy, Triệu Anh Ninh khuôn mặt hơi có vẻ ưu ám. Nàng lo lắng mà nói, tình huống bình thường tới nói, nơi này hẳn là có bộ lạc trạm canh gác vệ, chỉ mong xấu nhất tình huống không muốn phát sinh." Triệu Anh Ninh đưa tay che lấy bộ ngực mình, tiếng hít thở càng thêm nặng nề. Tô Hoành khẽ bước cầm. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một tên tuổi trẻ long vệ chạy chậm đến đi vào Tô Hành trước mặt, không mình hành lễ về sau, "Chúng ta tại phủ cận phát hiện yêu ma tung tích." Tô Hành cùng Triệu Anh Ninh liên nhau, "Đã gặp được, vậy liền thuận tay làm thì tốt." Long vệ rất nhanh bắt đầu hành động, Tô Hành cũng đi theo nhìn thoáng qua. Kia là ba tôn sải lang bộ dáng yêu ma, cơ bắp hở ra, trên người lông tóc tại sáng tỏ dưới ánh mặt trời hiện ra con trạch, giống như là bóng loáng tơ lùa đồng dạng. Bọn hắn đang cùng 7, 8 cái người phản kháng tiến hành chiến đấu, nói là chiến đấu, trên thực tế cũng không chuẩn xác, càng giống là mèo hí kịch chuột như thế đơn phương đồ bẩn, ngự sát. Trừ ra trong đó một cái cường tráng lão giả có thể thoáng đối kháng tạo thành một chút uy hiếp bên ngoài, còn lại mấy người hoàn toàn không phải là đối thủ. Đám người này vết thương trăm trị, lúc này toàn bộ nhờ một cố cự hận tại nỗ lực dáng chống đỡ. Nhận được mệnh lệnh, vừa rồi tên kia tuổi trẻ long vệ liền có chút không kịp chờ đợi xuống tới, xài Lang yêu Ma nghe được động tính, nhìn thấy long vệ dáng người khôi ngô, đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Sau đó nhử lại cái mũi tinh tế cảm thụ long vệ khí tức trên thân, phát hiện mới vừa vặn bước vào yêu thai cảnh về sau, Sai Lang Diêu Ma trên mặt cảnh rắc hóa thành nhẹ răng cười. Mọi người đều biết, ngang nhau cảnh giới ở trong Hiện đại, đại bộ phận tình huống dưới yêu ma đều so với nhân loại võ giả mạnh hơn, mà lại tên này Sài Lang yêu ma cảnh giới còn muốn hơi cao một chút. Hẳn là hung cấp 4 tới 5 tầng khoảng chừng, nếu như đặt ở đã từng Bách Hoa quận, đều đủ để trở thành thiên yêu minh bên trong một tôn yêu vương. Không nên cùng ta đoạt, để ta giải quyết giới hắn. Tên này xài Lang yêu ma đối với mình hai tên đồng bạn mở miệng, nghe răng cãi cáo, không để ý các đồng bạn hùng hùng hổ hổ, Sài Lang yêu ma nhếch miệng nhẹ răng cười. Trong ánh mắt hiện lên một vòng u tối lục quang, toàn thân lông tóc hé, sau đó há mồm hướng phía tuổi trẻ lang vệ nhà tới. Ầm. Lang vệ nụ cười trên mặt có chút hoại ngùng. Nhưng bắn ra một quyền cường hãn đáng sợ, Sải Lang yêu ma đầu trực tiếp nổ tung. Hồng hồng không công óc vậy vào Long vệ tuổi trẻ gương mặt tuấn mỹ bên trên, để kia có chút xấu hổ tiếu dung đều lộ ra làm người ta sợ hai đáng sợ. Còn lại hai tên Sải Lang nhìn thấy một màn này, bị bị hù quá sức, nga o một tiếng phát ra tiếng kêu thảm. Cái này hai đầu yêu ma tương đương cơ linh, tứ chi chạm đất, cái mông kẹp lấy cái đuôi liền muốn chạy trốn, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Long vệ dậm chân hạ eo, tay vượn hất lên. Hừ. Trong tay trường mâu hóa thành một đạo quang, trong chốc lát vượt ngang hơn ngàn mét khoảng cách. Giống như là một phát cao độ chính xác đạn đạo nặng nặng cắm ở một đầu xài lang yêu ma trên ông, đầu kia không may yêu ma nửa người trực tiếp nổ tung. Các loại nội tạng thiên nữ tán hoa vậy ra khắp nơi đều là, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm, tại chỗ chết không thể chết lại. Long vệ xài bước hướng về phía trước, ba bước hóa thành hai bước. Tuyệt vọng bén nhọn chu lên bên trong, cuối cùng một đầu xài lang yêu ma mấy lần bị đánh đoạn tích truy. Giống như là chỉ chờ giết thịt chó bị long vệ một tay sách trong tay, nửa chết nửa sống đưa đến Tô Hoành trước người. "Đại nhân, nói không chừng có thể từ ra hỏa này trong miệng hỏi ra điểm tin tức hữu dụng." Thiên Tiêu long vệ ngẩng đầu lên nói. Ngươi ngược lại là cơ linh? Tô Hoành nhíu mày, cười ha ha, ngươi tên là gì? Tên tiêu lông vệ trên mặt lộ ra thần sắc buồn rỡ, vừa người hướng về phía trước ôm một cái, hưng phấn nói, thuộc hạ Bàng Hiên, liên sơn thành người. Tô Hoành gật đầu, đem danh tự này đi lại. Đại nhân hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì? Nghe rõ chưa? Bàng Hiên một bàn tay đập vào xài lang yêu ma trên đầu, cái sau bạo lùi mà ra răng nanh trực tiếp đoạn mất tầm mười dễ, tinh hồng máu tươi thấm ướt lông tóc, thuần cái cảm tí tách xuống. Con yêu ma này biết mình là hữu tử vô sinh, giờ phút này ngược lại kiên cường. Ánh mắt nó đỏ bừng, tràn đầy cừu hận nhìn chầm chầm Đừng cao hưng quá sớm, nhân loại, chúng ta chờ nhìn. Đầu này xài Lang Yêu Ma dùng hai cái chân trước nhẹ nhàng cào lấy khô cứng mặt đất, ở phía trên lưu lại cái hố. Nó chầm rãi nhếch miệng, trên mặt một bộ khát máu điên cùng tiêu dung, chúng ta chết ở chỗ này, Khôi Lang Tinh Quân đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi tất cả mọi người đến cho ta chỗ cùng. Đầu này xài Lang Yêu Ma nhế răng cười. Đáng tiếc là, cả hai chênh lực thật sự là quá lớn. Đầu này Yêu Ma không có ý nghĩa uy hiếp, chẳng những không có tạo thành đe dọa, ngược lại để Tô Hoành lộ ra tiểu dung. Khôi Lang Tinh Quân, Tô Hoành sở lên cái cảm, trên mặt hiện ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ. Ngược lại là người quen, có chút ý tứ. Tô Hành Gia Hiệu Long Vệ đem đầu này yêu ma bung ra, hắn chỉ một ngón tay, Xài Lang yêu ma nhắm mắt lại. Nhưng tử vong kịch liệt đau nhức cũng không chuyển đến, ngược lại một trận tê dại cảm giác thẩm thấu có thủy, thân thể của hắn vẫn như cũ kịch liệt đau nhức, nhưng bây giờ đã có thể hành động. Nói cho ngươi chủ tử, để nó tới đây gặp ta, mau chóng. Tô Hành cao cao tại thượng ánh mắt ở trong hiện ra một vòng âm lãnh, liền nói chúng ta ở giữa còn có một số ân oán không có kết, ta sẽ không chờ lâu, để nó tranh thủ thời gian tới nhận lấy cái chết. Chương 213, Diệt quốc chi Huy, kinh khủng ma thần. Giữa chúng ta còn có một số ân oán không hiểu, cái này nhưng có ý tứ." Tức chiều cảnh nội, một chỗ bao chùm lấy vẻ mải mãi tranh dâm mát trong động quật, Khôi Lang Tinh Quân chuyển hướng chân ngồi chung một chỗ màu đen trên tảng đá lớn, cầm trong tay một cây đẫm máu đùi người. "Cung ta có ân oán nhân loại có nhiều lắm, gia hỏa này dáng dấp ra sao?" Khôi Lang Tinh Quân mấy ngụm xuống dưới, đem trong tay đùi người nhai nát nuốt xuống. Hắn một bên buồn bực ngắn ngẩm dùng ngón tay xỉa răng, một bên hướng hồ nói nhìn xem trước mặt lũ con. Đầu kia Xài Lang Yêu Ma tướng Tô Hoành mặt đơn giản miêu tả. Hạ. Khôi Lang tinh quân đương nhiên không thể từ cái này ngắn gọn tin tức ở trong đánh giá ra cụ thể người nào đang gây hấn với chính mình, bất quá căn cứ quá khứ kinh nghiệm, hắn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, xem như chân chính uy hiếp. Vạn yêu quốc xây dựng ở Viễn Hy Gi dân thi hải bên trên. Mấy ngàn năm qua, không ngừng có người nếm thử phản kháng Vạn yêu quốc thống trị, giải cứu đồng bào của mình. Trong đó một chút thậm chí tu hành đến thiên quỷ ở trong cảnh giới cao thâm. Đáng tiếc, những người này, tất cả toàn bộ đều không ngoại lệ đều thất bại, biến thành đại quân nhóm đồ nhắm. Vạn Ưu quốc ba tên quốc chủ cao cao tại thượng, quan sát hết thấy Hắn thực lực căn bản không phải những phàm nhân này có thể tưởng tượng. Nghe cái nào một chỗ căn cứ quy mô không nhỏ. Khôi Lang Tinh Quân tử trên tảng đá đứng lên, bỏ ra bóng ma, hai con mắt ở trong bao phủ một vòng âm lảnh lế quang. Miệng của hắn mở ra, bén nhọn đồ xuất răng lẫn nhau ma sát, chuyển đến một trận rợn người rắc băng tiếng vang. "Chúng ta phát giác được rất nhiều nhân loại sinh hoạt khí tức." Xài Lang Yêu Ma túi lầu nói, "Có chút ý tứ." Khôi Lang Tinh Quân híp mắt, kim sĩ đại bằng quốc chủ đang tìm có được viễn thất huyết thống nhân loại, dùng để mở ra kim ô mà Có lẽ chỗ này doanh địa ở trong có thể có thu hoạch, nếu là đem chuyện này hoàn thành, Khôi Lang Tinh Quân cười ha ha, miệng toa ra. Bất quá đã đối phương dám can đạm khẩu xuất của luôn, Đoán Trừng cũng là có chuẩn bị mà đến. Lại thêm bây giờ Kim Ô mật tàng hiện thế mở ra sắp đến, hội tụ phong vân, hấp dẫn đến không ít viễn hi dị tộc, đích thật là không thể đối với việc này phất lờ. Khôi Lang Tinh Quân thực lực tại từ cấp yêu ma ở trong mặc dù đã không yếu, nhưng khoảng cách vô địch còn có chút khoảng cách. Hắn sinh tính cẩn thận sáo trá. Hơn suy tư, rất nhanh liền có chú ý Khôi Lang Tinh Quân đưa tay từ trên cổ rút ra một túm mở ra đặt ở trong lòng bàn tay bên trong, đột nhiên hướng về phía trước rồi. Lông tóc hóa thành tối tăm mờ mịt hao hết sạch qua lên, lóe lên một cái rồi biến mất, trong chớp mắt biến mất tại âm hú sơn động ở trong. Cũng không lâu lắm, một đạo đầu sinh sinh thú, dáng người khôi ngô, cường tráng cơ bắp bên trên khoác lấy thương bạch dát chất giáp trụ tráng kiện thân ảnh xuất hiện tại sơn động lối vào chỗ. Rộng lớn bả vai đem bên ngoài che chắn cực kỳ chặt chẽ, chỉ còn lại một chút ánh trăng lạnh lẽo, cho hắn trên thân dắt lên một tầng kim loại trắng bạc. Cái này khôi ngô yêu ma địa vị hồ tương đương phảm, khôi lang tinh quân mang trên mặt một vòng cung kính. Tối đầu đi vào bên cạnh, đem vừa rồi phát sinh sự tình đơn giản bản giao hai câu. Liên điểm ấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi liền đem tà cho kêu tới. Tê Sơn Đại Quân lông mày giáp dữ lên, thanh âm giống như như sấm rền tại vách núi ở trong lập đi lập lại quần quần, nhắc lên trên đất bụi mũ. Khôi lang tinh quân túi đầu, trên mặt ưỡn lấy không phải, một bên cởi làm lành, một bên giải thích trong đó yếu hại quan hệ. Một phen bận rộn về sau, Tê Sơn Đại Quân sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nhưng cuối cùng là gật gật đầu, đáp ứng. Hai người lập tức xuất phát, biến mất tại sáng tỏ ánh trăng ở trong. Thế mà ngay cả Tê Sơn Đại Quân đều Phía sau trong sân động, tên đưa may mắn còn sống sót Sài Lang Diêu Ma nắm chặt nắm đấm, trên mặt hiện lên một vòng chấn phấn, lần này tốt, Tế Sơn đại quân tự thân xuất mã, đám nhân loại kia tất nhiên là hữu tử vô sinh. Khục khụ. Sài Lang Diêu Ma hưng phấn cũng không tiếp tục quá lâu. Một cú kịch liệt đau đớn từ ngực bụng ở trong truyền đến, hắn ho khan hai tiếng, cảm giác có chút thở không nổi. Hắn đưa tay che miệng, túi đầu xem xét, lông sủ trên bàn tay tràn đầy lâm ly máu tươi. Sài Lang Diêu Ma khuôn mặt hoảng sợ, đưa tay đi của mình, nhưng tới, hai chân đúng, đảo mới ngã xuống đất. Thân thể mấy lần run rẩy sau liền không động đậy được nữa, chết để chết. Một bên khác, Khôi Lang đại quân cùng tê Sơn đại quân rất mau tới đến mục đích. Dưới chân Khôi Cạn trên mặt đất là một bãi ngưng kết vết máu, mặt trên còn có xài lang ra lông cùng đỏ răng. Trên mặt đất lưu lại chiến đấu vết tích còn chưa từng bị gió cắt ma diệt, cứ như vậy bại lộ tại Khôi Lang đại quân giữa tầm mắt. Sắc mặt người sau có chút khó coi, âm trầm nói, đám nhân loại kia ngược lại là cản trở. Ta hy vọng bọn họ có cản trở lực lượng. Tề Sơn đại quân bình tĩnh nói, này bọn hắn mới đáng giá giết một lần, sẽ không lãng phí thời gian của ta, để cho ta đến không lộ. Ta người thấy những cái kia nhân loại hương vị. Khôi Lang Tinh Quân ánh mắt híp lại, lẻ lử liếm liếm răng. Thân hình hắn lóe lên, đi vào mặt khắc vách núi mặt khác một bên. Một đám người khoác đồng giáp, cầm trong tay trường mâu cự nhân đứng sừng sững ở dưới vách núi đá bụi cây bên trong, giống như pho tượng, không lúc đích, trên thân tản mát ra một cỗ trầm ổn như núi khí chết. Một người cầm đầu toàn bộ mái tóc sáng trắng, bại lộ bên ngoài trên hai tay trải rộng vết sẹo. Hắn cảm giác tựa hồ phá lệ nhạy cảm, ngẩng đầu, phía Khôi Lang Quân hai người chỗ phương hướng xa xa nhìn lại. Có ý tứ? Thế sơn Đại Quân khệ miệng quát ra. Hắn hơi rung nhẹ đầu. Toàn thân xương cốt răng rắc rung động, cơ bắp mạnh trướng, nguyên bản liền cực kỳ thân thể khôi ngô lúc này lại lần nữa phồng lớn một vòng. Tô Giáp cứng rắn rắn thịt tắm rửa tại ánh trăng bên trong, từ xa nhìn lại, tựa như là một tôn dùng nham thạch điêu khắc thành chiến tranh binh khí. Để cho ta tới nhìn xem đám nhân loại kia đến cùng lai lợi gì, dám can đảm ở ta vạn yêu quốc trước như thế cần dỡ. Thê Sơn đại quân rít lên một tiếng, trong chốc lát đất dùng núi chuyển. Khói bụi quần quật ở trong hùng một quyền xuống đầu, mà Vương Tâm Long không trốn không nẽ, đem trong cắm ở trên sàn nhà. Trọng tâm hướng phía dưới, lực từ chất phát, xuyên qua toàn thân. Đông Dạng Cường hãn một quyền đánh tung mà đi, cả hai ở giữa không trùng va chạm, giằng co, sau đó đè ép nổ tung. Thuần túy trên lực lượng va chạm, Tế Sơn đại quân hơn một chút, Vương Tâm Long bị đập ầm ầm tại trên vết đá, nhìn như chật vật, nhưng lại chưa bị thương gì. Tế Sơn đại quân hai mắt ở trong hồng quang lóe lên, hai tay chổng ra, liền muốn tiếp tục hướng phía trước, đưa tay đem cái này yếu đối nhân loại cho tươi sống xé nát. Đáng tiếc là, đối thủ của hắn cũng không phải là chỉ có Vương Tâm Long một người, còn lại Long vệ theo sát phía sau, từng đạo trường mâu giống như giao long lượn, hướng phía Tế Sơn đại quân người yếu hại liền chút mang nện. Trong chốc lát cục diện bị triệt để chuyển. về Sơn Đại Quân tại Hiếu Chi Vụng, trên người hào giáp vỡ vụn, bắn ra vết máu, trong lúc nhất thời thế mà có vẻ hơi chật vật. Khôi Lang Tinh Quân gặp đây, có chút chấn kinh. Tế Sơn Đại Quân tại Vạn Yêu Cốc thuộc về hoàn toàn xứng đáng cường giả, thế mà bị một đám không biết nơi nào xuất hiện nhân loại bước cho đến một bước này. Khôi Lang Tinh Quân một bước hướng về phía trước phóng ra, gia, gia nhập chiến trường, liền muốn giúp Tê Sơn Đại Quân một chút sức lực. Ầm. Tế Sơn Đại Quân đưa tay đem Khôi Lang Tinh Quân đẩy ra. "Ta tới đối phó bọn gia này." Tế Sơn Đại Quân khuôn mặt lạnh dần, hai mắt ở trong tràn đầy bộ phát tức giận, "Ngươi đến xử lý những người còn lại." Hắn đưa tay chỉ Long vệ phía sau sân động, "Chúng ta chia ra hành động, tốc chiến tốc thắng, không muốn lãng phí thời gian." "Được." Khôi Lang Tinh quân gật đầu. Hắn nam hiểu nhẹn, làm ám sát như vậy hành động cũng là thích hợp. Hai người đã hợp tác qua nhiều lần, Tê Sơn đại quân sông về trước phòng, sẽ mở khe hở. Mà Khôi Lang Tinh quân lóe lên vụt qua, rất mau tiến vào đến sơn động nội bộ. Dọc theo tính mạch quanh co vách đá một đường hướng về phía trước, đập nát góc rẽ nham thạch, lập tức biến mất tại trong hẻm. Mà vách đá sâu, Triệu Anh Linh Triệu A tỷ đệ hai người ra. Cái trước dẫn đầu Tô Hành Tiến về bộ lạc phòng chứa đồ. Bên trong có siêu tập mà đến chân quý tư liệu. Cái sau thì cùng các lao nhân triệu tập bộ lạc ở trong thành viên khác, mau chóng tụ tập cùng một chỗ. Tại Long vệ dẫn đầu hạ từ tức chiều ở trong thoát thân rời đi. Ầm ầm. Triệu Anh Minh đè xuống trên vách tường một viên cơ quan. Trước mắt nguyên bản vô cùng bóng loáng vách đá đột nhiên vỡ ra khe hở, ầm ầm hướng phía dưới đổ sụp, toé lên bụi mù. Một cái thông đạo xuất hiện tại Tô Hoành tầm mắt bên trong, hắn có chút túi đầu, xuyên qua cửa ra vào, tiến vào nội bộ một tòa rộng lớn làm bằng đá đại sảnh. Trong đại sảnh hiện ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt khói vị, trên vách tường lấy một chút phát sáng thủy tinh. Tương quyền từng quyển từng quyển bảo tồn tốt đẹp sách bày ra ở đại sảnh ở trong. Nơi hẻo lánh bên trong còn có một số hòm gỗ, bên trong chứa không biết thứ gì. Tô Hoành đưa tay đem một quyển sách lấy ra, trong tay là xem. Những sách này sách cũng không phải là dùng giấy trương mặc nước viết mà thành, mà là dùng một loại đặc thủ sởi tơ bệnh mà thành. Bởi vậy cho dù để lên mấy ngàn năm, văn tự cũng sẽ không phai màu, có thể tốt đẹp bảo tồn lại. Ma Thần, Kim Ô, quốc chủ. Tô Hoành lông mày dần dần nhíu lên. Quyển sách này bên trên ghi chép từ Vẫn thạch thiên hàng, đến viện hy toàn bộ quá trình, so Anh Linh dạng thuật cố sự muốn ký càng rất nhiều. Chữ gia Kim Ô bên ngoài Để tôi hoành ngoài định mức chú ý chính là viên kia từ trên trời giáng xuống màu máu sao băng. Một viên sao băng, thủy diệt một nước, mà lại càng kinh khủng chính là từ sao băng ở trong ấp ra ma thần. Liên thân là thượng cổ thần thú Kim Ô cũng không là đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng đem nó phong ấn, sau đó mình bị tươi sống ngoại chết. Cả hai chiến đấu nhắc lên dư ba triệt để mất đi không chế, đem nguyên bản phỉ nhiêu đất màu mỡ hóa thành hiện tại dị thú hành hành sinh mệnh căn khu. Còn có tức chiều ở trong những dị thú kia. Lần thứ nhất gặp thời điểm, tôi liền cảm giác có chút cổ quái. Giống như là yêu ma, nhưng lại không có chút nào trí tuệ. Trên thân tản ra khí thức, cũng có được nhỏ bé khác biệt, càng có xâm lược tính. Hiện tại xem ra, những này dị thú cũng đều là bị ma thần khí tức xâm nhiễm mà thành. Cho dù về sau ma thần bị kim ô phản ấn, nơi đó sinh thái hoàn cảnh cũng không thể khôi phục lại, ngược lại là bị vĩnh cửu cải biến. Đem quyển sách này bên trên nội dung nhìn kỹ xong, Tô Hành hôm xuống, cầm lấy mặt khác một quyển sách nhỏ. Quyển sổ này chỉ có hơi mỏng vài trang, nhưng bên trong nội dung lại cực kỳ trọng yếu. Phía trên ghi chép Kim Ô Lăng Tẩm Phương vị cùng mở ra phương pháp. Kim cùng An Sa Liệt mộ táng, đều là độc lập tại trưởng sinh tiên cùng thế giới hiện thực bên ngoài cỡ nhỏ bí cảnh. Muốn mở ra, chỉ có 3 loại biện pháp. Loại thứ nhất là viễn hy hoàng thất huyết mạch, loại thứ hai là Kim Ô Long Vũ, loại thứ ba thì là dùng thuần túy bạo lực từ bí cảnh ở trong xé mở một cái khe. Triệu Anh Linh đem nơi hẻo lạnh bên trong cái dương ôm vào trong lực, đi vào Tô hành trước người. Rang rắc, cái nắp mở ra, bên trong một đạo màu vàng kim lông vũ chính phát ra hào quang lóa mắt. Triệu Anh Linh thở dài một tiếng, nhìn về phía Kim Ô lông Vũ ánh mắt có chút không bỏ, nhưng nàng rất nhanh trở nên kiên định, Kim Ô mật ở trong trại rộng nguy hiểm, mà lại bên ngoài còn có vạn yêu rất nhiều yêu ma tọa trấn trông Cho dù là bọn hắn bộ lạc có được Kim Ô mật tàng chìa khóa, Muốn đi vào trong đó, nhu cầu mật táng cũng là không, có bất kỳ cái gì khả năng. Ngược lại thời gian kéo dài càng lâu, kim ô mật táng liền càng khả năng rơi vào vạn yêu quốc quốc chủ trong tay. Cùng hắn tiện nghi cửu nhân, còn không bằng đem mật tàng tin tức tiết lộ cho người khác. Mà lại Tô Hành đã làm rất khá, thân là cường giả lại cũng không lăng yếu. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng Triệu Anh ninh có thể cảm nhận được Tô Hành tôn trọng, đây cũng là nàng sớm lựa chọn giao phó đồ sách cùng chìa khóa nguyên nhân. Người mang tới tin tức so ta dự đoán ở trong còn muốn càng có giá trị. Tô hành chân thành nói, chờ ngươi cùng các ngươi tộc nhân thoát khỏi nguy hiểm. Ta sẽ ngoài định mức cho các người một phần tu hành tài nguyên. Nếu như các người muốn khác ban thượng, cũng có thể cùng ta nói. Tạ ơn. Triệu Anh Linh cảm kích nói. Tô Hành đưa tay lật một cái, đem cây kim màu vàng kim lông vũ nắm trong tay, trên mặt trải qua một vòng độc dung. Không hổ là truyền thuyết cấp bậc thần thú, vẹn vẹn một cây lông vũ, liền có được như thế thuần hậu nóng bỏng sinh mệnh khí tức. Khó có thể tưởng tượng thời kỳ toàn thịnh kim ố mạnh đến mức nào. Cho dù là không bằng chân long, hẳn là cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều, là tại một cái sinh mệnh cấp độ ở trong tồn tại. Kim ô, chân long, còn có những này không biết từ đâu mà đến ma thần. Tôi hành đem lông vũ giấu ký trong người, hai mắt chạy không, nhẹ nhàng một tiếng cảm khái, đây chính là tạo hóa, xem ra thế giới này so trong tưởng tượng của ta còn bao la hơn. Các ngươi tộc nhân đã tập hợp tốt, tôi hành hỏi. Ừm. Triệu Anh Linh gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền mau chóng lên đường đi. Tô hành tiến về phía trước một bước phóng ra, sau đó dừng lại, mang trên mặt kinh ngạc thân sắc. Thế nào? Triệu Anh Ninh run lên trong lòng, vội vàng hỏi nói. Không có gì, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Tôi hành khẽ miệng bắp ra, cười một tiếng. có thể trong ánh mắt lại hiện ra lệnh thấu xương hàn quang, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn thật đúng là dám tới, có chút ý tứ. Cùng một thời gian, rắc rối phức tạp động vật một chỗ khác. Hẹp dài mở tối đường hành lang bên trong, Khôi Lang Tinh Quân dừng bước lại. Hắn hướng lên cong lên mị cốt níu chặt, khi mắt, đầu tiên là cẩn thận quan sát trước mặt con đường, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, giữa tầm mắt một mảnh rỗng tuyết. Đã lập đi lặp lại xác nhận qua nhiều lần, rõ ràng không có cái gì, có thể hết lần này tới lần khác một cố không hiểu uy hiếp bồi hồi ở trong lòng, không những không cách nào tản đi. Ngược lại giống như là tức đem đến mưa rầm như mây, theo thời gian trôi qua, càng thêm luận hạt, cho đến cảm thấy không thể thở nổi. Ẩm. Một tiếng vang trầm, nương theo lấy mặt đất rất nhỏ chấn động. Liên tiếp tinh mịn đá vụn hỗn hợp cho bụi, từ dốc đứng trên vách tường lăn xuống tới. Khôi Lang Tinh Quân trái tim đột nhiên run lên, kia cố giợn người dấu hiệu càng thêm mãnh liệt. Toàn thân trên dưới lông tóc giống như là cương châm dựng thẳng lên, cơ bắp kéo căng, trong cổ họng cũng không bị không chế phát ra uy hiếp lẩm bẩm âm thanh. Hắc ám giống như là hóa thành thực chất mụ, đem nó bao phủ. Sợ hãi giống như một trương bàn tay lớn, nắm lấy trái tim, Lang Tinh Quân đã bắt đầu hối hận một xâm nhập Nội tâm ở trong bất an càng thêm mãnh liệt. Mà liên tại cỗ này cảm giác bất an, mãnh liệt đến cực hạn lúc cầm ầm. Bên trái vách tường giống như địch hoa trong nháy mắt nổ tung. Đá vụ đạn dĩa hướng ra phía ngoài nổ bắn ra mà ra, sương mù nhấp nô, một đạo cường tráng đến không thể tưởng tượng nổi thân ảnh từ đó đi ra, chớp nick Khôi Lang Tinh quân trước mặt cả vùng không gian. Rõ ràng hắn mới là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật yêu ma đại quân, nhưng tại người bỏ ra bóng ma dưới, lại yếu đuối thon gầy giống như là con chó tệ, không có lực phản kháng chút nào. Ầm. Tại Khôi Lang Tinh quân tới kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trước, đen nhánh như sắt đá to lớn nắm đấm đã hung hăng ở trên mặt của hắn. Một chút chính là đứt gần gãy xương, đầu nghiêng lệch. Khôi Lang Tinh Quân thân thể giống như đồ chơi, bay rất ra ngoài, trung điệp đem nguyên một mặt vách đá đập nát, bị mai táng tại đá vụn đống đất ở trong. Soạt. Đống đất tản ra, một chương bàn tay lớn ấn xuống Khôi Lang Tinh Quân cái cổ, đem nó nhấc lên. Một chương nghe răng cười gương mặt chật ních Khôi Lang Tinh Quân tầm mắt các loại bụi mù tản ra, thấy rõ người tới. Cái sau con người đột nhiên có vào, mãnh liệt đến cực hạn chấn kinh thậm chí trong chốc lát ra sợ hãi. Chương 214: Ma thần xâm nhiễm, Lang Tẩm mở ra. Làm sao lại là ngươi? Khôi Lang Tinh Quân thở hổn tại Tô hành trong tay không ngừng rã Bởi vì cái cầm lọt vào trọng kích, hắn nói chuyện thanh nham có chút cổ quái, bén nhọn khàn khàn. Hắn nhớ kỹ xuất hiện ở trước mặt mình gương mặt này, Đà Long đại quân chính là chết tại tay của người này bên trong. Nhưng dù cho như thế, thời điểm đó Khôi Lang tinh quân cũng chưa đem Tô Hành quá để vào mắt, bởi vì tại Vạn yêu quốc rất nhiều đại quân bên trong, Đà Long đại quân thực lực xếp tại cuối cùng, mà Khôi Lang tinh quân thì ở vào đã trên trung đang vị trí. Làm trường sinh thiên tiếng vọng từng bước làm sâu sắc, Thi Sơn dáng lâm phẩm Lang tinh quân tự tin có thể giải quyết rơi ngày xưa ân oán, cũng chưa từng nghĩ đến. Hắn còn chưa kịp khởi hành, đối phương liền đã kinh chủ động giết tới trước mặt. Mà lại, Cố lực lượng này khôi lang Tinh Quân cảm giác bóp chặt cổ họng mình to bằng ngón tay như trụ trời, không cho cự tuyệt, không cách nào vùng chuyển. Mặc cho Khôi lang Tinh Quân dễ dỗ như thế nào, dùng hết thủ đoạn, cũng bất quá là tại Tô Hoành Tráng kiện trên cánh tay lưu lại từng đạo màu trắng nhạt vết cắt mà thôi. Vì cái gì không thể là ta?" Tô Hoành nếm miệng nghe răng cười, thanh âm chấm thấp, "Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngươi ở trước mặt ta khẩu suất của non. Nhưng nhìn nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi, đừng cao hứng quá sớm." Khôi Lăng Tinh Quân trên mặt đột nhiên hiện lên bôi đen đánh sáng, hàm răng của hắn nổi lên, thân thể đột nhiên bành trướng một vòng. Tôi hoành cảm giác chính mình giống như là cầm nóng bóng sắt thép, bất ngờ không để phòng, thế mà để Khôi Lang Tinh Quân từ trong tay tránh ra. Tô hoành trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn túi đầu, lúc này Khôi Lang Tinh Quân đã không có vừa rồi nhìn thấy lúc nguy nghiêm. Trên thân cương châm đột xuất lông tóc bó lớn bó lớn rất xuống, màu đỏ sẫm cơ bắp cùng tô giáp làn ra bại lộ bên ngoài. Trên da sinh trưởng rất nhiều nồng đao nhức, từng cây to bằng ngón tay tinh hồng xúc tu hướng ra phía ngoài sinh trưởng, có sinh mệnh ngọ ngậy. Đại quân không thể khinh nổi. Khôi Lang Tinh Quân thấp, rơi xuống, ở giữa không trung lôi kéo ra màu bạc sợi tơ. Những mảnh nước bọt có được mãnh liệt tính ăn mòn, làm tiếp xúc đến mặt đất lúc liền suýt một chút toát ra khói đặc. Khôi Lang Tinh Quân liền tắm rửa tại màu trắng khói đặc bên trong, hai mắt hồng quang lập lòe, lý trí tại từ trên thân thể của hắn dần dần rút đi, nguyên căn bản không rõ chúng ta nắm giữ lực lượng. Lúc này Khôi Lang Tinh Quân trên thân tán phát khí tức cùng tức chiều bên trong dị thú có chút cùng loại. Mặc dù Khôi Lang Tinh Quân đã triệt để xù lông, nhưng Tô Hoành trên mặt vẫn như cũng là một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng. Hắn đưa tay sờ sờ cái cảm, nhiều hưng đánh giá hai mắt Khôi Lang Tinh Quân trên ra một vẻ, cùng sinh trưởng ở trong đó tinh hồng sát Ta hiểu được. Tô Hoành cười ha, ha. cặp ngươi thế mà chủ động đem ma thần mang tới ô nhiễm đặt vào thể nội, đúng là điên cuồng. Ma thần, ngay cả ngươi đây đều biết. Khôi Lang Tinh quân con mắt ở trong hiện lên một vòng cảnh giác. Nếu biết ma thần, vậy ngươi hẳn phải biết hắn có lực lượng. Khôi Lang Tinh quân bả vai buông xuống, thứ chi chạm đất. Tại chật hẹp mờ tối đường tắt ở trong nhẹ nhàng dạo bước, tư thế đ우 nhã, cặp kia đỏ như máu ánh mắt không ngừng tại Tô Hành trên cổ họng lướt qua, tìm kiếm có thể được cơ hội. Lực lượng này không thuộc về ngươi, hơn nữa thoạt nhìn tác dụng phụ rất lớn. Hành bình tĩnh nói. Tác dụng phụ? Khôi Lang Tinh quân cười nhạo một tiếng. "Kia không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể lợi dụng cỗ lực lượng này giết chết ngươi. Ngươi có thể tới thử một chút." Tô Hoành chống ra hai tay, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một vòng cổ vũ. "Con mẹ nó ngươi." Khôi Lang Tinh Quân trên trán nổi gần xanh, lỗ mũi ở trong phun ra một cỗ sương trắng. Hắn hai chân giống như là chứa đầy lực lượng lò xo, dùng sức một đạp. Dưới chân mặt đất vang một tiếng trực tiếp nổ tung, bụi mù bên trong, Khôi Lang Tinh Quân thân thể nhanh đến mơ hồ, lôi ra một đạo màu đen ảnh, mở ra miệng rộng, liền hướng phía Tô Hoành cái cỗ cắn xé mà đi. Khôi lang Tinh Quân tốc độ vốn là nhanh đến mức khó mà tin nổi, lại thêm ma thần ô nhiễm gia trì, càng là giống như phủ quang lực ảnh, hắn tựa hô thật nhanh hơn Tô Hoành phản ứng cực hạn. Khôi Lang Tinh Quân khỏe mắt xe rách, trên mặt lộ ra một vòng khó mà ức chế cuồng hỷ. Hắn đem miệng của mình mở ra đến lớn nhất, cái rủa sắc bén răng lại lần nữa hướng ra phía ngoài bạo lội ba tấc. Trên thế giới này không có cái gì đồ vật có thể so sánh cựu nhân máu tươi càng thêm mập nào, Khôi Lang Tinh Quân nghĩ thầm, cảm giác chính mình trái tim đều nhẹ nhàng bay lên bầu trời. Nhưng đoán trước ở trong tơ ngọt cũng không truyền đến, ngược lại là một cơn đau đớn kịch liệt phun lên đại não. Tô Hoành căng thẳng trên bả vai mình cơ bắp, Khôi Lang Tinh Quân răng liền đoạn mất hơn phân nữa. Máu tươi từ Đức gãy lợi ở trong chảy ra, Tô Hoành cường tráng bả vai hướng phía dưới chạy xuôi, cái sau lông mày đột nhiên nhăn lại, trên trán ẩn ẩn hiện ra một đạo màu máu chữ xuyên. Khôi Lang Tinh Quân ngao ô một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Hoành, phảng phất tại nhìn cái gì không thể diễn tả quái vật. Tập trung. Tô Hoành kiên nhận rốt cục hao hết, con mẹ nó ngươi đem ta quần áo làm bẩn. Ầm. Tô Hoành một cước hướng về phía trước đá ra. Khôi Lang Tinh Quân há mồm phun ra một ngụm máu huyết, lòng ngực sườn một chút không biết đứt bao nhiêu cái. cảm tụ được Tô Hoành trên thân giống như thực chất, vận mẹo không gian hùng hậu sát ý khôi lang tinh quân như là rơi vào hầm băng, không dám dừng lại. Ma thần xâm nhiễm dưới, khôi lang tinh quân nhục thân tố chất tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chịu trạng thái bình thường hạ Tô Hoành một cước, thế mà còn có thể lập lại. Hắn tứ chi chạm đất, hóa thành một sợi hắc quang, hướng về nơi đến phương hướng bay tán loạn. Đi ngang qua chỗ rẽ, một vòng ánh sáng yếu đất hiện lên ở khôi lang tinh quân trước mắt. Con người của hắn một chút trở to, khắp khuôn mặt là liêu ám hoa minh khắt vọng thần sắc. Chỉ bạch. Sau lưng hắn, Tô Hoành trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, một bước hướng về phía trước phóng ra. Cường hàn đến cực hạn kinh lực giống như mở cổng vỡ đê, thuận chợt hẹp đường hành lang một đường tuôn ra mà tới. Kinh lực hỗn hợp lực hút, Khôi Lang tinh quân giống như là bị quân tại hồ phách ở trong sâu bò, tốc độ đỗng nhiên chậm lại, khó mà động đậy. Hắn mở ra miệng rộng, trên thân thơ máu độ tùng, rít lên một tiếng, muốn thi triển bí thuật chấn thoát, có thể hắc vụ ở trong trống rống rủa ra một cái đại thủ, che Khôi Lang tinh quân miệng, chỉ còn lại hai cái trải rộng tuyệt vọng con người còn ngắm nhìn nơi xa một vòng sáng vụ nhúc nhích, phủ hết thảy, làm cho người dùng mình răng thanh từ đó truyền đến, một lát sau hết thảy trở lại yên tĩnh. Hô, hành khí thở dài một tiếng, mang trên mặt thỏa mãn thiếu dung. Hắn tử trong ngực lấy ra một mảnh màu đen khăn tay, lau đi khỏe miệng vết máu. Mà núi nghiệp tục hướng về phía trước, khôi ngô thân thể rất nhanh biến mất tại mảnh này hắc ám hành lang. Mà sau lưng Tô Hành Khôi Lang tinh quân đã chỉ còn lại hé mở ra lông, một viên đấm máu đầu lâu, còn có một số bị tùy ý ném nội tạng gãy xương. Đầu lâu vẫn như cũ mở to mắt, chết không nhắm mắt, nhìn xem miệng thông gió chỗ tung xuống một vòng sáng rực, con người ở trong như cũng lưu lại một chút kỳ ký. Đi vào vách đá bên ngoài. Triệu Anh Ninh các tộc nhân đã tập kết hoàn tất, chờ xuất phát. Long vệ nhón đứng sừng sững ở một bên, bảo trì đề phòng, bọn hắn có chút trên thân mang thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Mà xem như người khiêu chiến Tế Sơn Đại quân tương đương thế thảm, tứ chi bị sống sở sở đánh gãy, trên thân cũng bị chọc lấy rất nhiều lỗ máu, con mắt cũng bị đảo lên. Bất quá da hỏa này trên thân còn có một hơi tại, lúc này thống khổ thở hạo hẹn. Thể chất của nó rất cứng hãn. Bàng Hiên đi vào Tô hành bên người, nói, có thể mang về chế tác thành đột điện, liên tục không ngừng cung cấp yêu ma huyết đủ. Tê Sơn Đại quân nghe được hai người nói chuyện, rơi khỏi phẫn nộ, bắt đầu lắc lư thân thể, manh liệt dãy Vương Tâm Long một cước đá vào trên đầu của nó. Trực tiếp bẻ gãy một cây sừng thú, để ngươi nói chuyện sao? Súc sinh. Một tên khắc long vệ chuyển đến một khối đá, nhét vào Tê Sơn đại quân miệng bên trong. Triệu Anh Ninh các tộc nhân nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là nhanh ý còn có một số nam nữ trẻ tuổi, trên mặt sùng bái nhìn về phía long vệ. Khó được ngươi có phần tâm tư này. Tôi hành vũ vô, vô bảng hiên bà bay, làm cổ vũ. Đã ngươi nghĩ như vậy, vậy liền dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm đi. Được rồi. Đặt được tán thành, Bàng Hiên hưng phấn gật gật đầu, đưa tay lấy Sơn đại một cái sừng hướng về phía trước. Tệ sơn đại quân nặng mấy chục tấn thân thể, tại Long vệ kinh khủng bãi lực hạ tựa như là đồ chơi, bị kéo trên mặt đất tùy ý hành động. Tô Hành đem ánh mắt của mình thu hồi, nhìn về phía Triệu Anh Ninh. Những này Long vệ sẽ hộ tống ngươi cùng các tộc nhân của ngươi đến Giang Châu khu vực, về phần chuyện còn lại chờ ta trở lại lại làm ăn bài. Tô Hành ôn hòa nói. Tạ ơn." Triệu Anh Ninh mang trên mặt cảm kích. Triệu Anh Linh gật gật đầu. "Chúng ta theo như nhu cầu mà thôi." Tô Hành thúc giục nói, "Mau chóng lên đường đi, miễn cho gặp được cái gì ngoài ý muốn." Tại Long vệ dẫn đầu dưới, một đoàn người cấp tốc đi xa. Hành ở phía sau xa xa theo một đoàn Xác nhận bọn hắn an toàn rời đi vạn yêu quốc phạm vi thế lực về sau, lúc này mới một lần nữa trở về, đi vào một trôi nhô ra trên gò núi. Hắn nhìn ra xa bốn phía, ở trên cao nhìn xuống rõ xét cảnh vật xung quanh. Sau đó nhắm mắt lại, cùng sổ bên trên nhìn thấy địa đồ tiến hành so sánh, xác nhận chính mình sở tại phương vị. Sau một thời gian ngắn, Tô Hành thành công phân do kim ô lang tẩm vị trí chô ở hắn lúc này không do dự nữa, dưới chân trùng điệp đạp mạnh. Gò núi nổ tung, báo cát nhắc lên đồng thời. Tô Hành đã hóa thành một sở hắc quang, hướng phía mục tiêu phương hướng vội song mà đi. Một đường nhanh như điện chớp, đối với mình hành tung không che giấu chút nào. tức chiều chố sâu, một chỗ không ngừng xoay tròn rộng lớn biển cát. Biển cát Bao La Hùng Vĩ, tối tăm mờ mịt một mảnh, không thể nhìn thấy phần cuối. Ánh mặt trời nóng bỏng tung xuống, toàn bộ thế giới tựa như lò luyện, không khí đều sinh ra nhỏ xíu và mẹo, toát ra khói bụi. Biển cát ở trong một chỗ thành thị phê tích, nguyên bản Bao La Hùng Vĩ thành thị, trải qua mấy ngàn năm báo cát xâm nhập, lúc này chỉ còn lại mấy cây cột trụ hành lang đứng sững sững, rách nát vô cùng. Ba ba ba. Mấy đạo lưu quang hiện lên, đánh vỡ tích ở trong bình tĩnh. Cơn lên bụi mù, từ đó đi ra mấy đạo phong trần mệt mỏi người. Một người cầm đầu là dáng người cao gầy nữ tử. Làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, đen nhánh tóc dài như mây theo gió giơ lên, trong tay cầm một thanh mâu màu trường thường, nhìn qua khí khái hào hùng bừng bừng. Chính là Liệt Dương môn đương đại đại sư tỷ, Tần Tuấn Anh. Tần Tuấn Anh bên cạnh thì là một tên dáng người khôi ngô lão giả tóc trắng, mi tâm một đạo màu lửa đỏ tụ đồng, cương tráng trên cánh tay riêng phần mình xuyên lấy ba đạo màu vàng kim vòng tròn. Lão nhân ngẩng đầu nhìn ra xa, mi tâm ở trong bắn da hừng quang, từ trước mặt thành thị phế tích bên trên quét mà qua. Hừng quang những nơi đi qua, màu đỏ trận lên, khắc sâu tại giữa hư không. Phù văn lít lít nhít, dưới ánh mặt trời Vậy mà hình thành một cái trăm mét bao dài, dương cánh muốn bay kim ô hình tượng. Lão giả trên mặt trải qua một vòng bi thương, nhịn không được thở dài một tiếng, sau đó đối tần thuần anh ôm quyến nói, công chúa, chính là chỗ này. Chương 215, quốc chủ hiện thân, hắn hải đi thuyền. Lão giả này tên là Ô Hãng Hải, là viễn hi tế tự một mạch. Tại viễn hy chưa từng hủy diệt tọa điểm, tế tự một mạch địa vị cũng không tại quốc vương phía dưới. Bởi vậy, tế tự trưởng quản kim ô lăng tẩm vị trí, mà vương huyết mạch thì là mở ra lăng tẩm chìa khóa. Bình thường tới nói, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nhưng viễn hủy diệt đến nay đã có mấy ngàn năm. Thương Hải Tam Điểm, trong đó cũng xuất hiện rất nhiều biến cố, hợp tình hợp lý đa tạ hám hải đại nhân. Tần Tuấn Anh khẽ hít cảm, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sau đó theo một trận kim loại rung động, đưa tay bộ giáp trụ mở ra. Trắng non ngón tay thon dài bại lộ trong không khí, Tần Tuấn Anh đem ngón tay khai ra vết thương, giáng tại trước mặt kim ô hư ảnh bên trên. Máu tươi thuận ngón tay cuối cùng cốt cốt chảy ra. Đầu tiên là đem gần nhất mấy cái phù văn nhuộm đỏ, sau đó gợn sóng hướng ra phía ngoài quy tán. Theo máu tươi càng chảy càng nhiều, rất nhanh cả đạo kim ô hư ảnh đều hóa thành đỏ tươi, sau đó càng là một tiếng thanh thủy hồ vang, vang động núi sông. Trấn vỡ trên bầu trời mấy xóa mây trắng, nhìn qua tựa như là đã từng hộ quốc kim ô thần thú một lần nữa khôi phục, dáng lâm thế này. Tần Tuấn Anh khuôn mặt bình tĩnh, bởi vì mất máu quá nhiều, nguyên bản đôi môi đỏ thắm có chút tái nhợt. Mà ở sau lưng nàng, Ô Háng Hải các loại lão giả càng là thần tình kích động, hai mắt mơ hồ, bả vai cũng tại không cầm được run rẩy. Kim Ô đã từng vì bảo hộ chúng ta tiến tổ lực chiến mà chết, có thể chúng ta lại muốn phá hủy hắn cuối cùng một sợi sinh cơ. Ô Háng Hải động, cuối thế mà nước mắt vảy quần áo. Rọt rọt đục ngầu nước mắt nhân khẽ danh xuống. rơi trên mặt đất, sau đó bị khô nóng ánh nắng đốt hơi. Rất nhiều ân tình tự mất khống chế, nước mắt chảy tại chỗ. Duy chỉ có Tần Tuấn Anh sau lưng một người thanh niên lại cúi đầu, đem khuôn mặt của mình bao phủ tại bóng ma ở trong. Hắn cũng phát ra tiếng khóc, nhưng con mắt ở trong nhưng cũng không có lệ quàng, ngược lại lộ ra một vòng tham lam, có chút không kịp chờ đợi. Bất kể như thế nào, cũng không thể để Kim Ô mật tàng rơi vào vạn yêu cốc trong tay. Tần Tuấn Anh vỗ vỗ lao nhân bà vai, xem như an ủi. Chỉ cần người còn sống, hết thể đều có cơ hội. Tần Tuấn Anh bình nói, nói không sai. Tô Hám Hải lau khô khẹ mắt nước mắt, nhìn về phía Tần Tuấn ánh mắt mang theo chút hứa hẹn an ủi, không nghĩ tới Hoàng thất huyết mạch Tần lui, đi đến thế hệ này lại xuất hiện ngửa như vậy nhân kiệt. Đáng tiếc một chút lão ra hỏa đi quá sớm, nếu như có thể nhìn thấy ngươi, không biết bọn hắn nên cao hứng biết bao nhiêu. Tô Hám Hải thở dài một tiếng, "Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian." Trong miệng hắn yên lặng niệm động chú ngữ, sau đó chỉ một ngón tay hướng về phía trước điệp ra, một đạo thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng từ nhân đầu ngón tay nổi bắn ra mà ra. Không rất sống động màu máu kim giống như là bị trong nháy mắt nhóm lửa, toàn thân liệt diễm bừng bừng, như là mặt trời mọc. Tại biển cát ở trong nhấc lên một trận sóng nhiệt cuồng phong. Ly hét dài một tiếng, Kim O vô cánh bay lên không trung, sau đó thay đổi phương hướng, kéo lấy thật dài diễm đôi, giống như sao băng trên trời rơi xuống sông vào biển cát, ầm vang nộ tùng, trực tiếp không có vào đến vô số đất cắt ở trong. Ầm ầm, mặt đất rung động ầm ẩm, ẩm, trên dưới chập trùng, nhấc lên vọn sóng thủy triều. Tại biển cát chính giữa, Kim O hư ảnh biến mất phương hướng, một đạo liệt diễm vòng quấn hình tròn cửa ra vào xuất hiện trong hư không, chiếu sáng rực rỡ, ra vô tận quang lượng. Xuyên qua cánh cửa hộ, liền có thể tiến vào Kim O lăng tâm ở trong. U Hám Hải quay người đối tần tuấn anh nói: "Ta hiểu được." Tần Tuấn Anh gật đầu, "Vậy chúng ta bây giờ liền." Phốc! Bén nhọn chói hai tiếng xé gió từ sau đầu đánh tới. Tần Tuấn Anh bỗng cảm giác dùng cả mình, thuận đôi xương của sông lên đại não. Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, gión mũi chân, nhún người nhảy lên, nhưng vẫn là chậm một bước. Một đạo hát quang từ nữ hài eo thon đâm vào, phần bụng xuyên ra, mang ra lớn nâng máu tươi, mà lại một cỗ hắc khí thuận vết thương một đường khuyết tán đến cái cổ, phun lên bộ mặt, thành mỹ lệ yêu giá màu đen mạn Tuấn cắn răng, chảy ra vết máu, trên thân kinh lực đột nhiên bắn ra Hạo Nhật chân công bị thôi động đến cực hạn. anh. thân thể của nàng giống như là hóa thành thái dương Thần lô, sóng nhiệt cuồn cuộn, đè xuống thương thế, từ trói buộc ở trong tránh ra. Tần Tuấn anh mặt như phủ bằng, trở lại nhìn một cái, nhìn thấy một cây màu đen đôi bò cặp nhiễm vết máu, lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng không có vào đến một tên thanh niên áo trắng trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên áo trắng mang trên mặt cười lạnh, không hổ là liệt dương môn đại sư tỷ, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Hắn âm nói, lúc đầu nghĩ đâm ngươi trái tim, không nghĩ tới cái này đều có thể bị ngươi né tránh yêu hại. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình cho khiếp sợ đến. ngắn ngủi yên lặng về sau, Tô Hám Hải trong nháy mắt nổi giận, "Lam Nhất Trần, ngươi điên rồi, ngươi đang làm cái gì?" Hắn căn bản không phải làm nhất Trần. Tần Tuấn Anh lạnh như băng nói, trên thân sát cơ bốn phía. Ngược lại là cái thông tuệ tiểu cô nương, so với cái kia lão già hậm hực phải có thú nhiều. Thanh niên áo trắng cười khanh khách nói, hắn lúc này thanh âm trở nên mềm mại đáng yêu, giống như là cái tại trên giường nũng nịu cầu hoan nữ tử. Có thể phối hợp thanh niên bộ kia cường tráng dương cương thân thể, lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy khó chịu. Thanh niên thân thể một trận lúc ních, bộ mặt tiên linh đầu tiên là vỡ ra một đạo màu máu khe hở. Sau đó cả trương gia người đều bị xe xuống cả người tư nóng này màu tím ảnh phía sau có ba cây màu đen đuôi bỏ cạp yêu mị nữ tính liền xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong ảnh hạt đại quân câu Hám Hải nhận ra lai lịch người này sát mặt có chút khó coi người là lúc nào cái này không trọng yếu xử lý trước nàng lại nói Tần Tuấn anh ra tay trước Ấm ẩm nàng dùng trường thương lúc trước nhẹ nhàng điểm một cái trong chốc lát ánh lửa bành trướng nổ tung đất dung núi chuyển bùi mùtà ra vừa rồiạ đại quânừngs địa thỉnh lình nổ tung một đạo to lớn cánh ố Dưới đáy đất cát toàn bộ bị hòa tan trở thành thủy tinh dung nham, độ sậm mãnh, lúc này chính toát ra cháy đen khói đặc. Trong không khí tràn ngập một cỗ nguy hiểm khí lưu hoàng, nhiệt độ trong chốc lát tăng lên mấy chục độ. Không nghĩ tới bản thân bị trọng thương còn có thể bộc phát ra bực này uy lực một kích. Ảnh Hạt Đại Quân mặt mũi tràn đầy cháy đen, há mồm trực tiếp phun ra một ngụm tiêu khói. Nàng nhìn về phía Tần Tuấn Anh trong ánh mắt mang theo kinh nghi, sau đó cười lạnh nói, "Bất quá ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Tại ta Thiên Sơn Vạn Ưu quốc, quốc chủ trước mặt, cái gọi là liệt dương môn đại sư tỷ, cũng bất quá là một cái có thể bị tùy ý chết sâu kiến mà thôi, vùng vây dây chết." Hành Hạt Đại Quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hai tay chống ra. Đường Đường tử cấp đại quân, lúc này trên mặt thế mà mang theo một loại ngưỡng mộ, giống như là thành kính tín độ nhìn thấy chính mình chỗ hầu hạ thần linh, đơn giản để cho người ta kinh dị. Hắn đến rồi. Ảnh Hạt Đại Quân bình tĩnh nói. Ô Hám Hải thuật ảnh hạt đại quân ánh mắt chỉ phương hướng nhìn lại, đột nhiên có loại không thở nổi một ngạt cảm giác. Nơi xa bầu trời trong xanh nổi lên hiện ra một vòng bóng ma, ban đầu chỉ là một đạo đường đầu, sau đó cấp tốc kéo dài, mở rộng, trong chớp mắt liền che đậy dòng dã nửa màn trời. Bóng ma phía dưới, phong bạo bỗng nhiên thăng. Cơn dâm dĩ gió lốc cùng vòi rồng thổi đi hết thảy, tại rộng lớn sa mạc ở trong nhấc lên báo cát. Bóng đen càng ngày càng gần, phong bạo càng thêm mãnh liệt. Âm âm thanh âm giống như hải triều, chấn đầu người không rõ. Ô Hám Hải không bị khống chế há to mồm, con người rung động. Lúc này hắn mới chậm rãi kịp phản ứng, che đậy bầu trời cũng không phải là mây đen cũng không phải bóng đen, mà là đại bản quốc chủ đen nhánh hai cánh. Nó tại trong do lốc tiến lên, nó chính là phong bạo đầu nguồn. rồng cùng, cùng phong theo ý chí của nó không chút kiêng kỵ hủy hết thảy, hai cánh của nó rủ xuống, liền dễ như bàn tay làm cho cả thế giới ảm đạm vô quang. Mà tại trong hắc Trừng chồn màu máu bụi bằng ngập trời mà lên, giống như là chẻo chống thế giới điện đường trụ cột. Tại cái này rộng lớn sa mạc, mỗi một đạo bụi mù bù đều mang ý nghĩa một tôn tử cấp đại quân ních thần tới. Đại bảng quốc chủ chưa đến, nhưng một đạo quét sạch phim chính thiên địa cương phong liền giống như đen nhánh thủy triều, cuồn cuộn mà tới. Đại địa giống như là không cách nào gánh chịu cỗ lực lượng này, rung động ầm ầm không thôi. Cương phong hóa thành màu đen thủy triều quét sạch hết thảy, che khuất bầu trời. Dốc đường côn cát, đá, phế tích, toàn bộ bị thôn phệ phá hủy. Trên bầu trời liên tiếp tinh hồng lôi đỉnh một chút nổ tung, thanh âm đinh giống... Hám Hải rít lên một tiếng. Toàn bộ mái tóc bay lên, trên thân kim quang bành trướng. Hắn Thiều Đốt sinh mệnh đem hết toàn lực một quyền hướng về phía trước đánh ra, nhưng cũng bất quá là ngắn ngủi chẹo chống mở một mảnh tỉnh thổ. Chỉ là thời gian một hơi thở, trên người hắn tán phát quang mang cũng đã không cách nào duy trì, giống như trong gió ánh đến, vừa đi vừa về lắc lư, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ngay tại lúc này, nhanh! Tô Hám Hải hô to. Tần Tuấn Anh không chần chờ, tiến về phía trước một bước phóng ra, thân thể hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa, cấp tốc không có vào đến biển cắt ở trong trong cánh cửa vàng óng. Ầm ầm. Tại Tần Tuấn Anh biến mất Sanna. Mảnh này biển cát đột nhiên nổ tung, vô số thô giáp đen nhánh đất cát xông lên bầu trời, sau đó bay là tả tung xuống. Cùng phong quét sạch hết thảy, bầu trời vẫn như cũ âm trầm, nhưng báo cắt lại tại cấp tốc lắng lại. Tô Hám Hải há mồm phun ra một ngụm máu huyết, thân thể của hắn đầu tiên là bị cuốn phong lôi cuốn, nhẹ nhàng bay lên không trung. Sau đó không bị khống chế rơi xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất. Khó có thể tưởng tượng chính mình thế mà còn sống. Hắn lung la lung lay mở mắt ra, từ dưới đất bò dậy, ngắm nhìn bốn phía. Những cái kia cùng hắn cùng nhau đến đây viễn hi di dân nhóm đã hóa thành một chỗ thi hài, bị gió cát vùi lấp. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình là Trần Tuấn Anh còn sống, nàng là hy vọng cuối cùng thành công tiến vào Kim Ô Ma Tàng. Ô Hám Hải muốn ngẩng đầu đứng lên, nhưng khẽ mắt liếc qua ở trong một trường phủ lấy màu đen đụm ra bàn chân đặt xuống. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng quốc chủ? Ảnh Hạt Đại Quân cười khanh khách mở miệng, sau đó dùng bàn chân tại Ô Hám Hải trên đỉnh đầu FF, to lớn sỉ nhục để Ô Hám Hải nắm chặt nắm đấm. "Để hắn đứng lên đi." Một đạo bình tĩnh thanh âm uy nghiêm truyền đến, đầu. Bầu trời dưới, hở ra bên trên. Tại rất nhiều yêu ma đại quân giới, xứng xứng lấy ngoài ta còn ai đạo thân ảnh. Trên bả vai hắn che áo háoẳng trên thân mọc đ đầy màu đenơ Vũ có nhân loại ngũ quan nhưng miệng là ô kim sắt màu chim còn có con mắt của nó không phải là nhân loại tròn đồng cũng không phải thú loại thủ đồng mà là tam trọng vòng tròn tạo thành Trung ương nhất một tầng là màu máu nói thực ra tại rất nhiều yêu ma đại quân nhóm phụ trợ hạn đại bàng Quốc chủ thân hình cũng không phải là đặc biệt khôi lô nhưng hắn trên người có trùng ma lực đủ để cho người ánh mắt trước tiên rơi vào trên người hắn sau đó bá đạo chiếm cứ toàn bộ giác quan bỏ qua cái khácô Hám Hải nhìn xem đại bàng Quốc chủ trên người màu đenơ Vũông vũ, nhiên nợ đủ cười người đang cười cái gì Đại bàng quốc chủ bình tĩnh hỏi: "Ta đang cười ngươi tự tuyệt sinh cơ, không còn sống lâu nữa." Tô Hám Hải cười lạnh nói: "Ảnh hạt đại quân nghe vậy nổi giận, nhấc chân liền muốn hung hăng đạp xuống. Nhưng đại bàng quốc chủ đưa tay ngăn lại, trên mặt hắn thần sắc không thay đổi, làm sao mà biết? Ngươi tại nếm thử dung nạp tàn mát tại mảnh này hoang mạc bên trên ma thần cát bã." Tô Hám Hải nói: "Ngay cả ngày xưa Kim Ô đều không thể gánh chịu lực lượng ngươi dám mượn hắn tu hành, không nghĩ tới đường đường đại chủ cư nhiên như thế Ta nhớ được từng một thân Kim vũ, huy hoàng huy, nhưng bây giờ lại hóa thành đèn nháy." Ma thần lưu lại lực lượng ngay tại trong cơ thể ngươi mất đi không chế. Nói không sai. Đại bàng quốc chủ mỉm cười nói, không hổ là tế tự một mạch, quả thật là kiến thức rộng rãi. Nhưng ta đã giam can đảm mượn nhờ ma thần cặn bã tu hành, vậy liền nhất định có phương pháp khắc chế. Kim Ô mặc dù vẫn lạc, nhưng tối hậu quan đầu nhưng cũng thành công tổng kết ra khắc chế ma thần xâm nhiễm phương pháp. Chỉ cần có thể dung hợp Kim Ô hài cốt, như vậy ta liền có thể hoàn thành quy biến, giành lấy cuộc sống mới, leo lên một cái khác tầng cảnh giới. Ha ha ha. Tô Hám nụ cười, miệng mũi ở trong chảy ra máu tươi, người đang nằm mơ. Cái mồm mặt tàng đã bị triệt để đóng lại, người vĩnh viễn cũng không cách nào tiến vào bên trong. Thật sao? Đại bàn quốc chủ xem thường, cho dù là ngươi cưỡng ép mở ra mặt tàng, cũng sẽ gây nên lăng tầm tự uỷ." Tô Hám Hải lạnh lùng nói, "Ta biết ngươi đang chỉ hoãn thời gian, cũng biết ngươi tại em lại cái gì, nhưng cái này vô dụng." Đại bàn quốc chủ cao cao tại thượng, quan sát hết thảy, "Ta đã vì chuyện này mưu đầu ngàn năm, tất cả mọi thứ khả năng, tất cả ta đem khống ở trong. Liền như là vài ngàn năm trước, ba huynh chúng ta hủy Viễn Vấn đề này kết quả, đều đã mệnh chung chú định." Đại bàn quốc chủ khẽ miệng chậm ra trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, vẫn là nói, ngươi cảm thấy một cái không đủ trăm tuổi cô nương có thể có khả năng ngăn cản ta. Hắn đưa tay hướng về phía trước, năm ngón tay mở ra. Bên cạnh một tên đầu mọc sừng châu đại quân cung kính đem một viên lông Vũ đặt ở đại bảng quốc chủ trên lòng bàn tay. Nhìn thấy Kim Ô Long Vũ bên trên tán phát kim quang vào dự, Ô Hám Hải thần sắc cảm đạm, nguyên bản con ngươi sáng ngời ở trong dần dần nhiễm lên một tia tuyệt vọng. Đại bảng quốc chủ cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay, đem Kim Ô Vũ hướng về phía trước ném một cái, bản đã đóng lại cửa ra vào lại lần nữa mở ra. Đại chủ bước tạo thành cửa ra vào, hơn 10 vị đại quân theo sát phía sau. Ẩm. Cửa ra vào đến cực hạ, một chút giật cắt. Biển cắt khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại đại bảng quốc chủ một đạo lạnh lùng thanh âm xa xa tản ra, giết sạch tới gần nơi này tất cả mọi người. Tuân mệnh. Ảnh hạt đại quân hảo hảo thưởng thức một chút tế tự trên mặt tuyệt vọng. Sau đó mới dùng một cây đôi bọ cạp đâm xuyên qua đầu của hắn. Đại công cáo thành. Ảnh hạt đại quân mở rộng lưng mỏi, trên người đường cong rõ ràng rành mạch. Chờ đại bàng quốc chủ từ trong một lần nữa ra, chỉ sợ đã là thoát thai hoang cốt, bước vào đến từ cấp phía trên cảnh giới đi. Đến lúc đó quốc chủ một người đã đạo, chúng ta cũng có thể đi theo gà chó lên trời, ngươi nói đúng không? Hành Hạt Đại Quân trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía một bên Bản Châu Đại Quân. Bàn Châu Đại Quân thân trên trắng kiện, hạ thân ngắn nhỏ. Hai cây thô đen sừng châu hướng lên chắp lên, hình thành vòng tròn, cả người mặc dù nhìn qua không quá cân đối, nhưng lại không hề tầm thường cường tráng. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, cũng không đáp lời, mà là xa xa nhìn về phía nơi xa xa mạc. Ảnh Hạt Đại Quân trên mặt không vui, vừa muốn mở miệng trêu chọc hai câu, liền nghe được Bản Châu Đại Quân mang theo thanh âm nghiêm túc lên, "Có người đến? Nhanh như vậy?" Hành Hạt Đại Quân tiểu mỹ gương mặt lướt qua một vòng hứng phấn, quá tốt rồi, lại có việc vui có thể chơi. Nàng nhón chân lên, Tuần Bản Châu Đại Quân ánh mắt bố chi phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy tối tăm mở mịt báo cắt bên trong, một đạo khôi ngô đen nhánh thân ảnh chính hướng nơi đây đi tới. Một người một yêu cách không nhìn nhau, người kia rõ ràng ánh mắt bình tĩnh, cũng không sắc ý, trên người cảnh giới cũng chỉ là bình thường. Có thể đối xem sát na, ảnh hạt đại quân một viên khiêu động trái tim lại không ở rơi xuống, toàn thân rẽ run, trên mặt mềm mại đáng yêu biểu lộ cũng chầm chậm cứng ngắc xuống tới. Chương 216, ai là yêu ma, tiến vào mật tạng. Ngươi ở chỗ này làm gì, còn không nhanh lộ thủ. Bàn Ưu đại quân gặp nàng ở chỗ này làm đứng đấy bất động, lập tức có chút không vui. Hắn nhíu mày lại, Nhịn không được ở phía sau thúc giục nói, người kia có chút cổ quái, Hắc Ảnh Đại Quân hạ giọng, trên người cơ bắp tăng cứng. Một cái ngay cả Thiên Quỷ đều không phải là nhân loại võ giả mà thôi, có cái gì tốt sợ hãi. Băng Nưu Đại Quân cười lạnh, tiến về phía trước một bước, hai cái vốn lượn rừng dài bên trên bắn ra u quang. Giống như là dùng thần sắt gen đúc mà thành, vô cùng sắp bén, có thể phá tan một toàn núi lớn. Nữ nhân chính là lễ mề trầm trạm, không có ý nghĩa. Băng Nưu Đại Quân a một tiếng, để cho ta tới. Ầm. Hắn xoay ngược móng ngựa hướng phía dưới trùng điệp Mặt đất nổ tung đồng thời, Bàng Nưu đại quân thân thể khôi ngô cũng hóa thành một đạo thẳng tắp hát tuyến, hướng Tô Hoành bỏ tới. Mặt đất chấn động, âm ầm tiếng vang từ xa mà đến gần, cấp tốc chuyển đến. Tô Hoành ngẩng đầu nhìn một chút, nhíu mày. Trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Bàng Nưu đại quân cuồng bạo vô cùng, một đường mang theo gió lốc, gió lốc lôi cuốn đất cát, lại lần nữa hóa thành uy lực kinh người đen nhầy bạo. Xa xa nhìn qua, tựa như là hồ thủy điện xả lũ của tới, tùy ý tung hoành, phá tan hết thảy. Mà đối mặt dạng này uy lực kinh khủng, xúc thế đã lâu một kích, Tô Hoành chỉ là đưa tay hướng về phía trước chặn lại. Phạm Nhân Nhĩ ta không sống sống đem ngươi đụng thành từng mối. Nhìn thấy cái này ngay cả thiên quỷ đều không phải là phạm nhân dám can đảm khinh thị chính mình, Bàn Nưu đại quân trong nháy mắt nổi giận. Bắt thịt cả người giống như đi săn đàn sói, hướng ra phía ngoài bạo lùi mà ra, bày biện ra một loại quỷ dị nguy hiểm đỏ sẫm. Bực này trạng thái dưới, Bàn Nưu đại quân tốc độ lại lần nữa tăng gọn, trực tiếp đột vào. Oen. Và mặt đất đột nhiên rung động một cái. Cự lực đè ép sinh ra kình phong lôi cuốn bụi đất, hướng phía bốn phương hướng tản ra. Mà tại màu đen báo cắt bên trong, Bàn Nưu đại quân khuôn mặt sợ hãi. Hắn cảm giác chính mình căn bản không phải đâm vào một cái huyết độc chi khu bên trên, mà là đối diện đụng phải một tòa thần thiết gen đúc mà thành núi lớn. Tô Hoành thân thể chưa từng bị mảy may rung chuyển, có thể tùy theo chuyển đến lực phản chấn lại làm cho hắn miệng mũi chảy máu, toàn thân xương cốt đau đớn một hồi. Tô Hoành lạnh lùng vô tình thanh âm từ một mảnh đen kịt báo cắt ở trong chuyển đến, "Rất tốt, buổi trưa hôm nay ăn thịt bò, lại có thể thêm đồ ăn." Lý Hỏa xích điệu trầm nhật. Ầm. Tô Hoành bàn tay hóa thành nguy hiểm đỏ sẫm, nhiệt độ cấp tốc lên cao. ưu đại quân đỉnh đầu toát ra khói đặc, nói nói truyền đến, "Kính liệt dãy rùa." Nhưng Tô Hoành năm ngón tay giống như trụ trời, một tay liền đem nó một mực định tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một đạo màu đỏ ánh lửa nổ bắn ra mà ra, từ bàn như đại quân đỉnh đầu xuyên vào, sau khiếu xuyên lên ra, trực tiếp đem trong thân thể tất cả nội tạng toàn bộ bốc hơi nóng chín, hóa thành than cốc. Bạch. Ánh lửa hiện lên, Hạ Ảnh đại quân nghiêng người né tránh. Âm ầm sấm chớp mưa báo từ phía sau chuyển đến, sóng nhiệt nhấc lên, cuồn phong tứ ngược. Hạ Ảnh đại quân nhìn lại, chỉ thấy được một đóa to lớn hình nấm ở sau lưng từ từ bay lên, ra vô tận lượng. xuống một miếng nước bọn, một chút ra mồ hôi lạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Hành đại quân nắm chặt nắm đấm, bàn lưu đại quân đâu? Nàng vừa rồi chỉ thấy bàn lưu đại quân cười lạnh một tiếng xuống tới, ngay sau đó bao cắt nổ tung, sau đó một đạo màu đỏ thắm trùm sáng từ trên chiến trường bỏ ra. Lũa Nga Phách Minh bạo tạc về sau, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Chỉ còn lại quần phong vĩnh vô chỉ cảnh tại mảnh này hoang mạc bên trên ồn ào náo động, trên bầu trời sấm rền cuộn cuộn. Ta cảm thấy ngươi hẳn là trước lo lắng hạ chính ngươi. Đang lúc Hạ ảnh đại quân không biết làm sao, nôn có thể bình an một đạo thanh bình tĩnh từ sau lưng truyền đến. Hạ đại quân một trái tim, cơ hồ muốn một chút tử trong mồm nhảy ra đâu Nàng trưng to mắt, toàn thân lông tơ đứng đấy, bá một chút trở lại nhìn lại. Nhìn thấy Tô hành cái cằm giống như là như rắn mở ra, bên trong lít nha lít nhít răng bén nhọn vô cùng, lúc này trên mặt tham lam, vừa người ôm một cái, không nói lời gì liền hướng phía Hàn Ảnh Đại Quân cái cổ tắc tới. Thấy lạnh cả người bay thẳng chán. Cái này mẹ hắn quái vật gì? Đến cùng ai mới là yêu ma? Hàn Ảnh Đại Quân tức lên, phía sau ba cây đuôi bỏ cả hóa thành hắc quang, mang theo kịch độc, hướng phía Tô hành cổ họng vị trí trái tim nổ bắn ra mà ra. Đáng tiếc vô dụng. Có thể đem tần tuấn anh ngay cả người mang giáp đâm cho xuyên thấu gai độc rơi trên người Tô Hoành, chỉ là miễn cưỡng để ra của hắn có chút hướng phía dưới lõm mà thôi, ngay cả da thật tầng đều không có cách nào đâm xuyên. Không muốn làm vô vị rãy rựa, từ bỏ chống lại, cùng ta hòa làm một thể, đây là người vô thượng vinh quang. Giang rắc, Tô Hoành tay vượn chống ra, đem Hạ Ảnh Đại Quân ôm vào trong lực. Thôi chút dùng sức, Hạ Ảnh Đại Quân hai mắt bạc lùi, toàn thân trên giới xương cốt lập tức đứt thành. Hì hì quả nhiên vẫn là nữ tính yêu ma hương vị càng tốt hơn. Tô Hoành một tiếng nghe răng cười, lẻ tại Hạ Ảnh Đại Quân bên thái trên cổ nhẹ nhàng mút liếm. Sau đó mở ra miệng rộng căn xuống, một trận thống khổ tuyệt vọng kêu rên vang lên, lập tức bị che miệng, chỉ còn lại làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Trong chốc lát về sau, một viên đấm máu đầu người bị Tô Hành nhẹ nhàng đặt ở một đống thịt nhao xương vỡ bên trên. Bao cắt tản ra, nơi xa còn có một tôn chỉ còn lại khung xương bằng nhưu. Hai tên đại quân cách không nhìn nhau, rất nhanh cùng nhau bị vùi lấp tại bao cắt ở trong. Tô Hành tiếp tục hướng phía trước, giang giấc. Hắn phát giác được dưới chân có dị dạng, giống như là lên thứ gì. Dừng bước lại, tay lên một cái, tuần lực đem trên mặt đất góp nhặt đất cát tầng tầng lớp lên. rất nhanh một cái đầu sinh tự đồng, tóc trắng xóa lao nhân xuất hiện tại Tô Hoành trước người. Lão nhân mặc dù chết đi, khí tức trên thân nhưng như cũ cường hãn, tại thiên quỷ cảnh giới ở trong cũng không tính là kẻ yếu. Còn có trên trán độc nhãn. Tô Hoành sờ lên cái cằm, nhớ tới trước đó nhìn qua tư liệu, hẳn là viễn hy tế tự một mạch chuyên nhân. Vừa rồi có người đến qua nơi này, mở ra mật tảng, đáng thiết bị vạn yêu quốc thiết kế mai phục. Tô Hoành rất nhanh trở lại như cũ trước đó phát sinh ở chuyện nơi đây. Vừa nghĩ đến đây, hắn lông mày có chút nhíu lên, trầm thị suy biến, lần này nhưng phải nắm chặt thời gian. Tô Hoành đầu nhìn về phía bầu trời. Trước đó tới thời điểm vẫn là tinh không và lý, có thể trong chốc lát chính là phong vân ngầm đạm, âm trầm một mảnh. Dễ dàng như thế phạm vi lớn sửa đổi thế thượng, mà lại thật lâu không tiêu tan. Có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có vạn yêu quốc tên kia kim bằng quốc chủ mới được. Tưởng tượng lần thứ nhất gặp mặt lúc, đối phương cách không xuất thủ, muốn đem chính mình xóa bỏ. Sau đó càng là mượn nhờ từ Hàn Lâm chi thủ, thừa cơ đánh lén. Mặc dù hai lần thăm dò, đều cũng không chân chính đối Tô Hoành tạo thành tổn thương gì, nhưng kỉu đã kết xuống, cứ như vậy dễ dàng xóa đi. Có lẽ, lần này Kim Ô mật tàng đi, có thể triệt để đem những này ân oán kết Trong truyền thuyết hủy diệt một nước kim bằng quốc chủ, nghĩ đến viện hy trong điện tịch ghi lại những cái kia cố sự, Tô Hành chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là trong ánh mắt lướt qua một vòng hưng quang, đã lâu hưng phấn lên, hy vọng là đáng giá giết một lần đối thủ, đừng để ta thất vọng. Những ý niệm này tại Tô Hành trong đầu vụt qua. Hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Rất mau tới đến mảnh này biển cắt chỗ sâu, xác định vị trí, đem Kim Ô lông Vũ từ trong ngực lấy ra. Kim Ô lông Vũ phát ra kim quang, bị một loại nào đó lực lượng vô danh hấp dẫn, từ Hành trong tay bay ra ngoài, sau đó rơi vào đến biển cắt ở trong. Ngắn bình tĩnh về sau, phay một chút trực tiếp nổ tung, hóa thành một đạo luyện hỏa vẩn quanh cự đại môn hộ. Cảm tụ được cửa ra và ở trong tán phát cổ lao khí tức, Tô Hoành biết bí sách bên trên ghi lại không tệ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên tượng, tiến về phía trước một bước phóng ra. Bạch. Tô Hoành tiến vào cửa ra và ở trong. Sau đó môn hộ phịch một tiếng nổ tung, biến mất không còn tăng tích. Một trận mãnh liệt rơi xuống cảm giác xuất hiện trên người Tô Hoành. Trung quanh ánh mắt một trận mơ hồ. Ầm. Tô Hoành thân thể khôi ngô giống như thiên thạch, trùng chạm đất. Mặt đất nổ tung, đá vụn cho bụi vàng khắp nơi, cho bụi dần dần ra. Tôi mình ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, phát hiện mình lúc này thân ở một tòa tượng là vị cự nhân chuẩn bị khổng lồ trong cung điện. Tòa cung điện này giống như là toàn thân dùng đá cẩm thạch đắp lên mà thành, quang mang sáng tỏ, huy hoàng khí quyển, từng cây chèo chống điện đường cột trụ hành lang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mỗi một cây cột trụ hành lang phía trên đều điêu long vẻ phượng, thô như là tụ, cao có trăm mét, liếc mắt nhìn qua tàn gia to lớn phía tức. Nơi này vốn nên thần thánh tường hòa, nhưng lại tản ra một cỗ nồng tanh, còn có tiếp tục không ngừng tiếng gào vách tường khác một bên truyền đến. Cái này giống lên một tiếng để cho người ta dùng mình. không giống như là bất cứ sinh vật nào có thể phát ra, giống như tiến vào luyện ngục vực sâu. Ngay cả Tô Hoành sau khi nghe được cũng hơi nhăn đầu lông mày, cảm nhận được một trận khó chịu, cơ bắp theo bản năng căng cứng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tô Hoành rơi xuống tiếng vang quanh quần tại trống trại đại sảnh ở trong. Tựa hồ là đã quay rầy những cái kia chu lên sinh vật. Phanh ầm ầm. Đầu tiên là một tiếng vang trầm, mà phía sau trước cả mặt vách tường ầm vang nộ tung. Vô số mảnh vụn gạch đá giống như địch hoa luôn ở, mà ra, đại sảnh ở trong khói bụi cuồn che đậy hết thảy. Mà màu đen sương mù bên trong, một chút tứ chi tinh tế Giống như lệ dạng sinh vật chen trúc lấy từ bên trong bừng lên. Bọn chúng hình thể không lớn, đại khái cùng một chiếc xe ngựa không xê xích bao nhiêu, nhưng số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, liếc mắt nhìn qua trường hàng trăm hàng ngàn, luận cả một đoàn huyết nhục ở trong khảm nạm lấy dị dạng con mắt cùng miệng, mang theo khát máu qua mang, nhìn thấy Tô Hoành sau liền phát ra tiếng rít trói hai âm thanh. Tựa như là tại sa mạc ở trong đói khát 10 ngày 10 đêm người, đột nhiên nhìn thấy một vũng tanh tuyền như thế, không kịp chờ đợi hướng phía Tô Hoành mà tới. T. Tô Hoành trừng to mắt, dưới chân mặt đất anh nổ tung. Phản xung lực tác dụng dưới, hắn thân khôi ngô tung bay ở giữa không trung. Trên thân khí tức giống như núi lửa bộc phát, kinh lực quấn ngàn, trực tiếp đem phụ cận hơn 10 đầu đệ hình dị quái cấp hiên phi ra ngoài, sẽ thành vỡ nát. Những quái vật này, đến cùng thứ gì? Tô Hoành Long mày cao lại, cẩn thận cảm giác, có chút giống là tức chiều ở trong những dị thú kia, đúng rồi. Tô Hoành vỗ tay, trước mắt đột nhiên hiện lên một vòng ánh sáng, cùng Khôi Lang Tinh Quân biến dị sau trạng thái có chút cùng loại, những sinh vật này, hẳn là cái gọi là ma thần dư nghiệt. Kim Ô Lang Tẩm bên trong, lại có nhiều như vậy ma thần dư nghiệt. Tô hơn. Không biết những năm gần đây, tòa mộ này ở trong đến cùng phát sinh cỡ nào biến cố. Mà lại, càng quan trọng hơn một việc. Tô Hành có chút đắng buồn bực nhìn trên mặt đất cái này một vũng lớn màu đỏ tím, còn tại không ngừng nhốc nhích huyết nục. Thôi chút do dự, hắn vẫn là cắn răng, hạ quyết định quyết tâm rất lớn, đưa tay dùng lực hút từ quái vật trên thân kéo xuống một khối mới mẹ huyết nục, ngửa đầu trực tiếp nuốt vào. Chương 217, Ma thần huyết nục, tái khởi không thể. Và anh, Màu đỏ tím huyết nục bị Tô Hành ngửa đầu nuốt xuống sát na, chỉ cảm thấy một đạo điện tại vị giác ở trong nội tung, trong chốc lát lan tràn toàn thân. Tô Hành to con thân thể một cái giật mình, con mắt giống như là đèn pha dạng trực tiếp khoa trương bắn ra sáng rực ánh sáng. Những cái kia tường đổ mà vào nhện hình dị quái tựa hồ phát giác được không thích hợp. Từng đôi tinh hồng sắc mắt kép ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hành, bén nhọn nhện đủ trên mặt đất tán loạn. Bọn chúng bị Tô Hành con mắt ở trong bắn ra quang mang bị dọa cho phát sợ. Lúc này do do dự dự, không dám hướng về phía trước. Vốn cho rằng yêu ma huyết nục đã là cực phẩm, không nghĩ tới những loại dị quái huyết nục hương vị chi ngon thế mà còn tại trên đó. Tô Hành đã thật lâu không có mãnh liệt như thế cảm xúc trầm trùng, nội tâm chi vui vẻ, giống như phát hiện một kho mới đại lục. Vẹn vẹn ma thần dương liền có thể như thế ngon, không biết chân chính thần hương vị nhâm nhi thưởng thức, nên cỡ nào tư vị. Tô Hoành cảm khái, nhìn xem bọn này giống như là bị hồn dọa nện hình dị quái, hắn lại là cười lạnh một tiếng, xem ra lần này tiến về Kim Ô Lãng Tâm, quả thật là không có tới sai chỗ. Liền xem như Kim Ô Chi Tâm coi là thật tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong vũ thực. Nhiều như vậy mà thần dư nghiệt, tiêu hóa hấp thu mang tới đại lượng điểm tu tính, cũng đủ làm cho Tô Hoành đem hạo nhập thần công tăng lên tới một cái tương đương đáng sợ cái giới. Lại đến, vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành con mắt ở trong hồng quang lên, mở ra rộng, lúc này không giỡn nữa. Lúc này trong mắt hắn xem ra, những này hình dị quái nơi nào còn có nửa điểm vận bèo đáng sợ bộ dáng. Rõ ràng là từng khối hành tàu bánh mì, la xuống lấy điểm tụ tính. Wen, bá long khổ hải lôi âm. Lít nha lít nhít cháng kiện lôi đỉnh tử trên thân Tô Hoành nở rộ, nối liền không dứt. Chói mắt kim sắc quang mang hỏa tan hết thảy, giống như là trên chiến trường xuất hiện một vườn mặt trời. Quang mang dập tắt, niệm hình dị quái trực tiếp đổ một màn lớn, toàn bộ ngã lật tại màu trắng trên sàn nhà, toát ra tiêu khói. Tô Hoành ngay sau đó vận chuyển hạo nhật thần công, há mồm hút một cái. Thân thể của hắn bắn ra quang mang, quận, kéo theo toàn đại sảnh nhiệt độ đều đang nhanh chóng lên cao. Sau đó mười phương tinh khí tụ đến, Nhưng cái kia cháy đen huyết nục từ nện hình dị quái trên thân chốc ra, giống như trăm sông đổ về một biển, hóa thành màu đen dòng lũ, trực tiếp bị Tô Hoành há mồm mút nuốt xuống. Liền cái này vô cùng đơn giản miệng vừa hạ xuống, bảng bên trong, Tô Hoành điểm thuộc tính xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Ma thần dương nghiệt huyết nục không chỉ có hương vị ngon, mà lại dễ dàng tiêu hóa. Lại thêm thao thiết chi vị cùng hạo nhật thần công mang tới cường đại tiêu hóa lực tăng phúc, cơ hội là khi tiến vào Tô Hoành thân thể trong mấy mắt, liền bị phân giải Cái này miệng vừa hạ xuống, trực tiếp bao Tô mấy điểm thuộc tính nhập trướng, đơn giản giống như là đang bật học đồng dạng. Ầm Tôi hoành thể nội truyền đến như sấm sét ngột ngạt tiếng vang, tinh khí cuộn, sóng nhiệt quét sạch. Ở xung quanh người vận mẹo không khí, hình thành tính thực chất màu đỏ khói đặc. Lại thêm hắn màu đồng cổ da thịt có chút phếu hồng, gần như xương đột, cháng diện đáng sợ, càng phụ trợ hắn lúc này giống như là một tòa hành tàu núi lửa, đơn giản cường hoành đáng sợ. Lại là mấy ngụm xuống dưới, tôi hoành thân thể thế mà mắt trần có thể thấy phòng lớn một vòng. Còn lại nền hình dị quái liền xem như không có gì năng lực suy tính, nhưng ở kia cô đáng sợ uy áp dưới, cũng biết trước mặt sinh vật là chính mình không chọc nổi tồn tại. Bọn chúng thay đổi phương hướng, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng tôi hoành lúc này đã án mắt đỏ Giống như là thao thiết tại thế, muốn đi chạy đi đâu? Hắn rít lên một tiếng, thanh như lôi chấn, ở đại sảnh ở trong nhấc lên quần quần gió tanh liên đối lấy quanh mình vất tưởng, cột trụ hành lang đều tại vừa đi vừa về lẫn lư, khe hở làm tràn. Những cái kia nền hình dị quái như gặp phải trọng kích, tứ chi bùng dựng, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tô Hoành cuồng tiếu một tiếng, xuống tới, trong chốc lát chính là thay ngang cấp động, chỗ đến một mảnh gió tanh mưa máu. Ha ha ha, thùng quái. Tô hành cười to một tiếng, toàn bộ mái tóc của Vũ, trên thân dính đầy vết máu, tấm dựa tại màu đen kính phòng ở trong. Vừa mới lấy được mấy ngàn điểm thuộc tính trực tiếp bị Tô hành thêm tại Hạo Nhật Thần Công bên trong, cường hóa lục phủ, tiến một bước tăng trưởng chính mình tiêu hóa năng lực. Hán dạng này một đường hành hành, đại sát đặc sát, tự nhiên đưa tới tòa đại điện này ở trong một chút sinh vật cường đại bất mãn. Hai đạo thân dài vượt qua trăm mét, thân thể tráng kiện giống như xe lửa toa xe kinh khủng dị quái xuất hiện tại hẹp dài hành lang bên trong, quấn quít nhau để ép, điên cuồng ma sau đó vô số to lớn gạch đá từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống, nhấc lên mạng lưới mù. Xoa, kéo theo chói thai lên cùng rất nhiều đố lửa, chật tất cả không gian, muốn đem Tô Hoành sống sợ ép thành thứ mối. Cái này hai đầu con giết dị quái hoàn toàn chính xác đáng sợ, thân thể giống như là từ kim loại rèn đúc mà thành, cứng rắn rắn chắc không tưởng nổi. Trạng thái bình thường hạ Tô Hoành dùng sức một đạp, thế mà chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo vết loẵng, mà không phải trực tiếp đem nó chia hai nửa. Có thể tiếp ta trạng thái bình thường hạ một kích, đủ để kiêu ngạo. Giống. Sau một khắc, một tiếng long ngâm kinh thiên, Tô Hoành kích hoạt long huyết, toàn thân trên giới khí huyết sôi trào, kinh lực bành trướng, thi triển bá long bí pháp. Đầu tiên là từng đạo màu xanh nhạt cương phong chống rống tụ, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng nội bắn ra mà ra. Dù là những loài những hình dị quái giáp xác lại thế nào cứng rắn, tại bí pháp cùng long huyết ra chỉ dưới, cũng không thể nào ngăn cản. Những cái kia rắn như sắt đá giáp sát nhau nhau vỡ vụn, sau đó nổ tung liên đối lấy phía dưới thân thể cũng bị chặt đứt, máu tươi cuốt cuốt chảy xuôi khắp nơi đều có. Hai đạo nô hình dị quái phát ra tiêu diền, bị chém đứt thân thể đầu tiên là kịch liệt dãy rủa, sau đó dần dần đình trệ, cuối cùng bịch một cái quẳng xuống đất, không động đậy được nữa. Hô, Tô Hoành nhắm mắt lại, trong tay bắt ấn, lại lần nữa thi triển ảo nhập công, luyện hóa quanh mình hoàn cảnh ở trong tinh khí. Trong chốc lát về sau, Tô Hoành mở mắt ra, thân thể thế mà lại lần nữa phồng lớn một vòng. Mà hai đầu nhận hình dị quái đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại thô to xương cốt hài cốt, cùng ô kim sắt giáp trụ tàn phế đứng sừng sững ở phế tích bên trong, tản ra một cỗ dữ tận sát khí. Tiếp xuống làm như thế nào đi? Tôi hành đem đại sảnh lục soát một phen. Sắp nhận bên trong không có còn lại ma thần tà bạ, nhăn đầu lông mày, cân nhắc một bước hành động. Triệu Anh Ninh cung cấp trong tư liệu, có thể có kim mô mật tàng sắt thực phương vị đi chép, còn có một cây dùng cho mở ra mật tàng vũ, đã là ngoại ý muốn răng rác. Đầu đội trời nhà bên trên truyền đến động khe hở làn trạn. Ma mạnh này rộng lớn lăng tầm nội bộ cấu tạo, còn cần chính Tô Hoành một mình thăm dò. Cũng may thực lực của hắn đủ mạnh, mà lại không sợ những này mà thần dương nghiệt ô nhiễm, có thể tại mật tàng ở trong hành hành không sợ. Duy nhất phải cân nhắc một điểm, chính là phải nghĩ biện pháp tại đại bảng quốc chủ trước tìm tới Kim Ô Di Hải. Cho dù đại bảng quốc chủ thành công thu hoạch được Kim Ô Di Hải, Tô Hoành cũng không sợ, hắn có mãnh liệt như vậy tự tin. Nhưng nếu như vậy sự tình coi là thật phát sinh, tóm lại là sẽ xuất hiện rất nhiều không cần thiết biến cố. Vẫn là phải nghĩ biện pháp sưu tập càng nhiều tin tức hơn, gia tốc hành động mới được. Nơi này một ngôi đại điện, nói không chừng có thể tìm tới Tần Tuấn anh tung tích. Tần Tuấn anh người bị thương nặng, chạy không được bao xa. Nếu như có thể thành công đem nàng này hiến cho quốc chủ, tất nhiên là một cái công lớn. Loảng vảng âm thanh nói chuyện, cách vách tường chuyển đến. Cái này hai tôn yêu ma tự hồ cũng không nghĩ đến mặt tàng ở trong còn có đám người còn lại, bởi vậy cũng không có hạ giọng, cứ như vậy tùy tiện mở miệng trò chuyện. Ngược lại là bên trong Tô Hoành Hơi kinh ngạc. Tần Tuấn anh? Là ta biết một cái kia sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Mà kệ, trước bắt tới cha tấn một phen, hỏi một chút chính là. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành Hanh một đạo trường quyền đánh ra. trực tiếp đạn xuyên bích. Vách tường mica, vết tường ầm vang sụp đổ, bụi mù bay ra, Tô Hoành từ đó đi ra, tiến vào bên ngoài một đạo cột trụ hành lang chẹo chống mạch kim đại điện. Đại điện cuối cửa lớn bị người lầy ra, hai đạo nhân ảnh đi đến. Bên trái một thân ảnh quay thân hai cánh, mặt tròn mắt to, ánh mắt sắc bén, chính là vạn yêu quốc bên trong rất nhiều đại quân bên trong tốc độ xếp hạng hàng đầu tử quên đại quân. Mà đổi thành bên ngoài một người dáng người khôi ngô cao lớn, trên thân ra thịt thô ráp giống như cây rạ. Trên đỉnh đầu sinh trưởng xanh um tươi tốt màu máu tang cây, con mắt cũng là màu máu, khuôn mặt lệ, chính là năng lực chiến đấu cực mạnh huyết đại quân. Huyết Đẳng Đại Quân đưa tay mở cửa lớn ra, nhìn thấy bên trong đại sảnh ở trong chiến đấu vết tích, trên mặt lập tức vui mừng, cười ha ha, trời cũng giúp ta, không nghĩ tới thế mà thật đúng là tìm được tần tuấn anh tiểu cô nương kia tung tích, khoe chăng. Chờ chút. Từ quên đại quân cảm giác nhẹ cảm, dừng bước lại, trên mặt kinh nghi, trong đại sảnh tình huống có chút không đúng. Làm sao cái không thích hợp pháp? Huyết Đẳng Đại Quân hỉ vào chính mình chiến lực không tầm thường, một bộ xem thường biểu lộ. Hắn tiến về phía trước một bước, mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt. Trước mắt vách tường nghênh một chút trực tiếp sổ đổ, bụi mù cuồn cuộn, một đạo tóc dài xõa vai khôi ngô thân hình từ trong bên cạnh hành lang bên trong đi ra. Hắn ánh mắt bình tĩnh, khí thế hùng hồn, hai mắt tại trên thân hai người cấp tốc lướt qua, cuối cùng rơi vào trước mắt huyết đằng đại quân trên thân. Nhìn thấy Tô Hoành, huyết đằng đại quân cũng sửng sốt một chút. "Không phải Tần Tuấn Anh?" Hắn lập tức có chút tức giận gầm nhẹ nói, "Tiểu tử, ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi cũng là Viễn hy một mạch hậu nhân." Khí trên thân có chút không quá giống. "Các ngươi nói cái kia Tần Tuấn Anh, là liệt dương môn đại tỷ." Tô Hoành không có trả lời, mà là bình tĩnh hỏi ngược lại, "Mẹ nhà hắn?" Lão tử đang tra hỏi ngươi, ai cho phép ngươi nhìn trái phải mà nói hắn?" Huyết Đẳng Đại Quân khuôn mặt dần dần giữ trợn, một bộ cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh biểu lộ. Hắn đem Tô Hoành xem như một cái người nhập cư trái phép, hoàn toàn không có đem nó để vào mắt. Haha! ha." Tô Hoành cười lạnh một tiếng, "Chờ một lúc ngươi sẽ quỷ gối trước mặt ta, cầu trả lời ta vấn đề. Không biết mùi vị tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta khẩu suất của ngôn." Huyết Đẳng Đại Quân mặc dù là thực vật dị hóa tu thành tinh quái, nhưng tính tình lại phá lệ táo bạo, lúc này tức giận lên đầu, nhìn lão tử không đem ngươi cho tươi sống Tô Hoành phía sau bụi mủ dần dần tàn ra. Hành lang bên trong Hàng trăm hàng ngàn ma thần dư nghiệt hải cốt chồng chất thành núi, nhất là hai đầu dài đến 100m nô hình dị quái, cho dù là đã chết đi, chỉ còn lại chùi lùi hải cốt cùng giáp sát, trên thân tán phát khí tức vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt, để cho người ta sợ hãi. Không giống với Tô Hành, vạn yêu quốc bên trong có đại quân chuyên môn mượn nhờ ma thần dư nghiệt tu hành. Huyết đằng đại quân mặc dù không đi đạn này, nhưng cũng biết những quái vật này thực lực có bao nhiêu khó chơi. Sinh mệnh lực cực đoan cương hãn, một thân cương cân quốc, còn có cực kỳ phiền ô nhiễm, cho dù là đại quân cùng những quái vật này nhóm đầu, thôi không chú ý nhẹ thì tu vi bị hao tổn, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. thần tử lạc tiêu. Nhưng bây giờ, những này ma thần dư nghiệt lại bị xem như gà tệ, giết đi một chỗ, còn có kia hai đầu hình thể vô cùng to lớn ngô hình dị quái. Tô Hành hai tay vây quanh ở trước ngực, ha ha cười lạnh, trong ánh mắt mang theo sát ý huyết đẳng đại quân trên mặt biểu lộ từ sát khí kinh người, dần dần cứng ngắc, sau đó hóa thành vô tội, cuối cùng khỏe miệng giật ra, miễn cưỡng gạt ra một vòng tiểu dung, ha ha ha, mới vừa rồi là bản đại quân có mắt không biết Thái Sơn, ta cái này đi trước một bước, còn xin thiếu hiệp xin đừng trách. Huyết đại quân mặt mũi tràn đầy cười, chậm rãi quay người. Lập tức liền nhìn thấy sau lưng tử quên đại quân đã hóa thành một sợi hắc quang. rút về sau lưng cửa chính bao táp mà ra, trước khi đi vẫn không quên bịch một cái đóng cửa lại. Theo khung cửa chấn động mạnh, rất xuống gì rào cho bụi, huyết đẳng đại quân một viên thực vật trái tim cũng rơi vào đáy cốc, tái khởi không thể. Huyết đẳng đại quân. Chương 218, hố cha đồng đội, đi mà quay lại. Không phải, huynh đệ, Người mẫu còn tại hay không? Nhìn xem đoạt môn mà đi tử quên đại quân, huyết đẳng đại quân một chút lăng tại nguyên chỗ. Theo cửa chính tại trên khung cửa hung hăng gỗ, huyết đại trái tim hồ cũng đi theo đột nhiên chấn động một cái. Một cái sắt Huyết Đằng Đại Quân đã ở trong lòng đem mình đời này góp nhặt tất cả thu tộc đối tử quên đại quân cho mắng một lần. Hắn cảm giác chính mình toàn thân trên giới vô cùng cứng ngắc. Nếu như mình không phải lời nói của cây tối, chỉ sợ hiện tại đã đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Huyết Đằng Đại Quân từng tấp từng tấp quay đầu, nhìn phía sau đâm đầu đi tới, trên mặt kinh khủng nhế răng cười Tô hành, nụ cười trên mặt lập tức có chút miễn cưỡng. "Còn nhớ rõ trước đó ta và ngươi đã nói à?" Tô Hoành cười lạnh nói, dám ở trước mặt ta cuồng, tính là cái gì? Ta cho ngươi biết liên quan tới mật tàng tin tức, ngươi tha ta một mạng." Huyết Đằng Đại Quân hô to, "Hiện tại cầu xin tha thứ, quá muộn." Tô Hoành hai tay mở ra, trên thân kinh lực tràn ngập, mang theo mảng lớn màu đen khói đặc. Ngươi không muốn lấn yêu quá đáng. Huyết Đẳng Đại Quân vừa kinh vừa sợ, ta cũng không phải dễ chơi ở. Ha ha ha. Nghe nói lời này, Tô Hoành lập tức cao giọng cười một tiếng, kia càng tốt hơn ta Tô Hoành liền thích giết kẻ khó chơi, phóng ngựa tới, để bản đô ty nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Hoành. Lời còn chưa dứt, Tô Hoành đã một quyền hướng về phía trước đánh ra. Huyết Đẳng Đại Quân bản thể chính là một gốc gấp tây, thực vật tinh một loại, trời sinh bị lôi khắc chế. Tô Hoành một quyền này ở trong vận dụng Bá Long Bí Pháp bên trong ly cùng trấn lôi hai tướng. Trong chốc lát liệt hỏa thiêu đốt, thừa không sinh điện. Lôi hỏa đan sen hóa thành kinh khủng đen, nhánh mây lửa quét ngang mà qua. Sấm chớp, thiên hỏa hùng hực. Huyết Đẳng Đại Quân nhìn xem chợt ních toàn bộ tầm mắt đen nhánh hỏa chiều, toàn thân trên dưới đều là tê dại một hồi. Mặt đất ù ù chấn động, vách tường lột nước đổ sụp, chung quanh cột trụ hành lang liên miên nước gãy, khói bụi cuồn cuộn. Huyết Đẳng Đại Quân trừng to mắt, đem hết khả năng chống pháp tại chính mình quanh tầng tầng lớp lớp tường, đáng vô dụng, bị tối Cuối cùng thân thể bị kiếp hỏa thôn vệ, hóa thành một đạo to lớn hình người ngọn đuốc, thảm không thôi. Một đạo thân thể khôi ngô sông vào màn lửa, hai tay chấn động, xoẹt xẹt. Giòn vang âm thanh bên trong, huyết đẳng đại quân thân thể bị Tô Hành trực tiếp xé thành hai nửa. Cái sau nan phát quyết, đem tràn ngập ở đại sảnh ở trong đầy trời liệt hòa thu hồi thể nội. Sau đó thi triển Hạo Nhật thần công, đem huyết đẳng đại quân một thân tinh khí toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Nấp Tô Hành ở một cái, trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Thiết cá về sau ăn chút giải dính rau quả, ăn mặn làm phối hợp, cũng không tệ. Khó được ngươi có hảo ý, chính mình đưa tới cửa. Nhìn trên mặt đất huyết đẳng đại quân cháy đen một đoàn đáng sợ đầu lâu. Tô Hoành nhíu mày, một tước đặt xuống. Cảm thụ được đầu lâu giống như than cốc tại chân mình Hạ Độ Tung, vỡ nát, Tô Hoành lại là cười lạnh một tiếng, coi là lần này coi là thật đụng phải cái gì cường thủ, không nghĩ tới là cái nhỏ ma cả đông, thật sự là không thú vị. Còn có vừa rồi đầu kia màu tím cú mèo. Tô Hoành con mắt có chút nheo lại, hừ lạnh nói, dám tội bản đô ti còn muốn chạy, làm ngươi xuân thu mộng đẹp đi thôi. Hắn đưa tay chỉ về phía trước điểm xuống. Oeng! Một đạo hỏa quang nổ bắn ra mà ra, trong tiếng nổ, cửa chính chia 5 7, trực tiếp nổ tung. Tôi hành mỗi chân hướng phía dưới đột nhiên một đạp, mặt đất nổ tung, cả tòa đại sảnh tại liên tiếp bạo lực tàn phá bên trong, rốt cục gần như cực hạn. Giờ phút này cũng không cách nào kiên trì nữa, cột trụ hành lang nứt gãy, ở văng sụp đổ. Mà tại tóe lên bụi mù bên trong, tôi hành thân thể khôi ngô hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía Tử quên đại quân thoát đi phương hướng bao táp mà ra. Kim Ô Lăng tẩm ở trong mặt khác một chỗ. Ầm ầm. Ánh lửa nổ tung, kinh phong tứ ngược. Leo, hạn, tung mà xuống đen nhánh sợi tóc hồng, giống như liệt diễm bay lên. Khí tức trên thân tăng vọt, trong tay Phượng Thương chạy xuôi tính thực chất liệt diễm, bắn ra sáng chói ánh lửa. Nàng đưa tay dùng mẩu máu Phượng Thương hướng về phía trước một điểm, kinh khủng tinh lực lập tức chạy ra mà ra. "Giống! Liệt diễm tiêu đốt, xua tan hạ ám." Một đầu thân dài mấy chục mét, to lớn thằn lằn bộ dáng ma thần dư nghiệt bị thương nặng. Liều mạng giãy rủa, nhưng vẫn là bất lực. Trên thân nặng nề cốt chất giáp chủ bị liên miên xốc lên, nóng hổi máu tươi bắn tung tóe mà ra. Cơ bị nhiệt độ cao hòa tan, tứ ra, dù liều khét, tiếng gầm tung, quanh vách miên ra chốc già, rất xuống. Nhưng cuối cùng vẫn là bất lực. rớt xuống vực sâu, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hô, mặc dù thành công giải quyết hết đối thủ, nhưng Tần Tuấn Anh cũng tiêu hao rất lớn. Suống mãn lồng ngực chập trùng, trán non trên trán tràn đầy bóng ánh sáng long lanh mồ hôi, một đôi mắt ở trong quang mang ảm đạm, hiển nhiên là tiếp cận mình cực hạn. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Đằng sau thản lạnh hình dị thú rất xuống địa phương là một mảnh vực sâu màu đen, phía trên lơ lửng rất nhiều màu đen nham thạch, mà bên trong thì là một mảnh tinh thể tạo thành kiến trúc, vách tường quanh bên trên bao trùm lấy một tầng cổ lão vết gì. Màu lam thủy tinh lơ lửng tại trên bình này, cho dù là thời gian qua đi mấy ngàn năm, Những này cổ Lao Thủy Tinh vẫn như cũ tản ra sáng tỏ ổn định qua mang, xua tan hanh ám, mà lại hướng bên ngoài, mơ hổ có thể nhìn thấy một chút màu đen động vật. Tần Tuấn Anh nhớ lại phụ thân đã từng miêu tả qua chi tiết, những này động vật bên trong, liền có thông hướng Kim Ô Lăng Tâm khu vực hạch tâm con đường. T. Tần Tuấn Anh lông mày có chút nhíu lên, đưa tay che bụng của mình. Sau một thời gian ngắn, nàng đem ngón tay của mình mở ra, một chút phiếm hắc huyết dịch nhiễm tại trắng non ngón tay dài nhọn bên trên, vô cùng dễ thấy. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Tần Tuấn Anh giọng nói, Kim Ô ở trong mặc dù trải rộng nguy hiểm, nhưng lại không có khả năng ngăn lại đại bảng quốc chủ bộ pháp nàng nhất định phải tăng tốc tiến độ, bằng không mà nói, một khi đại bảng quốc chủ đến Lăng Tẩm chỗ sâu, mấy ngàn năm qua, vô số tiền nhân nhóm không màng sống chết phấn đấu, liền toàn bộ thất bại trong gắng tốc. Có thể chỉ có chính mình một người, đối kháng lại là vạn yêu quốc rất nhiều đại quân cùng Lăng Tẩm ở trong vô số nguy hiểm. Dù là Tần Tuấn anh thân là liệt dương môn đại sư tỷ, tại giang ngạc thế hệ tuổi trẻ ở trong có thể xưng vô địch, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút mơ mịt. Nhưng dù sao tính cách quả quyết, tài tình kinh diễm, nghỉ ngơi ngắn ngủi điều chỉnh về sau, Tần Tuấn anh rất nhanh kiên định xuống tới. Nàng vừa muốn tiếp tục hành động, có thể một bước phóng ra, thần tuấn anh liền giống như là phát giác được cái gì. Quay người hướng phía một chỗ đen nhánh động quật phương hướng nhìn lại, mày kiếm cao lại, thanh âm băng lãnh mở miệng nói: "Ra đi, còn muốn ẩn núp tới khi nào?" Động quật trong hạ hám, một đạo khôi ngô thân hình từ đó cất bước mà ra. Người này thân cao qua trượng, sau lưng mọc lên tuyết trắng hai cánh, đỉnh đầu đỏ quan, trên mặt có một đạo ô kim sắc bén nhọn mỏ chim, trên thân rợ rợ ương ương phủ lấy một thân bảo. Chẳng những không có nho sinh loại kia phong độ nhẹ nhàng khí chất, ngược lại là toàn thân trên dưới cơ bắp đem trường bảo chống đỡ các phòng, tản ra một cú cường hãn sát khí. Bạch Hạc Tinh Quân, nhận ra lai lịch người này, Tần Tuấn Anh sắc mặt có chút khó coi. Tại Vạn Ưu quốc rất nhiều lại quân bên trong, đơn thuần thực lực, Bạch Hạc Tinh Quân là gần với 3 tên quốc chủ một nhóm kia, địa vị tôn sùng. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh Tần Tuấn Anh muốn đánh bại nó, cũng không dễ dàng. Hưng chi hiện tại Tần Tuấn Anh người bị thương nặng, mà lại liên tiếp trong chiến đấu tiêu hao rất lớn, một thân kinh lực chỉ còn lại 3/4 phần 10, càng là không có chút nào phần thắng. Bạch Hạc Tinh Quân khuôn mặt hung hãn, cũng thủ, mà là cười một tiếng, nói, từ bỏ dễ đi, hợp tác với chúng ta, đối ngữ như vậy ta đều tốt. Đưa người biết tin tức nói cho quốc chủ, quốc chủ không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng, hơn nữa còn có ban ân. Ngươi đang nói đùa gì vậy?" Tần Tuấn Anh khuôn mặt lạnh dần, nắm chặt trong tay phượng thương. "Ta chưa từng nói đùa." Bạch Hạc Tinh Quân ở trên cao nhìn xuống, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, không nhanh không chậm nói, "Ngươi thân là Viễn Hi hoàng thất huyết mạch, không đồng nhất quả muốn muốn phục quốc sao? Chúng ta có thể cho ngươi cơ hội này, Trường Sinh Tiên tiếng vọng tại làm sâu sắc, một ngày nào đó, vạn yêu sẽ quân lâm giới này, đến lúc đó ngươi có thể trở thành người quản lý." Thượng như là cho chăn cừu dạng. Tần Tuấn Anh nhiều hứng thú cười lạnh. "Ngươi có thể hiểu như vậy?" Làm các ngươi xuân thu ngộng đẹp đi thôi." Tần Tuấn Anh nhếch miệng lên, bình tĩnh nói, "Các ngươi hoành hành không sợ niên đại đó đã sớm trở thành lịch sử. Viễn Hi đã diệt vong mấy ngàn năm, ta chưa từng yêu cầu xa vời cái gọi là phú quốc, ta chỉ muốn nhìn xem các ngươi bị ma thần cặn bã kéo vào địa ngục, đoạn tuyệt rơi các ngươi cuối cùng một sợi sinh cơ." "Tốt tốt tốt." Bạch Hạc Tinh Quân giận quá thành cười, xem ra ngươi là dự định rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. "Chỉ người, người không có chiến cách ta." khôi phục lại bình tĩnh, con lên, lòng bàn tay ở trong xuất hiện một viên màu đỏ hoàn vũ. Hoàng Vũ một khi xuất hiện, liền tản ra một cỗ tràn đầy sinh cơ, vận mẹo hư không, cực kỳ kinh người. Niết bàn chi vũ, Bạch Hạc Tinh Quân kiến thức rộng rãi, một chút nhận ra mảnh này lông vũ lai lịch. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, toàn thân màu trắng lông vũ đều một chút đứng đấy, cả kinh nói: "Không nghĩ tới Linh Vi tử ngay cả bực này bảo mệnh kỳ vật đều cho ngươi, coi là thật không thể tưởng tượng nổi." Thiên quỷ cảnh giới ở trong, chỉ cần võ giả còn có một hơi tại, bàn chi vũ đều có thể trong nháy mắt đem nó khôi phục lại đỉnh hiệu quả cực kỳ khoa trương. Tần Tuấn anh chính là liệt dương môn đại sư tỷ, thực lực không thể khinh thường. Bạch Hạc Tinh Quân mặc dù không yếu, nhưng nếu coi là thật cùng thời kỳ toàn thịnh tần tuấn anh đối đầu, trong lòng của hắn thật đúng là không chắc. Lần này tính là ngươi hảo vận, chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Hạc Tinh Quân quyết định thật nhanh, không còn lưu lại, xoay người rời đi. Hô. Nhìn thấy Bạch Hạc Tinh Quân thân hình lóe lên, biến mất tại tầm mắt ở trong. Tần Tuấn Anh mới trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, lông mày giãn ra, tiến lòng. Trên mặt nàng biểu lộ càng thêm mỏi mệt, liền trong tay niết bản chi vũ tán phát quang mang cũng dần dần ảm đạm, thần khí không còn. Tại mới vừa tiến vào Kim thời điểm, Tần liền vận cực kỳ đụng vào một đầu cường đại thú. lại thêm trước đó bị hạt ảnh đại quân đánh lén, phần bụng trực tiếp bị xuyên thủng, kích độc lan tràn. Hai phiên điệp ra phía dưới, bất đắc dĩ, Tần Tuấn Anh đã đem Niết bản Trì Vũ dùng xong, chỉ là còn lại một bộ phận khí thức, dùng để dò người, không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Về phần nàng lúc này phần bụng thương thế thì là mới vừa rồi cùng đầu kia thằn lằn hình dị thú giao thủ lưu lại. Đến mau mau rời đi nơi này. Tần Tuấn Anh ánh mắt ngưng tụ, đang chờ khởi hành. Con mắt ở trong lại đột nhiên nhìn thấy một vòng bóng trắng, chính là đi mà quay lại Bạch Hạc Tinh Quân. Lúc này Bạch Hạc Tinh Quân hai mắt tinh hồng, trên thân bốc lên tính thực chất sát khí. Song quyền nắm chặt, trên cổ tráng kiện Nghiêm phương cơ cao cao nhô lên. "Chút ngươi cái tiểu biểu tử, kém chút bị ngươi cho lửa qua đi." Nhìn xem sắc mặt khó coi Tần Tuấn Anh, Bạch Hạc Tinh Quân lập tức cười gần nói. "Chương 219: trí mạng tiếp đấu, gặp lại cố nhân." Bạch Bạch Hạc Tinh Quân lại lần nữa trở về. Sau lưng nó hai cánh giăng ra, cùng một chỗ vừa rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong chớp mắt xuất hiện tại Tần Tuấn Anh trước người. Sau đó không nói lời gì một quyền hướng về phía trước đánh ra. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, yêu khí tràn ngập. Sương mù xám xịt ở trong sông ra một đạo bạch hạc thần hình. Bạch hạc thần hình hai cánh chém ra, cuồn phong tứ ngược, kéo theo cương phòng, quét sạch toàn bộ bệnh kín không gian. Nương theo lấy một tiếng chói tai thét lên, dương cánh vượt qua 10 trượng bạch hạc thần hình cực tốc hướng phía Tần Tuấn Anh quét sạch mà đi, khí tức dọa người, hai bên vách tường nham trụ nhau nhau đứng gãy. Ầm. Tần Tuấn Anh sắc mặt đột biến, dùng trong tay trường thương hướng về phía trước chặn lại. Rang rắc. lực lượng va chạm. Bạch hạc hình tung, không hình thành một đạo quấn, mà ra, ấm ấm ở trên vách tường. Nàng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cảm thụ được thể nội chuyển đến kịch liệt đau nhức, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như Niết Bàn Chi Vũ coi là thật hữu dụng, trực tiếp ra tay với ta chính là, làm gì lễ mễ chậm chạm. Bạch Hạc Tinh Quân gặp nàng lại lần nữa bị thương, lập tức mừng rỡ, cười lạnh nói, "Ta lúc ấy liền cảm giác có trá, đi mà quay lại, quả thật như thế. Tiểu cô nương, cùng lao phu chơi những ngày mánh khỏe, ngươi còn quá non. Ta cho ngươi thêm một cơ hội." Bạch Hạc Tinh Quân bắt thịt cả người rung động, hai mắt tinh hồng, khí tức giận người, hàng hay là không hạng. Tần Tuấn Anh không có trả lời. mà là dùng mu bàn tay lau sạch sẽ khỏe miệng nhễ một vòng vết máu. Ầm. Nàng trợ tay vỗ, phía sau vách tường đầu tiên là loãng. Sau đó răng rắc chết xuất, vết rạn lan tràn, cuối cùng ầm vang nổ tung. To lớn phản xung lực hạ tần tuấn anh hóa thành một đạo màu đỏ ánh lửa, hướng phía Bạch Hạc Tinh quân cuồng sông mà đi. Trương Thương trong tay vung lên, nhẹ xuống. Bạch Hạc Tinh quân hai tay dùng sức chặn lại, xích diễm trong hư không nổ tung, màu đen màn khói cuồn cuộn dâng lên. Ngay sau đó một đôi to lớn hai cánh ra, nhấc lên của phòng, thổi tan khói đen. Bạch Hạc Tinh Quân đẩy bụi đất từ khói đen ở trong đi ra, nhìn thấy Tần Tuấn Anh đã từ trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Hắn lông mày cao lại, tập trung nhìn vào. Một đạo màu đỏ ánh lửa hướng phía nơi xa đen nhánh động quật báo táp mà đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người bị thương nặng, ngươi đến cùng có thể chạy đến lúc nào? Bạch Hạc Tinh Quân cười lạnh, hắn sau lưng có hai cánh, đối với mình tốc độ cực kỳ tự tin. Mà lại vừa rồi giao thủ trong quá trình, đã phát giác được Tần Tuấn Anh trạng thái cực kỳ hâm không tin đối phương có thể từ trong tay mình thoát cậu. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho ngươi ăn chút đau khổ mới được. Bạch Hạc Tinh Quân màu màu ánh mắt ở trong hiện lên một sợi sát khí, lập tức hừ lạnh một tiếng, hai cánh chấn động. Cung phong tứ ngược bên trong, hắn khôi ngô thân hình đã hướng phía Tần Tuấn Anh biến mất phương hướng cấp tốc đuổi theo. Mà tại một bên khác, Tần Tuấn Anh lướ qua sơn hà sơn động, tiến vào một mảnh màu bạch kim lại điện. Xuyên qua hẹp dài hành lang, vòng qua một mảnh ma thần dư nghiệt sống nhờ lại xanh, cuối cùng tiến vào một mảnh có cự thạch trồng chất cổ lão vân hoa. Vân ở trong sinh trưởng kỳ thảo, to lớn vô cùng, có thậm chí cao hơn 10m, vào bên trong giống như là hóa thành côn trùng tí Đáng tiếc là Những này giá trị không cách nào lường được chân quý thần dược đều đã sớm tại mấy ngàn năm thời gian ở trong khô héo. Lúc này lọt vào trong tầm mắt thấy, rách nát khắp chốn hoang vu. Chỉ còn lại một chút khô héo sắc cây cối hài cốt còn dừng lại tại vườn hoa ở trong. Thân ở trong đó, cùng bên ngoài tức chiều hoang mạc cảm giác không có gì khác biệt. Vườn hoa cuối cùng là một tòa thật to cửa ra vào, thông hướng một cái khác trọng đại điện. Tần Tuấn Anh đang chờ tiếp tục hướng phía trước, nhưng lại tại lúc này ầm. Một tiếng vang thật lớn, cửa chính đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Một đạo khôi nô màu tím yêu ma thân ảnh từ bên trong bật ra, đứng vào lúc này Phía sau Bạch Hạc Tinh Quân cũng xa xa đuổi theo, đi vào vườn hoa. Nhìn thấy đối diện người đến, Bạch Hạc Tinh Quân lập tức mừng rỡ, "Từ Quyên, nguyên lai là tiểu tử ngươi, nhanh cho ta ngăn lại nàng." Phát sinh biến cố, Tần Tuấn Anh một trái tim rơi vào hầm băng. Khớp xương rõ ràng ngón tay nắm chặt phổ thương, tái nhợt tinh xảo khuôn mặt nổi lên hiện một vòng tuyệt vọng. Nhưng mà Hưu, để cho hai người đều cảm thấy ngoại ý muốn chính là, Từ Quyên đại quân một mạch sông vào chiến trường, nhìn thấy Bạch Hạc Anh hai người, lại không dừng lại. Mà là tại không trung thay đổi phương hướng, một chỗ ngoặt, nhấc lên phòng, nhìn cũng không nhìn một chút. Cấp tốc hướng phía sau màu bạch kim đại điện phóng đi, giống như phía sau có cái gì hồng thủy manh thú đang đuổi hắn như vậy. Nhìn thấy tình hình như vậy, Bạch Hạc Tinh Quân lập tức giận dữ, trách cứ, "Từ Quán, tiểu tử ngươi điên rồi." Cái này ngập trời công lao đang ở trước mắt, ngươi chạy trốn nơi đâu tự quên đại quân chẳng quan tâm, hai mắt sung huyết phiếm hồng, một trương viên viên mập mạp mặt lúc này lộ ra vặn vẹo hoảng sợ. "Đang chết." Bạch Hạc Tinh Quân thẹn quá hóa giận, dừng lại, "Ta đang tra hỏi ngươi đấy." Ầm. Hắn hai cánh chấn động, thi triển cấp tốc, lôi ra tân Trong chốc lát xuất hiện tại Từ Quên đại quân phải qua đường trước, một quyền xuống. Một quyền này đập rắn rắn chắc, chắc, vội vàng không kịp chuẩn bị, giữa hai bên nổ tung một đạo không khí vòng tròn. Tử quên đại quân trực tiếp bị nện xuống dưới, rơi vào buồn hoa ở trong. Bị Bạch Hạc tinh quân một quyền đập là đầu góc choáng váng, trên đầu mắt Trần có thể thấy toát ra một cái đỏ lên bánh bao. Con mẹ nó ngươi có bệnh a? Tử quên đại quân gật gù đắc ý, một hồi lâu mới lắc ung dung lấy lại tinh thần. Các loại ý thức được vừa rồi phát sinh sự tỉnh, nhìn thấy bình chân như vại bàn tay đứng tại trước mắt Bạch Hạc đại quân, lập tức nổi giận, toàn thân màu tím lam lông tóc đều một chút nổ, cả người nhìn qua bánh vòng. Phối hợp mặt tròn mắt to, ngược lại lộ ra đáng yêu. Con mẹ nó người mới có bệnh. Bạch Hạc Tinh Quân phản đối. Có thể thấy Tử Quyên Đại Quân một bộ tức hỗn hện, muốn giết người bộ dáng. Bạch Hạc Tinh Quân cũng cảm thấy chính mình vừa rồi làm có chút quá lửa, hắn đưa tay sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao bộ này dáng vẻ chật vật. Huyết Đằng Đại Quân đây, hắn không phải cùng ngươi cùng một chỗ hành động sao? Xảy ra chuyện gì? Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Tử Quyên Đại Quân một đường đấu chí đấu dũng, mắt nhìn thấy liền muốn tự tô hành ma chào ở trong đạo thoát. Kết quả bị Bạch Hạc Tinh Quân một tát này cho ngăn lại, phía công sức. Lần này quả nhiên là tức hỗn ngũ khiếu khói bay. có không ra nước mắt. Lúc này vẻ mặt đau khổ, trên mặt đất đi lòng vòng rậm chân chân. Cuối cùng thật sự là tức không nhịn nổi, chỉ vào Bạch Hạc Tinh quân cái mũi nổi giận mắng, "Mẹ nhà hắn, gặp được ngươi cái này mũi heo, thật sự là lao tử phúc khí. Đến cùng chuyện gì xảy ra a?" Đương Đường một cái đại quân, thế mà bị chính mình chọc tức tại chỗ rậm chân, mắt thấy đều muốn khóc ra thành tiếng. Bạch Hạc Tinh quân cũng trận tròn mắt, nội tâm ở trong ngẩn ngẩn dâng lên một cỗ phi thường dự cảm không ổn. "Đừng nói là Bạch Hạc Tinh quân." Ngay cả một bên Tần Tuấn Anh đều nhìn mở rộng tầm mắt. Nàng mới vừa rồi còn đang chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh, từ chiến đến cùng đây, Kết quả một cái trước mắt, khá lắm, sự tình phát sinh 180 độ chuyển biến lớn, thế mà cho mình diễn ra một màn như thế cho hay. Tần Tuấn Anh trong lúc nhất thời sửn suốt, không biết nên tiếp tục chạy về phía trước hay là nên vụng trộm lui về sau. Át. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên chuyển đến một chút chấn động. Kiến trúc trung quanh rung lên bẩy, trong hoa viên hai yêu một người đồng thời nhìn về phía trước mặt cửa lớn đóng chặt huy hoàng đại điện. Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn, lần này nương theo lấy thô to khe hở tại màu bạch kim trên cửa phòng lan trạm. Nguy hiểm nóng bỏng hào quang màu đỏ sẫm từ khe hở ở trong bắn ra mà ra, một sợi, hai sợi, ba sợi. Ầm ầm. Đen nhánh bụi mù nhấp nô, cửa phòng ầm vang nổ tung. Một đạo khôi ngô đen nhánh thân hình từ trong đại sảnh đi ra, toàn thân trên giới huyết khí cuồng trào, thân trên trần trụi, thô to gân mạch giống như cầu long xiển xích quấn quanh toàn thân. Bên trong chạy xuôi không giống như là máu, ngược lại như là nóng bỏng nham tương, tràn ra nguy hiểm quan mang. Tô Hoành tóc dài bay lên, khắp khuôn mặt là sát khí, màu đỏ thâm con mắt tuần sát bốn phía, rất nhanh rơi vào tử quạ đại quân trên thân. Người ngược lại là tiếp tục chạy a, hiện tại làm sao không chạy? Hắn chú ý tới tử quên đại quân bên cạnh còn đứng xứng xứng lấy một đạo khác mà, hành trong miệng thốt ra một đạo yên khí, nên miệng mỉm nghe cười. Thì ra là thế, là tìm tới trợ thủ. Bất quá, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám can đảm cùng bản đô ti động thủ sao? Ta tưởng là ai, Nguyên Lai bất quá là chỉ là một kẻ phàm nhân. Bạch Hạc Tinh Quân vung lên vào áo, đột nhiên hất lên, lông sủ trắng kiện đuổi tiến về phía trước một bước phóng ra, bày ra tư thế. Hắn khẽ ngẩng đầu, mang trên mặt ngạo nghệ thân sắc, cười lạnh nói, "Hôm nay ta Bạch Hạc Tinh Quân ở đây, các ngươi phàm nhân, chớ có làm càn." Tử quên đại quân nhón chân lên, bả vai co lại thành một đoàn, túi đầu, muốn lặng lẽ chạy đi. Nhưng là không thể thành công, bị Bạch Hạc Tinh Quân một phát bắt được cánh tay, kéo trở về. Hắn bất quá một cái thiên quỷ đều không phải là người bình thường, huynh đệ chúng ta hai người liên thủ, chiến vô bất thắng. Thiên hạ này chi lớn, mặc ta bay lượn, chỗ nào không thể đi đến, có cái gì tốt sợ hãi? Bạch Hạc Tinh quân cao giọng cười một tiếng, mười phần tự tin mở miệng nói: "Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung." Tử quên đại quân người đều tê, một đôi mắt to ở trong tràn đầy tuyệt vọng. Mệt mỏi, thế giới này vì diệt đi. Tốt. Nhìn thấy Bạch Hạc Tinh quân như vậy hào hùng, tôi Hoành Ngực lại là cười ha ha. Tử quên đại quân mặc dù thực lực bình thường, nhưng tốc độ coi là thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, mà lại đối phương này làm tầm tầm tiến hiểu rõ thông thấu. Tô Hoành một đường đuổi theo, thế mà quả thực là kém chút bị hắn cho đảo thoát. Ngược lại là Bạch Hạc Tinh quân như vậy không nói hai lời, cứng đối cứng, chính là đầu sắt, một bước đến dạ dày yêu ma, rất là hợp Tô Hoành khẩu vị. Ta liền thích ngươi như vậy trực tiếp làm, chờ một lúc bản đồ ti giết người thời điểm, cũng cho ngươi thông khoái. Tô Hoành cười to một tiếng, xa xa chuyển đến. Khoác lác ai không biết nói, vẫn là đắc thủ dưới đáy xem thực. Bạch Hạc Tinh quân nói, phóng ngựa đến đây đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bạn lấy gì. "Tốt, đây chính là người nói." Tôi hành hai mắt ở trong tơ máu nổ tung, thật sâu hắc khí, kéo theo khí lưu cho bụi, lồng ngực cấp tốc bành trướng hở ra, sau đó đột nhiên mở ra miệng rộng, hướng phía Bạch Hạc Tình Quân cùng Tử Quân Đại Quân hai người chỗ phương hướng, đột nhiên phát ra một đạo đinh thai nhức góc kinh khủng rống to. "Oeng!" Rít lên một tiếng, ầm vang nổ tung. Trong chốc lát 18 đạo tinh hồng lôi đình trực tiếp rơi xuống, mặt đất ầm vang nổ tung. Lưu lại tại phương này to lớn vườn ở trong khô héo cây rương, một nháy mắt bị toàn bộ phá hủy. Vô số khí lưu cuốn lên cho bụi cát không ngừng nổ tung, phương tám hướng cuồn rúc tới. Trong chớp mắt hình thành uy lực kinh khủng, che khuất bầu trời kinh khủng báo cát, mà bị cái này kinh khủng giống to chính diện chúng đích Bạch Hạc tinh quân, càng là lộ ra tuyệt vọng sợ hãi biểu lộ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình một nháy mắt giống như là bị người dùng thiết truy chiếu vào cái hót hung hăng đánh một chút, toàn thân lông vũ một chút toàn bộ nổ tung. Máu tươi giống như dòng suối, từ hai mũi trong miệng cốt cốt chảy ra, rơi vào dưới chân mặt đất. Trong đầu càng là kịch liệt đau nhức vô cùng, căn bản là không có cách suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, con ngươi trống rà, giữa tầm mắt nhiễm lên một tầng máu máu. Huyết quang ở trong, trọng chất hắc vụ không ngừng nổ tung. Một đạo khói mờ bóng người xuyên thấu vô lương, không ngừng đi về phía trước. Thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy miệng đầy sắc bén răng trắng, còn có một đôi hiện giá huyết quan con mắt. Bạch Hạc Tinh Quân giống như là một chút rơi vào hầm băng, bản năng cầu sinh thay thế lý trí. Tại làm ra phản ứng trước, Bạch Hạc Tinh Quân đã đưa tay lôi kéo Tử Quyên Đại Quân hướng về phía trước đây, sau đó chính mình trùng điệp hướng phía dưới một điểm, chống ra hai cánh, cực tốc hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm. Hát vụ ở trong truyền đến một tiếng nổ vang, dần dần tản ra. Ta vừa rồi đến cùng làm cái gì? Bạch Hạc Tinh Quân chỉ cảm thấy một trận rung mình, lắc đầu, trừng to mắt. Theo bụi bặm rơi xuống, hắn nhìn thấy Tử quên đại quân trên thân Long Vũ bay lượn trời đều là, thân thể đã bị xé thành mảnh nhỏ, máu tươi rơi đầy đất. Bạch Hạc Tinh quân kinh dị, lúc này rốt cuộc Minh Bạch vì cái gì trước đó gặp mặt bị chính mình cản lại thời điểm, Tử quên đại quân một bộ tức hồn hiện bộ dáng. Hắn quay người muốn chạy, có thể đã quá muộn. Hắc vụ ở trong, Tô Hoành nghe răng cười thân thể giống như chim ưng, vút qua mà ra. Cấp tốc lấn người đi vào Bạch Hạc Tinh quân trước người, sau đó không nói lời gì một quyền hướng về phía trước ra. Tiếng quyền vang dòng lũ đen nhánh lực tùy theo đè ép mà qua. Bạch Hạc Tinh Quân kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là bị Tô Hoành kinh khủng kinh lực cho phá tan phòng ngự. Kinh lực quét ngang, máu tươi chảy ra mà ra. Bạch Hạc Tinh Quân một cái đầu bay lên cao cao, trong chốc lát sau mới rơi ầm ầm trên mặt đất. Ba. Đấm máu đầu giống như bóng da, lan trên mặt đất động, nhễm bùn đất, cuối cùng chậm rãi dừng lại, cùng một chỗ khác tử quạ đại quân một trương mặt tròn cách không nhìn nhau. Tử quên đại quân trùng trăm ngàn lỗ thân thể khẽ run lên, sau đó nhắm mắt lại, tuyệt không có sinh tức. Ngươi cũng là không gì hơn cái này đối thủ, cao hứng một trận. Tô Hoành đầu mắt nhìn Bạch Hạc Tinh Quân ngưng kết hoàng sợ đầu, lập tức lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Hắn xoay người từ trên thân bạch hạc tinh quân xé rách xuống tới một nắm lớn màu trắng mềm mại lông vũ, đem trên người mình nhiễm vết máu lau sạch sẽ, từng bước một tiến về phía trước. Lúc này hắn mới chú ý tới vườn hoa ở trong còn có một người. Hai người cách không nhìn nhau. Ẩm. Tần Tuấn Anh một chút không có nắm chặt trong tay phổ thường, trực tiếp giật xuống, cắm trên mặt đất. Không nghĩ tới thật sự chính là ngươi. Tô Hoành cầm trong tay vỏ thành một cục màu máu lông vũ tiện tay ném xuống đất, khỏe miệng toát ra, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Chương 220, đạo ngược thiên cương, yêu mà kinh dị. Phong bạo bên trong, Tô Hoành từng bước một tiến về phía trước đi đến. Trên thân đỏ thẫm đáng sợ, giống như áo giáp cơ bắp bị cấp tốc thu hồi thể nội. Nương theo lấy gì rào tiếng vang, lần nữa kích bổ tất sống cắt tốc năng lực. Đại lượng màu đen tinh mịn sợi tơ sẽ lẫn, trên người Tô Hoành hình thành một kiện tiểu dáng đơn giản trường bào. Tô Hoành hinh đệ. Tần Tuấn Anh ánh mắt có chút rung động, khắp khuôn mặt là khó có thể tin hào quang. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Tuấn Anh kinh ngạc. Vấn đề giống như trước, ta cũng muốn hỏi ngươi. Tô Hoành khuôn mặt ôn hòa, nhưng ở nơi này nhìn thấy cố nhân, nội tâm ở trong cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này có thể nói đến nói lớn. Tần Tuấn Anh từ trên bầu trời rơi xuống, cười một tiếng. Nàng vừa định mở miệng giải thích, nhưng một trận mãnh liệt suy yếu nhói nhói cảm giác thuận phần bụng lan tràn toàn thân. Tần Tuấn Anh sắc mặt trắng bệch, một cái lão đạo, kém chút trực tiếp ngã nhào trên đất. Tô Hoành đưa tay hư nhấc, dùng lực hút nâng, Tần Tuấn Anh cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Tình trạng của ngươi bây giờ cũng không quá tốt. Tô Hoành tối đầu, nhìn về phía Tần Tuấn Anh phần bụng. Nơi đó áo giáp bị xé nát, bên trong chính thấm thấu ra vết máu màu đen. Những này vết máu mang theo một cỗ hư bại vị, không, không, không tốt lắm. Tần Tuấn đầu Sau đó cùng Tô Hoành Ôn vừa nói, nếu như không phải ở chỗ này đụng phải Tô Hoành huynh đệ, chỉ sợ ta đã chết ở đây. Kia là đương nhiên, nếu như không phải đụng phải ta, ngươi đã chết chắc. Tô Hoành mỉm cười, không chút khách khí tiếp lời nói. "Anh." Tần Tuấn Anh nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. "Về phần trên người ngươi thương thế, Tô Hoành sở lên cái cảm, xem ở ngươi dẫn ta tu hành hạo nhật thần công phấn thượng, ngược lại là có thể giúp ngươi một cái." Tô huynh chờ có chủ quan. Tần Tuấn Anh hơi biến sắc mặt, vội vàng nhở, "Ma thần xâm nhiễm cực kỳ khó chơi, một khi nhiễm mang theo, lại nghĩ loại trừ, liền phiền thoái. Lấy thiên quỷ cảnh giới cường hãn sinh mệnh lực, Tần Tuấn Anh thương thế trên người không nghiêm trọng lắm. Chủ yếu là ma thần khí tức xâm nhiễm, cần liên tục không ngừng hao phí kinh lực trấn áp, đây mới là nàng hư nhược nguyên nhân căn bản. Mà lại trong khoảng thời gian này thống khổ dây dưa bên trong, Tần Tuấn Anh cũng thật sâu nhận thức đến loại này cổ lão lực lượng cường hãn cỡ nào khó chơi, chỉ cần nhiễm phải một điểm, liền. A. Không đợi Tần Tuấn Anh làm ra phản ứng, Tô Hoành đã đưa tay chỉ về phía trước điều ra. Hạo Nhật thần công ở trong lưng tụ mà thành kinh lực giống như dòng suối róc rách, hội tụ tại đầu ngón tay, bắn ra qua màn, giống như là một vòng tình khiết nóng bỏng mặt trời mọc. Không gian xung quanh vận mèo, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, có thể quang mang ở trong chuyển đến lại là một cỗ lực hấp dẫn. Tần Tuấn Anh trừng to mắt, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Tô Hành là tại dưới mí mắt nàng lấy được Hạo Nhật thần công, tính toán đâu ra đấy cách nay bất quá nửa tháng mà thôi. Vừa vận bên trên tán phát ra khí tức lại nặng nề nóng bỏng, giống như là tại môn thần công này bên trên chìm đắm trên trăm năm. Tuy nói tại chất lượng bên trên còn có chút chiến lệnh, nhưng về số lượng lại hạo như biển sâu vực lớn, làm cho người rung động. Một cô máu tươi đen ngòm từ tần Tuấn Anh vết thương ở trong chảy ra, hóa thành hình cầu, dừng lại tại Tô Hành đầu ngón tay. Cái sau đưa tay một túm, Xuy một tiếng, máu tươi bị nhiệt độ cao bức hơi, hóa thành khói đặc, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. "Tốt, tôi hành vô vô tay, trên mặt một bộ ôn hỏa tiêu dung." Cái này, Tần Tuấn Anh khó có thể tin túi đầu, vừa rồi phát sinh mọi chuyện giống như mơ ảo. Đợi nàng kịp phản ứng, bối rối nàng thật lâu ma thần xâm nhiễm đã từ thể nội hoàn toàn biến mất. Một cố vô cùng nhẹ nhõm cảm giác tự nhiên sinh ra, phản phất giống như là rỡ xuống nặng nề gánh vác, chim bay vô cánh rời đi giam. Mà tại mất đi ma thần xâm nhiễm sau khi áp chế, tần anh phần bụng đáng sợ vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Khí tức trên thân không ngừng kéo lên. rất nhanh khôi phục lại tiếp cận đỉnh phong trạng thái. Không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Tần Tuấn Anh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoành, khỏe miệng có chút nhếch lên, ta có chút lý giải vừa rồi Tôn này yêu ma đại quân vì cái gì như thế sợ người, bực này thể chất nộ tính, quả thật giang người, chưa từng nghe thấy. Tần Tuấn Anh hơi xúc động. Tuy nói trước đó tại Sích Tấn quận thời điểm, đã xa xa gặp qua Tô Hoành xuất thủ lúc dáng vẻ, nhưng ở bên ngoài đứng ngoài quan sát, cùng đặt mình vào hoàn cảnh người khác thể nghiệm là hai chuyện khác nhau. Cho đến hiện tại, tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Tần Tuấn Anh mới đối Tô Hoành cường đại có càng thêm rõ ràng nhận biết. Không nói những ngày nhiều lời, Tô Hoành Kinh ngạc nói, "Nói một chút ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chuyện này ta rất hiếu kỳ." Trên người của ta chạy xuôi viễn hy hoàng tộc hết dịch. Tần Tuấn Anh lúc đầu đối Tô Hoành cũng có chút hào cảm, lại thêm lúc này hai lần ân cứu mạng. Nàng tính cách cởi mở, không làm dấu diếm, đem kinh nghiệm của mình, kế hoạch đều nói thẳng ra, không làm mảy may giữ lại toàn bộ nói cho Tô Hoành. Thì ra là thế. Tô Hoành sờ lên cái cằm, ngược lại là kỳ diệu. "Kia Tô huynh đệ, ngươi làm sao lại tới chỗ này?" Tần Tuấn Anh hỏi. "Ta nghe nói nơi này có kim ô mà tàng, ta đúng lúc cần kim ô chi tâm tu hành một môn công pháp." Nhận được tin tức, liền tới xem một chút. Tô huynh hồi đáp: "Vậy chúng ta mục đích cũng không xung đột." Tần Tuấn anh mày kiếm tao lại, hơi chút sau khi tự hỏi rất nhanh có quyết định, "Ta biết một đầu thông hướng lăng tầm chỗ sâu đường nhỏ, nếu như Tô huynh không ngại, chúng ta có thể đồng hành." Kim mối mật tàng ở trong ta không có quá nhiều cảm thấy hứng thú đồ vật, chỉ cần một chút kim mối chân huyết, trợ giúp sư Tôn chữa thương là đủ. Tô huynh biết Tần Tuấn anh đặc biệt nói như vậy, là sợ hại hắn đến lúc đó trở mặt không quên biết. Hai người mặc dù giao hảo, nhưng dù sao nhận biết thời gian quá ngắn. Húng chi cho dù là huyết mạch tay chân, phụ tử huynh đệ, Có đôi khi tại đối mặt trọng bảo đều sẽ phản bội tương tàn loại hình sự tình phát sinh. Tần Tuấn Anh sớm đem bên trong lợi ích nói do, cũng là sợ hai chọc giận Tô Hình một loại biểu hiện. Đây là nhân chi thường tình, Tô Hình có thể lý giải. Nhưng vẫn là nghiêm túc nói với Tần Tuấn Anh, ta Tô Hình tuy nói không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải không có chút nào ranh giới cuối cùng thị sát hạ người. Nếu như coi là thật tìm tới bí bảo, đến lúc đó phân phối theo lao động là đủ. Mọi người theo như nhu cầu, lần sau có cơ hội còn có thể lại lần nữa hợp tác. Vậy trước tiên cảm ơn Tô hình. Tần Tuấn Anh đôi mắt khẽ nhúc nhích, sau đó cao giọng cười một tiếng, đưa tay hướng về phía trước ôm một cái. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh xuất phát." Tô Hành đề nghị. Đồng thời vận chuyển Hạo Nhật thần công, đem Bạch Hạc từ ngạc hai tên đại quân tàn thi nuốt mất, phòng ngừa lãng phí. Thân là giống chim, hai tên đại quân trên người hết độ không nhiều. Có thể như thế nào đi nữa, cũng là cực kỳ cường hãng thử cấp yêu ma. Theo tiêu hóa hấp thu, đến lúc đó lại là một số lớn điểm thuộc tính nhập chứng. Trước đó tại Vân Trung Thiên bí cảnh rất chết thao thiết, dung hợp yêu hải, quả nhiên là tại Kim Ô mật tàng ở trong phát huy tác dụng lớn. Theo thiết yêu hải mang tới không gian thuộc tính dị dạng dày. Cực lớn biên độ tăng lên Tô Hành duy nhất một lần ăn tổng lượng. Nếu là không có thao thiết yếu hài tương trợ, cho dù là đem Hạo Nhật thần công tu hành đến tiểu thành, tu hành cũng không có khả năng có khoa trương như vậy lượng cơm ăn, nhiều lắm là ăn hai đầu hoàn chỉnh yêu ma đại quân cũng có chút đi không được đường, đến vận công tiêu hóa mới được. Mà bây giờ, dung hợp thao thiết yếu hài về sau, liên tiếp ăn hết 78 tôn hoàn chỉnh yêu ma đại quân, tu hành cũng không có rõ ràng chứng bụng cảm giác, trạng thái phi thường tốt. Trần Tuấn Anh nhìn xem kem chút đem chính mình bước đến tuyệt cảnh ở trong hai tôn đại quân, cứ như vậy hóa thành hài cốt phồng, rất nhanh bị vùi lấp tại báo cắt ở trong. Trong lòng cũng là một tiếng cảm khái, nhưng nàng rất mau trở lại qua thần tới. Gặp Tô Hoành ăn uống no đủ, khẽ vuốt tầm da hiệu, liền một lần nữa đem rơi trên mặt đất vượng thường nhặt lên. Run lên cái đoạt hoa, cong lên người, thả người vút qua, hướng về nơi đến tòa kia màu bạch kim đại điện phóng đi. Mà Tô Hoành cũng không do dự, theo sát phía sau. Một nhỏ một lớn hai thân ảnh, rất nhanh biến mất tại mảnh này vô sinh cơ hoang mạc vườn trồng trọt ở trong. Hô. Cơn phong gào thét, cuốn lên bụi bặm. Hai người rời đi về sau không bao lâu, tối tăm mở mịt báo cắt bên trong, đột xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Phía trước một bóng người hắc vụ áo đen, dáng người không tính nô, nhưng trên thân không hiểu một cường hãn khí tức phát ra. Hắn con mắt cũng cực kỳ là thủ, con người bên trong, hắc, ám kim, huyết hồng, ba loại cấp độ rõ ràng màu sắc đan vào lẫn nhau, giống như vực sâu dữ nhân đoạn lạc, không ai dám nhìn thẳng. Người này chính là vạn yêu quốc ba tên quốc chủ bên trong, trẻ tuổi nhất một vị, kim bằng quốc chủ. Phát giác được lưu lại tại chỗ này vườn trồng chợt ở trong chiến đấu khí tức, kim bằng quốc chủ lông mày cau lại, một sợi khí tức nguy hiểm phát ra. Ầm ầm, giữa hư không một đạo kinh lôi nổ vang. Ô kim sắc khí phách hóa thành thực chất, từ kim bằng quốc chủ trên thân bành tràn. Trong chốc lát bao trùm toàn bộ hoa mạn, tiếng gió rừng Thế gian vạn vật đều giống như bị tính trệ tại hồ phách ở trong. Tất cả báo cắt giống như từ trên bầu trời rơi xuống mưa bụi, toàn bộ bị đọng lại lơ lửng ở giữa không trung. Kim Bằng Quốc chủ giơ tay lên, nhẹ nhàng một vòng. Mặt đất nặng nghề đất cắt vừa đi vừa về nhấp lô, một chút đứt gãy hải cốt máu tươi bạo lộ ra. Tại Kim Bằng Quốc chủ sau lưng, là một tên dáng người khôi ngô, tóc rối của toàn thân lông tóc đen nhánh nhu thuận người lập tự lang. Hai bên trên bờ vai sinh trưởng rất nhiều bằng loại lông vũ, răng nhọn, ánh mắt đỏ như máu, hiện ra hung ác khát máu quằn mang. Đây là Thiên Lang đại quân. Nếu luận mỗi về bề ngoài, Thiên Lang đại quân cùng trước đó chết trong tay Tô Hoành Khôi Lang tinh quân có chút tương tự. Nhưng cái trước khí tức trên thân lại cường hãn không biết bao nhiêu, mà lại cũng càng thêm Khôi Ngô có thần. Nếu như cứng rắn muốn tương đối, nói Thiên Lang tinh quân là vì phong lẫm liệt, thấu ngự một phương thảo nguyên truyền kỳ lang vương. Như vậy Khôi Lang tinh quân chỉ có thể coi là tại đầu đường em nhỏ, chó vậy đôi mừng chủ lang thang chó hoang. Hai người này là Thiên Lang đại quân trong mồm chuyển đến nguy hiểm một bước vọt lên phía trước, ngồi trên mặt đất, đem hai cẩn thận kiểm tra một phen, mau thân phận phân ra, Bạch Hạc tinh quân, Thứ Nguyên đại quân. thế mà toàn bộ đều chết ở chỗ này, trên người bọn họ huyết lục đầu. Bị ăn sống, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cho tới bây giờ đều là yêu ma đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, mà tại mảnh này mật tàng bên trong, không biết phát sinh cái gì, hai tôn đại quân bị ăn làm xóa chỉ toàn. Từ khi bạn yêu quốc sinh ra, còn chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy. Thiên Lang đại quân đầu tiên là cảm thấy chân kinh, trừng bóng mắt. Sau đó cảm thấy kinh dị, toàn thân lông tóc đều một chút dựng lên, một cô ý lạnh tuần tụy xuống bay thẳng trán. Thiên Lang đại quân thử ra, trên thân toát ra màu đen sắc khí. Chương 221, chém đầu ma thần, đúc bia mà còn. Đến cùng là ai làm? Thiên Lang đại quân gầm nhẹ, phẫn nộ mà giữ tợn, bất kính đại quân, đảo ngược thiên cương, ta muốn đem hắn sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Xem ra cái này mật tàng ở trong còn có khác sâu bò. Chim bằng quốc chủ đem ánh mắt thu hồi, bình tĩnh nói, Tần Tuấn Anh thực lực mặc dù không yếu, nhưng đánh hai, chiến thắng sát suất không lớn. Huống chi Bạch Hạc, tử quên đều là chim bằng loại hình yêu ma, tốc độ cực nhanh. Sau khi thất bại, liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể nói đối thủ thực lực ép hai người. Đại nhân, Thiên Lang đại quân lung đầu, nguyên bản nộ cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu như người này thực lực lại thêm tần tuần anh khả năng nắm giữ tình báo. Hai người bọn họ hợp tác, có thể sẽ đối với ngài kế hoạch sinh ra bất lợi. Thiên Lang đại quân cúi thấp đầu, trên mặt viết đầy lo lắng. Thật sao?" Kim Bằng đại quân thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là một bộ bình tĩnh đạm mạc thái độ. "Sâu tuyến cùng sâu kiến cùng một chỗ hợp tác, cũng bất quá là phiền toái một chút sâu kiến mà thôi, không cách nào cho ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì." Kim Bằng đại quân ngắm nhìn nơi xa tối tăm mở mịt bầu trời, bình tĩnh mở nói, "Ta đã lựa chọn sớm xuất thế, như vậy thì đã làm tốt trấn áp hết thẻ chuẩn bị." Liệt Dương môn đại sư tỷ cùng người trước mắt này. "Ha ha." Kim Bằng Đại quân cười lạnh một tiếng đạo, hai người bọn họ, trong mắt ta ngay cả chướng ngại vật cũng không bằng. Đã dám cùng ta là địch, như vậy trực tiếp miễn chết chính là, không có gì tốt để ý. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Khi Bằng quốc chủ đưa tay hư thả, tất cả đất cát toàn bộ rơi xuống biến mất không thấy gì nữa. Hắn một bước hướng về phía trước phóng ra, thân thể hóa thành một tia ô quang không vào cung điện. Giấu ở bên trong vài đầu dị thú phát ra gào thét, nhưng theo khí phách lóe lên, rất nhanh liền triệt để không có động tính. Đây mới là ta vạn yêu quốc quốc chủ khí độ nên có. Mà ở sau lưng hắn, Thiên Lang Đại quân nhìn xem bóng lưng biến mất. Nhịn không được xong quyền một nắm, trên mặt lộ ra hưng phấn hướng tới thần sắc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng người nào dám can đảm cùng quốc chủ là địch. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Lang đại quân trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ bạo ngược. Hắn lúc này mũi chân hướng phía dưới điểm mạnh một cái, rất nhanh cũng đi theo. Một bên khác, Tô Hoành cùng Tần Tuấn Anh hai người trở lại chỗ kia thủy tinh cung điện ở trong. Hai người tại có đen nhánh động cột trên vách tường dừng lại, Tần Tuấn Anh đem chính mình cảm giác bung ra, nghiêm túc phán đoán, rất nhanh thông qua một loại nào đó để lại dấu vết để lại. Tại mấy trục đạo động bên trong, tìm được thông hướng lang tẩm chỗ sâu chính xác thông đạo. Kim O Lăng tầm cấu tạo cùng hoàng thất mộ táng trên thực tế không kém nhiều, chỉ là diện tích bên trên lớn rất nhiều. Tần Tuấn Anh ở phía trước dẫn đường, mà Tô hành thì đi theo vị này, liệt dương môn đại sư tỉ phía sau cái mông. Nàng vừa đi, một bên dùng thanh âm thanh thúy giải thích, muốn thông hướng chủ mộ thất, trên thực tế chỉ có hai đầu đạo đường. Trong đó một đầu chính là thiết kế mới bắt đầu, lưu lại đầu này đừng nhỏ, để phòng bất chắc. Chính là chúng ta hiện tại hành tàu đầu này con đường. Mà đổi thành bên ngoài một đầu, chính là thần đạo. Thần đạo ta đã vừa mới đi xem qua, bị hoàn toàn phá hủy. Bên trong tràn đầy năng lượng loạn lưu, thông hướng ngoại giới. Một cái sơ sẩy bị loạn lưu cuốn đi, liền có khả năng mê thất tại trường sinh tiên chỗ sâu. Đến lúc đó cho dù là có thể còn sống sót, muốn một lần nữa trở về, cũng ngàn khó vận hiểm, cũng không dễ dàng. Mà lại trường sinh tiên bên trong trải rộng nguy hiểm, càng là chỗ sâu, liền càng là như thế. Vượt qua một cái chỗ rẽ, cuối cùng một sợi qua mang, hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Tuấn Anh ba đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, hành dãy ngón tay trắng nõn bên trên toát ra một đạo hỏa quang. Ánh lửa không lớn, nhưng sáng tỏ dị thường, đem phương viên mấy chục mét phạm vi chiếu xạ giống như ban ngày. Hoàn cảnh nơi này cũng dần dần rộng rãi rất nhiều, Tô Hành một mực thấp đầu dần dần cũng có thể nâng lên. Sai mà tính mật động quả không thể nhìn thấy phần cuối, đỉnh đầu trên vách đá rủ xuống rất nhiều thành đũa, dưới chân thì là thật dày một lớp cho bụi. Kỳ quái, Tô Hoành Hơi kinh ngạc nói, đã thần đạo đã bị phá hủy, mà lại đầu này đường nhỏ chỉ có người biết vị trí cụ thể, vì cái gì còn muốn hôn từ bốc lên phong hiểm lại tới đây? Chỉ cần nghĩ biện pháp đem đầu này đường nhỏ cũng cho hủy đi, Tiêu Kim Bằng Quốc chủ không phải vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được kim ô mật à sao? Thần đạo bị hủy, cũng không có nghĩa là không cách nào xuyên qua, chỉ là gặp được nguy hiểm. Tuấn Anh chân thành nói, Kim Bằng Quốc chủ thần thông quảng đại, vài ngàn năm trước mà có thể hủy diệt một nước tồn tại. Mà tới được hiện tại, mượn nhờ ma thần cặn bã tu hành thuế biến về sau, thực lực của hắn đã là không thể đo lường. Hư không loạn lưu đối với người thường mà nói nguy hiểm vô cùng, chạm vào hẳn phải chết, nhưng đối với Kim Bằng quốc chủ mà nói, lại là chưa hẳn, nhiều lắm là thoáng khó giải quyết một chút thôi. Thì ra là thế, đích thật là nên cẩn thận một chút. Tô Hành gật đầu. Hai người đều là cường giả. Lúc nói chuyện công phu cũng đã đi về phía trước khoảng cách rất xa. Trong hắc ám đột nhiên dâng lên một vòng ánh sáng, Tần Tuấn Anh đưa tay ngón tay giữa nhọn quang mang dập tắt, đến bạch càng thêm nồng đậm. Anh hướng về phía trước đột nhiên nhảy lên, Tô Hoành cũng theo sát phía sau đội theo. Ẩm. Hai người một trước một sau từ vách đá ở trong nhảy xuống. Lúc này mới phát hiện đi đến vùng cung điện này mặt khác một chỗ hành lang ở trong. Trước mắt trên trần nhà lơ lửng rất nhiều đăng hình thủy tinh, phát ra sáng tỏ quá mang, đem biển kiến hành lang chiếu rọi, giống như ban ngày. Hành lang Tô Hoành đưa lưng về phía một bên là thô giáp với đá, mà trước mặt một bên thì là một bộ hoàn chỉnh bao la hùng vĩ bích họa. Cái này bích họa không biết là dùng cái gì thuốc màu bôi lên miêu tả mà thành. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, thế mà không chút nào phai màu. Bên trong sắc thái rõ ràng, trên đó mỗi một chỗ chi tiết đều sinh động như thật. Nhìn lên một cái, thế mà giống như nhìn thấy một ít chân quý võ đạo căn bản đồ, tại nội tâm ở trong trống giống hiện ra rất nhiều hiểu ra. Tô Hành Chỉ một cái liếc mắt nhẹ nhàng lướt qua, lực chú ý liền bị hắn hấp dẫn, tại bích họa bên trên hơi chút dừng lại. Bức tranh chính giữa là một đen một trắng hai viên mặt trời, xung quanh thì theo thứ tự là khô cạn đốt cháy khét đại địa, nghiêng bầu trời, bị cắt đứt hỏa tan dãy núi, còn có từ trên không trung liên miên rơi xuống quần quần sao trời. Không thể đếm hết phàm nhân trên đó, trong đó một chút trên mặt trống cổ, hóa thành một mà đổi thành bên ngoài một chút thì thân hình vật mẹo, bị ô nhiễm dị hóa thành không phải người chi hình. Đây là vài ngàn năm trước Kim Ô cùng vực ngoại ma thần đại chiến lúc chẳng cảnh. Tô Hành giật mình. Không tệ. Tần Tuấn Anh khẽ bất cảm, ánh mắt đồng dạng đang vẽ trên mặt dừng lại. Bức tranh chính giữa, màu trắng mặt trời đại biểu Kim Ô, mà đổi thành bên ngoài một viên màu đen mặt trời tất nhiên đại biểu vị kia phá hủy toàn bộ viễn hy, đem nó hóa thành đất khô cằn tuyệt cảnh ma Hành hai tay khoanh trước người, nhíu mày, ta một mực có một cái nghi vấn. Tần Tuấn Anh quay đầu nhìn lại, liền nghe hắn tiếp tục nói, "Tôn này ma thần đến cùng là từ chỗ nào mà đến?" lại bị Kim Vũ phong ấn tại địa phương nào? Tiên điêu ma thần hẳn là đến từ Trường Sinh Thiên Chỗ sâu, xuyên qua Thần Thoại Chiến Trường, sau đó giáng Lâm Viễn Hy, cho ta tiên tổ mang đến thai họa ngập đầu. Tần Tuấn Anh tở dài một tiếng, bình tĩnh trả lời. Thần Thoại Chiến Trường, đó là cái gì? Tô Hành lại hỏi. Xoẹt xẹt. Tần Tuấn Anh đem phía sau áo choàng kéo xuống đến lớn chừng bàn tay một mạnh. Nhìn thấy khối này áo choàng sao? Tần Tuấn Anh đem Phượng Thương để ở một bên, một cái tay nắm khối vải, nhìn về phía Tô Hành. Cái sau gật, gật đầu, Tần Anh liền thần nghiêm một chút, tiếp tục nói, Trường Sinh Thiên cùng thế giới hiện thực, là khối này vải vóc hai mặt. Tình huống bình thường tới nói, giữa hai bên chỉ có thể ảnh hưởng lẫn nhau, không cách nào tiếp xúc. Cho dù là bây giờ trường sinh tiên tiếng vọng tại từng bước làm sâu sắc, trên thực tế cũng chỉ là khối này bảy độ dày tại biến mỏng, giữa hai bên bích trưởng vẫn tồn tại như cũ. Mà lại mặc kệ là yêu ma vẫn là nhân loại, muốn xuyên qua tầng này bích trưởng đều cực kỳ khó khăn, phải bỏ ra to lớn đại giới. Nhưng có một loại tình huống là ngoại lệ, đó chính là thần thoại chiến trường. Xuy. Tần Tuấn Anh đưa tay tại áo choàng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Theo màu đen xương ngủ tỏa ra, lớn chừng bàn tay trên tấm vải, lập tức xuất hiện một đạo trước sau thông thấu chỗ trống. Nhìn thấy không? Tần Tuấn Anh xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng điểm xuất hiện tại ảo chưởng bên trên chỗ trống. Một cái hú. Tô Hành Nghiêm đột nói: "Không tệ." Tần Tuấn Anh trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười, nhưng rất nhanh biến mất. Nàng nhẹ gật đầu, tiếp tục giải thích nói: "Thần thoại chiến trường chính là xuất hiện tại màn che bên trên chỗ trống. Nó trực tiếp đem Trường Sinh Thiên cùng thế giới hiện thực liên thông. Thế giới hiện thực nhân loại quân đội có thể tự do tiến vào, thu hoạch yêu ma, thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Mà Trường Sinh Thiên bên trong yêu ma cũng có thể thông qua thần thoại chiến trường giáng lâm phàm trần, khuyết chương chính lãnh địa, chế tạo chóc, thông qua thôn phệ phàm nhân cực đoan cảm xúc cấp tốc tăng lên lực lượng." Vư ngoại ma thần thông qua thần thoại chiến trường giáng lâm phàm trần, tình huống như vậy nhiều không? Tô Hoành hiển nhiên hơi kinh ngạc, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thần thoại chiến trường. Trừ ra trước mắt phong ấn vực ngoại ma thần kim ố bên ngoài, Tô Hoành còn nghĩ tới Bá Long. Từ Vân Trung Thiên bí cảnh ở trong đạt được tin tức, Bá Long đem thiên ma cháy phong ấn tại ngoại hải về sau, liền không còn có tin tức. Ngàn năm tuế nguyệt tung dung, cũng không biết sống hay chết. Vẹn vẹn giáng lâm tại Viễn Hi tôn này ma thần, liền đem một nước chi địa cảnh. Mà so kim mạnh hơn nhiều. Ngay cả hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết cháy nếu như từ phong ấn ở trong chạy đến. Vậy đơn giản là, hình tượng quá đẹp, không dám tưởng tượng. Bất quá tôi hành bên này khoảng cách ngoại hải cách xa nhau cách xa và dặm, loại này không cái bóng sự tình cũng không cần đến hắn quan tâm. Nói thực ra, trước kia những chuyện tương tự cũng không hiếm thấy. Tần Tuấn Anh chân thành nói, căn cứ điện tịch ghi đi chép, nhân loại từng có qua một đoạn tương đương hắc ám thời gian, hoặc là bị xem như xúc vật nuôi nhốt, hoặc là chính là như là viễn hy như vậy, tại một ít cường đại thần thú che chở cho miễn cưỡng sinh tồn, giữ lại hòa chủng. Nhưng bây giờ những chuyện tương tự rất ít đi. Tần Tuấn Anh đôi mắt bên trong hiện lên một sợi ánh sáng nhạt, tiếp tục nói, từ đại chu hoàng lập đến nay, đời thứ 3 đế hoàng muỗi một cái đều công tham tạo hóa, tu hành đến cảnh giới khó mà tin nổi. 10 lần trời trình, 10 trận chiến 10 nhanh. Khai cương khuế thổ, chém yêu vô số. Tại Đại Chu hoàng triều đỉnh phong nhất thời kỳ, toàn bộ thần thoại chiến trường đều bị xem như đất liền. Đế quốc cương thổ thậm chí một mực lan tràn đến Trường Sinh Tiên chỗ sâu, chằm ma thần đứng đầu, Rubia lấy tế tiên tổ mà còn. Nói đến đây, Thần Tuấn Anh trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vòng ngương tới, theo bản năng ngửa ngực trước xuống mãn, ở trong tràn ngạo, đáng chưa thể ở cái kia ẩm ẩm dậy thời đại, về phần hiện tại Đại Mặc dù vẫn như cũ cường thịnh, nhưng đã lộ ra xu hướng suy tàn, không còn đỉnh phong. Đại Chu hoàng đế người bị thương nặng, cũng cùng thần thoại chiến trường có quan hệ. Tô Hành đột nhiên hỏi: "Cho đến ngày nay, chuyện này đã không phải là bí mật gì, ngay cả hắn đều có chỗ nghe nói." Ừm. Tần Tuấn Anh gật đầu, tình huống cụ thể ta không rõ ràng, nhưng rất có thể là thật. Nhất là Khô Lâu Nguyên và Diêu Quốc những thế lực này nhau nhau xuất thế. Nếu là thường ngày, đã sớm phái binh đem nó hết thể chu diệt, nhưng bây giờ, nhưng vẫn không động tĩnh gì. Phản ứng như vậy, không thể nghi ngờ là nói rõ rất nhiều chuyện sẽ xảy ra. Nếu là Đại Chu hoàng triều nga xuống, Khổng lồ như thế cưỡng thịng vùng triều, nhấc lên sóng biển đơn giản không dám tưởng tượng. Cho dù là Tam đại tiên tông dạng này đỉnh cấp thế lực, đều người người cảm thấy bất an. Tại góc nhặt tử lực, là Tiếp xuống biến cố làm chuẩn Tần Tuấn Anh mím mím khỏe miệng, có chút xấu hổ nói, thật có lỗi, ta có chút kéo xa. Không sao, Tô Hành Mịm cười nói, ta ngược lại thật ra thu hoạch rất nhiều. Bất quá nơi này xác thực không thích hợp cho chuyện, chính sự quan trọng. Tần Tuấn Anh ngón tay nhấc trà xác, đem trên tay áo choàng nhóm lửa, sau đó hô thổi, hóa thành cho tàn tán. Nàng đưa tay đem bên thai xoa xuống sợi tóc vậy ở sau, đó, cười văn nói, nếu như Tô huynh đối với mấy cái này sự tình có hứng thú các loại chúng ta từ đây rời đi, mua chút rượu thịt các loại về sau có cơ hội ngược lại là có thể hảo hảo nói chuyện. Ha ha ha. Hà. Tôi huynh cười nói, nào có phiền toái như vậy, chờ một lúc chém xuống kim bằng quốc chủ đầu lâu. Dùng tên kia bảo huyết nhấm rượu, thịt chim làm đồ ăn, sao không có thể uống một phen. Đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Tần Tuấn Anh con mắt ở trong lóe ra không hiểu thần thái. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói Kim Ố đem vực ngoại ma thần phong ấn tại nơi nào. Hai người hướng phía cuối hành lang đi đến. Nơi đó là một tôn to lớn bạch kim cửa ra vào. Trên cánh cửa khắc rõ cổ lao đồ đằng, giống như là hai gốc cây quanh sinh trưởng cùng một chỗ cây cối, tán cây xanh đúng tươi tốt, che khuất bầu trời. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Tần Tuấn Anh cười khổ nói, bất quá đại chiến kết thúc hậu kim ô tình trạng đã cực kỳ hỗn bét, hẳn là không có cách nào đem ma thần phong ấn qua xa. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngay tại giang ngạc một đời phạm vi bên trong, Tô Hoành Im lặng nói, đây không phải hướng dưới mông chôn một lôi, tùy thời đều có thể dẫn bạo. Chỉ có thể tin tưởng hậu nhân trí tuệ. Hai người tới trước cửa Tần Tuấn Anh cắn nát ngón tay, nhẹ nhàng đụng vào tại trên cánh cửa. Hai góc ôm ở cùng nhau cây cối đồ đằng trong khoảnh khắc được thắp sáng, lẫn nhau mở ra, sau đó thế mà tại một trận lá cây gì rào tiếng ma sắt bên trong lẫn nhau tê dợi. Ầm ầm. Cổ lão nặng nề tiếng ma sắt bên trong, cửa chính chậm rãi rộng mở. Tương chùm sáng tỏ ánh sáng nóng bỏng mang từ khe cửa ở trong bắn ra mà ra, hóa thành thủy triều, nhấc lên sợi tóc góc áo, đem Tô Hành cùng Tần Tuấn Anh hai người bao phủ trong đó. Chương 222: Kim ố biến, Di Phúc tử. Nóng bỏng cuồn phong tới, lên đất cát, đánh vào trên mặt, mang đến từng đợt rất nhỏ đâm nhói cảm giác. Tôi hình có chút méo mắt lại, rất nhanh thích đứng lăng tầm ở trong mảnh liệt qua mang. Nơi này là một mảnh hoa mạc, bầu trời trong suốt không mây, trên bầu trời lơ lửng một vòng màu đen mặt trời, phát ra quang mang. Trung quanh là hở ra núi lớn, bị bụi bặm che đậy, lại thêm quần quần sóng nhiệt vặn bẹo không khí, có vẻ hơi mông lung, thấy không rõ cát. Mà tại bí cảnh chính giữa thì là một đạo đứng vững mà lên cổ thụ. Tây đại thụ này cùng cửa phía ngoài hộ bên trên nhìn thấy đồ đằng có chút cùng loại, là hai gốc to lớn cây tối quấn quanh dung hợp lại cùng nhau. Đen nhánh từng cục thân cành hướng phía bốn hướng lan tràn, giống như lọng che, che khuất bầu trời. Trên cảnh cây vốn nên sinh trưởng lá xanh hoa hồng, nhưng bây giờ bị ma thần khí tức chỗ xâm nhiễm, toàn bộ khô héo, phóng nhãn thấy một mảnh khô vàng. Bất quá dù vậy, viên này như dãy núi khủng lâu cây tối khí tức vẫn như cũ bao la hùng vĩ, mêng mông khí tức đập vào mặt, giống như là đem trọn phiến bí cảnh trời cùng đất treo chổng. Lá như tang, lại có châm mở hoa hồng. Cây hai hai đồng căn nô sinh, càng dựa vào nhau, là lấy tên là phụ tang. Tần Tuấn Anh mang trên mặt rung động thần sắc. Nhớ tới trên điện tịch liên quan tới nơi Lady Chep, nhìn về phía Hành, giọng nói, đây chính là trong truyền thụ, đáng tiếc tại tháng năm dài đằng ở trong Không có sinh cơ, chỉ còn lại một bộ hải cốt, bằng không trước mắt phong cảnh sẽ còn càng thêm bao la hùng vĩ. Đích thật là tốt phong quang. Tô Hoành gật đầu. Phù tăng thánh thủ cao có ngàn mét, đứng sừng sững ở trước mặt giống như là một tòa nguy nga núi lớn. Tô Hoành đứng tại cây đại thụ này trước mặt cùng một con run dế không sai bịt lắm, hiếm thấy cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Duy chỉ có một điểm. Tô Hoành sờ lên cái cằm, lông mày nhữ lên, kim ố ở nơi nào. Có lẽ tại phù tăng thánh thủ phía trên. Tần Tuấn Anh cũng có chút không xác định. Dù sao khoảng cách Kim Ô vẫn lạc đều đã thời gian qua đi ngàn năm, Lăng Tẩm ở trong cụ thể tình huống như thế nào, Tần Tuấn Anh cũng không biết. Có lẽ lúc trước căn bản không có ghi chép liên quan tư liệu lưu truyền tới này, cũng có thể là là tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong bị thất lạc, cũng có thể. Đi lên trước nhìn kỹ hăng nói, "Tôi hồi nói." Từng. Tần Tuấn Anh gật đầu, sau đó thấp giọng nói, "Phải cẩn thận, tình huống nơi này có chút cổ quái." Ta minh bạch. Tôi hoành gật đầu, thần sắc cũng theo đó nghiêm túc một chút. Dưới tình huống bình thường tới nói, Kim Ô tại đem chính mình táng nhập Lăng về sau, đã đem ma thần ấn. Có thể lăng tẩm lần nữa mở ra, bên trong lại khắp nơi đều là ma thần xâm nhiễm vết tích, cái này hiện nhiên không thích hợp. Nếu như coi là thật xảy ra chuyện gì đáng sợ biến cố, như vậy không hề nghi ngờ, lăng tầm chỗ sâu, cũng chính là Tô Hoành Tần Tuấn anh hai người hiện tại vị trí địa phương, chính là biến cố đồng ổn. Mặc dù lúc này tiến vào bên trong, lọt vào trong tầm mắt thấy một mảnh yên tĩnh. Nhưng trên thực tế, nơi này rất có thể là toàn bộ bí cảnh ở trong chỗ nguy hiểm nhất. Coi như Tô Hoành đối với mình thực lực có tự tin. Tại đối mặt dính đến vực ngoại ma thần, thượng cổ thần thú tình huống dưới, cũng không dám chủ quan, đem chính mình báo động tăng lên tới cực hạn. rất lực cảm toàn bộ bu ra, quanh thân 300 mét phạm vi bên trong bất kỳ cái gì gió thổi qua lay, đều không thể đảo thoát Tô Hành cảm giác. Mà tần tuấn anh càng đem thuộc về thiên quỷ siêu cảm giác tăng lên tới cực hạ, con mắt ở trong hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Nắm chặt trong tay phù thường, cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau lưng Tô Hành. Bạch. Hai người cùng một chỗ vừa rơi xuống. Rất mau tới đến phủ tăng thánh thụ chạc cây bên trên. Cây phủ tăng cao có ngàn mét, phía trên tùy tiện một cây chạc cây cũng có rộng hơn 10 thước, có thể tùy tiện song song chạy hơn 10 con xe ngựa, đi ở phía trên cùng quá lớn đường cái đồng dạng. Dọc theo cây một đường hướng về phía trước, Cuối cùng là một mảnh màu đen to lớn tổ chim. Tổ chim đường kính vượt qua 100m, ở vào phù tang thánh trụ chính giữa. Dùng một loại nào đó màu đen nhánh cây dựng mà thành, nhìn qua 10 phần tử rắn, dưới ánh mặt trời hiện ra một tầng tỉ mị kim loại sáng bóng. Phanh phanh. Tô Hoành đưa tay ở phía trên gõ gõ. Một trận kim thiết va chạm tiếng vang từ hở ra tổ chim bên trong chuyển đến. Quay đầu cùng Tần Tuấn Anh mắt nhau, Tô Hoành lại lần nữa nhảy lên, đi vào tổ chim biên giới hở ra trên nhánh cây. Bên trong trống rỗng, tại dưới đáy lưu lại một chút vết máu cùng lông vũ. Đều hiện lên màu đen, phát ra tiếng hôi, hiển nhiên là bị ô nhiễm. Kim ố không ở nơi này. Tần Tuấn Anh đi theo Tô Hoành bên cạnh, lông mày nhíu lên, hơi biến sắc mặt. Tô Hoành ánh mắt híp lại, chóp mũi có chút co rúm. Mùi máu tươi từ bốn phương tám hướng chuyển đến, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn năm, cũng chưa từng hoàn toàn tan đi. Mũi chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, dùng lực hút để cho mình lơ lửng giữa không trung, hướng phía hương vị chuyển đến phương hướng nhìn ra xa. Quả nhiên tại mất đi sức sống ố vàng trên cánh cây, thấm vào rất nhiều vết máu màu đen. Tô Hoành trong đầu hiện ra một hình ảnh, bản thân bị trọng thương bị ma khí tức xâm nhiễm kim ố tỏi tọt, dừng lại tại tổ chim ở trong. Đem trên người mình bị ô nhiễm huyết nục kéo xuống, máu tươi tung tóe mà ra, đem ngàn mét cao phủ tang thánh tụ nhuộm đỏ. Đến cuối cùng máu tươi ở trong ô nhiễm xâm thấu thân thể, cấp đi sinh cơ, khiến cho hắn tại 5 tháng dài đẵng ở trong suy bại khô héo, biến thành hiện tại bộ dáng này. Như vậy, kim ô chỗ chính là. Và anh! tôi hành trong đầu trong chốc lát hiện lên một vòng ánh sáng." Ở trên trời, Tần Tuấn Anh cùng Tô Hoành nghĩ đến một khối, hai người đồng thời ngầm đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Giữa bầu trời xám xịt, lơ lửng một vòng màu đen mặt trời, ra khắp nhiệt quan mang. Mặt trời ở trong hiện hiện một đôi đỏ như máu con người, nhìn chằm chằm cây phù tang bên trên hai người. Tần Tuấn Anh cảm giác chính mình toàn thân trên dưới lông tơ một chút toàn bộ đứng đấy, như thế nóng bỏng hoàn cảnh, thấy lạnh cả người lại tại trong lòng quy tán. Kim ô, còn sống? Tần Tuấn Anh đôi mắt rung động, khó có thể tin. Từ màu đen mặt trời ở trong cảm nhận được núi thây biển máu hung lệ khí tức đập vào mặt, sau đó càng thêm đáng sợ sự tính phát sinh. Mặt trời ở trong màu đen kim ô một tiếng rít, hai cánh chóng ra, kéo theo ngập trời lật hòa tan hư không, sau đó vỗ cánh vừa bay, hướng phía Tô Hoành Tần Tuấn Anh hai người quần quật mà tới. Cái mô hình thể vốn là vô cùng to lớn, giương cánh vượt qua 200m, lại thêm đầy trời liệt hỏa, kia bi thế đơn giản giống như là một mảnh thiên hà chúc xuống, ngày tận thế tới. Tần Tuấn Anh cảm giác mình tựa như là đối mặt thiên thai thú nhỏ, không thể chống cự, cũng không cách nào dễ rửa, chỉ có thể run lẩy bẩy chờ đợi diệt vong ác mộng điểm báo giáng lâm trên người mình. Sớm tại ngàn năm trước cũng đã chết rồi, hiện tại còn lại bất quá là một bộ bị ma thần khí tức xâm nhiễm chi phối hài cốt. Gió mạnh bên trong, Tô Hành Bình tĩnh âm truyền vào trong thai. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, đi vào Tuấn Anh trước người, bất quá, dù vậy, cũng tuyệt đối xem như cái đối thủ khó dây dưa. Nhìn qua trước mặt Khôi Ngô thân hình, thi biến kim ô mang tới áp lực khủng lồ bỗng nhiên tiêu tán trong không. Hô, Tần Tuấn Anh sung mãn bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nàng lúc này mới một lần nữa cảm nhận được trái tim tại lồng ngực ở trong nhẹ lên, chậm rãi lấy lại tinh thần. Mà Đi sau phát hiện mình trên trán đã chạy ra một tầng mồ hôi lạnh, có chút quật lại tóc mai dán tại da thịt trắng non bên trên. Chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Cương Địch trước mắt, Tô Hành Thanh âm bên trong ngược lại mang theo một vòng nhẹ nhõm. Hắn cũng không sợ hãi tại bối cảnh ở trong gặp được nguy hiểm. Nửa lại lo lắng 5 tháng dài đằng đẵng trung kim ô biến mất không thấy gì nữa, hiện tại hấp nhập rơi xuống, vừa vặn là bỏ đi Tô Hành lo lắng. Mà lại kim ô bày ra uy thế càng mạnh, càng nói rõ hắn thể phách cường hãn, đối với hắn về sau ngũ tạm tu hành mang đến ích lợi cũng liền càng thêm rõ ràng. Vậy liên phiền phất Tô Hành, tần tuấn anh tương đương dứt khoát, cũng không cậy mạnh. Vạn sự cẩn thận là hơn. Nàng thấp giọng khuyên bảo một tiếng, sau đó liền thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về sau lao đi, cho cả hai mở không gian, tránh cho bị chiến đấu mang tới dư uy tác động đến. Trong truyền thuyết thần thú kim ô Tôi hoành sợi tóc giơ lên, ngẩng đầu nhìn trong vòng trời náo tới trước mặt đen nhánh kim kimono, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, khả năng coi là thật không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, cùng ta so sánh, ngươi vẫn là trên lệch quá xa, nghỉ ngơi đi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong chốc lát kích hoạt long huyết. Tôi hoành thân thể bành trướng, khói lặc cuồn cuộn, đen nhánh kinh lực giống như hà triều, hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc quét sạch làm tràn. Trên bầu trời kinh lôi nổ vàng, tôi hoành năm ngón tay nắm chặt thành quyền, cánh tay phi tốc huyết bành Sau đó một hướng về phía trước đánh ra bá long ám hải. Hai cỗ dãy núi hải khiếu lực lượng khổng lồ trong hư không lẫn nhau đè ép, va chạm, gây nên kịch liệt bão tạp. Liên miên hắc hỏa bị giập cắt, từng vòng từng vòng nóng bỏng kình phong hướng ra phía ngoài quét tán. Tại Tô Hành dưới chân, ngàn mét cao phủ tang hải cốt đều tại kịch liệt lay động, khe hở lan tràn, không ở có thô to chạc cây gì rào rơi xuống. Kim ô đã vẫn đi ngàn năm có thừa, bây giờ còn lại bất quá là một bộ thi hải. Hắn uy thế vẫn như cũ kinh người, nhưng trên người sinh cơ cũng đã không tại. Cả hai đụng vào nhau, tiêu đốt hư bị tắt, mà Hành người lại quần quần Giống như hải triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng Quần quần mà tới, đập tại Kim Ô trên thân. Kim Ô lại lần nữa bắn ra một tiếng quát vang, vang động núi sông, bén nhọn tiếng gầm giống như một thanh vô hình lợi kiếm quét ngang hư không. Rang rắc. Tô Hành Chỗ thu to nhánh cây bị chém đứt, toàn bộ rụng xuống. Mà hắn lại dưới chân một điểm, giẫm bạo không khí, tại một trận khí lãng tiếng oanh minh bên trong bay đến giữa không trung. Ngay sau đó hai tay xuất liên tục trọng quyền, một đạo tiếp lấy một đạo dài đến 100 mét hình mũi khoan khí lãng đánh vào Kim Ô trên thân. Màu đen long vũ bay loạn, Kim rơi xuống, cùng to lớn phù tang hải đụng vào nhau. Ngay sau đó không nhìn rõ bất cứ thứ gì, Kim ô thi hải khí tức cùng Tô Hoành trên thân tán ra kình lực động vào nhau. Giữa hai bên phát sinh sương nay chưa từng có nổ lớn, cuốn tới kình phong phá hủy hết thảy. Phu Tang Hải cốt đất thành từng cục, mạnh vụt hướng phía bốn phương tám hướng bao táp mà đi. Trên mặt đất tầng tầng đất cát bị cuốn lên, hình thành đen nhánh bao cát, mà tại mênh mông rộng lớn bên dưới vòng trời, từng đạo giống như sừng dê gió lốc hình thành, uy lực kinh người, khí tượng to lớn. Tại khai chiến trước, Tần Tuấn Anh phát được không ổn, xa xa không sao cũng có hạn, cả hai giao ba tràn mỗi một góc. Nàng vẫn là chưa từng may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị khí lang đánh bay. Trung điệp đụng vào xa xa một đạo dốc đứng trên vách núi đá. Vách núi sụp đổ, nham thạch mảnh vụn hỗn tạp tần tuấn anh thân thể cùng nhau rơi xuống, hình thành một vùng phê tích. Trong chốc lát về sau, tần tuấn anh đẩy bụi đất từ bên trong chui ra. Thật khoa trương. Cảm độ được mặt đất chuyển đến chấn động mãnh liệt, tần tuấn anh một trận tâm thần run rẩy. Nàng trên sợi tóc nhiễm lấy bụi đất, nhìn như chật vật. Nhưng tiên quỷ cảnh tu sĩ thể phách cường hãn, cũng là không đến mức bội vậy nhận cái gì thương tuấn anh đem ép trên người mình đất đá đẩy ra, từ bên trong chui ra. Vừa dự định chuyển sang nơi khác cần nút, nhưng nàng rất nhanh dừng lại, trên mặt lộ ra kinh nghi thần sắc. Mày này mặt tàng loạt vào trong tầm mắt thấy, tối tăm mờ mịt một mảnh, vô sinh cơ. Có thể chỗ này vách núi phụ cận lại có hoa trắng cỏ xanh, tới gần về sau, mơ hồ còn có thể từ vách đá khác một bên nghe được dốc rách tiếng nước chảy. Một cỗ tươi mát giật giảo sinh cơ tản ra, cùng cảnh vật xung quanh lộ ra không hợp nhau. Tần Tuấn Anh phát giác được dị thường, đưa tay đụng vào trước mắt vách đá, sau đó dùng sức đẩy. Chương 223: Kim Liên chứng thận, dung hợp trái tim. Rang rắc. Trải qua vừa rồi một chút va chạm, vách đá đã tương đương yếu ớt, Tần Thuấn Anh thoáng sức, liền có khe hở ở trên lan tràn. Sau đó nàng đưa tay dùng sức hướng về phía trước đẩy, vách tường trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ, cho bùi đá vụn rì rào rơi xuống. Các loại màu xám bụi mù dần dần tản ra, bên trong rõ ràng là một phương động quật. Động quật mặt đất bao trùm mềm mại bãi cỏ, còn sinh trưởng lấy một chút màu vàng nhạt báo hoa. Hai bên trên vách tường khảm nạm thủy tinh, phát ra quang mang. Trong này đến tuột cùng cái gì? Vì cái gì Kim Ô đã người bị thương nặng, còn cố ý giấu đi dạng này một tòa động quật. thêm dày đặc, xoay người đầu, vào động ở trong. Bên trong nước nồng hậu đặc, xua tán đi bên ngoài hoàn cảnh ở trong nóng bỏng. Liền ngay cả Tô Hành cùng Kim Ô hài cốt chiến đấu dư ba đều bị một cỗ vô hình lực lượng cắt giảm, mặt đất đã không còn rõ ràng chập trùng. Dọc theo chật hẹp động quật một đường hướng về phía trước, mấy chục bước về sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Bên trong là một tòa quang mang sáng tỏ nham thạch đại sảnh, trung ương một tòa thành tịnh trong suốt đầm nước, mà đầm nước chính giữa thì là một đóa hoa sen vàng, hoa sen tổng cộng có 12 cánh la sen. Mỗi một phiến la sen đều giống như dùng ngọc thạch điêu khắc thành, tinh khiết trong suốt, bên trong không có chút nào tạp chất. Mà tại hoa sen chính giữa thì là cao cỡ một người màu vàng sẫm chứng thần. Trên đó Đường Vân tự nhiên có phù tang thánh thủ, viễn cổ mặt trời, còn có tiên dân tế tự, kim liên trên trời rơi xuống, ảo diệu vô tận, cơ hội là trời sinh kinh văn. Nếu là có thể đem những đường văn này lĩnh hội, tất nhiên là ảo diệu vô tận, có thể đúc thành một đạo không thua gì hạo Nhật thần công dạng này đỉnh tiêm phương pháp tu hành. Nhưng mà đây hết thảy đều chẳng qua là vật làm nền mà thôi. Về phần cái này chứng thần chủ nhân, không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể minh bạch. Chắc không được, nguyên lai like là dạng này. Trần Tuấn Anh nhìn chằm chằm trên ngài sen chứng thần, ánh mắt trong suốt có chút rung động. Sau một hồi lâu, nàng sung mãn lồng ngực chập chủng, lúc này mới thở dài ra một hơi. Định Phong thời kỳ Kim Ô coi như không bằng chân lòng, cũng là thần thoại cấp bậc dị thú. Bình thường tới nói, không phải tùy tiện một tôn vực ngoại thiên ma liền có thể người giả bị đụng tồn tại, cho dù là đánh cái xuất kỳ bất ý, cũng là như thế. Nhưng mà trận chiến kia lại hết sức gian nan. Trong đó Cố Nhiên có vực ngoại thiên ma thực lực mạnh mẽ, tính cách xảo trá nguyên nhân, còn có một cái trọng yếu nhân tố, chính là đoạn thời gian kia bên trong, Kim Ô thai nghén rồng roi, lâm vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược. Viễn Hi hủy diệt, đến cùng là một trận ngoại ý mớn, vẫn là nói cố ý hành động. Tần Tuấn Anh không khỏi đang nghĩ Trường Sinh Thiên bên trong một chút cường đại ma thần, đang cố ý nhằm vào hiện thế thần thú. Kim ô chết, thần hoàng trọng thương. Liền ngay cả vô cùng cường đại bá long đều mất đi tin tức, không biết hạ lạc. Lần trước nhìn thấy thần thú xuất thế, vẫn là lúc nào? Có lẽ đã có ngàn năm. Nang ẩn ẩn phát giác được trong đó dị thường. Nhưng thuế nguyệt tung dung, lưu truyền xuống tin tức quá ít, tự nhiên không cách nào được cái gì hữu dụng suy luận. Mà lại, thật là đáng tiếc. Thân là thiên quỷ, cảm giác dị biến. Cho dù chỉ là xa xa nhìn lên một cái, Tần Tuấn Anh liền đánh giá ra trước mắt viên này chứng thần đã đoạn tuyệt sinh cơ. Cho dù là Kim Ô nỗ lực hết thảy, đem trên người mình huyết nục sinh sinh xé sạch, nhưng cuối cùng vẫn là không thể gạch chế ma thần khí tức xâm nhiễm. Viên này sinh non xuống tới chứng thần lọt vào ô nhiễm, lại không sinh mệnh khí tức, không có khả năng có sinh mệnh từ bên trong nấp ra. Bất quá, Kim Ô làm như vậy có lẽ cũng có hắn một phen tâm ý. Tần Tuấn anh lông mày cau lại, trong lòng từ đầu đến cuối ôm một tia may mắn, trầm chứng nói, vẫn là không nên khinh cử vận động, đến lúc đó cùng Tô Hoành Hoành đệ thương lượng một chút đi, có lẽ sẽ có biện pháp gì cũng nói không chính xác. Vừa nghĩ đến đây, Tần Tuấn anh ánh mắt nhất định không có tiếp tục hướng phía trước, mà là quay người hướng phía vách núi bên ngoài rời đi. quên chân ngồi xuống, dùng chính mình tình lực yên lặng phong tỏa địch quân, để tránh bị chiến đấu dư ba tiến một bước bẫy nhiễu. Trên thực tế trong động vật có kim ố lưu lại đạo ngần, tần tuấn anh làm như vậy cũng chính là cầu cái an tâm. Mà đổi thành một bên cứ kéo dài tình huống như thế, Tô Hoành cùng Kim Ố Hải Cốt ở giữa chiến đấu cũng chia ra thắng bại. Uy, nương theo lấy một tiếng phảng phất giống như giải thoát hỏa vàng, Tô Hoành lăng không một trường vô dưới, Kim Ố Hải Cốt hai cánh chấm ra, mang theo đầy trời mây khói, từ trên bầu trời quần quần rơi xuống. Mặt đất một tiếng nổ tung, màu đen liệt diễm giống như núi lửa bộc phát phóng lên tận trời, trên bầu trời hiện ra từng đạo đỏ thăm vòng tròn, theo thứ tự khuyết tán. Lưu lại thật lâu không cách nào tán đi hun khói hận mẫn. Kinh lôi địa tiềm, hắc quang như thác nước. Tô Hoành khôi ngô thân thể đưa lưng về phía quần rừng rậm đầy trời phong bạo, một bước một cái dấu chân đi về phía trước. Người thụ thương, Tần Tuấn Anh mở to hai mắt, trên người Tô Hoành nghe được một cỗ lồng đậm mùi máu tươi, vội vàng từ trong ngực móc ra một nắm lớn chữa thương dùng đan dược. Tô Hoành cũng không khách khí, đưa tay tiếp nhận. Ngửa đầu ngay cả cái bình mang theo bên trong đan dược toàn bộ một ngụm vào, rọn. hợp thao thiết yếu nhật thần sau Tô hành tiêu hóa năng lực cường đại không tưởng nổi. Đừng nói là thủy tinh ngọc thạch, liền xem như bách luyện thần thiết hắn đều có thể cắn nát nuốt đến trong bụng, tiêu hóa hấp thu. Theo dược lực phát tác, lại thêm chứa dược trong thân thể yêu ma huyết độc bị cấp tốc phân giải hấp thu. Tô Hoành khôi ngô đến cực điểm trên thân thể toát ra mảng lớn khói đen, trên thân cháy đen vết bỏng cấp tốc chốc ra, vậy, tân sinh huyết độc chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục khép lại. Bất quá trong chốc lát, Tô Hoành khí tức đã khôi phục lại trạng thái bình thường đỉnh phong, thương thế hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dược hiệu coi như không tệ. Tô Hoành khẽ miệng toát ra, ha cười nói, không là môn phái lớn đệ tử, tiện tay lấy ra đồ vật đều ghê gớm. chủ yếu là ngươi thể chất cường hãn, sinh cơ tràn đầy. Tần Tuấn Anh đầu tiên là lắc đầu, gặp hắn không ngại, lúc này mới thở phào, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Người ở chỗ này trông coi làm cái gì? Tô Hành hơi kinh ngạc. Ta phát hiện đồ vật rơi vớm. Tần Tuấn Anh hướng phía Tô Hành với tay, sau đó xoay người, đi theo ta. Tần Tuấn Anh mày kiếm mắt sáng, tư thế uy nang. Nhưng dáng người lại tốt không lời nói, cho dù là thân mang áo giáp, đều che không được chân dài eo nhỏ cùng cái mông đầy đặn đường cong. Tô Hành đi theo đại sư tỷ sau lưng, gặp nàng một mặt thần bí như vậy bộ dáng, trong lòng cũng dâng lên một chút hiếu kỳ. Ngay cả Kim Ô Hải Cốt đều tạm thời để ở một bên. Xuyên qua hẹp dài hành lang, đi vào chỗ sâu làm bằng đá đại sảnh. Nhìn, Tần Tuấn Anh nghiêng người lẽ ra, đưa tay chỉ trong đầm nước hoa sen vàng đại. Đây là, Tô Hành cũng lập tức ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ là Kim Ô dòng dõi, cái này có thể khó lường. Truyền thuyết cấp bậc thần thú, một khi trưởng thành, dễ dàng chính là thiên quỷ phía trên tồn tại, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật. Bất quá, không thể cao hứng quá lâu, Tô Hành cũng đã nhận ra chứng thần ở trong dị thường. Bên trong tụa hồ không có sinh mệnh khí Hành thấp giọng nói, Sinh non, lại thêm bị ma thần khí tức xâm nhiễm, cho nên thành bộ dáng này." Tần Tuấn Anh mười phần đáng tiếc nói, bất quá thân là thần thú, không thể tính toán theo lẽ thường. Kim Ô đem nó phóng ứng tại đây, có lẽ lưu lại một sợi sinh cơ cũng có nói, cũng tốt." Tần Tuấn Anh gật đầu đáp ứng. "Ngươi không phải nói muốn Kim Ô chân huyết trợ giúp ngươi sư Tôn linh vì tử chữa thương sao?" Tô Hành ở phía trước dẫn đường, tiếp tục nói, "Ta mới vừa rồi cùng Kim Ô giáo thủ, hắn trên thân còn lưu lại một chút chưa từng bị ô nhiễm chân huyết, hẳn là có thể thu thập xuống tới, cho ngươi sư Tôn chữa thương." "Thật sao?" Tần Tuấn Anh trên mặt khó được lộ ra kinh hỉ tiêu dung. Nhưng rất nhanh mím môi một cái, chân thành nói, đa tạ, tuy nói không biết nên như thế nào báo đáp, nhưng lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình." "Không cần, nếu là không có ngươi cung cấp tình báo, ta nghĩ đến đến nơi đây cũng không dễ dàng." Tô Hoành cười ha ha, hắn không phải lòng tham không đáy người, cũng không có ý định chiếm Tần Tuấn Anh tiền nghi. "Cảm ơn." Tần Tuấn Anh lặp lại. "Ừm." Tô Hoành gật đầu, lại có chút tò mò hỏi, "Linh Vi Tử thương thế trên người chuyện gì xảy ra, rất nghiêm trọng sao?" Linh Vi Tử mặc dù có chút giả mà không kính, nhưng người còn rất khá. Tô Hoành đối nàng ấn tượng còn có thể Tần Tuấn Anh nụ cười trên mặt cứng ngắc xuống tới, lông mày cau lại, cả người thần sắc đều có vẻ hơi u ám, Thanh Châu Định Huyền Vương tu hành một môn bí pháp, cần bảy loại bảo huyết. Sư tôn ta thể chất đặc thủ, cũng tại kỳ danh đơn phía trên, nàng bị rút đi đại lượng tinh huyết về sau, tu vi bị hao tổn, đến nay cũng không thể khôi phục lại. Các người liệt dương môn là không có ai sao, thế mà mặc cho người khác ức hiếp như vậy. Tô Hành nhíu mày lại, lập tức có chút không vui nói, "Ta." Tần Tuấn Anh cúi thấp đầu, có chút bất đắc dĩ nói, lúc ấy ta liệt dương môn bên trong một chút thượng lão, là chuẩn bị Định Vương mặt, đã làm tốt đại chiến một trận chuẩn bị. Nhưng lúc đó khô lâu nguyên phát sinh biến cố, lại thêm trong môn một tên tổ sư tại trưởng sinh thiên bên trong gặp bất trắc. Ta một cái không xem trọng, sư tôn hùng trộm từ bên trong cửa chạy đi, sau đó chuyện này liền đầu voi đuôi chuột kết thúc. Tần Tuấn Anh nắm chặt nắm đấm, thần sắc cô đơn, giống như là phạm sai lầm hại tử, lại là thở dài một tiếng. Hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt 10 thành, làm sao có thể đến một buổi ăn nghỉ. Tô Hành con mắt ở trong hiện lên một vòng lẫy quang, lắc đầu nói, hắn có chủ tâm thăm dò, liền không thể để hắn đạt được muốn. Chỉ có đánh cho một quân mở, mới có thể miễn cho trăm quần tới. Tô Hành cảm thấy linh vi tử có chút quá mức yếu. Bất quá hắn cũng không nhiều lời cái gì, dù sao tình cảnh khác biệt, không có cách nào thiết thân cân nhắc. Định Huyền Vương là tu vi gì? Tô Hoành hỏi, có thể đem Đường Đường Tiên Tông bức bách đến tình cảnh như vậy, nuốt vào như thế vô cùng nhục nhã, trong lòng của hắn trên thực tế có ý tưởng. Bất quá Định Huyền Vương làm ra ngạc một đời bên ngoài cửa giả, Tô Hoành cũng không chút nghe nói qua tên tuổi của hắn. Quả nhiên như hắn đoán như thế, tần tuấn anh nghiêm túc hồi đáp, đế quốc mỗi một vị thiên vương đều là thiên quỷ phía trên tồn tại. Định Huyền Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kia liệt dương cũng có phản chế thủ đoạn. Tô Hoành hỏi, Trên thực tế hắn vấn đề này đã có chút quá tuyến, dính đến Liệt Dương Môn ở trong một chút bí ẩn. Nhưng Tần Tuấn Anh vẫn là hồi đáp, Liệt Dương Môn truyền thừa xa xưa, tự nhiên cũng từng từng sinh ra thiên quỷ phía trên cường giả. Thì như nói Giang cầm Thiên Thạch, sáng tạo hạo Nhật thần công vị kia, chỉ là hắn tại Trường Sinh Thiên bên trong đi ra quá xa, muốn trở về nhưng không dễ dàng. Mà Định ra Huyền Vương làm đương đại cường giả, lại thêm lương tựa Triều Đình, bởi vậy mới có thể không kiêng nể gì cả." Tần Tuấn Anh nói, ở trong đó có lẽ còn dính đến một chút khác suy tính, đây cũng không phải là ta có thể giải được. Không hổ là Tiên Tông, quả nhiên là nội tình hậu. Tôi vẫn rất bình tĩnh mở miệng nói, nhưng chẳng biết tại sao, tại tần thuần anh nghe tới lại có chút chào phúng ý vị. Hai người tiếp tục tiến lên, rời đi động quật, đi vào kim ô tàn thị bên cạnh. Trước đó xa xa nhìn lại, kim ô giống như một vòng hấp nhật treo giữa không trung, mà bây giờ đi vào chỗ gần, càng là cảm giác khoa trương. Kim ô trên người lông vũ cơ hồ tróc ra sạch sẽ, huyết nục cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ, chỉ còn lại một bộ khung xương vẫn đại thể bên trên bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Nhưng dù cho như thế, hai cốt bên trên tán phát khí tức vẫn như dọa người vô cùng, giống như núi lửa hòa tan mặt đất, hướng phía dưới lớn. Đem bí cảnh ở trong biến cắt hóa thành nóng hở nham tương, toát ra đạo đạo khói đen, hắc người vô cùng. Mà Dương cánh vượt qua 200m Kim Ô Hải Cốt, liền dừng lại tại mảnh này, màu đỏ thấm nham tương hồ nước bên trong, tản ra hung lệ khí thức Kim Ô Hải Cốt trên thân tán phát nhiệt độ cao có thể hòa tan đất đá, Và mẹo không khí, ngay cả Tần Tuấn Anh tới gần sau đều cảm giác được từng tia từng tia rõ ràng khó chịu. Nhưng Tô Hoành không sợ, đã sớm lúc trước chiến đấu bên trong thi tưởng. Ánh mắt của hắn ở trong phát ra nhàn nhạt hào quang, thi triển lực hút, đem Kim Ô trên thân lưu lại bộ phận chân huyết ra. Nương tụ trên không trùng, đẩy lên Anh trước người. cái sau nuốt xuống một miếng nước bọn, đội vàng lấy ra bình bình lọ lọ, đem màu vàng kim chân huyết thu nhập trong đó. Các loại dấu ký trong người, tần tuấn anh lúc này mới trùng điệp thở dài một hơi. U ám thần sắc biến mất không thấy gì nữa, trắng non tinh xảo trên gương mặt, không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Mà trước người, Tô Hành thì hướng về phía trước thả người nhảy lên, rơi vào kim ô trên thân. Hắn thi triển hạo nhật thần công, giống như là đảo bảo đem kim ô trên thân không chọn vẹn huyết nục tầng tầng hấp thu đến thể nội. Ma tới xâm nhiễm, ngay cả thần thú kim ô đều bị buộc lên lộ, đáng sợ vô cùng. Có thể tô hành thể chất tựa hồ càng hơn một bậc hoàn toàn không phát hiện được hắn mang tới mặt trái hiệu quả theo huyết nục tam biến trong chốc lát về sau một viên to lớn trái tim xuất hiện tại tô hành trước người kim ô là dương cánh vượt qua 200 mét quái vật khổng lồ trái tim cũng là to lớn không gì so sánh được cùng một cái hoàn chỉnh tên như không xê xích bao nhiêu bên ngoài biểu đen nhánh chứng minh ma thần xâm nhiễm đã drót vào ngũ tạ cứu không thể cứu nhưng theo tô hành đem chính mình dẫn lực cảm xuyên vào trong đó phát giác bên trong một bộ phận tâm thất bảo tồn hoàn hảo hắn lúc này mới thở dài một hơi bất quá nên như thế nào đem như thế lớn một trái tim dung nhập thể nội, lại là để Tô Hoành hơi lung túng một chút. Chương 224, tu biến lò luyện, quốc chủ đến. Tô Hoành khi tiến vào mật tảng trước tìm đọc qua tư liệu, hiểu rõ kim ố đại khái hình thể về sau, cũng chuyên môn cân nhắc qua vấn đề này. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, tuy nói hoàn toàn chính xác hơi lung túng một chút, nhưng cũng tại Tô Hoành trong dữ liệu, đầu góc hắn ở trong cũng có một ít mạch suy nghĩ. Nhưng có thể thành hay không, còn phải từng bước một tới. Trước đêm bên ngoài bị ô nhiễm huyết cho mổ diệt trừ, bảo lưu lại bên trong hoạch tâm bộ phận. Hơi chút suy nghĩ, Tô Hoành rất nhanh bắt đầu hành động. Hắn đưa tay chống ra Quấn về phía trước hư nhất, viên kia trọn vẹn tên như lớn nhỏ ký mỗ chi tâm lập tức treo giữa không trung. Tô hành lại lần nữa phát động Hạo Nhật thần công, đem bao trùm ở trái tim bên trên bị ô nhiễm màu đen huyết nục từng khúc bóc ra, thật vệ. Đối với động vật có xương sống tới nói, trái tim là một cái tinh xảo lại phức tạp khí quan, bình thường tình trạng hạ tùy tâm phòng, tâm thất, tâm cánh cùng cơ tim bốn bộ phận tạo thành. Mà bị ma thần xâm nhiễm hết nhục chủ yếu bám vào trong lòng cơ bên trên, phụ trách cung cấp áp lực, kéo theo trái tim co vào nhảy lên. Cho dù là bị Tô Hoành trừ bỏ, cũng không ảnh hưởng trái tim công năng hoàn chỉnh tính. A, theo màu đen huyết độc bị bóc ra, Một chùm màu vàng kim quang mang bắn ra liên đối lấy nhiệt độ trung quanh cũng tại cấp tốc dâng lên. Đây là? Tô Hoành nheo mắt lại, biến cố đột nhiên xuất hiện quả thực để hắn có chút cảm thấy kinh ngạc. Trứng mắt kim sắc quang mang rơi vào trên người hắn, nhiệt độ chi cao, cơ hội khiến Tô Hoành cảm thấy một tia rõ ràng đau đớn. Tóc của hắn bị đốt cháy khét, hớn lượng của mình, mà hậu thân bên trên toát ra từng sợi màu đen khói. Từ ngực, một bên Tần Tuấn Anh nuốt xuống một miếng nước bọt. Từ viên kia không ngừng bóc ra thu nhỏ trái tim ở trong phát giác được to lớn hiếp, nàng không do dự, cấp tốc lui lại, phòng ngừa tại dạng này khẩn thời khắc cho Tô Hoành mang đến cái nhiễu. Giang giác. rốt cuộc, theo cuối cùng một màn màu đen huyết độc bị Tô Hành tôn vệ, không bị ô nhiễm bộ phận hoàn chỉnh bại lộ trong không khí, lại khái một cái to bằng cái đất. Lúc này nhiệt độ đã tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng, không gian xung quanh sinh ra rõ ràng và mẹo, dưới chân hòa tàn nham tương kịch liệt sôi trào, hùng hổ cục bước lên mặt khí. Từng đạo màu đen khói đặc tại sa mạc ở trong dâng lên, ngay cả Kim Ô hài cốt đều giống như không chịu nổi, bắt đầu hòa tan. Hô, Tô Hành thần sắc lạnh lùng, lực chú ý độ cao tập trung. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều kém chút bị nổ chín. Cùng may tu hành ngũ tạng phong thần cùng Hạo Nhật thần công về sau, thể phách có tăng trưởng lớn, lúc này mới không có gì đáng ngại. Dù là như thế, nhói nhói vẫn như cũ liên tục không ngừng chuyển đến, đến ảnh hưởng suy nghĩ trình độ. Các loại tu hành kích hoạt long huyết, hình thể bành trướng một vòng liên đối lấy kháng tính toàn phương vị gia tăng, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Như thế nóng bỏng nhiệt độ, đến cùng từ đâu mà đến? Tô hành trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Thần thú cùng yêu ma là không giống. Yêu ma lực lượng đến từ trường sinh tiên, mà thần thú thì là tiên sinh địa dưỡng, đàn sinh tại phàm trần ở trong. Trời sinh liền cực kỳ cường đại, có được thần thông bất khả tư nghị cùng lực lượng Tại cổ lao thời đại đen tối, nhân loại sở dĩ có thể sinh sôi chuyển thừa tiếp, cũng là bởi vì có thần thú che chở. Tôi Hành đem chính mình dẫn lực cảm giác vào đến kim ô trái tim bên trong, nó mạnh mẽ căng nguyên để lộ một góc. Đây là phát giác được kim ô trái tim nội bộ cấu tạo, tôi Hành bỗng cảm giác cái gì? Trừ ra dùng cho huyết dịch tuần hoàn trái tim cùng tâm thất bên ngoài, tại kim ô trái tim khu vực hạt tâm, hình hình một phương ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bên ngoài có cây nấm dạng nhỏ bé nhô lên, nội bộ thịnh phóng lấy đại lượng sền kim loại màu đỏ tím tối Mà thay đổi hoàn cảnh, hòa tan sa mạc kinh khủng nhiệt độ. Bắt đầu từ cái này, túi Khang ở trong phong thích mà ra. Về phần những này túi Khang ở trong chất lỏng là cái gì? A, Tô hành thao tú lực hút, nhẹ nhàng tại túi Khang ở trong nhấc lên một đạo gọn sóng. Trong chốc lát thời gian tựa như đứng im bất động, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Thông thiên triệt địa nóng bỏng hỏa trụ phóng lên tận trời, không khí bị nóng bành trướng, đại lượng thể lỏng ngọn lửa trong hư không tiêu đốt. Một cái màu bạch kim nóng bỏng viên cầu giống như mặt trời, hướng ra phía ngoài khuất trường, bởi vì quá mức sáng tỏ, thắc toàn bộ bí cảnh đều đột nhiên ở giữa một mảnh lờ mờ, từng đạo màu xanh đen khói đặc tại viên cầu biên giới lượn lờ dâng lên. Đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, xa xa tần tuấn anh đều kém chút bị chói mù. Hai mắt một trận nhòe nhòe, không bị khống chế bài tiết nước mắt. Đợi nàng dùng sức rủi rủi con mắt, một lần nữa mở ra, lúc này mới phát hiện sắc trời một mảnh trong suốt, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là hoàn cảnh bên trong nhiệt độ vẫn như cũ kinh khủng, nóng bỏng rùa người. Kim ô trái tim phát ra quầng màng, vận mẹo không khí, bên ngoài là một đạo khôi ngô bóng đen, tóc dài dối tung, chính là Tô Hoành. Chỉ là lúc này Tô hành nhìn qua có chút vật, toàn thân cháy đen, bao trùm ở trên người vậy rộng đều hòa tan vỡ vụ, màu đỏ thâm cơ bắt bại lộ bên ngoài. Hắn thân thể chấn động, từ cốt tủy ở trong ép cường Hãn Sinh Cơ. Trên thân hơi khói quận, nương theo màu vàng kim long huyết tại thể nội lao nhanh, rất nhanh lại lần nữa khôi phục lại. Châu phê. tôi hoành há mồm, phun ra một làn khói vòng. Mặc dù trên thân một mảnh cháy đen, lông mày tóc đều bị cháy rủi, nhưng tôi hoành làm người thoải mái, đối với mình bề ngoài cũng không lắm để ý ngược lại là Kim Ô trái tim buộc phát cường Hãn thần uy, để hắn có chút buồn rỡ. Kim Ô trái tim túi khang ở trong nội dung vật, rõ ràng là một loại nào đó cùng loại nhiên liệu hạt nhân tồn tại. Uy lực mạnh, mà lại năng lượng mật độ cao. Chỉ là những này nhiệt độ cao năng lượng nên như thế nào từ hoàn cảnh ở trong dầu tập, lại nên như thế nào sử dụng. Tô Hoành tạm thời còn không có biết rõ ràng, có lẽ chỉ có thành công đem trái tim dung hợp, hoàn thành tuần hoàn, mới có thể đem bí mật trong đó triệt để công bố. Quá trình này tồn tại phong hiểm. Nhưng Tô Hoành nghĩ vào chính mình thể phách cường hãn, lại thêm trước đó từ trên thân long vệ để dành tới kinh nghiệm, trong lòng cũng có lực lượng. Suy nghĩ thêm đến dung hợp thành công sau mang tới đủ loại thiên phú, cùng hiệu quả nhanh chóng thực lực tăng trưởng, Tô Hoành không có làm nhiều rõ dự, suy nghĩ một phen, đem quá trình vượt thuận sau liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Vừa rồi tình huống như thế nào, ngươi không có chuyện gì chứ?" Tần Tuấn Anh thanh âm xa xa chuyển đến, mang theo lo lắng. "Vấn đề không lớn, Tô Hành trả lời, tiếp xuống ta sẽ nếm thử dung hợp trái tim, khả năng cần một chút thời gian. Ta giúp ngươi hộ pháp." Tần Tuấn Anh quả quyết nói. "Được." Tô Hành gật đầu. Đơn giản đối thoại về sau, một lần nữa đem chính mình lực chú ý tập trung ở trước mặt trên trái tim. Ầm ầm. Tô Hành nhắm mắt lại, khi sâu, đem long huyết thôi động đến cực hạn, sau đó giải phóng bá võ chân thân. Cơ bắp xếp, vận vẹo bành trướng. Từng đạo đỏ thấm lẫn bao trùm tại trên da, trên đầu sinh trưởng ra sừng thú. hóa thành vương diện. Phía sau long cánh trống ra, che khuất bầu trời, bỏ ra bóng ma. Một cây khớp xương kéo dài dọa người đôi dài xuất hiện tại Tô Hoành như vực sâu biển lớn cường hành kình lực cũng không ẩn tàng, hỗn hợp có một thân cực kỳ cường hãn huyết khí, tại trong hoang mạc nhất lên quần quần khói đặc. Tần Tuấn Anh lúc này đổi sắc mặt. Lúc này Tô Hoành đã cùng trong thần thoại ghi lại tà ma ác thần không có gì khác biệt, thậm chí càng càng thêm hung hãn dữ tợn. Kế tiếp phát sinh sự tình càng làm cho Tần Tuấn Anh cảm thấy kinh dị không hiểu, một cô ý lạnh xương cô sống đi lên tán loạn. Chỉ thấy được Tô Hoành rũi ra mã Trước phía nóng bỏng nguy hiểm kim ô trái tim đột nhất bóp, tự lực bộc phát, sinh sinh đem to bằng cái đất trái tim đoàn thành chậu giữa mặt không sai bị lắm. Sau đó tu hành một cái tay đem trái tim nắm chặt, một cái tay khác đem bên trái của mình lồng lực sẽ ra. Cứ như vậy sinh xinh đem kim ô trái tim cho nhét vào thân thể của mình ở trong. Người cái này coi là thật tu không phải cái gì tà đạo công pháp. Trần Tuấn Anh ở một bên nhìn mồ hôi lạnh đều rơi xuống, răng mọi nhừ. Kim ô trái tim uy lực nạng vừa rồi đã thấy qua, chỉ là nhẹ nhàng một cái động đậy, liền sửa đổi thiên tượng, phát giá hủy diệt tính dư ba. Nhưng bây giờ Tô Hoành lại ầm ầm một đạo ba động khủng bố từ Tô Hoành thể nội bạo phát đi ra. Hắn thân thể mắt trần có thể thấy bành trướng một vòng, hai mắt tinh hồng, trong trắng mắt ở trong đại lượng tơ máu giống như con run nổ tung, vừa đi vừa về vằn mẹo. Bên ngoài thân từng cây xiển xích thô to gần xanh từng cục, đem ma thần đen nhánh huyết nhục một mực chói buộc. Bao trùm tại bên ngoài thân vảy giáp màu đen mắt ra, khe hở ở trong bắn ra nguy hiểm nóng bỏng kim hồng quang mang. Lúc này Tô Hoành, nhìn qua đơn giản giống như là một viên sinh vật dạng nhân, lúc nào cũng có thể triệt để bạo tạc, đem toàn bộ mật tiếp theo bên trong hết thảy đều trực tiếp đưa lên trời. Tần Tuấn Anh một trái tim cũng đi theo treo lên. Giống như lúc này dung hợp trái tim, đứng trước khảo nghiệm là nàng đầu dạng. Bất quá, để nàng cảm thấy một trận không hiểu an ổn lạ. Cho dù khí tức trên thân kịch liệt chập trùng, tình huống nguy cấp, nhưng Tô Hoành trên mặt biểu lộ bình tĩnh như trước hờ hững, đã không có thống khổ, cũng không có cắn răng nghiến lợi kiên trì. Phản phất giống như mọi chuyện đều tại hắn nắm giữ bên trong, chỉ cần tự nhiên mà vậy hướng về phía trước, liền có thể nước chạy thành sông thu hoạch được thành công đồng dạng. Bị Tô Hoành trên mặt tán phát hào quang ảnh hưởng, Tần Tuấn Anh một viên căng cứng tâm, cũng chậm chậm chậm tĩnh lại. Trong chốc lát sau, hô Tô Hoành thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng cơ bắp đột nhiên thư giãn xuống tới. Hắn bao trùm tại toàn thân cao thấp vải ráp màu đen phát ra vầng rọi sắt thép chụp hợp tâm thành, những cái tia nguy hiểm màu đỏ vàng quang mang dần dần ẩn lui, biến mất không thấy gì nữa. Tô Hoành vẫn như cũ duy trì bá võ chân thân cùng long huyết kích hoạt song trọng ra trì thái, nhưng khí tức trên thân không còn tá bạo, bình tĩnh trở lại. Thành công không. Kim ô trái tim bị Tô Hoành dung nạp đến trong thân thể, nhiệt độ khôi phục, không còn giống như là vừa rồi như thế nóng bỏng. Theo cả hai tới gần, Tuấn Anh từ trên thân Tô Hoành nghe được một cỗ khô hoa hồng đặc tu hương vị. Nàng con ngươi có chút co vào, rơi vào Tô Hoành trước ngực. mới vừa rồi bị Tô Hoành tự tay xé ra bên trái lồng ngực đã hoàn toàn khép lại, cường hãn sinh mệnh lực khiến cho một điểm vết xẹo đều không nhìn thấy. Một viên màu đỏ vàng nóng bỏng trái tim tại lồng ngực ở trong nảy lên, ánh liệt quang mang đâm xuyên qua huyết đốc cùng lẫn giáp, cách làn da có thể thấy rõ ràng. Kì cố đặc thù hương vị bắt đầu từ trái tim ở trong tản ra, từ túi khang ở trong nhiệt độ cao vật chất chết xuất thay thế mà sinh ra. Tim đập tốc độ chậm chạp mà trang nghiêm, bởi vậy mỗi một lần nhảy lên đều cho tần Thuấn anh một loại nặng nghề cảm giác nóng bỏng. Ma theo lấy kim ô trái tim mỗi một lần lên, giống mạch mạch liền dần dần hướng ra phía ngoài kéo dài một tấc. bao trùm tại Tô Hoành lồng lực, phân bụng, dọc theo cái cằm một đường hướng lên, cũng có một chút mạch lạc vượt qua bả vai, hướng phía ngón tay cuối cùng phương hướng mở rộng kéo dài. Kim ô trái tim bị dung hợp, nhưng khoảng cách chuyển hóa làm thiết thực chiến lực còn cần một đoạn thời gian. Nhất định phải những này mạch máu mạng lưới trong thân thể nối liền không dứt, tạo thành tuần hoàn mới được. Đáng tiếc là, lúc không chờ người, hắn trước tiên cần phải giải quyết hết phiền toái trước mắt mới được. Nếu như hết thể thuận lợi, có lẽ còn có thể trên người đối thủ thử một chút kim ô chi tâm ý lực, thành công, nhưng không có hoàn toàn thành công. Tô Hoành khẽ miệng thoát ra, đối tần Tuấn Anh mở miệng nói: "Vậy ngươi Tần Tuấn anh kinh ngạc, nhưng rất nhanh ý thức được Tô Huyền Chỉ, nàng thân sắc khẽ biến, ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Ấm ẩm ầm, một tiếng nổ ngạt tiếng vang, giống như kinh lôi nổ tung. Nguyên bản trong suốt trên bầu trời đột ngột xuất hiện một đạo đen nhánh khẽ hở, cuồn phong từ bên trong tràn vào. Mà tại phần Phật gió đen bên trong, một đạo cánh đen cuốn đầu, tinh con người báo mắt khôi ngô thân hình đứng sừng sững trong đó. Cả người Ô Kim giáp trụ, cầm trong tay một cây phương tiên hỏa kích, phía sau mồ áo choàng dương treo chết. Trên thân tán phát khí tức cực kỳ hãn, không còn che giấu. Mà khi hắn ánh mắt lướt qua, nhìn thấy trên đất Kim Ô Hải phía sau, Cơn bạo phẫn nộ ý chí càng là giống như ngày tận thế tới, để cho người ta sợ hãi. Chương 225, phụ du nhận nguyệt, nguyên tử thổ tức. Xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là chậm một bước, bị người khác đoạt tiên cơ. Thiên Lang đại quân đi sát đằng sau tại Kim Bằng quốc chủ sau lưng, cũng từ trong cái khe chui ra. Bọn hắn không có Tần Tuấn Anh nắm giữ tư liệu, đi là thần đạo kia một con đường. Che kín nguy cơ, mặc dù thành công xuyên qua, nhưng tránh không được lãng phí thời gian. Các loại hao hết thiên tân và khổ, đi vào mộ táng chỗ sâu. Nhìn thấy, chính là dạng này một bộ cảnh tượng. Thiên Lang đại quân trong lòng phẫn hận, phiếm hồng ánh mắt đầu tiên là tại Kim Ô Thi Hải phía trên dừng lại. Sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, lướt qua sa mạc, dừng lại tại Tô Hoành cùng Tần Tuấn Anh trên thân hai người. Tần Tuấn Anh hắn là gặp qua, khi tiến vào bí cảnh trước đó liền đánh qua một lần đối mặt. Nhưng Tô Hoành, Thiên Lang đại quân còn là lần đầu tiên biết được nhân vật như vậy. Nhìn thấy Tô Hoành sắc mặt, Thiên Lang đại quân liền hung hăng lấy làm kinh hãi. Long huyết lại thêm bá vọ chân thân tăng phúc, lúc này Tô Hoành hạo hạo Nhìn thấy lần đầu tiên, Thiên Lang đại quân còn tưởng rằng đụng phải đồng loại của mình. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng. Tô Hoành mặc dù thể nô, Tướng mạo dữ tợn, trên thân tán phát khí tức lại cùng yêu ma cũng không dính dáng, là thuần chính nhân loại. Chẳng qua là đem thể phách nấu luyện đến không phải người cảnh giới, dòng quận hồ quấn, từ đó đản sinh ra đủ loại dị tượng. Trên người người này khí tức có chút của quái, quốc chủ cần phải cẩn thận." Thiên Lang đại quân thấp giọng nói. "Ừm." Kim Bằng quốc chủ gật đầu, trên thân khí tức cuồng bạo bình tĩnh trở lại. "Chúng ta lại gặp mắt, ngốc điệu." Tô Hoành nhếch miệng, miệng đầy cái rửa răng trắng bại lộ trong khí, thần sắc "Lần trước dìu nước Bạch Hoa quận sự tình còn không có tiệm ngươi tính sổ sách, không nghĩ tới ngươi cái này ngu xuẩn thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta." Hiện tại quy xuống cầu xin tha thứ, ta cho phép chính ngươi tuyển cái kiểu chết." Tô Hoành cười lạnh, "Cuồng vọng." Kim bằng quốc chủ cao cao tại thượng, khuôn mặt hờ hững, trong tay hắn trường kích chỉ xéo, lạnh lùng nói, "Ngươi cảnh giới quá thấp, chưa từng đến tiên quỷ, còn không biết thế giới này chi lớn, tạo hóa chi vô tận. Chờ ngươi chân chính đạp vào con đường kia, khi đó ngươi liền sẽ rõ ràng, gặp ta như một hạt phù du xem thanh thiên." Ha ha ha, Tô Hoành một tiếng cùng tiếu, nhấc lên báo cát, che khuất bầu trời màu đen báo cát bên trong, hắn cánh tay trái tốc xung huyết bành trướng, đột nhiên một nắm Từng cây thô to gân xanh giống như dây sắt quấn quanh, thuật cánh tay một mực lan tràn đến dưới của ba. Hai mắt đỏ như máu, thần sắc càng giữ tợn đáng sợ. Khoạc lạc ai không biết nói, còn không phải đánh rồi mới biết. Vậy liền đi thử một chút. Kim Bằng Quốc chủ hư lạnh một tiếng, trong tay trường kích nhất chuyển, phía sau hai cánh trống ra. Tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cho dù là bên cạnh Tần Tuấn Anh đem tự thân dị biến sau cảm giác thôi động đến thực hạn, cũng chỉ nhìn thấy một vòng nhàn nhạt hắc quang qua bầu trời. Nàng trong nháy mắt cảm thấy kinh dị. Nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị Kim Bằng Quốc chủ chém xuống đầu lâu. mà tại bên cạnh hắn, Tô Hoành dưới chân ầm vang nổ tung. Đông dạng hai cánh chấn động, khôi ngô thân thể hóa thành hắc quang, như thác nước đi ngược dòng nước. Kéo theo cuồng phong quét sạch, thần tuấn anh mái tóc dài đen nóng tùy theo nhấc lên. Đẩy trời bụi mù bên trong, hai người đụng vào nhau. Ầm. Tô Hoành một quyền đánh ra, kinh lực cuồn cuộn. Giữa hư không kinh lôi điện tiệm, cuốn bạo khoa chương một quyền lại rơi tại không trung. Ma đội thành một bên, kim bằng quốc chủ thi triển cấp tốc, ở trên trời qua đường cung. Đen tới, trên cánh tay. Cả hai va chạm, bắn ra kim thiết âm. Giày bị cự lực đột nhiên bắn ra, mà Tô Hoành cánh tay bên trên đồng dạng chảy ra máu tươi. Một kích thành công, chiếm được phong. Kim bằng quốc chủ thần tình trên mặt càng thêm nặng nề, lạnh lùng nói, thực lực không đủ, liền xem như cơ duyên to lớn ở trước mặt ngươi cũng cầm không được. Ta đến chậm một bước lại như thế nào, Kim Ô mặt tảng chú định rơi vào trong tay của ta, mà ngươi bất quá là thủ hạ ta trăm ngàn vạn vong hồn ở trong không đáng chú ý một vòng. Tuế Nguyệt tung dung, ta sẽ trở thành truyền kỳ, mà ngươi thì bị lãng quên. Nói nhảm nhiều quá. Tô Hoành xem thượng, nhếch miệng cười một tiếng. A. Hắn thân thể có chút rung động, hoạt long huyết Thể nội khí huyết dốc nô, giống như thủy triều, vết thương trên cánh tay thế trong nháy mắt khép lại khôi phục. Kim Bằng Quốc chủ hơi biến sắc mặt, nhưng trọng một chút. Lập tức liền gặp hô hành đột nhiên ngẩng đầu, hư không sinh điện, trong chốc lát một đạo trưởng quyển hành treo trên trời, phá không mà tới. Kim Bằng Quốc chủ hai cánh chóng ra, đang chờ né tránh. Có thể giữa hư không đột ngột một đạo lực hút truyền đến, mặc dù lập tức liền bị chóng ra, nhưng vẫn là kéo chậm tốc độ. Một quyền này sát bạ vai lướt qua, mảng lớn vũ bị lên, từ trên bầu trời mà xuống. Một trận nhỏi nhỏi đến. Kim Bằng Quốc chủ đưa tay tại trên gương mặt bay sượt. Tuố đầu xem xét, trên mu bàn tay rõ ràng là một mảnh tinh hồng vết máu. Không nghĩ tới còn có như vậy thủ đoạn, xem thường ngươi." Kim Bằng Quốc chủ cười lạnh một tiếng, "Đáng tiếc, sẽ không cho ngươi cơ hội thứ hai, lại đến." Thân hình hắn cùng một chỗ vừa rơi xuống, trong tay trường kích liên tiếp vung dậy, hướng phía Tô Hoành vội sông mà đi. Mà Tô Hoành đồng dạng hít sâu một hơi, hai tay chống ra, vừa người hướng phía Kim Bằng Quốc chủ quần quật nghiến ép mà tới. Giữa hư không, cả hai trong chớp mắt giao thủ hàng trăm hàng ngàn hạ. Tô Hoành thế phách chẳng kiện, mà Kim Bằng Quốc chủ tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời, cả hai thế mà đánh khó phân thắng bại. không ra thắng bại. Trận đấu va chạm nhất lên dư ba của tới, Tần Tuấn Anh trên mặt lo lắng, tóc dài phi dương, sắc mặt có chút khó coi. Tại Kim Bằng quốc chủ đến trước đó, Tô Hành cũng đã cùng Kim Ô Hải cốt đại chiến một trận, thể lực các phương diện trùng quy là chịu ảnh hưởng. Mà càng quan trọng hơn là, trừ ra đối mặt Kim Bằng quốc chủ cường đại như vậy đối thủ bên ngoài, tại Tô Hành trong thân thể, hắn còn cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực trấn áp Kim Ô chi tâm, tập trung lực chú ý dẫn dắt mạch máu sinh trưởng, trong thân thể hình thành mới tuần hoàn, chiết để đem Kim Ô chi tâm dung nhập vào ngũ tạng lục phủ hệ thống ở trong, hóa thành chiến lực. Cái này hai phiên suy yếu xuống tới Tô hành tình huống lập tức có chút không thể lạc quan. Bất quá Tần Tuấn Anh cũng không có cách nào là Tô hành quá độ lo lắng. Một mặt là thực lực sai biệt quá lớn, không có cách nào lẫn vào đến tầng thứ này trong chiến đấu. Mà đối thành bên ngoài một phương diện, thì là Tần Tuấn Anh cũng có đối thủ. Trước mặt nàng một đạo hát quang hiện lên, cấp tốc phóng đại, trong chớp mắt chiếm cứ tầm mắt toàn bộ. Ẩm. Tần Tuấn Anh hai tay nâng lên trường thương, hướng về phía trước chặn lại. To lớn bước sói hung hăng nhấn tại trên cán thương, giống như là một tòa núi lớn đột nhiên đè xuống. Cuồng bạo khoa chương lực lượng xuyên thấu qua cánh tay rơi vào trên người. Tần Tuấn Anh dưới chân mặt đất oanh nổ tung, bụi mù tỏa lên, nửa người đều trực tiếp khảm đến lưu sa ở trong. Tần Tuấn Anh thần sắc lạnh lẽo, nàng được xưng là giang ngạn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, trừ ra tu vi cao thâm bên ngoài, kinh nghiệm chiến đấu cũng đồng dạng phong phú. Ngắn mũi rơi vào hạ phòng, Tần Tuấn Anh cũng không bối rối, mà là đem trường thương nhọn đi, ra sức lực dẫn dắt, thân thể xoay tròn, mượn lực đạt lực. Mùi thương giống như vượng hoàng điểm xuống, kéo theo một vòng hỏa hùng hung hăng rơi vào Thiên đại quân chiến thân. Ngao! Thiên Lang đại quân một cái lão lập tức bị đau khản Trên người hắn lông tóc nổ tung, một đạo to bằng miệng chén màu máu cái hố xuất hiện tại bên eo vị trí, cốt cốt máu tươi từ vết thương ở trong thẩm thấu mà ra. Có chút độ vật. Thiên Lang đại quân cơ bắp kéo căng, phong kín vết thương. Hắn lệ lưỡi liếm môi một cái, vốn cho là ngươi chỉ là cái bình hoa, không nghĩ tới còn tính là cái cơ giả. Đáng tiếc, Thiên Lang đại quân nói, kết cục của ngươi đã chú định. Tần Tuấn Anh không quan tâm, chủ động khởi xướng tiến công. Màu máu trường thương kéo theo hướng ảnh, liên tiếp điểm xuống, sau đó quanh hóa thành một đạo hỏa triều nhào tới trước mặt. Thiên Lang đại quân toàn thân lông tóc bị thiêu đốt khô vàng, tại Tần Tuấn Anh liên miên không dứt công thế hạ tả hữu chi vụng, trên thân không ngừng hiện lên mới vết thương. Cả hai giao thủ trên trăm chiêu. Tần Tuấn Anh ngửa ra sau xoay người, hiện lên Thiên Lang đại quân đánh tới một đạo lợi trảo. Đen nhánh sợi tóc bị tình phong chặt đứt, phiêu đãng mà đi. Mà xuống một cái mắt, thương ra như rồng, trong nháy mắt tại Thiên Lang đại quân trên thân lưu lại một đạo trước sau thông thấu miệng máu. Đủ rồi. Thiên Lang đại quân khuôn mặt tức giận, hung chân một cái, khí tung. thân thể vững rơi trên mặt đất, cầm thương nơi tay. Ngươi là nghĩ bản giao gì ngôn gì sao? Tần Tuấn Anh lạnh lùng nói, "Di ngôn, bị một nữ nhân đè lên ảnh, Thiên Lang đại quân tức giận vô cùng." Nhưng dù vậy, nó cũng không ngậm ý tại miệng lưỡi bên trên năm thiệt thòi. Thiên Lang đại quân đỏ như máu con ngươi đảo một vòng, lông sủ trên mặt lập tức lộ ra một vòng không có hảo ý tiêu dung, "Ngươi thật sự có chút đồ vật, nhưng này lại như thế nào? Nhìn xem trên trời đi, ngươi nhân tình sắp phải chết." Tần Tuấn Anh trong lòng chợt siết chặt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà Thiên Lang đại quân cũng không có thừa cơ lén lén, một bộ bình chân như vại bộ dáng các loại thưởng thức Tần Thuấn Anh trên mặt tuyệt vọng tần sắc. Nhưng mà, để Thiên Lang đại quân ngoài dự liệu chính là Tần Tuấn Anh ngược lại nở nụ cười, nàng vốn là mày kiếm mắt sáng, da trắng như ngọc, cực kỳ tuấn mỹ. Lúc này cười lên càng là có một phen đặc biệt phong tình, dù là Thiên Lang đại quân thân là yêu ma, lúc này đều một cái bừng tỉnh thần, nhịn không được liếm môi một cái, nội tâm ở trong dâng lên một cỗ thị ngược dục vọng. "Nên xong đời là các ngươi." Tần Tuấn Anh nụ cười trên mặt biến mất, lạnh như băng mở miệng nói, "Ngươi đang dối gạt mình khi người." Thiên Lang đại quân cười ha ha một tiếng, nhưng hắn nụ cười trên mặt rất nhanh cứng ngắc xuống tới. Một cỗ để hắn sao động bất an khí tức nguy hiểm, chính từ trên thân Tô Hoành tản ra. Không trách Thiên Lang đại quân làm ra phán đoán như vậy. Lúc này Tô Hoành trên người trạng thái hoàn toàn chính xác có chút hằn vết, máu me khắp người, vết thương chống chất, tại chiến đấu mới vừa rồi sa sút nhập nhún rõ. Kim Bằng Quốc chủ động dạng bị thương, nhưng trạng thái so Tô Hoành tốt hơn nhiều. Hắn bá lại là một đạo lăng lệ trạng kích đánh ra, trên người Tô Hoành lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, lại lần nữa sau khi bị thương, Tô Hoành khôi phục tốc độ giảm bớt, thậm chí ngay cả phòng ngự đều hạ xuống không ít. Cho dù là lại tràn đầy sinh mệnh lực, cũng có tiếp cận cực hạn trong nháy mắt đó. Kim Bằng Quốc chủ ánh mắt ung hắn tối đầu mắt nhìn trên người mình tương thế, sau đó bình nói, "Ta thu hồi lời nói mới rồi, làm nhân loại mà nói." Ngươi đã coi như là một đối thủ không tệ, đại khái đời này ta cũng sẽ không quên ngươi a. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì tiếp xuống ta sẽ dùng ta một kích mạnh nhất tiến ngươi lên đường. Hắn hắc dục trống ra, phóng lên tận trời. Sau đó ở giữa không trung thay đổi phương hướng, giống như sao băng rơi xuống đất, kéo lấy giải mà khoa chương giẫm đôi, đem nhánh trường kích vượt ngang trời cao, hướng phía Tô Hành đầu chém bổ xuống đầu. Bất luận là lực lượng vẫn là tốc độ, kim bằng quốc chủ đều tăng lên tới cực hạn, liền xem như một tòa núi lớn ở trước mặt hắn cũng có năm chắc đem nó san bằng. Nhưng mà đối mặt dạng này uy cường hãn, thiên băng địa Tô Hành trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nhẹ nhõm thoải mái ý cười. Hai cánh tay hằn chấu ra, không trốn không né. Mặc cho một kích này rơi vào trên đồ mình, sau đó răng rắc một tiếng vang dọn chuyển đến. Cái kia đem làm bạn Kim Bằng quốc chủ chính chiến nửa đời đen nhánh đại kích từng khúc độ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ đi tứ tán. Tại Kim Bằng quốc chủ khó có thể tin ngạc nhiên thần sắc bên trong, Tô Hành không mang theo mảy may khói lửa thanh âm theo gió mà tới. Người sở dĩ có thể thương ta, bất quá là bởi vì ta đem trên thân tất cả khí huyết đều dùng cho áp chế Kim tâm, tất cả sinh cơ đều dùng cho tái tạo gân mạch. Mà bây giờ Kim mối chi tâm đã cùng ta hỏa là một thể. Tựa hồ là để ấn chứng tôi hoành vừa rồi nói. Một đạo nóng rực đỏ sẫm quấn mang, chợt trên người tôi hoành thấp sáng, sau đó xoắn lên thành lưới, cấp tốc lan tràn toàn thân, kéo theo xung quanh nhiệt độ cấp tốc lên cao, vặn vẹo không khí, hình thành tính thực chất khói đen. Mà khói đen nhấp nhô sát na, tôi hoành toàn thân trên giới thương thế một chút hoàn toàn khôi phục. Hạp vụ bên trong, tôi hoành nếm miệng lên một vòng tiêu dung, còn nhớ rõ ngươi mới vừa rồi cùng lời ta từng nói sao? Làm ta thi triển lực, ngươi liền sẽ rõ ràng giữa chúng ta chênh lệch giống như phù du nhật Nguyệt, cách nhau như trời với đất, xa không thể chạm. Hiện tại, trò chơi kết thúc thoại âm rơi xuống sân a, Tô Hoành Long mày chính là hung hăng nhân lại, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt hắn hiện ra giao diện đột tính, trên đó từng hàng xám trắng chữ viết nhấp nô mà qua. Kim mối chi tâm ngày tại dung hợp, dung hợp thành công tụ biến lò luyện khởi động lại đang tiến hành. Khởi động lại hoàn thành nguyên tử thổ tức, chuẩn bị sẵn sàng. Rộng lớn mở tối bên dưới vòng trời, Kim Bằng quốc chủ tuyệt vọng sợ hãi ánh mắt ở trong. Tô Hoành ra hai tay, thật sâu, kéo dài khí. Bộ lực của hắn chập trùng, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới tham lam nuốt vào đến trong thân thể. Mà theo thứ hai trái tim chậm mà nặng nề nhảy lên. Từng vẻ sáng trói màu vàng kim vừng sáng trên người Tô Hoành nhấc lên vận sóng. Hắn hé miệng, sau đó một viên vi hình mặt trời liền tại trong miệng hắn ngưng tụ thành hình. Chương 226: Mây hình ấm, bí cảnh sụp đổ. Nếu như có thể đem lúc này Tô Hoành lồng ngực xé ra, liền có thể nhìn thấy tại thứ hai trên trái tim vương liên tiếp lấy một cây đại khái người trưởng thành cổ tay phẩm chất cơ với quản. Căn này mạch máu thông hướng khoang miệng ở trong một viên mới hình thành tứ thể, theo thứ hai trái tim mạnh mà hữu lực nhảy lên, kim ô trái tim bên trong những cái kia nóng bỏng nguyên thủy năng lượng vào khoang miệng, bắn ra qua màng, ngưng tụ thành hình cầu. Mà tại Kim Bằng quốc chủ, Lang đại quân Tần Tuấn anh đám người thị giác ở trong. Bọn hắn đầu tiên là cảm nhận được một cố làm cho người run rẩy khí tức nguy hiểm từ trên thân Tô Hoành phát ra, sau đó toàn bộ thế giới trở nên vô cùng lờ mờ. Trên chiến trường tất cả thanh âm đều biến mất không thấy, chỉ có tim đập thanh em nặng nghề giống như tiếng sấm. Từng đạo màu trắng lóe điểm sáng hiện lên ở hư không, sau đó hội tụ tại Tô Hoành trong miệng màu vàng kim trên thái dương. Màu vàng kim sắc ngoài dần dần bong ra từng mảng, bộc lộ ra nội bộ không ổn định màu đỏ sẫm Kim bằng chủ cái trán toát ra lít nha lít Tại mặt trời thành hình sát na, hành trên thân ra bóng ma cấp tốc mở rộng. Trời khuất bầu trời, nguy nga giống như núi cao, bao trùm toàn bộ chiến trường. Hắn không biết những cái kia điểm sáng màu trắng đến cùng ý vị như thế nào, nhưng lại từ đó phát giác được một loại đủ để đem chính mình chôn vùi đến địa ngục khí tức nguy hiểm. Không có chút gì do dự ngàn năm nhu độ, quốc chủ uy nghiêm, chí cường giả tự tin. Tại dạng này không thể nào hiểu được uy lực kinh khủng trước, bất quá một cái sát na liền toàn bộ bị kim bằng quốc chủ không hề để tâm. Bản năng cầu sinh mạnh liệt chi phối hắn thân thể, đầu góc của hắn ở trong chỉ có thể dung nạp một cái ý thức đó chính là chạy, tranh thủ thời gian chạy, chạy càng xa càng tốt. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín phần rạng. Có lẽ kim bằng quốc chủ coi là thật có thế gian cấp tốc, nhưng nó vĩnh viễn không có khả năng nhanh hơn ánh sáng. Thở dài một tiếng, trầm chất. Tại kim bằng quốc chủ quay người vô cánh sắta, Tô Hành thổ tức. Một đạo trùm sáng màu vàng đậm từ Tô Hành trong miệng bắn ra, lúc mới bắt đầu nhất chỉ có khoang miệng lớn nhỏ, nhưng theo quang mang kéo dài, tại trung đoạn nó đã trở nên vô cùng to lớn, giống như dây đuối quét ngang mạ qua. Ven đường tiếp xúc đến hết thảy toàn bộ phát sinh kịch liệt bạo tạc, nhiệt độ cao, cao năng phản ứng cấp tốc tán. Trên bầu trời trầm tích mà thành đen quét sạch xanh xanh. Sóng xung kích đem bốn phía hở ra cồn cắt dây núi toàn bộ san bằng, liền ngay cả cả tòa bí cảnh đều không thể tiếp nhận cố này dọa người lực lượng, tại kịch liệt dữ dậy. Dọng lớn đại địa giống như ngã tại trên mặt đất tầm gương, khe hở vặn vẹo lan tràn. Một cái sát na thời gian, có lẽ ngắn hơn. Kim bằng quốc chủ bị hủy diệt tính quang mang đuổi kịp, ba phủ ở bên trong. Thân thể của hắn tại thô như trụ trời thổ tức ở trong hóa thành một đạo trụ tượng đen nhánh cắt hình, sau đó cấp tốc chôn vùi, toàn bộ quá trình nhìn qua giống như là thể rắn tăng hoa. Vô số khói đen theo nó ra trên thân thể toát ra, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Kim bằng quốc chủ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng một kích này cuồng bạo phong thích nhưng lại chưa kết thúc, chân chính phản ứng dây chuyền vừa mới bắt đầu. Sang chói đến cực hạn quang mang tràn ngập bí cảnh các ngóc ngách, tần tuấn anh cảm giác chính mình giống như là bị chuyển tống đến mặt trời ở trong. Nàng trước tiên phát giác được nguy hiểm, bước ra lui nhanh, đồng thời đem Hạo Nhật chân công thôi động đến cực hạn, kinh lực cháy rung hực, một vòng huy hoàng quần mặt trời quang mang bao phủ quân thân. Mà đổi thành một bên thổ tức thích cường quang đồng thời, sinh ra nhiệt ít mà cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài bệ trướng. Trong đó thả ra đáng sợ nhiệt lượng bị không khí hấp thụ, sau đó cấp tốc làm nóng, tăng ép Trong sa mạc bành trướng thành một cái màu đỏ thẫm hình cầu, nhìn qua giống như là thể lò ngọn lửa trong hư không tiêu đốt. Bởi vì không có nhiên liệu, ngọn lửa chỉ duy trì một cái mắt. Vô tận xương mù bắt đầu nhanh chóng tăng lên, sóng xung kích ở trên bầu trời xuất hiện, để ép không khí hình thành một đạo tỉ mị màu trắng trạng thái khí vòng tròn. Bởi vì chân không mà hình thành hút hút tác dụng, khiến cho trên mặt đất bụi mù hướng lên cuồn lên, cùng màu đỏ thẫm mảng khói dính liền, mà cuối cùng xuất hiện tại Thiên Lang đại quân trước mắt chính là một đạo biểu tượng hủy diệt to lớn mây hình ngấm. Thiên Lang đại quân ngựa đầu nhìn phía xa che khuất bầu trời mây hình ngấm, con mắt ở trong chảy ra huyết lệ. Hắn mới vừa rồi cùng Tần Tuấn Anh giao thủ thời điểm, trên thân thủ thương liền có chút nghiêm trọng, nhất là hai đầu đuổi sói bị trường thương đâm xuyên, ảnh hưởng tốc độ. Bạo tạng sinh ra hủy diệt tính dư ba bị ăn cái thấu thấu, cao năng hạt giống như từng đạo vô hình mũi nhọn đâm xuyên tiên lang đại quân thân thể, đem tế bào ở trong di truyền vật chất chết xuất, yêu ma bẩm sinh cường hãn sinh mệnh lực bị hoàn toàn ức chế. Liên tiếp không ngừng trọng thương, tiên lang đại quân rốt cục không kiên trì nổi. Hai đầu gối đúng, vô trên mặt đất. Nó há to mồm, bên trong cái giữa răng sớp chóp ra. Gia hỏa này tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng đại não ở trong trống rỗng. Cuối cùng từ trong cổ họng Dũng Mãnh tiến ra chỉ có vài tiếng không có ý nghĩa ngao o mê hình nấm sinh ra mảnh liệt quất bóng dưới, bởi vì rút hút tác dụng mà hình thành lượn lờ bụi mù ở trong. Một đạo tóc dài rối tung khôi ngô thân ảnh chính chậm rãi đi về phía trước. Những nơi đi qua, mặt đất cháy rực, sau lưng hắn lưu lại một đạo giống như luyện ngục chi kính đường nhỏ. Người kia đi vào Thiên Lang đại quân bên cạnh, trên thân tản ra một cố gai muối mùi lưu hoàng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ kinh ngạc nơi này còn có một cái ma tồn tại. Một chương bàn tay lớn tùy nhấn tại Thiên Lang đại quân đỉnh đầu, suy ra khối đặc Vẹn vẹn bàn tay ở trong tán phát lượng nhiệt thải ra, liền cơ hồ đem Thiên Lang đại quân đầu đờn chín. Tô Hoành năm ngón tay có chút dùng sức, răng rắc một tiếng vang dọn, Thiên Lang đại quân đầu liền sinh sinh nổ tung, góc bắn ra, sau đó một thân huyết độc tinh hoa bị Tô Hoành toàn bộ đặt vào thể nội. Hô. Tô Hoành đôi mắt hơi khép, thật dài phun ra một điếu thuốc vòng. Tóc dài tại gió nóng ở trong rối tung, trên thân đen nhánh giữ tận lẫn giáp cấp tốc chiết xuất, bị đặt vào trong thân thể. Thân thể của hắn từng tấc từng tấc kéo căng co vào, chậm rãi khôi phục lại trạng thái bình thường. Thứ hai trái tim bên trong tích chứa tụ biến luyện ngừng vận chuyển, đã không còn nhiệt lượng tiếp tục sinh ra. Nhưng trầm tích tại Tô Hành trong thân thể lượng nhiệt thải ra vẫn như cũ đáng sợ, hắn quanh người không khí từ đầu đến cuối vặn mèo, giống như là sương mù mờ mịt. Tần Tuấn Anh đi vào Tô Hành trước người, thân sắc phức tạp mắt nhìn Tô Hành phía sau dần dần tản ra mây hình ấm, từ lượt nuốt xuống một miếng nước bọn, đơn giản giống như là tận thế đồng dạng. Cái này còn xa không phải vàng ổ hoàn chỉnh lực lượng. Tô Hành nói, thậm chí ngay cả quả tim này đều là không chọn vẹn. Hắn đem tâm thần của mình chìm vào thể nội, có thể cảm nhận được kim ô ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cường hóa cải tạo thân thể của mình. Như thế cái ngoài ý muốn niềm vui Dạng này cải biến sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, nhưng cũng muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Ầm ầm. Lại là một tiếng sấm rền tiếng vang truyền đến, nhấc lên quần phòng. Tần Tuấn Anh thần sắc hơi đổi, ngẩng đầu hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Lại là bí cảnh trung ương, viên địa to lớn cổ lão phủ tang thánh thụ rốt cục không kiên trì nổi, khe hở lan tràn, sau đó sụp đổ. Viên này thánh thụ cao có ngàn mét, lọc che che trời, xa xa nhìn lại giống như là một tòa đột đột từ mặt đất mọc lên núi lớn, sụp đổ lúc sinh ra lực phá hoại cũng không thể coi thường. Âm ầm trầm đục tiếp tục truyền đến, mặt đất rõ ràng chấn động, càng quan trọng hơn là bầu trời cũng sinh ra nghiêng, giống như là tại sụp đổ. Tô Hoành cùng Tần Tuấn Anh cũng không phải mới ra đời hả người, một chút liền nhìn ra vấn đề. Phu Tăng Thánh Thụ là tòa này bí cảnh chèo trống. Tần Tuấn Anh cao mày nói, hiện tại nó sụp đổ, bí cảnh cũng sắp phá nát, chúng ta đến nhanh từ nơi này rời đi. Nếu không, bị cuốn vào bí cảnh vỡ vụn lúc sinh ra không gian luật lưu, cho dù là có thể may mắn chạy ra một con đường sống, muốn trở về cũng là muôn vàn khó khăn. Kia hoàn toàn chính xác đến nhanh động thân. Tô Hoành nghe vậy, cũng là thần sắc nghiêm một chút. Hắn thể phách cường hành. Không gì không phá, nhưng một chút tình huống đặc biệt bên trên ứng đối cũng không tính sáng chói, tự nhiên là nghe theo Tần Tuấn Anh đề nghị, cẩn thận mới là tốt. "Ta đi lấy kim ô trứng." Tần Tuấn Anh nói. Nàng mở ra chân dài, hóa thành một đạo hỏa quang, hướng phía động quật phương hướng phóng đi. Mà Tô Hoành cũng không có làm được đấy, tiến về kim ô hải cốt chỗ, hạo nhật thần quang thôi động đến cực hạn, trên thân hào quang tỏa sáng, đem còn sót lại ở trong đó huyết nục cùng sinh mệnh tinh khí tôn sẽ. Mất đi sinh mệnh tinh khí trèo về sau, kim cốt rút đi thần kỳ, hóa thành một vòng cho bụi bị gió thổi đi, tiêu tán không thấy. Ngấc. Tô Hoành hợ một cái Toàn thân trên dưới đều đang bốc hỏa, cho dù là chỉ còn lại khung xương hài cốt, mang tới chất dinh dưỡng vẫn như cũ đáng sợ. Tô Hoành coi như dung hợp thao thiết dị dạ dày, lúc này cũng có loại bị chống đến cảm giác, phần bụng rõ ràng hở ra, hình thành bụng phát tướng. Hắn đưa tay vô vỗ, kết quả còn nhấn không xuống. Chậc chậc. Tô Hoành không khỏi cảm thái, rất lâu chưa ăn qua thống khoái như vậy một bữa. Cũng không biết Kim Ô đến cùng đem tô này vượt ngoại ma thần phong ấn tại chỗ nào, đã dung hợp Kim Ô trái tim, nhận phần tình nghĩa này, cũng lặn lên trợ giúp nó giải hết những nẻ ngày cũ ân đoán. Đương nhiên, ma thần huyết nhục mang tới chất dinh dưỡng Tôi Hoành cũng rất là thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc cái kia kim xí bằng điểu cũng là truyền thuyết cấp bậc yêu ma. Tôi Hoành ngẩng đầu hướng phía kim bằng quốc chủ bay đi phương hướng nhìn lại. Trên bầu trời phong lôi điện tiệm, một mảnh mênh mông. Nguyễn Tử Thổ tức đi lực quá mức cường hãn, kim bằng quốc chủ thân thể trực tiếp bị trống không tan biến mất, hải quốc không còn. Lãng phí cái này một thân thì ngon, quả thực để tôi Hoành có chút đau lòng. Bất quá tại nuốt mất kim ố về sau, tôi Hoành đã là tiếp cận hạn. Cho dù kim bằng quốc chủ coi là thật có tàn thi đặt ở trước mặt, hắn cũng không ăn được. Một phen bản thân anủi về sau, tôi cục chậm đem chuyện này buông xuống. Đồng thời xác định cùng loại thủ đoạn ngày sau tuyệt không tùy tiện vận dụng. A, một đạo hồng quang hiện lên, ta trở về. Tần Tuấn Anh tay trái cầm phổ thường, tay phải nâng kim ô trứng, xuất hiện tại Tô Hoành trước người. Ngươi này tấm tạo hình, vẫn là ta tới bắt lấy đi. Kim ô trứng chừng một người trưởng thành độ cao, bị Tần Tuấn Anh nâng ở đỉnh đầu, từ xa nhìn lại có chút buồn cười. Tô Hoành một tay lấy kim ô trứng siết trong tay, cùng quật lại một khối chiếu nặng đá của đồng dạng. Có Tô Hoành thân thể nảy cách, quả thật là cảm giác an toàn đầy. Anh đưa tay, vô vô tay có chút trêu nói: "Kim bằng quốc chủ vẫn lạc, Kim ô hải cốt cũng bị chôn xuống." Cho tới nay tâm nguyện hoàn thành, Tần Tuấn Anh tựa hồ cũng một chút nhẹ nhõm rất nhiều, cả người đều trở nên sáng sủa không ít. Chương 227, thu hoạch không ít, gặp lại linh vi tử. Haha, ha, ha kia là đương nhiên. Thành công dung hợp kim ô trái tim, còn ngoài định mức thu được một viên kim ô trứng. Tô Hoành tâm tình cũng là vô cùng tốt, hắn đem nắm chặt kim ô trứng cánh tay hướng lên nuốt lượn. Cường kiện đến cực hạn hai đầu cơ bắp có vào, từng cây mạch máu giống như kéo căng cốt thép bạo bạo lồi mà ra, cơ bắp kéo tách rời, cường hãn sức mạnh đáng sợ cảm giác vào mặt. Tuấn Anh đầu nhìn một chút, trắng trên gương mặt hiện lên một đạo không hiểu quang. Ầm Liên hai người vài câu lúc nói chuyện. Bí cảnh sụp đổ lại lần nữa chuyển biến xấu, trên bầu trời sấm sét vang dội. Đồng thời nương theo lấy mảng lớn không gian mảnh vỡ chóp ra vừa tế kéo du ơi, trường sinh thiên bên trong hỗn độn lực lượng từ khe hở ở trong tuân ra mà tới. Giống như là vỡ đê hồng thủy, phá tan thành trấn, những cái kia lộng lấy màu bạch kim kiến trúc toàn bộ bị phá hủy ba phủ, trong chớp mắt liền chỉ còn lại một vùng phế tích. Chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Tần Tuấn Anh thần sắc lên, lại nói, ta ở phía trước dẫn đường. hành gật Tuấn Anh dưới chân một điểm. Nàng thi triển một loại nào đó đột đột trên phía một chỗ hoàn hảo kiến trúc cấp tốc lao đi, có thể bay ở giữa không trung, bầu trời đột nhiên tối xuống. Tần Tuấn Anh trong lòng run lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy long dục trông ra. Một chương to lớn đuốt rồng từ trên bầu trời ù ù gió sét, giống như là đồ chơi đem Tần Tuấn Anh nắm trong tay. Ý thức được người đến, Tần Tuấn Anh hai gò má ửng đỏ, từ bỏ dãy rủa. Côn Phong bên trong, Tô Hành trầm thấp như là sấm độ thanh âm quần quật mà đến, quá chậm. Người chỉ phương hướng, ta mang người đoạn đường. Tiếp tục hướng phía trước, vượt qua trước mặt kiến trúc, đến một chỗ có suối phun quảng trường xoay trái. Tần Tuấn Anh chợt lại nói, "Tốt, Hành gật đầu. Hắn mặc dù chưa từng đến thiên quỷ cảnh giới, nhưng cũng chỉ là yếu tại cảm giác cùng tốc độ phản ứng bên trên. Về phần thuần túy tốc độ bộc phát, từ khi Tô Hoành tại Vân Trung Thiên Bí cảnh hoàn thiện Bá Long Bí pháp, chống ra Long Dực, hắn liền một mực là đạo này ở trong người nổi bận. Cho dù là cùng Kim Bằng quốc chủ dạng này sở trường tốc độ cường đại yêu ma so sánh, Tô Hoành cũng chỉ là hơi kém một chút, mà không phải bị đơn phương nghiền ép. Hung hồn thân thể, bá đạo đến cực điểm khí chàng. Lúc này hai cánh chấn động, Tô hành tốc độ trong nháy mắt tăng Cùng phong tới, quanh kiến hóa thành từng đạo Càng đem phía sau bí cảnh sụp đổ, sinh ra phá hư tính triều dân bỏ xa, hướng phía bên ngoài khu vực an toàn cấp tốc bao tát mà đi. Kim ô mật tàng bên ngoài sa mạc ở trong. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Một cái độc giác tê nhu bộ dáng dị thú trên đầu phá vỡ một cái đại lỗ thủng, máu tươi cốt cốt chảy ra, thân thể cao lớn lảo đảo té ngã. Cùng mặt đất va chạm tiếp xúc sana, phát ra tiếng vang liên đối lấy chung quanh một chút cây xương rồng cảnh đều hung hăng rung động hai lần. Một cái lớn chừng bàn tay tắc kè hoa từ cây xương rồng cảnh bên trên rơi xuống. Lắc lư cái đuôi, cấp tốc đi. Kết quả không đi hai bước, một chương chân to kéo theo bóng ma, chống rống xuống. Mẹ nhà hắn Suối quẩy, làm sao đều tìm đã nửa ngày, một cái vạn yêu quốc yêu ma đều không gặp được. Chân to chủ nhân là cái dáng người cường tráng, đầu đinh, mang trên mặt một vết sẹo trung niên há tử. Dáng người khôn ngo, nhưng cũng không phải là bạo tạc tính chất cơ bắp, mà là lực lượng cùng tốc độ kết hợp, đường cong trôi chảy. Hắn một thân màu trắng trang phục, trên miệng ngầm không biết từ nơi nào cả tới một cây khô héo cây cỏ, trong ánh mắt tản ra nhàn nhạt hung quang. Một chút nhìn qua, cho người ta một loại du côn đẹp trai cảm giác. Theo Lý Tuyết, chính là cái này địa phương không sai a. Một đạo ôn như nước thanh âm truyền đến, trời nắng chang chang. Không hiểu cho người ta mang đến mấy phần thoải mái dễ chịu tiên là tên dáng người nhỏ nhắn sinh sắn nữ tử ngũ Quan tinh xảo làn da trắng nón một thân màu lửa đỏ thủy tụ tiếng ấy từ to lớn cây xương rồng cảnh bỏ ra bóng ma ở trong đi tới lúc này tóc mày mặt mũi tràn đầy nôn nóng vừa đi vừa về so sánh trước mặt cảnh vật cùng trên tay trong địa đồ chịu tượng đường con làm sao một người cũng không thấy đây là chúng ta tới chế một bức cả nữ tử này chính là Tần Tuấn anh sư Tôn Linh vi tử mà theo linhnh vi tử cùng nhau đến đây vô lại nam tử thì là liệt dươngôn bên trong một tên chiến lược tương đại không danh hiện kháchchá thượng tên là Vũ tuổià Liên Sếp như chúng ta đến chậm một bước, nơi này hẳn là có yêu ma một phương nhân mã trấn thủ mới đúng, không nên là hiện tại cái bộ dáng này. Vũ Tồi Thành đem trong mồm ngậm cây cỏ phun ra, đưa tay hung hăng bắt hạ Tô mình, đồng dạng một bộ vội vàng phẫn nộ thần thái. Tần Tuấn Anh nha đầu này thật sự là, chuyện trọng yếu như vậy, cũng không biết cùng trong môn trưởng bối nói một chút. Vũ Tồi Thành vừa đi vừa về đi hai bước, nhịn không được nói, vạn yêu cố tuy nói không yếu, nhưng chúng ta liệt dương môn chẳng lẽ chính là mặc người nắm quả ở không thành. Hôm nay sợ cái này, ngày mai lo lắng cái kia. ra ngược lại thật ra nghĩ linh giáo hạ trong truyền thuyết vạn yêu quốc quốc chủ cao triều, đến cùng có cái gì sáng chói địa phương. "Tốt, không nói trước cái này." Linh vi tử thuốc dùng nói, "Việc cấp bách, vẫn là trước tiên đem người cho tìm tới lại nói." Mắt thấy trong tay địa đồ không dùng được, Linh vi tử dứt khoát trực tiếp đem nó đoàn làm một đoàn bước xuống. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, sau đó cũng chỉ làm kiếm, tại trên ánh mắt nhẹ nhàng một vòng. Các loại một lần nữa mở ra, con ngươi ở trong lóe ra mỹ lệ lưng đỏ, mà trong tầm mắt thì là từng mảnh từng mảnh các loại sương mù, những này sương đại biểu cho kinh lực cùng yêu khí dấu vết lưu lại. Tại tất cả sương mù bên trong, Hai đoàn màu đen nồng đậm nhất. Cái trước lại như là mực nước thâm đen, tản ra một cỗ làm cho người run rẩy âm linh khí tức, đại biểu cho kim bằng quốc chủ. Mà cái sau màu sắc kém cỏi, nhưng lại càng thêm nóng bỏng, thậm chí ẩn ẩn cho linh vi tử một loại cường hãn hơn nguy hiểm vận vị. Mà lại kỳ quái hơn chính là, cỗ này kình lực không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nơi này còn có phe thứ ba thế lực hay sao? Linh vi tử kinh ngạc, mặc kệ những thứ này, xem ra địa phương tìm phải rất khá, tiếp xuống, chính là nghĩ biện pháp phá giải trận pháp, tiến vào bí cảnh bên trong, hy vọng hiện tại còn kịp. Linh vi tử đang muốn lại lần nữa đột thủ, nhưng lại tại lúc này ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa xa xa chuyển đến. Linh vi Tử theo bản năng ngầm đầu nhìn lại, lúc này nàng còn chưa từng đóng lại linh đồng. Sau đó liền nhìn thấy cực kỳ khoa trương một màn, sa mạc cuối cùng, màu xám đen kinh lực giống như vực sâu biển lớn, phóng lên tận trời. Sát trời trong chốc lát dặm đạm xuống, cường hàn đến cực hạn kinh lực hướng ra phía ngoài bành trướng, để ép không khí, hình thành cuồng phong ầm ầm, cuốn lên đất cát, tiến một bước hóa thành báo các ra. Mặt đất rung động ầm ầm, bầu trời cũng rất giống tại lay động nghiêng. Đây là chuyện gì xảy ra? Vũ Tồi thành hé miệng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Vì thế cỡ này kim bằng quốc chủ. Vũ Tồi Thành trong đầu lướt qua ý nghĩ này, nhưng rất nhanh ý thức được không đúng, nếu như kim bằng quốc chủ coi là thật có như vậy lực lượng, cái thứ nhất nhất lên chiến loạn cũng không phải là khô lâu nguyên mà là nó vạn yêu quốc. Có thể kinh khủng như vậy khí phách, đến cùng là ai? Cho dù là cách xa nhau mấy chục cây số, xa xa nhìn lại, Vũ Tồi Thành đều có loại không thở nổi cảm giác đè nén. Lần trước cho hắn đồng dạng cảm giác, không cách nào chiến thắng, không cách nào chống cự. Vẫn là tại một lần hội đấu võ bên trên, xa xa nhìn thấy một tôn đế quốc thiên vương đích thân đến, hắn khí tức trên thân như vực sâu biển lớn, không xa giới phận Một địa niệm có thể khiến núi cao sụp đổ, giang hà ngạn nước. Mà bây giờ, kia phong bạo ở trong mang tới cảm giác các bách, vậy mà cùng đế quốc Thiên Vương khó phân cao thấp. Người này đến cùng là ai? Từ trước đến nay cần cõi giang ngạc một vùng, lúc nào nhiều dạng này một cái quái vật. Sau một khắc, đáp án công bố. Nương theo lấy sơn hắc long cánh chậm rãi chém ra, bỏ ra bóng mà. Một đạo ma thần khôi ngô thân hình mang theo cười dài một tiếng, từ che khuất bầu trời màu đen báo cắt ở trong bay tứ tung mà ra. Hắn đi tới chỗ nào, phong bạo liền lan tràn ở đâu, những nơi đi qua náo động khắp nơi, long trời lở đất. To lớn long dục từ thiên không bên trên qua. Quần quần báo cắt chạm mặt tới, giống như màu đen thủy chiều, đổ ập xuống hướng phía Vũ Tội Thành, linh vi tử hai người cùng nhau né xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Vũ Tội Thành bị rót miệng đầy đất cát, kinh liệt ho khan. Hắn nghiêng người hướng phía bên cạnh linh vi tử nhìn lại. Linh vi tử cũng là mặt mũi tràn đầy cho bụi, chỉ là một đôi mắt to vẫn như cũ lóe sáng. Trên mặt nàng mang theo đồng dạng nghi hoặc cùng mờ mịt, tựa hồ giống như Vũ Tội Thành, không biết lai lịch người này. Vũ Tội làm đối phương chỉ là đi ngang qua, tạm thời đem chuyện này buông xuống. Trong lòng của hắn chợt một trận lửa nóng, dự định sau khi trở về mới hảo hảo điều tra hạ tư liệu, điều tra đến cùng người nào. Nhưng vào lúc này, một trận không hiểu rung động chuyển đến. Vũ Tuổi Thành ngẩng đầu hướng lên, trái tim đột nhiên run dậy một chút. Đã thấy đến kia sau lưng mọc lên hai cánh, tựa như yêu ma thân ảnh tựa hồ chú ý tới hai người. Lại là trên bầu trời lượn quanh một vòng tròn lớn, thân thể cao lớn đè ép không khí, vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo một đạo màu xám nhạt vần tuyến, xẹt qua bầu trời, một lần nữa trở về. Tại hai người kịp phản ứng trước đó, thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống, ma sát ra hồng nhiệt mã mang, sau đó hoành tung. Mặt đất giống như đỉnh hoa nở rộ, vô số khói đen lực hỗn hợp đất cát hướng lên bay lên. và chạm bảo tác sinh ra kình phong gạo thép mà tới, đội vũ tuổi thành, linh vi tử hai người không ngừng lui lại, trên mặt đất phân biệt lưu lại hai đạo rải mà sâu vết cắt. Bùi mù tản ra, đất cắt rơi xuống. Sơn Hắc Long cánh trùng chất thu hồi, cự nhân chậm rãi đứng dậy. Hắn khôi ngô đến cực điểm thân thể giống như là sắt thép giendúc, trương ngực lưng giáp khe hở bên trong lóe ra màu đỏ vàng viêm lưu. Trong cặp mắt nhảy lên kinh khủng hùng quang, rộng lớn bả vai giống như là có thể chống đỡ lên một vùng trời. Vũ Tuổi Thành đầu tiên là rung động, hít vào một ngụm quần quật khí, sau đó ánh mắt thuận cự nhân cánh tay hướng phía dưới. Cương tráng lớn cánh tay, chô khớp nối đâm, bao chùm lấy thiết giác cánh tay, dị dạng vút rồng cùng giữ tại vút rồng bên trong, tóc dài rủ xuống che khuất khuôn mặt thiếu nữ. Ngươi. Vũ Tuổi Thành chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng trán, tại ý thức ở trong nghênh một chút nộ tung. Cơ hồ không cách nào suy nghĩ, hai mắt sung huyết phím hồng, thân thể bành trướng, một quyền liền hướng phía Tô Hoành ngược đánh tới. Tô Hoành vừa định mở miệng cùng Linh Vi Tử chào hỏi, liền gặp cái này ca Camôn Nhi vội vã chạy tới. Trong lòng của hắn một cái kinh ngạc, sau đó ý thức được vấn đề. Tô Hoành ngáp một cái, đuôi một cái, mang ba một chút quất vào Vũ Tuổi Thành trên thân. Cái sau lập tức giống như, như đạn pháo bắn ngược mà ra, chúng điệp đâm vào xa xa một tòa cổn cắt bên trên. Gặp qua ta toàn thắng thực lực còn dám cùng ta động thủ, không sai không sai, càng đảm lắm. Tô Hoành lung lay đầu, khoe miệng toét ra một vòng khoa trương tiểu dung. Hắn vừa rồi dùng xảo lực, chỉ là đem nó đánh lui, cũng không tạo thành tính thực chất tổn thương. Quái vật này tinh hồng nóng bỏng con ngươi hơi động một chút, lướt qua bọn phía, sau đó rơi trên người linh vi tử. Linh vi tử nhỏ nhắn sinh sắn thân thể một chút cứng ngắc, trên trán toát ra lịm nhạ lịm nhít bản thể chính là một tôn hiếm thấy vượng thuộc yêu ma, nhưng đến cao nhân điểm hóa cũng không có bình thường yêu ma như vậy lệ khí, ngược lại ôn hòa đã đến. Nhưng Tô hành chuyến này đến nay, chỉ là yêu ma đại quân hao tổn trong tay hắn liền không biết phần kỳ, huống chi còn có kim bằng quốc trụ như thế đỉnh tiêm tồn tại. Giết chóc, thôn vệ, cư đoạn, oan hồn bất tán, đến mức trên người Tô Hoành ngưng tụ hình thành một đạo như có thực chất nghịch hướng ma uy. Bị hắn để mắt tới, cho linh vi tử cảm giác tựa như là bị chính mình thiên địch cho gắt gao ấn xuống, đồ mỡn, ngay tại nàng cảm thấy hoang loạn, không biết làm sao thời điểm. Chúng ta lại gặp mặt linh vi tử tiền bối. Một đạo thanh quen thuộc truyền đến. Nông đậm nguy hiểm cảm giác gáp bách giống như tuyết trắng tan dã tảng ra, Linh Vi Tử một chút trừng to mắt, che miệng, khó có thể tin nói: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi là Tô Hoành?" Chương 228: Bình vạn yêu quốc, hoàng nha lão tượng. Tần Tuấn anh bọn người tốt xấu còn trên xích tấn quận được chứng kiến Tô Hoành hành, hành tạo thiên quân bản sự, mà Linh Vi Tử thì là lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hoành toàn thắng tư thái. Nàng biết Tô Hoành rất mạnh, thiên phú đáng sợ, nhưng cường đại đến mức độ này vẫn là xa xa nằm ngoài dự đoán của Linh Vi Tử. Nhất là Tô Hoành trên thân tán phát hướng ma Uy. không còn che giấu, càng làm cho yêu ma gia đời Linh Vi Tử cảm thấy run rẩy. Nhưng giống nhau bề ngoài như thế, linh vi tử là cái tương đương không tim không phổi người. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, linh vi tử rất mau trở lại qua thần đến, trong nội tâm càng nhiều ngược lại là kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? A. Linh vi tử nhìn thấy bị Tô Hoành nắm ở trong tay Tần Tuấn Anh. Một chút che miệng, ngạc nhiên trừng to mắt, chẳng lẽ nói, hai người các ngươi, không phải là. Cái này liền nói đến nói lớn. Tô Hoành cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng đem Tần Tuấn Anh đem thả trên mặt đất. Cái sau lung lay đầu, lúc này mới cảm giác nhét vào sau lưng hồn một lần nữa trở lại thân thể. Từ bí cảnh ở trong thoát ly, Tô huynh toàn lực bộc phát, đột nhiên mang tới tăng tốc độ ngay cả Tần Tuấn Anh đều có chút gánh không được, ý thức lâm vào ngắn mũi trống không, lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Vừa mở ra mắt, nhìn thấy chính là Linh Vi Tử hướng chính mình nháy mắt ra hiệu, mang theo trêu chọc. "Sư tôn, ta cảm thấy người đang suy nghĩ chút rất thất lễ sự tình." Tần Tuấn Anh hai tay khoanh vây quanh, bộ ngực đầy đặn một trận chập trùng. Nàng nhìn về phía Linh Vi Tử ánh mắt ở trong mang theo cảnh giác thần sắc, chán đón gương mặt xinh đẹp bên trên một bộ biết bằng nửa biểu lộ. Lần này cảnh chuyến đi, nhờ có huynh tương trợ, ta mới may mắn sống sót, cũng coi là hoàn thành cho tới nay số mệnh. Tần Tuấn Anh đem bí cảnh ở trong phát sinh sự tình, đơn giản giải thích một lần. Nguyên lai like là dạng này a. Linh vi tử thở dài một tiếng, không hiểu có chút thất vọng. Nàng đưa tay vỗ vỗ Tần Tuấn Anh bả vai, có chút yêu thương nói, tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, đừng đem chính mình ép quá đơ gắt. Lần này cảm ơn ngươi nha. Linh vi tử xoay người, ngẩng đầu, rất nghiêm túc đối Tô Huyền nói, ngày sau nếu là có cái gì nhu cầu, chỉ cần tại đủ khả năng phạm vi bên trong, ta Liệt Dương môn nhất định sẽ không cự tuyệt. lai like sự tình là như thế này, vị huynh đệ kia coi là thật tốt việc. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến. lại là vừa mới bị Tô Hoành một cái đuôi quất bay đi ra Vũ Tuổi Thành che lấy eo của mình, đầy bối lật, khắp thêm từ đằng xa đi tới. Hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng trên mặt tinh thần đầu rất tốt. Mới vừa rồi là ta không đúng, quá mức xúc động. Vũ Tuổi Thành đưa tay hướng về phía trước ôm một cái, thành cần nói, "Đa tạ tiểu huynh đệ lưu thủ." "Không sao, Tô Hoành cái đuôi trống rông phun qua, cười ha ha, dám ra tay với ta, ngươi cũng coi là đầu hảo hán, can đảm lắm. Nếu là luận bối phận, hơn 300 tuổi Vũ Tuổi Thành làm Tô Hoành tổ ra, ra cũng đủ. Nhưng bây giờ Tô Hoành một bộ giáo huấn hộ bối ngữ khí. Vũ Tuổi Thành chẳng nhưng không có tức giận, trên mặt ngược lại một bộ quang vinh nét mặt hưng phấn. "Võ đạo chi lộ, đả giả vi tiên, không phân trường đấu, chỉ điểm mạnh yếu, chính là dưới mắt đạo lý này. Ta vốn muốn đem ngươi đưa về liệt dương môn, nhưng đã ở chỗ này gặp được sư môn trưởng đối của ngươi, vậy liền này quay qua vừa vẫn rất tốt." Tô hành túi đầu, dùng một bộ giọng thương lượng đối tần Tuấn Anh mở miệng. "Cũng tốt." Tần Tuấn Anh gật gật đầu. Linh vi Tử cùng Vũ Tuổi Thành hai người quay đầu lên nhau, đột nhiên cảm thấy chính mình tới tốt lắm giống không phải lúc. Tiếp xuống Tô tính toán gì? Hồi tưởng lại cùng nhau đi tới trải qua, bản thân bị trọng thương, tao ngộ tuyệt cảnh, Sau đó gặp được Tô Hoành, một đường mang bay. Nếu là nói trong nội tâm coi là thật không có một chút gợn sóng, đó là không có khả năng. Có thể tần tuấn anh cũng không đem những tâm tình này biểu lộ ra, hết thể tự nhiên mà vậy, không nên có cầu, cũng đã là rất tốt. Ta cùng Vạn yêu Quốc sớm có ân oán. Tô Hoành hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, trước đó là bởi vì trường sinh thiên cùng Phạm trần ở giữa lẫn nhau ngăn cách, không cách nào động thủ. Mà bây giờ, đã kim bằng quốc chủ nhân vật như vậy đều có thể dáng lâm như thế, như vậy ta hẳn là cũng có thể đi vào đến thi sơn Vạn Ưu Quốc. Viên này ưu tính, không thể để cho nó tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Tô Hành nói, Xong hết mọi chuyện, ta định đem nó cho Triệt để diệt trừ. Tôi hoành ánh mắt đi tĩnh, nhưng trên thân phát ra sát ý lại làm cho ở đây mấy người không dám mà run. Vạn yêu quốc ba tên quốc chủ, đại bàng quốc chủ chỉ là xếp hạng vị trí cuối. Ba tên quốc chủ bên trong, trong đó mạnh nhất tên Diễm Nội sư quốc chủ, rất có thể đã bước qua từ cấp quân hải, tiến vào ma thần lĩnh vực. Vũ Tồi thành hơi biến sắc mặt, nhắc nhở, tiểu hình đệ mặc dù khí phách bất phàm, nhưng trong chuyện này cũng muốn hành sự cẩn thận. Tôi hoành ánh mắt lại, thân tình trên mặt một chút. Đa Tạ Cáo Trì, sau đó miệng cười một tiếng, nhưng ta đã quyết định sẽ không bỏ dở dự trừng. Mặc dù chưa từng cùng ma thần từng có giao thủ, thắng bại khó liệu, nhưng chỉ chỉ là bằng vào cái này một cái hư hào danh hào muốn đem ta dọa đi, đây là không thể nào. Tốt tốt tốt. Nghe nói lời ấy, Vũ tuổi Thành lập tức kích động nói, đây mới là chúng ta võ giản nên có tâm thái. Vậy ta liền chúc thiếu hiệp thuận buồn xuôi gió, đại thắng mà về. Vũ Tội Thành chắc tay. Đã khả năng gặp được ma thần cấp bậc đối thủ, như vậy tiếp tục mang theo vật này cũng có chút không tiện lắm. Tô Hoành đem trong tay kia kim ô trứng hướng xuống đất vừa để xuống, viên này trứng thần bên trong mặc dù đã sớm không có sinh mệnh khí tức, nhưng sắc ngoài lại cứng rắn dị thường, có thể so với thần thiết, Tô Hoành đem nó quẩn tại trong tay cũng không có như vậy điều. Thứ này là? Linh Vi Tử kinh ngạc. Kim ô trứng thần. Tần Tuấn anh bình tĩnh nói, Linh Vi Tử một chút lông đều dựng lên, ai nha, điểm nhẹ điểm nhẹ. Đây chính là thần thú a, nếu như có thể ấp ra, có thể trấn áp một tòa vô thượng tiên tông, thực lực không cách nào đánh giá. Đáng tiếc trứng thần bên trong đã không có sinh cơ. Vũ Tuổi thành thở dài, giúp ta đem nó đưa đến Bạch Hoa quận các loại ta trở về. mới hảo hảo nghiên cứu một chút có thể hay không cứu sống. Tô Hoành mở miệng nói, Linh vi tử lấy đuổi trò nhẹ nhàng phọc hạ Tần Tuấn Anh vòng eo, ngáy mắt ra hiệu. Tốt, Tần Tuấn Anh như ở trong mộng mới tỉnh, gật đầu nói, chuyện này giao cho ta đi. Ha ha, Tô Hoành cao giọng cười một tiếng, phía sau hai cánh trống ra. Côn Phong nhắc lên đồng thời, hắn thân thể khôi ngô cũng chầm chậm nổi đồng bệnh giữa không trùng. vậy liền này quay qua, các người đi trước một bước, ta đi một chút liền về, trấn ma tháp gặp lại. Hết thể coi chừng. Tần Tuấn Anh hướng phía Tô Hoành khoát tay. Tô Hoành thả người vút qua. Côn Phong gặp hết, khối ngô thân thể trong chớp mắt biến mất tại tối tăm mờ mịt cuối chân trời, hóa thành màu đen một đạo điểm nhỏ. Lại có một cái nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có hùng hồn tiếng cười còn quanh quần tại mảnh này hoang mạc phía trên, nhấc lên trùng điểm phong bạo. Mà đổi thành một bên, Vạn Diêu Quốc. Ẩm. Nhận được tin tức sau Hoàng Nha lão tượng quốc chủ trái tim đột nhiên có lại, cầm trong tay ly rượu một chút bóp vỡ nát. Cái gì? Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nổi, Tam đệ chết tại Kim Ô mật ở trong. Chuyện này là thật. Hắn khoanh chân ngồi tại hài cốt dựng mà thành to lớn đại điện ở trong. Lũi thịt thật lớn thân thể liền xem như tùy tiện ngồi dưới đất, cũng có cao hơn 5m. Toàn thân trên giới thịt mỡ trông chất, mỡ trong khe hở chất đầy vết bẩn, trên thân ong ong quấn quanh lấy lớn chừng quả đấm rồi trùng, hác vụ quấn, hai cây thật dài ngà voi từ khẽ miệng hướng lên về lên. Lúc này đột nhiên đạt được huynh đệ chết tin tức, hoàng nha lão tựa quốc chủ vừa sợ vừa giận, một cỗ hùng hồn đáng sợ khí tức từ trên người hắn phát ra. Cả tòa đại sảnh đều tại gì rào dậy, khe hở lăn tràn, mà lại nương theo lấy vô số oan hồn tại rên, treo ở xích sắt bên trên khô lâu đèn vừa đi vừa về lắc lư, hực, phụ trợ nơi đây yêu đến cực điểm. Liền ngay cả đứng ở trong đại sảnh trốn yêu ma đều một cái run rẩy, hai đầu gối như muốn ra, trực tiếp quỷ trên mặt đất. Hắn một bên phanh phanh phanh đập đầu, một bên kêu không nói, tiểu nhân nào dám lên mặt bằng quốc chủ sự tình nói đùa, việc này thiên chân vặn xác. Không chỉ có là đại bảng quốc chủ chết, liền liền đi theo đại bảng quốc chủ cùng nhau hạ giới Thiên Lang, Tê Sơn, ảnh hạt các loại đại quân, cũng toàn bộ không có hạ lạc, sợ là giữ nhiều lành ít. T. Hoang Nha lão tượng hít sâu một hơi, muốn học việc. Lần này thật lạ là, là muốn học việc. Kim mặt càng sự tỉnh, tam đệ đã mưu đồ năm, trong đó mỗi một chi tiết nhỏ đều truy cầu hoàn mỹ. lại thêm hắn sinh tính cẩn thận, tốc độ cực nhanh, cho dù là coi là thật gặp được cái gì đối thủ khó dây dưa, cũng có thể rút đi đảm mệnh. Nhưng bây giờ lại, Hoàng Nha lão tượng quốc chủ không biết mình huynh đệ đến tụt cùng tại mật tạng ở trong trải qua cái gì. Ba huynh đệ sớm chiều ở chung mấy ngàn năm, tình cảm thâm hậu. Hoàng Nha lão tượng lúc này vừa hận vừa giận, nhưng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Liên chạy trốn đều làm không được, giết chết tam đệ người, tất nhiên cực mạnh. Hoàng Nha lão tượng bỗng nhiên đứng lên, bước chân nặng nề đi tới đi lui, suy nghĩ, đại ca không tại, thực lực của ta cùng tam đệ so sánh, cũng chỉ là hơn một chút. Nếu là người kia tìm tới cửa, tùy tiện phát động chiến tranh. Đến lúc đó sợ ta cũng muốn bước tam đệ theo gót, mà lại cái này Vạn Ưu Cốc thật vất vả để dành tới to như vậy cơ nghiệp, cũng phải hóa thành cho bụi. Đã như vậy, Hoàng Nha lão tượng cốc chủ nắm chặt nắm đấm, gào thét một tiếng. Hắn bàn tay lớn vung về phía trước một cái, lạnh lùng nói, "Chuyến mệnh lệnh của ta, lập tức khởi động địa mạch trấn pháp." Đem Vạn Ưu Cốc từ Hồng Trần ở trong biến mất, trốn vào Trường Sinh Thiên. Đại Kiếp tiến đến, chúng ta trước tránh né mùi nhọn các cùng đại huynh bắt được liên lạc, biết rõ việc này thực, lại tính toán sau, chậm Đại vương, cái này, Hoàng thử Lang yêu ma kinh ngạc. Đại bàng quốc chủ thủ còn chưa báo mà lại người kia chưa chắc sẽ tìm tới cửa nếu để cho bi cảnh cưỡng cương F không chỉ có trả giá đắt to lớn mà lại rất có thể sẽ để thi sơn trực tiếp sụp đổ a Quốc chủ còn suy nghĩ lại hoàng thử Lang yêu ma vội vàng nói về phần Tam đệ huyết chủ chỉ cần vạn yêu Quốc vẫn còn luôn có cơ hội đi báo còn không tranh thủ thời gian động thủ đi làm lao tượng Quốc chủ girít lên một tiếng thanh như lôi chấn tiểu nhân minh mạch hoàng tử Lang yêu ma không dám tiếp tục do dự hóa thành một giải khói vàng quay người hướng phía ngoài cửa chạy tới chương 229 3 phần nhân dạngki mô tẩm ẩm, ẩm. Vạn Diêu quốc bên ngoài, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong trống rỗng nổ vang một đạo kinh lôi. Phong Vân hội tụ, buông xuống nhấp nhô, rất nhanh ở trên bầu trời hình thành to lớn màu xám trắng vòng xoáy. Vòng xoáy ở trong sấm sét vang dội, một đạo màu xám đen trùm sáng hiện hiện, sóng biển dâng lan tràn, cấp tốc huyết tán, trong chớp mắt bao trùm toàn bộ Vạn yêu quốc. Ầm ầm, lại là liên tiếp một ngạt tiếng vang truyền đến. Vạn Diêu quốc kịch liệt lắc lư, tại màu xám đen chùm sáng dẫn hạ dần dần treo trên bầu trời. Có thể nhìn thấy thi sơn hạ đại lượng nham thạch cho bụi lỡ lửng, dị rơi xuống, lúc này Vạn Diêu nhìn qua giống như là một cái hoành hạ chứng âm. Vỏ ngoài che kín khe hở, bất luận là yêu ma vẫn là bị giam giữ nô dịch ở bên trong viễn hy di tộc, đều run lẩy bẩy, trên mặt một bộ hoảng sợ biểu tình bất an. Khe hở lan tràn, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng duy trì ổn định. Ầm. Theo vạn yêu quốc chấn động mạnh, cả tòa thành thị cùng trên bầu trời rơi xuống ánh sáng xám hòa làm một thể, hóa thành từng đạo thẳng tắp đường cong, hướng lên kéo dài, trong chốc mắt biến mất không thấy gì nữa. Vạn yêu quốc rời đi, nhưng phong bạo nhưng lại không yên tĩnh hơi thở, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Cơn phong quét sạch cát bụi, giống như hải triều, hủy diện tính bao cắt ở trong một vệt bóng đen vượt qua trời cao, cực tốc bay tới. A. Chính là cực tốc từ đằng xa chạy đến, chuẩn bị đại chiến một trận Tô Hoành. Tình huống như thế nào, đi làm đường. Vạn yêu Quốc Nguyên bản chú đóng ở tức chiều sa mạc chỗ Sâu, một gốc to lớn đen nhánh thiết thụ phía trên. Nhưng bây giờ Tô Hoành chạy đến, trước mắt chỉ có chống giống một gốc không sinh cơ đại thụ hài quốc, mà bám vào ở trên Vạn Ưu Quốc lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời màu xám trắng xoay tròn tầng mây còn chưa tan đi đi, bên trong sấm sét văng dội, lộ ra trường sinh thiên khí tức. Tô hành đối bí cảnh hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng đoán được vừa rồi đến cũng phát sinh chuyện gì. Hàn La dự cảm không ổn, trực tiếp đi đường. Vừa nghĩ đến đây, Hắn lông mày hướng lên mu lên, lại có chút kinh ngạc nhẹ nhàng sờ lên cảm, nếu như coi là thật dựa theo vũ tụi thành nói, Thanh Diễm nội sư quốc chủ đã đến ma thần chi cảnh, không nên chỉ đơn giản như vậy lùi bước mới lạ. Tình báo phạm sai lầm, vẫn là nói trong đó có khác con con thẳng thẳng. Nguyên do trong đó, tôi hành tự nhiên là không được biết, nhưng sự tình đã trở thành kết cục đã định. Hắn cảm giác chính mình giống như là một quyền hung hăng đánh vào không trùng, buồn nôn khó chịu đến cực điểm. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể trở về lại sưu tập tư liệu, hảo hảo nghiên cứu một chút đối sách mới được. Những yêu ma này, thật sự là một đám hiện nhác. Tôi hình trong lòng không còn gì để nói, không có một viên dung cảm tiến tới, Lâm Nguy không sợ vô đi tâm, sao có thể đem tà cho hắn no. Hắn hé miệng, thứ hai trái tim nặng nghề nhảy lên, lại lần nữa một vệt kim quăng nổ bắn ra mà ra. Ba ầm ầm. Một lát sau, một đạo màu đỏ sầm mặt trời tại sa mạc ở trong dâng lên. Treo chống bạn yêu quốc cái này gốc to lớn tiếp thụ, bị tụ biến sinh ra nhiệt độ cao thể tựa lão ỉ mà bức hơi phá hủy. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem tất cả không khí cuốn đi, hóa thành chân không. Mặc dù nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, nhưng gốc cây này mộp lại không thể nào tiêu đốt. Một mực chờ đến khí thể chạy trở về, nhấc lên màn gói Thiệt thụ tiếp xúc dưỡng khí, lúc này mới trong nháy mắt nhóm lửa, hắn hài cốt hóa thành một đạo ngọn đuốc xông lên trời, đem chọn phiến thiên không đều nhuộm thành đỏ sẫm. Như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời dừng ở đây rồi. Tô Hoành liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó quay người rời đi. Tô Hoành cùng Tần Tuấn Anh hai người sóng vai đi cùng một chỗ, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho nàng. Một lần nữa trở lại chính mình hào hộ, Tô Hoành giải trừ bá võ chân thân cùng Long Huyết mang tới Tân Phúc, cuối cùng là có 3 phần nhân dạng. Hắn tóc dài xõa bay, dáng người vẫn như cũ là khôi ngô đến cực điểm, đi trên đường tựa như là đối diện tới một tòa đen nhanh núi lớn. Nhất là Tô Hoành ngồi Tâm tình không tính là tốt như vậy, lông mày có chút nhíu lên. Trên thân tán phát loại kia cảm giác gáp bách càng thêm rõ người. Hai tên đứng sừng sững ở trước cửa Long vệ cảm giác giống như là đèn kịt mưa dầm mây nhấp nhô mà tới. Bọn hắn đem thân thể của mình vỡ thẳng tắp, ưỡn ngực ngẩng đầu, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều tận lực để thấp thong thả một chút, sợ quấy rầy đến Tô Hành suy nghĩ. Ngược lại là Tô Hành bên cạnh Trần Tuấn Anh, tựa như là mây đen hạ một vòng ánh dạng động, có phần cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Mấy lần gặp mặt, Tuấn Anh một mực là cầm trong tay trường thương, người khoác trụ tư thái, nụ thần anh tư bừng bừng. Hiện tại không biết lúc nào đổi một thân thuần trắng váy dài váy dài, tạo hình đơn giản, chỉ có phần eo thắt một vòng màu vàng kim tua cỡ, phát họa ra kinh tâm động phách mông eo đường cong. Váy cũng chỉ là rủ xuống tới đầu gối, lộ ra chân bóng một vòng mắt chân, còn có phía dưới mặt giày sảng đàn bàn chân. Ngón chân trắng non lấy luật, lộ ra màu lửa đỏ giáp dầu. Đẹp thì đẹp vậy, nhưng Tô Hành kinh ngạc, quay đầu hướng phía phía bên ngoài cửa sổ nhìn tần qua. Nơi xa trên đồng cỏ bao trùm lấy một tầng sương trắng, hiện tại cũng đã là mùa đông. Cô nương, ngươi không lạnh sao? Thật đúng là không lạnh. Tô Hành lắc lắc đầu, đem những này loạn thất bát tạo ý nghĩ từ trong đầu vậy đi ra. Nếu như đem Trường Sinh Tiên so sánh một vùng biển rộng, như vậy bí cảnh chính là biển cả ở trong một vòng vực khí. Nhìn như rộng lớn, trên thực tế tại nguy cơ phun trào Trường Sinh Tiên bên trong, tương đương yếu ớt. Dưới đại bộ phận tình huống, bí cảnh đều phải bám vào tại phàm trần, không có cách nào trốn vào Trường Sinh Tiên thời gian quá dài. Tần Tuấn Anh đem chính mình hiểu rõ đến một chút tin tức nói cho Tô Hoành. Thì ra là thế. Tô Hoành gật đầu, nếu là như vậy, tiếp xuống chúng ta chỉ cần chờ đợi tin tức liên tốt. Trên lý luận tới nói phải rất khá. Tần Tuấn Anh mỉm cười nói, vạn yêu không phải một cái thế lực nhỏ. Nếu như Giang Lâm, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, mang tới động tĩnh sẽ không giấu giếm. Mà lại mỗi lần trốn vào trường sinh Thiên, đối bí cảnh đều là một lần tàn phá. Thủ đoạn giống nhau, bọn hắn không có cách nào dùng lần thứ hai. Đã dạng này, vậy trước tiên tha bọn họ một lần tốt. Tô Hoành cười lạnh một tiếng, chờ ăn tiết nuôi cho mập rồi làm thịt. Cho dù là trạng thái bình thường, hắn dáng người cũng cực kỳ khôn ngoan. Lúc này túi đầu hướng phía dưới, lập tức nhìn thấy Tần Tuấn anh ngực một vòng vết Trước đó Tô Hoành tại bí cảnh bên trong một tay lấy Tần Tuấn anh chộp trong tay thời điểm, liền biết nàng tiền vốn không nhỏ. Hiện tại chút bỏ áo giáp đổi lại váy trang, đánh vào thị giác càng là mấy liệt. Dù là Tô Hoành Trí không ở chỗ này, trong lòng đều là than khẽ, quả thật là thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới trước đó còn xem thường ngươi. Hai người tới năm tầng 1 tòa đại sảnh trước cửa. Tô Hoành dừng bước lại, đưa tay nhấn hạ cơ quan, tiếng ông ùng bên trong, cửa đá chậm rãi rộng mở. Trong đại sảnh đặt vào từ mật tàng ở trong lấy được kim ố trứng, bên ngoài vây quanh một va người. Tô Hoành cho săn an nhân, Lý Hùng tụ, hai tên long vệ long cùng Triệu vô, cùng mấy cái phó đô đều ở nơi này, khuôn mặt sốt ruột đánh giá trước mặt thần, nghị luận ầm vô cùng náo nhiệt. Lý Hồng tụ quỳ một chân trên đất, duỗi ra một cây trắng non ngón tay, vừa muốn nhẹ nhàng đụng vào. Ầm ầm, cửa đá đột nhiên mở ra. Lý Hồng tụ như giật điện đem ngón tay lùi về, quay đầu nhìn lại. Tô Hoành đầu một thấp, nghiêng người sang, thân thể khôi ngô từ bên ngoài chen lấn tiến đến. Bên trong nguyên bản còn có chút không gian, nhưng Tô Hoành vừa đến, bỏ ra bóng ma, trong phòng trong nháy mắt trở nên chen chúc không ức. Tô Hoành khoát khoát tay, một đám người cho hắn nhường ra vị trí. Hắn tiến về phía trước một bước, sau lưng Tần Thuân Anh mới chậm đi theo vào, nụ cười trên mặt có chút lại ngủng, đưa tay cùng mọi người lên tiếng chào hỏi. Các ngươi đều chen ở chỗ này làm gì? Tôi hoành quanh chân ngồi xuống, nhìn trước mắt cái này một đại ba người, có chút im lặng. Kim Ô ai, trong truyền thuyết thần thú. Lạc xương có chút ngượng ngùng gái gãi đầu, mọi người nghe được tin tức, liền đến nhìn xem, tham gia náo nhiệt. Tô hoành thở dài một tiếng, "Được thôi, làm khó các ngươi." Tô hoành rũi ra bàn tay lớn, nhẹ nhàng nhấn tại Kim Ô trứng thần vỏ trứng bên trên. Trước đó tại bí cảnh ở trong thời điểm, tôi hoành liền dùng chính mình cảm giác đơn giản quan sát qua Kim Ô trứng thần tình trạng. Khi đó hắn làm ra phán đoán cùng Tần Tuấn anh không có gì khác biệt, con Kim Ô này trứng thần tại chưa ra đời thời điểm liền bị tương nặng, sinh non, lại thêm bị ma thần khí tức ô nhiễm. đã là sinh cơ đoạn tuyệt, biến thành một viên chất trứng, không có cơ hội bị một lần nữa ấp ra. Vẫn là tần tuần anh nhiều lần kiên trì dưới, mới đem mang ra. Nhưng bây giờ, dung hợp kim ô chi tâm sau, Tô hành thể chất phát sinh biến hóa, cơ hội là cấp đoạt bộ phận kim ô bản nguyên, đem thân thể của mình tái tạo. Ngay tiếp theo cảm giác đều phát sinh một loại nào đó dị hóa tăng cường, lúc này lại lần nữa dốc lòng đục vào, lập tức nhiều một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Trước mắt viên này kim ô trứng thần, vẫn như cũ âm u tử khí, nhưng đợi hồ còn có một đạo yếu ớt hồn linh chiếm cứ trong đó, tạo ra thân cận ý niệm, tựa như là một cố thi thể Trái tim đã đình trệ nhảy lên, không có sinh mệnh khí tức, nhưng hồn phách nhưng lại chưa hoàn toàn tan đi, lâm vào một loại sắp chết chưa chết, nhưng cũng vô sinh cơ trạng thái đặc thủ. Mà trước mắt Kim Ô thì càng thêm đặc thủ. Một phương diện Kim Ô chính là thiên sinh địa dưỡng thần thú, không thể tính toán theo lẽ thường. Con vật kia, tiểu Kim Ô đều chưa sinh ra, như thế nào nói chết? Chỉ là ấp tiến độ bị ngoại ý muốn gián đoạn, lại thêm mấy ngàn năm phong ấn, sinh mệnh năng lượng hao hết, lâm vào chiều sâu ngủ say. Bởi vậy tại lúc ban đầu tiếp xúc thời điểm, cho người ta một loại chết chứng giả tượng. Như vậy dựa theo tình huống như vậy nói đến, tôi hoành sợ lên cảm Trầm Tư nói, chỉ cần nghĩ biện pháp cung cấp đầy đủ năng lượng, liền có thể khởi động lại ớp quá trình. Mấu chốt là năng lượng chủ loại, cần đồng tăng đồng nguyên mới được. Tô Hoành hai mắt tỏa sáng, rất nhanh ý thức được mấu chốt của vấn đề chỗ, Kim Ochi tâm ở trong gần chứa những cái kia nhiệt độ cao nhiên liệu, hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu. Thử trước một chút nhìn lại nói. Thứ hai trái tim nặng nghề nhảy lên, giống như sấm rền vang lên. Tô Hoành nhắm mắt lại, lồng ngực tập trùng, duỗi ra ngón tay hướng về phía trước một điểm. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn thấy Tô Hoành ngón tay cuối cùng vỡ ra một cái khe, sau đó một điểm chất lỏng màu vàng từ đó thẩm thấu mà ra. cảm nhận bên trên cùng loại với một loại nào đó thể lòng kim loại, sền sệt vô cùng, bắn ra quang mang mãnh liệt cùng làm cho không người nào có thể nhẫn nại nhiệt lượng. Gian phòng bên trong nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, không gian có chút vặn vẹo. "Suy, Tô hành một chỉ hướng về phía trước điểm ra." Thần sắc lạnh tố xương, rơi vào trước mắt kim ô chứng thần bên trên. Chất lỏng tại chứng thần mặt ngoài sen lẫn thành tinh mịn màng nhẹn, chiếu lấp lánh, sau đó chậm rãi thẩm thấu đến chứng thần nội bộ. Ngay sau đó, kỳ tích phát sinh. Chương 230: Ngũ tạm dị hóa, phục trách chúng sinh. Chính giữa đại sảnh, theo tôi hành chỉ điểm một chút hạ. Bẩy ra tại trên bình đài kim ô trứng thần nóng nóng chấn động, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tại mảnh liệt quang mang chiếu rọi xuống, kim ô trứng thần sắc ngoại bảy biện ra một loại đặc thù màu vàng kim lưu ly tính chất. Tiến lặng ngàn năm về sau, các đứa ấp tiến trình bị lại lần nữa khởi động, một cô nóng bỏng mà tràn đầy sinh mệnh khí tức tổng thần trong trứng bộ phát ra. Mọi người chung quanh đều nhao nhao chừng to mắt, cho dù là bị cường quang kích thích ra nước mắt, đều không nỡ đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Thành công không, bên trên tán phát nhiệt độ cao, đè không khí, thành trận trận gió nóng. Anh tóc dài bay lên, dài mà bên trên. Phan họa gia nữ tính hoàn mỹ thân thể đường cong. Trên mặt nàng mang theo kinh hỉ tiêu dung, làm viễn hy dị dần, Kim Ô đối bộ tộc này tới nói ý nghĩa phi phàm. Nếu như có thể có mới Kim Ô đàn sinh tại thế, Tần Tuấn Anh tự nhiên là hưng phấn dị thường. Có một chút sinh mệnh khí tức, nhưng cụ thể như thế nào, còn phải lại lần nữa quan sát mới được. Tô Hoành Long mày cao lại, cẩn thận cảm giác chứng thần nội bộ khí tức. Các tiến trình bị một lần nữa mở ra, sinh mệnh khí tức tản ra. Nhưng tất cả những thứ này, cũng không có nghĩa là đã đại sự hoàn thành. Kim Ô chứng thần ở trong còn có ma thần ô nhiễm, hòa làm một thể. cho dù là Tô Hoành tu hành hạo nhật thần công, cũng không cách nào đem bộ phận này ô nhiễm trừ bỏ. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, chậm rãi quan sát, lại tính toán sau. Còn có ấp trong quá trình, Tô Hoành cần cho tiểu kim ố bổ sung năng lượng, cũng là phiền phức. Tô Hoành lung lay đầu, nghiêng người sang, nhìn thấy tần thuần anh trước ngực to lớn. Loại chuyện này hẳn là giao cho để nàng làm mới thích hợp hơn. Trong lúc nhất thời có chút im lặng, mà lại cảm giác là lạ, giống như là một đút nuôi hải nhi mẫu thân đầu Mà tại kim ấp trong quá trình, bên trong căn phòng nhiệt độ cũng đang kéo dài lên cao. Tô Hoành thể phách cường hãn, lại thêm dung hợp kim ố trái tim, Trên cơ bản không có cảm giác gì, nhưng người chung quanh đã dần dần không chịu nổi, đầu tiên là mấy cái phó đô ti chắp tay cáo lui, mà Hậu Sinh Tâm Long cùng Triệu Tông vô hai tên long vệ thủ lĩnh cũng cáo biệt rời đi. Hai người bọn họ cũng không phải đến tham gia náo nhiệt, mà là kim mối chứng thần giá trị trân quý, chuyên môn đến đây trông coi. Trong chớp mắt, nguyên bản trên chúc đại sảnh ở trong liền chỉ còn lại ba người. Theo thứ tự là Tô Hoành, Tần Tuấn Anh còn có Lý Hùng tụ. Tần Tuấn Anh thiên quỷ tu vi, lại thêm thần mặt trời công, không sợ nhiệt độ cao có thể lý giải. Nhưng Lý Hùng tụ, Hành trong lòng có chút kỳ quái, ngươi không cảm thấy nóng sao? Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến hạ lý Hồng tụ bóng loáng trán. Không có mồ hôi, thần ẩn, ẩn có chút lạnh buốt. Kim mối trên thân tán phát nhiệt độ cao tựa hổ coi là thật không có ảnh hưởng đến vị này nữ quỷ tiểu tỷ tỷ. Lý Hồng tụ cũng có vẻ hơi mờ mịt, ngồi dưới đất, đầu tiên là ngầm đầu nhìn một chút Tô Hoành, sau đó lắc đầu nói, ta cũng không biết vì cái gì. Lý Hồng tụ chỉ chỉ trước mặt chúng thần, bình tĩnh nói, đợi tại nó bên người, rất dễ chịu. Có đúng không? chẳng lẽ nói, Tô Hoành đột nhiên nhìn về phía Tần Tuấn Anh, nàng là người thất lạc nhiều năm đệ lập tức có chút giễu ở, nàng không phải là viễn hậu nhân. Vệ phân đợi ở bên người cảm thấy dễ chịu, có thể là cùng Kim Ô chứng thần ở trong ma thần khí tức có quan hệ. Tần Tuấn Anh một cái tay chống đỡ lấy cái cảm, thanh tĩnh trong con mắt hiện ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, suy tư nói, nếu như không có đoán sai, vị cô nương này thể nội tựa hồ ký túc lấy một tôn yêu ma. Tôi hành hỏi, ta tại bí cảnh ở trong nhìn thấy một chút đại quân mượn nhờ ma thần khí tức tu hành, cũng cùng cái này có quan hệ sao? Ưng Tần Tuấn Anh gật đầu nói, tự cấp yêu ma phía trên chính là ma thần. Cả hai lực lượng có cùng nguồn gốc, đương nhiên có thể làm trợ lực. Nhưng ma thần lực lượng quá mức cường hãn, có tự thân ấn ký, hấp thu quá nhiều dễ dàng khống chế. Đại bằng quốc chủ tiến vào bí cảnh bên trong, chính là muốn tìm được luyện hóa cố lực lượng này phương pháp. Tần Tuấn Anh trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, thấp giọng nói, "Hiện tại xem ra, phương pháp kia cũng không tại Kim Ô bản thân, mà là ở viên này vụn trộm bị giấu đi chứng thần." Thì ra là thế. Tu hành khẽ mước cảm, cảm thấy Tần Tuấn Anh nói tới không tệ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Hồng tụ đạo, đã cảm thấy Kim Ô chứng thần đối ngươi tu hành hữu ích, như vậy ấp chứng thần trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đợi ở chỗ này, thảo thảo tu hành." Ừm. Lý Hồng tụ ôm đầu gối, gật đầu đáp ứng, ơn." The đương nhiên không có vấn đề. Thần dây lấp giờ lên tóc dài, sảng khoái đáp ứng. "Còn có người, Tô Hoành vô vụ tần thuần anh bà vai, bản đô ti bề bọn nhiều việc tu hành, giúp ta chăm sóc một chút vừa vận rất tốt." Nàng biết Tô Hoành là nhìn ra Kim Ô đối với các nàng mạch này ý nghĩa phi phàm, bởi vậy cố ý sáng tạo một chút tiếp xúc cơ hội. Mà đối với Tô Hoành tới nói, hết thể vĩ lực quy về tự thân, Kim Ô di chứng cho dù là chân quý, hắn cũng sẽ không hao phí quá nhiều tâm tư ở phía trên nếu như có thể bình thường ấp ra, đó là đương nhiên là tốt nhất. Lại làm một tồn biến mất mấy ngàn năm thần thú có thể tái hiện thế gian, mà lại Tô Hoành hoàn toàn chính xác nhận lão Kim Ô không ít Liên xem như nửa đường ngoài ý muốn nổi lên, ấp thất bại, cũng không quan hệ, nhiều lắm thì cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Các loại đem sự tình bản giao số dưới, Tô Hành Đông cảm giác nhẹ nhõm khuất, nhưng tiếp xuống, vẫn như cũ có thật nhiều sự tình phải bận rộn, đầu tiên là cái người tu hành, tiêu hóa từ kim ô mật tạng ở trong đạt được thu hoạch. Kim ô trái tim dung hợp cũng không có nghĩa là kết thúc, mà là bắt đầu. Trái tim phát huy tác dụng, cần trong cơ thể cái khắc khí quan tiến hành phối hợp. Từ đồ ăn ở trong thu hoạch được chất dinh dưỡng, trải qua thận tiến hành hấp thụ chuyển hóa, cuối cùng đưa vào thứ hai trái tim, hóa thành uy lực to lớn nhiệt độ cao nguyên liệu. là thân thể cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Tô Hoành hiện tại chỉ là dung hợp kim ô trái tim, mà lại trái tim bị ma thần xâm nhiễm, mặt trên còn có không tròn vẹn. Thân thể này ở trong một hệ liệt dị biến hoàn thành, cần lượng lớn dinh dưỡng vật chất cùng đại lượng tinh lực. Cũng may kim ô mật tàng bên trong, Tô Hoành thu được đầy đủ chất dinh dưỡng. Mà lại tức chiều sa mạc còn lưu lại không ít cường đại dị thú, có thể là Tô Hoành cung cấp liên tục không ngừng dinh dưỡng bổ sung. Kim ô trái tim cường hóa thể chất, thể trọng tăng trưởng, thu hoạch được mới điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính có thể dùng đến cường hóa nhật thần công. Từ mật ở trong lấy được điểm thuộc tính đem hạo công cường hóa đến viên mãn. đã là dư giải. Hùng chi kim ô trái tim dung hợp cũng sẽ kéo theo lục phủ biến dị trình độ tăng trưởng. Cho đến ngày nay, Tô Hoành thể phế các phương diện đã hướng tới hoàn mỹ. Sau đó, là thời điểm mở ra siêu cảm giác, bước vào thiên quỷ. Bất quá, thiên quỷ dính đến Trường Sinh thiên. Cương đại, nhưng cũng tràn ngập phong hiểm. Trường Sinh thiên cơ hội là trên thế giới này hết thể siêu phạm lực lượng nơi phát ra. Cho dù Tô Hoành thực lực bây giờ đã không hề kém, tại tiếp xúc Trường Sinh Tiên lúc, vẫn là phải bảo trì thận trọng. Tốt nhất là trước tìm người cẩn thận trưng cầu ý kiến một chút, tìm kiếm thích hợp công pháp, sau đó lại tính toán. Tô Hoành đem tin tức phân phó, sau đó tiến vào trấn Ma Tháp bên trong một gian mật thất, bắt đầu bế quan. Mà đang bế quan trong quá trình Tô Hoành thứ hai trái tim chậm chạp mà nặng nghề nhảy lên, từ thao thiết chi vị ở trong ép chất dính dưỡng. Kéo theo Tô Hoành thể nội khí quan phát sinh biến dị, hướng phía thần thú thân thể dựa sát vào. Trên người hắn nhiệt độ tăng cao, trái tim bên trong cao năng phản ứng mang tới xạ tuyến xuất phát mà ra, xuyên thấu trấn Ma Tháp, phóng xạ bao phủ ở chung quanh sống núi, cuối cùng kéo theo toàn bộ bách hoa quần hoàn cảnh, cũng bắt đầu phát sinh một loại nào đó không biết biến đến gì. Trước hết nhất phát giác được biến hóa chính là quan bên trên ngư dân. Giết lạnh mùa đông đối với những này, lấy truyền mã sống tư dân tới nói tương đương gian nan, bọn hắn cũng không có đông bắt thói quen. Nếu như là thường ngày, bọn hắn đã sớm thuận dòng mà xuống, di chuyển đến ấm áp thủy vực vượt qua trời đông giá rét. Nhưng bây giờ yêu ma khôi phục, thời đại ngay tại phát sinh cải biến. Một phen suy tư về sau, tư dân thủ lĩnh từ bỏ di chuyển kế hoạch, dự định tại chỗ vượt qua mùa đông. Bạch hoa quận mùa đông tuy nói có chút khắc lạnh, nhưng không cần phải lo lắng yêu ma. Tình nguyện ở chỗ này bị sinh sinh chết quổng. Những này tư dân nhóm cũng không nguyện ý chạy đến nơi khác, bị yêu ma ăn hết. Tư dân nhóm đã làm tốt chống lại giá lạnh chuẩn bị, bọn hắn chế tác cá khô chữa hàng lương thực, mua giữ ấm quần áo, thậm chí là làm ra đục mở mặt băng công cụ, tính toán đợi tầng băng có nhất định độ dày lúc tiến hành đông bắt, dùng cái này duy trì kiếm sống. Một cái chớp mắt, đi vào tháng 12 phần. Nhất kỷ nhị kỷ không xuất thủ, tam kỷ tứ kỷ băng bên trên đi, đây chính là một năm ở trong rét lạnh nhất mùa. Đang lúc tư dân thủ lĩnh dự định mang theo tộc nhân mình tại trên mặt sông là một vô lớn thời điểm, làm cho người không thể nào hiểu được sự tính bắt đầu phát sinh nhỏ thời tiết đột nhiên bắt đầu trở nên ấm áp, Bất quá là mấy ngày thời gian, nguyên bản bị đông đã có nhất định độ dày mà sông cũng đã triệt để hòa tan. Ngay sau đó đông lôi chợt trận, trận, một trận mưa xuân tung xuống. Nước sông đục ngầu mà chảy xiết, đứng tại bờ sông, trong nước sông mét dài hắc ngư mắt trần có thể thấy. Tư dân nhóm hai mặt nhìn nhau, cho dù là bộ lạc ở trong những cái kia nhiều tuổi nhất Lao nhân cũng chưa từng gặp qua như vậy thần kỳ cảnh tượng. Bất quá tóm lại là sự tính tốt, mặt sông hòa tan, mặc dù trước đó hao phí đại giới chế tạo đông bắt công cụ không cần dùng, nhưng dưới mắt những này phá lệ to mộng sông cá lại có thể bán cái giá tốt. Lại sau đó là quan bờ bên kia núi Thương Long. Bởi vì mùa đông đến, khô héo mà vô sinh cơ núi Thương Long trong vòng một đêm bị kín một tầng sương tuyết. À mà lại mây mụ lự lở, lộ ra thần thánh mà tường hòa. Nơi núi rừng sâu xa ẩn ẩn truyền đến ra thú mênh mông giống lên một tiếng, thác nước chảy xiết, nguyên bản bình tĩnh bình thường cảnh sắc giờ phút này nhìn qua lại mang lên mấy phần tiên ý có thợ săn lợi thể son sắt công bố chính mình tại núi rừng ở trong nhìn thấy mọc cánh lao hổ, thất thải vũ mao gầm chim, dẫn tới đám người nhao nhao cười to. Mà tại Bách Hoa quận bên trong, bởi vì tới gần chấn Ma Tháp, nơi này phát sinh biến hóa càng thêm trực quan. Sinh hoạt tại trong thành thị các cư dân rõ ràng cảm nhận được năm nay mùa đông xo so dị vãng càng thêm ngắn ngủi, mà lại thân thể của bọn hắn cứng rắn rất nhiều. Căng lão nhân bởi vì lâu dài vất vả canh tắc mang tới bệnh cũ, tại Lạc Yên không một tiếng động ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Những tiểu hài tử kia nhóm cũng từng cái sức sống tràn đầy, chẳng đấy, tráng kiện giống như là con trâu con bê, giống như là có dùng không hết khí lực, trên đường phố khắp nơi tán loạn. Nhờ vào Tô Hành mệnh lệnh, trấn Ma Ti đã sớm tại mấy tháng trước liền từ tắt đèn chuyển cảnh minh, trong lúc nhất thời đến đây báo danh tập võ người cũng nhiều không ít trong ngày thường nghiêm túc trầm tĩnh trấn Ma Ti, lúc này lại có ít người đấy là mối họa, vô cùng náo vị. Ma Liên tại hết thảy đều vui vẻ phồn phát triển thời điểm. Quan trên mặt sông, một chiếc chở nghi Loan Ti mặt thám cũ nát lâu thuyền. chấm dãi dựng sắt ở bến tàu bên cạnh. Chương 231, Giang Châu du ký, mật thám kinh dị. Nơi này chính là Bạch Hoa quận, không biết có cái gì đặc biệt. Thế mà phải người ta huynh đệ hai người đến đây điều tra tình báo, quả nhiên là đại tài tiểu dụng. Giữa đám người, Chu Hổ một thân có mảnh vá trường vào rách nát, sợi tóc lộn xộn, khắp khuôn mặt là vết bẩn. Bạch Hoa quận, Cửu Giang bến tàu. Sắp trời hơi hà, một chiếc cũ nát lâu thuyền rừng sắt ở bên bờ. Liếc mắt nhìn qua thường thường không có gì lạ, cùng chúng quanh trên bến tàu những cái lưu dân không có gì khác biệt. Hắn tại làm bằng gỗ trên cầu thang giãn ra lưng ngồi, nghe được một tiếng va dọn. Lúc này mới cảm giác dễ chịu không khuyết. Tư thế nhẹ nhõm từ trên cầu thang 내려 xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn nhiều, làm nhiều sự tình, ít nói chuyện. Một đạo người mặc ố vàng áo khoác ngoài, trên đầu mang theo màu đen nó nhỏ. Cái dáng mặc nhìn qua giống như là cái tiên sinh kế toán nam tử trung niên xuất hiện tại Chu Hổ bên cạnh, hắn dưới hàm một viên nốt ruồi, nốt ruồi miết lên lấy ba cây bộ lông màu đen. Người này tên là Đinh Ông, là Chu Hổ đồng bạn. Hai người bọn họ xuất sinh nhập tử, chấp hành qua rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ, một đường hào hào đi đến hiện tại. Theo Chu Hổ, Nghi Loan Tê an bài đến đây Bạch Hoa quận điều tra tình báo nhiệm vụ, đơn giản chính là cho hai người nghỉ. chi phí trung du lịch, bởi vậy cũng không có bao nhiêu khẩn trương cảm giác. Cùng con mắt sáng tỏ, tính cách thoải mái Chu hồ so sánh. Đinh Ngông sắc mặt chết lặng, không lộ thanh sắc, tựa hồ muốn trầm ổn không ít. "Biết, biết." Chu Hổ khoát khoát tay, đối đồng bạn thuyết Giáo xem thường. "Đã chúng ta đã thành công đến mục đích, tiếp xuống hành động như thế nào?" Chu Hổ một bên thuận biển người hướng về phía trước, một bên thuận miệng hỏi. Đinh Ngông ánh mắt tại hai bên đường các loại quầy hàng bên trên vu qua, ta còn tưởng rằng Giang Ngạc một vùng đều là biên cương cần quang, không nghĩ tới tòa này bên cảnh thành nhỏ ngược lại là phồn hoa, ngoài dự liệu Đem ánh mắt của mình chậm rãi thu hồi, Đinh Ngông nói, dù sao phía trên không có an bài xuống cụ thể nhiệm vụ. Đến đây bách Hoa quận, hơn phân nửa không phải chỉ có huynh đệ chúng ta hai người. Chúng ta tới trước chỗ đi một chút lại nói, nhìn xem có cái gì mới lạ phát hiện, còn có khác cao thủ. Xem ra phía trên đối với chuyện này rất xem trọng, đây là vì sao? Chu Hộ rất là kinh ngạc hỏi. Nghe nói là đại tướng quân viên hoàng gia lệnh. Đinh Ngông hồi đáp, đại tướng quân người này độ lượng cực nhỏ, không có dung người khí độ, hắn hạ đạt mệnh lệnh như vậy, cũng là không tính kỳ quái. Chu Hộ cười ha ha một tiếng, trên mặt biểu lộ càng thêm tùy Đinh Ngông bắt đầu. Vừa định khuyên bảo một tiếng, liền gặp Chu Hổ ánh mắt bị nơi xa quay chung quanh một đám người hấp dẫn. Nơi đó là, Chu Hổ lập tức hưng phấn nói, vây quanh như thế lớn một đám người, đoán chừng là có chuyện gì phát sinh, chúng ta trước đi qua nhìn xem." "Được." Đinh Ngâm gật đầu, vội vàng đuổi theo. Chờ đến đến trước mặt, hai người mới phát hiện trước mắt là một mảnh đá xanh lắt thành mà thành tứ phương quảng trường. Trên quảng trường một mảnh hai tay để Trần trắng hán, màu đồng cổ cơ bắp dầu thấm thấm, sắc mặt phiếm hồng, cơ trướng, từng cây gân xanh hướng lên kéo căng lên, mắt Trần có thể thấy. Trên người bọn họ mồ hôi bị nhiệt độ cơ thể bốc hơi. toát ra màu trắng khói, lượn lờ dâng lên. T. Chu hổ trên mặt nhẹ nhõm tùy ý biểu lộ một chút biến mất không thấy gì nữa, đổi lại rung động. Ngay tiếp theo cảnh vật xung quanh nhiệt độ đều lên thang không biết. Từng cái võ giả, thân thể giống như lò lửa, tại vận công đồng thời nhấc lên sóng nhiệt, cuồn cuộn mà tới. Cái này một cái nghe đều chưa nghe nói qua địa phương nhỏ, lại có nhiều như vậy võ giả. Chu hộ lập tức kinh ngạc, mà lại những võ giả này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng từng cái tiên thiên thể phách trắng kiện, căn cốt lại là không tầm thường. Nếu là có đầy đủ tài nguyên quán tru bổ dưỡng, tiến độ bất khả hạn lượng. Trên quảng trường còn có một tòa đá Đinh Mông lặng lẽ theo tới, cau mày nói, nhìn xem phía trên khắc rõ cái gì. Chu Hổ dáng người so Đinh Mông hơi cao. Lúc này nhón chân lên, ánh mắt vượt qua trước mắt từng đạo bóng người, rơi vào quảng trường chính giữa trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc rõ từng đạo kinh văn, mà kinh văn phía dưới thì là đối ứng tung công. Tại màu đen bia đá đỉnh trống nhất thì là một đạo đảng văn nổi sương ngủ, sau lưng mọc lên hai cánh long văn. Mặc dù chỉ có đơn giản mấy bút đường văn, nhưng có cánh cự long uy nghiêm lại bị khắc họa sinh động như thật. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, Chu Hổ liếc mắt nhìn qua. Trên tấm bia đá long văn tựa như rít lên một tiếng nộ tung. Sau đó trực tiếp phiên rằng đào hải bài tới. Lần này thế nhưng là hãi nhiên vô cùng, không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Chu Hổ trên người cơ bắp một chút kéo căng, con ngươi co vào, mở ra miệng rộng, kèm chút liền muốn trực tiếp đeo thành tiếng. Một chương bàn tay lớn từ phía sau lưng rồi đến, che miệng. Ngươi vừa rồi chuyện gì xảy ra, ngạc nhiên, còn thể thống gì? Đinh Mông không vui nói. 3. Cảm xúc cùng một chỗ vừa rơi xuống, Chu Hổ cảm giác buồng tim của mình một trận phành phành cực ngại. Hồi tưởng lại vừa rồi nhìn thấy cảm nhận được ý tưởng, hắn thở hừng trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, lại ẩn ẩn có loại dư vị vô tận cảm giác. Chu Hổ đầu tiên là tinh tế phẩm vị một phen, cũng không cùng Đinh Ngông tranh luận, chỉ là bình tĩnh nói, trên tấm bia đá khắc cái gì, ngươi nhìn một chút liền biết. Chỉ là đến lúc đó, ngươi cũng đừng giống như ta mất mặt. Chu Hổ hai tay vây quanh ở trước ngực, cười lạnh một tiếng. À, ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, chậc chậc ho ho. Ba. Đinh Ngông xem thường nói, đưa tay vô vỗ Chu Hổ bả vai. Chu Hổ ngồi xuống, ôm lấy Đinh Ngông hai chân, nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc, ngay sau đó đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chu Hổ tay nhỏ lắc một cái, kém chút đem Đinh Ngông cho quẳng xuống đất. Ngươi biểu hiện này, còn không bằng ta đây. Nhìn vậy mặt khó có thể tin Đinh Ngông, Chu hổ im lặng nói: "Ta biết, thế nhưng là Đinh Ngông hung hăng gãi gãi đầu mình, mặt đỏ lên sắc lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn một cái tay nắm chặt thành quyền, một cái tay khác dùng sức che trái tim. Cứ việc tận lực tập giọng, nhưng Đinh Ngông ngự khí ở trong vẫn như cũ lộ ra kinh hãi, kia là Bá Long Bí Pháp hay, hơn nữa còn là Ngũ Hành Bắt Quái bổ sung hoàn chỉnh Bá Long Thập Tam Tướng Bí Pháp. Cái này, cái này, tưởng tượng thái tổ khai quốc mới bắt đầu, tốn hao vô số nhân lực vật lực, nghi trăm phương ngàn kế, đều không thể đem môn này uy lực vô tận bí pháp bổ sung hoàn chỉnh, dẫn làm nhân sinh ở trong một kinh ngạc tột độ sự tình." Mà về sau ngàn năm, đến không hết nhân kiệt thiên kiêu, muốn tại môn bí pháp này bên trên có chỗ tiến triển, nhưng đều vô công mà trở lại. Nhưng bây giờ, mẹ nhà hắn tại dạng này một cái địa phương nhỏ, cứ như vậy tùy tiện khắc sâu tại trên tấm địa đá. Đinh Ngông khoa tay múa chân, trong lúc nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Một môn võ đạo bí pháp, đối với võ giả tới nói không thua gì mỹ nhân. Lại nhìn một chút, để cho ta lại nhìn một chút, đời này chết cũng không tiếc. Đinh Ngông nhón chân lên, hướng phía giữa đám người trên tới. "Không được, chúng ta đến mau chóng rời đi." Một trận gió lạnh qua. Mà Đinh Mông tâm tình bây giờ Đưa giản cùng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân tuyệt thế tơi sạch quần áo đứng tại trước người mình, bên cạnh còn vây quanh một đoàn thảo hán. Đinh Ngông trong lúc nhất thời tâm tình phá lệ phức tạp, ngay cả hắn dạng này lao tư cách mật thám đều khó bình tĩnh được. Ngược lại là Chu Hổ giật mình một chút kịp phản ứng, bọn hắn vừa rồi náo ra tới động tĩnh cũng không nhỏ. Lúc này cảm giác người chung quanh ánh mắt như có như không rơi vào trên người mình, làm mật thám mà nói, tình cảnh như thế đã là tương đối nguy hiểm. Triệu Hổ lôi kéo Đinh Ngông cánh tay, không để ý đối phương chu lên cau khẩn, đem hắn từ giữa đám người kéo đi. Rọc theo một cái khác đầu không đáng chú ý đường nhỏ, vội vàng hướng về phía trước. Sau một thời gian ngắn, Đinh Ngông rốt cục chậm rãi lấy lại tinh thần. Mới vừa rồi là ta thất thố, đa tạ Chu huynh nhắc nhở. Đinh Ngông thần sắc cú ám, đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó hướng phía Chu hộ chắp tay. Người ta huynh đệ hai người tương giao nhiều năm, nói những lời này làm rất. Chu Hổ khoát khoát tay, hào sảng nói, "Chờ chút." Chu Hổ liếc nhìn một chút, sau đó chính là sương sở. Hắn lúc này mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, hai người tới một tòa chùa miếu bên cạnh. Thương Hỏa lượn lờ, thường cao lớn mỏi. Ngoài cửa viện người đến người đi, một bộ hạo hạo náo nhiệt cảnh tượng. Ra ngạc bên này gần nhất không phải tại cùng khô lâu nguyên đám kia đầu trọc đả sinh đả tự sao, sao cái này trụ chiến hương hỏa còn như thế tràn đầy, một chút cũng không bị đến ảnh hưởng. Đinh Ngông nháy mắt mấy cái, cũng kịp phản ứng. Hai người tiến vào trụ chiến bên trong, đi theo đến đây Bái Sơn khách hành hương một đường đi vào chủ điện. "Chúng ta vào xem." Chu hổ đề nghị. "Tốt." Mà là một tôn dáng người hùng vĩ, mặt xanh nhanh vàng trận mắt cá thần. Hai người kinh ngạc phát hiện, cái này chủ điện ở trong tế bái đã phi pháp tướng trang nghiêm Phật Đà Bồ Tát, cũng không phải giận dữ nghiêm kim cương La Hán. Hắn trên thân giáp cơ bắp cao, cao lên, mắt buộc Trên đầu có vương miệng xương thú, phía sau là khớp xương từng khúc kéo dài đôi dài, giống như là một cái nhám người mà phệ, chinh phục thiên hạ man vương, hung hãn khí tức đập vào mặt. Tuy là tự vật, có thể hai người nhìn thấy lần đầu tiên, đều cảm giác trong lòng đột nhiên máy động, trên trán tư trượt một chút toát ra mồ hôi lạnh. Chu hộ, Đinh Ngông vội vàng đem đầu rủ xuống, cầm lấy bát hương, dùng sức dập đầu bái hai bái. Lúc này mới cảm giác thoáng dễ chịu một chút, vội vàng từ chủ điện ở trong rời đi. Cái này chủ điện ở trong cung phụ người thế nào? Chờ đến bên ngoài, Chu hộ đưa tay giữ chặt một tên đầu đội mũ, nữ nhân ăn mặc giả. Hắn đưa tay đưa qua một viên vật vụ thấp giọng dò hỏi. Lao nông đem bạc vụ đẩy còn cho Chu Hổ, ha ha cười nói, hai người là từ nơi khác đến đây à? Lao nhân ra tốt ánh mắt. Chu Hổ cười nói, huynh đệ chúng ta hai người từ Giang Bắc Châu đến, đến bên này tị nạn. Vẹn vẹn gọi hắn tên thật, liền có thể dọa lùi quỷ thần, cái này nên tu vi bậc nào? Đinh Ngâm càng nghĩ càng là sợ hãi, đến cuối cùng thậm chí hai cô rũ run, run. Đưa tay vịn bên cạnh đỏ chót hình trụ, cái này mới miễn cưỡng đứng vững, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hết sức khó coi. Một cái kia bình thường giả, có thể biết cái gì? Chu Hổ xem thường nói, chớ tự mình dọa chính mình. Nghe nói tại cái này trong tự viện bái một cái. Thì ra là thế." Lao nhân trả lời, "Cái này chủ điện ở trong cung phụng, chính là bản địa Đô Ty. Trên thế giới này có lẽ không có thần phận, nhưng Đô ti bảo vệ một phương an ổn, lại là coi là thật có bình sơn định hải, chẳng yêu trừ ma thần thông. Có Đô ti pháp lực bảo vệ, liền xem như nửa đêm một mình đi tại trong núi sâu, quỷ thần đều muốn nghe ngóng rồi chuẩn." Dứt lời, Thoa Vũ Lao nhân khoát khoát tay, tiêu sái rời đi, lưu lại trên mặt Hoàng sợ Đinh Ngông, chu hồ hai người. Lời mặc dù nói như vậy, có thể cùng nhau đi tới, coi là thật có sự khác nhau rất lớn chỗ tầm thường. Đinh Ngông trầm giọng nói, thì như nói, đầu tiên là nơi đây không có yêu ma, lên tới tử cấp đại quân, nhỏ đến vừa mới đạn sinh tôm tép, một cái đều không có. Coi là thật giống như là một mảnh yêu ma cương khu, quá mức sạch sẽ, đơn giản để cho ta có chút không thích đứng. Đinh Ngông nói, lại có chính là nơi đây khí hậu, rõ ràng lâm đông, lại không cảm giác được nhiều ít hàn ý. Còn có bia đá, võ giả, tế bài á thần, cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vấn vị, để cho ta trong lòng một trận run rẩy. Nhìn bên kia, Đinh Ngông hướng phía nơi xa chỉ một ngón tay. Lôi chấn chấn, tất có yêu nghiệt Có thể người chung quanh lại phản phất giống như sớm thành thói quen, nhìn cũng không nhìn một chút. Ta điều tra tư liệu, kia nguyên lai like là trấn Ma Tháp, về sau bị cải tạo chi phí đồ ti làm việc trụ sở. Đinh Ngông thần sắc không hiểu nói, hiện tại xem ra, kia trấn Ma Tháp bên trong cũng có gì đó quái lạ. Chu Hổ thuận đinh Ngông ngón tay phương hướng nhìn lại, đã thấy đến một tòa 9 tầng tháp cao đứng sừng sững ở trong thành thị. Tháp cao chung quanh xiển xít cuốn quanh, phía trên trên bầu trời bao phủ mây đen. Màu xám trắng đám mây buông xuống, nặng nề ngột ngạc, hóa thành phòng ấy, thỉnh thoảng có tinh hồng lôi lên, thiên uy quần quần. Gió lạnh qua, cuốn lên trên mặt đất lá rụng. Chu Hổ nắm thật chặt quần áo trên người, người tiểu nói này, ta cũng cảm giác nơi đây yêu tà vô cùng. Không bằng chúng ta nên rời đi trước, sau đó lại tính toán." Chu Hổ đề nghị. "Tốt." Đinh Ngông lúc này đã ứng. Bọn hắn rời đi chỗ miếu, thuận đường cũ trở về. Nhưng mà đi tới đi tới, hai người liền dần dần phát giác được không đúng. Hô. Bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên mù, nguyên bản người đến người đi đường đi, trong khoảnh khắc chỉ còn lại hai người. Liền ngay cả hai bên đường phồn hoa cửa hàng, lúc này mặc dù từng cái rộng mở cửa sổ, có thể bên trong lại là trống giống, một mảnh đen kịt, giống như là từng chương nhắm người mà vẽ tham lam miện độ. Hai người coi như lại thế nào phản ứng chi độn, cũng biết là sự tình bại lộ, bị người để mắt tới. Tê. Đinh Ngông lưng phát lạnh, dừng bước lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Phía sau đường đi khói đen tràn ngập, giống như là thông hướng xa xôi vô tận chỗ, chỉ là mơ hồ còn có thể nhìn thấy một gốc cây hoè mọc lan tràn nghiêng ra, khô gầy thân cảnh phảng phất giống như dương nhanh múa rướt yêu ma. Đinh Ngông cảm giác chính mình một trái tim đang không ngừng hạ xuống, băng lãnh. Cái cổ cứng ngắc đáng sợ, chỉ là xoay người lại, dạng này một cái động tác đơn giản, đều giống như muốn hao phí lực khí toàn thân. Mà chợt hắn thật vất vả thu hồi ánh mắt, hướng về phía trước xem xét, lại là một đạo ý lạnh chui lên trong lòng. Đã thấy bóng ma bên trong, một đạo khôi ngô thân ảnh chính đâm đầu đi tới. Hắn dáng người trang kiện, gần như yêu ma, chỉ là bà bay, liền cùng hai bên mái hiên cao. Các loại đến gần xem xét. Người này tóc trắng xóa, chân trũi bên ngoài cường tráng cánh tay bên trên trải rộng vết sẹo. Trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, chỉ là một đôi mắt ở trong đang phát ra hung ác hồng quang. Chương 232, không phải người thân thể, không thể diễn tả. Ròng khoảng 1 tháng rưỡi thời gian, Tô Hoành rốt cục lại. Hiện tại trấn trong mật thất chậm rãi mở mắt ra. Nặng nề mà kéo dài hô hấp. Từ miệng mũi ở trong thở ra kình phong giống như một đạo tái nhật tấm lửa, đem trên mặt đất trầm tích một chút cho bụi cuốn lên, sau đó lại bay là tả rơi xuống. Trong mật đất có chút tối tăm mờ mịt, tản ra một cỗ kỳ dị mùi lưu hoàng. Hắn vung tay lên một cái, lực hút kéo theo kình phong. Tô Hành lông mày cau lại. Trong mặt đất tất cả cho bụi toàn bộ bị cuốn lên, tùy ý đắp lên ở một bên nơi hẻo lánh ở trong. Ầm, một tiếng. Mặt đất phía trên cửa sổ mở ra, từng chùm màu vàng kim óng ánh ánh trời chiếu tiến đến. Ánh mặt trời chiếu ở trên người áp, Tô Hành nheo mắt lại, nhìn thấy nhỏ bé bụi bặm tại cổ sáng ở trong chim lồi. Hắn đen nháy tính mình ánh mắt vượt qua cửa sổ qua tải, nhìn thẳng treo ở trên bầu trời một vầng mặt trời và nóng. Một loại liên hệ kỳ diệu, xuất hiện tại Tô Hoành cùng viên kia vô tận xa xôi thiên thể ở giữa. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác. Từng đạo điểm sáng màu vàng nóng trong hư không không quy tắc nhảy lên, giống như là một chút từ giữa chưa đột nhiên đi vào nửa đêm. Liền ngay cả mặt trời quang mang cũng không còn nhiệt liệt, giống như một vòng vàng nóng ánh chăn tròn. Tô Hoành tâm niệm vừa động, há mồm hút một cái, tất cả điểm sáng màu vàng nóng toàn bộ bị hắn đặt vào đến trong thân thể. Một nhỏ bé áp, thuận làn ra truyền vào đến ý thức ở trong. Hắn nghe được nơi xa chuyển đến nhỏ bé tiếng kinh hô, mở mắt ra, phát hiện nguyên bản quang mang sáng tỏ bầu trời lúc này trở nên lờ mờ. Thì ra là thế. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó dần mình. Tại dung nạp kim ô chi tâm về sau, Tô Hoành tương đương với cấp đoạt kim ô bộ phận bản nguyên. Lam tiên sinh địa dưỡng thần thú, kim ô có thể từ mặt trời ở trong hấp thu lực lượng. Mà đồng dạng tiên phú bị Tô Hoành chối kế thừa. Ý vị này từ giờ trở đi, cho dù là tại thời gian dài không ăn uống trả thái, Tô hành cũng cơ hồ sẽ không bị chết đói. Ánh nắng, ánh trăng, tinh quang, trên bản chất đều là một loại năng lượng, cung cấp công suất mặc dù nhỏ. Nhưng chỗ tốt là một ngày 24 giờ quần quật không dứt. Góp gió thành báo, thời gian kéo dài đến xem, cái này hạng thiên phú mang tới tăng phúc cũng không thể khinh thường. Mà lại, theo Tô Hành chính thức bước vào thiên quỹ. Tiến một bước khai phát não vực, kéo theo tinh thần lực gia tăng, loại thiên phú này có có thể được cường hóa. Tô Hành đem ánh mắt của mình từ trên mặt trời thu hồi, đồng thời đem loại thiên phú này từ chủ động hướng đổi đến bị động hình thức. Nhỏ xíu điểm sáng vẫn như cũ bị Tô Hành liên tục không ngừng đặt vào thể nội, nhưng ngoại giới quang mang khôi phục, đã không còn lờ mờ. Vẫn như cũ có không ít người nghị luận ầm đối phát sinh sự tình ôm lấy cực lớn trình độ hiếu kỳ cùng suy đoán. Căn này dùng diệu thạch chế tạo trong mặt thất, tràn đầy mập mô vết tích. Tô Hành cũng đã đem sự chú ý của mình chuyển dời đến một chuyện khác bên trên. Diệu thạch là tương đương chân quý, mà lại tính chất cứng rắn đặc thù quan vật, tại một chút tình huống dưới, thậm chí bị xem như tiền tệ đến giao dịch sử dụng. Nhưng bây giờ, toàn bộ trong gian phòng tràn đầy diệu thạch hòa tan lưu động vết tích. Những này vết tích đều là ngủ say quá trình bên trong, Tô Hành ngũ tạng dị biến chỗ bài xuất lượng nhiệt thải ra hỏa tan đưa đến. Những cái kia hơi có vẻ gay mũi mùi lưu hình, cũng là từ đó tản ra. Tô hành vung tay lên một cái, đồng thời phát động Lực hút thiên phú phối hợp bên trên Bạch Sả Yu Văn, trong phòng giệu thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, sau đó một lần nữa ngưng kết, khôi phục vương vực. Mặt ngoài bóng loáng, không tí vết chút nào, giống như tấm gương phản chiếu ra lúc này Tô Hoành thân ảnh. Cái sau bước tới trước phóng ra, đi vào vách tường trước, tinh tế đánh giá bên trong cái bóng của mình. Đầu tiên là trên thể hình biến hóa. Đang bế con trước, Tô Hoành trạng thái bình thường hạ thân cao là 6m, mà tại dung hợp kim ô chi tâm, lại thêm tiêu hóa kim ô mật tảng trong thu hoạch đại lượng tài nguyên. Tô Hoành trạng thái bình thường hình thể tăng trưởng đến 8m, thể trọng cũng tới đến cực kỳ khoa trương 25 tấn tả hữu. lấy được mấy vạn điểm tu tính, không chỉ có để Hạo Nhật thần công trực tiếp đột phá đến viên mãn, hơn nữa còn cho Tô Hành còn lại mấy ngàn. Theo Kim Ochi tâm chiều sâu dung hợp, Tô Hành bề ngoài cũng phát sinh biến hóa. Trong ngày thường hắn nhất định phải kích hoạt Long huyết hoặc là thi triển Bá Long bí pháp mới có thể tiến nhập Long hóa trạng thái, phát sinh biến dị. Nhưng bây giờ không giống, cho dù là tại trạng thái bình thường, Tô Hành trên thân đỏ thấm một mảnh cơ bắp cũng giống như áo giáp, làn da lộ sắc thành giống như quả vũ gai nhọn sắt thép nô lên, bao trùm tại trên lực lượng. cái một mực lan tràn đến cái cằm, màu đen kim thuộc vũ đâm bên trong, ra lúc sáng lúc tối tinh hùng con trạch. Xa sa nhìn lại, tựa như là một tòa dã liệt đến hồng nhật trạng thái sắt thép núi lớn đâm đầu đi tới, trong lúc dơ tay nhấc chân đều tản ra vô cùng kinh khủng lực phá hoại. Trừ cái đó ra, cao cao nổi lên xương bạ vai, xương sống bên trên nô ra lang hình tinh thể đám, chô khớp nối cốt chất đâm, dị hóa thành đen nhánh liêm trảo ngón tay vân vân. Trên thân hiện lên các nơi chi tiết, tại tràn ngập công kích lực đồng thời, cũng không hề nghi ngờ đem tô hoành hóa thành một cái la zét chóc ma thành quái vật. Tô hoành đối với mình bề ngoài không ở ý hắn chỉ là tỉ mỉ khảo cứu lấy những biến hóa này mang đến cho mình ảnh hưởng, đầu tiên là thức trứng. Sau đó thao túng ngân mạch xương cốt đối một ít chi tiết tiến hành điều khiển tinh vi, tựa như là ở trường chuẩn một đài tinh mịn máy móc, tại đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, Tô Hành trên mặt mới lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Rang rắc, hắn thân thể rất nhỏ chấn động, tất cả dị biến thu sạch về thể nội. Hình thể cũng bị trang thành 3m6 áp xúc thái. Tô Hành nhắm mắt lại, một tiếng kéo dài thở dài, con mắt màu đen một lần nữa mở ra, qua màu xám tóc mai nhu hòa tung xuống. Trong gương cái bóng đã sớm chiều ở trung được 20 năm, nhưng lúc này đây, nhìn xem đồng dạng thân ảnh, Tô Hoành trong lòng lại có loại cảm giác quái dị tựa như là một cái không thể diễn tả quái vật, dấu ở tâm kia quen thuộc ra vật phía dưới. Giang giác, Tô Hoành làm việc lý hùng tụ, bất quá hôm nay lại là ngoại lệ. Hết thể có chuyện vọng tướng, đều là hư ảo, chỉ có bản tâm mới là chân thực. Tô Hoành cười ha ha, đem dán tại trên mặt kính ngón tay thu hồi, quay người rời đi. Lần bế quan này thời gian cũng không ngắn, là thời điểm đi ra xem một chút bên ngoài tình huống như thế nào. Từ trong mật thất rời đi, đi ra bên ngoài chính là Tô Hoành thư phòng. Trong phòng trống rỗng, sàn nhà sáng đến có thể soi gương, bản cũng quét dọn rất sẽ, chính là không có người nào. Từ trong thư phòng rời đi, khác một bên chính là dùng để cất đặt tập kim ô mà thất. Cửa sổ mở ra, từng chùm màu vàng kim ánh nắng tung xuống. Một trận gió mát từ đằng xa thổi tới, trang sách tại sáng tỏ trong ánh nắng rầm rầm lật qua lật lại, chuyển đến tiếng vang. Đẩy cửa phòng ra, gian phòng trống rỗng ở trong trưng bày một viên kim ô chứng thần. Nàng đang ngủ say, ngay cả Tô Hành đẩy cửa vào cũng không có phát giác. Lý Hồng tụ hai tay vây quanh, ghé vào kim ô chứng thần bên trên ngủ thiếp đi. Trắng non gương mặt cùng vỏ trứng nhét chung một chỗ, hơi có chút biến hình. Một tiệp váy đỏ như nước chảy xuống. Hai đoạn bóng loáng mắt cá chân cùng trắng nõn như ngọc bản chân bại lộ tại mông lung trong không khí. Tô Hành những mày, Lặng Yên không tiếng động tiến về phía trước một bước phóng ra, đi vào Lý Hồng tụ bên cạnh. Dỗi ra hai tay, xuyên qua Lý Hồng tụ dưới nách, giống giơ lên một con mèo nhỏ bá một chút đột nhiên đem Lý Hồng tụ nâng tại giữa không trung, cũng biến thành giống như bông mềm mại bông lòng. Mím môi, không nói một lời, biểu hiện trên mặt khôi phục hoàn toàn như trước đây bình thản. Tới, Tô Hành nhẹ nhàng đưa nàng xuống, thân thể cao lớn tựa ở phía trước cửa sổ, cái sau một chút bình tĩnh, trừng to mắt, đôi môi đỏ thắm có chút mở ra. Cặp loại nghiêng người nhìn thấy Tô Hoành một trương mặt to về sau, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm dài an tĩnh lại. Nguyên bản căng cứng cơ nàng một cái tay che ngực, một cái tay khác hướng phía dưới lôi kéo váy. "Thật sao?" Tô Hoành gật đầu, "Khô Lâu Nguyên tình huống bên kia như thế nào?" Tương Ngộ lương tải, "Tần Tuấn anh đây, nàng làm sao không ở nơi này?" Nghe nói Khô Lâu Nguyên bên kia lại có động tĩnh, Lý Hồng tụ ngẩng đầu, hồi đáp, "Tần tỷ tỷ chạy tới trợ rút, bất quá, theo lý mà nói, hẳn là gần nhất trong khoảng thời gian này liền sẽ một lần nữa về mẹ nó." Gia ngạc một đời bị người xem thường, cũng không phải không có nguyên nhân. Tô Hoành đột nhiên thở dài một tiếng. Ầm. Tiên tông cùng tứ đại gia tộc các phái nhân thủ phản công, đem lưu lại tại Giang Châu tăng binh toàn bộ đuổi ra ngoài. Chiến trường cũng một lần nữa đẩy trở lại Khô Lâu Nguyên bản thổ, nhưng trong khoảng thời gian này, tựa hồ tiến triển không quá thuận những gia tộc này, Tiên tông mỗi người có tâm tư riêng, Khô Lâu Nguyên đám, kia Phật tông cũng giống vậy. Tô Hoành sau khi nghe xong, lập tức có chút im lặng nói, Tô Hoành ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước boss. Ánh mắt của hắn khẽ đích, rơi vào trong phòng kim thần bên trên, cái này hai đám ngọa long vào nhau. Quả nhiên là Kỷ Phùng Đế Tổ, màu vàng kim như lưu ly chứng xác nội bộ, mơ hồ một đạo vượng hình bóng đen lướt qua. Giống như là trong biển cả bơi, chuyển lại ra một cô vui sướng ý vị, giống như lại gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn. Lý Hồng tụ méo một chút đầu, tao mày hồi đáp: "Gặp tình hình này?" Tô Hoành khẽ hước cằm, trên mặt lộ ra hài lòng tiểu dung, cái này tiểu Kim Ô đã tại chứng thần ở trong thành hình, chỉ đợi tích lũy sức mạnh, liền có thể phá sát mà ra, nhất phi chủng tiên. Đến lúc đó, thế gian này lại sẽ thêm ra một cái chân chính thần thú. Mà lại tiểu Kim Ô mặc dù xinh non, nhưng dung hợp ma thần tức, tương lai thành tiểu chủ định bất phàm. Nếu là giả lấy thời gian các loại chân chính đến đỉnh phong, sợ là so với nó mỗ thân còn muốn càng mạnh. Phiên ta, phát dục cũng không tệ, so ta dự đoán ở trong còn tốt hơn rất nhiều. Kim Ô trứng thần rung động, bên trong chuyển đến một đạo tiếng vang. Điềm tính ánh mắt nhìn về phía Tô Hành, trước đó vài ngày, Vương Tâm Long lão ra tử ở trong thành thị bắt lấy hai tên mật thám. Còn có một chuyện khác, Lý Hồng tụ mảnh khảnh ngón tay tại trứng thần mặt ngoài nhẹ nhàng sượt qua, tiểu Kim Ô ở bên trong một trận chơi đùa, sau đó dần dần an tính lại. Lý Hồng tụ ngẩng đầu, thiên tính bạch hoa biến hóa to lớn như thế, lại thêm những ngày này ta náo ra tới động tĩnh không nhỏ. Thật sao? Nghe được câu này, Tô Hoành trên mặt lập tức nhiều hơn mấy phần nhiều hứng thú hào quang. Là Tần Tuấn anh từ khô lâu nguyên trở về. Cái này hai tên mặt thám, sợ là lai lịch không nhỏ. Lý Hồng tụ bình tĩnh nói, Vương Tâm Long lão ra thử nói, hy vọng ngài có thể tự mình gặp một chút. Tô Hoành ban đầu cũng không đem chuyện này đem thả ở trong lòng, chỉ là tùy ý nói, hấp dẫn một chút lòng mang ý đồ xấu hả người, chẳng có gì lạ, trực tiếp xử lý là được. Loại chuyện nhỏ này không cần đến đã Vương Tâm Long cố ý dặn dò, vậy nhất định có đạo lý của hắn. Tô Hoành gật đầu, đang muốn khởi hành. Nhưng lại tại lúc này, hắn giống như là phát giác được cái gì. Con mắt có chút meo lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong suốt trên bầu trời, một đạo quen thuộc màu lửa đỏ lưu quang cấp tốc lướt qua.